Chương 573, đường làm quan rộng mở. Chúng thần vô năng, bệ hạ bất giận. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức nổi giận, văn võ bá quan toàn bộ sợ đến quỳ xuống, chỉnh tề nói ra một câu vô dụng phí lời, bày ra một bộ kinh hoàng răng dốc, cũng không biết là thật kinh hoàng hay là giả kinh hoàng. Ngoại trừ Triệu Khoát ở ngoài, Kỳ Lân quốc mặt khác tam đại quốc sư cũng ở trong đại điện, bọn họ nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức nổi giận, cũng không dám ngồi ở quốc sư trên đế, dồn dập cái mông cách ghế tựa, đứng lên, đồng thời xoay người đối mặt Âu Dương Thiên Đức. Âu Dương Thiên Đức nhìn lướt qua Vương Thần cùng ba vị cố lại nhìn lướt qua Triệu Khoát vị trí, lông mày rậm vừa nhíu, trầm giọng hỏi, ba vị quốc sư các người có biết triệu quốc sư vì sao không đến đại điện nghị sự vương thần tôn phàm cùng lý tân ba người lẫn nhau đối diện một chút cuối cùng bởi vương thần mở miệng nghiêm túc nói vỡ bệ hạ đồn đại triệu quốc sư không còn hỏa linh thành vài ngày không biết hắn đi nơi nào cũng không biết hắn đi làm cái gì hả không còn hỏa linh thành bản vương còn tưởng rằng hắn còn ở dưỡng thương đây âu dương thiên đức hơi sững sờ lập tức sắc mặt xuất hiện vẻ mặt nghi hoặc cảm giác triệu khoát ở nội ưu ngoại hoạn thời điểm lặng lẽ rời đi hỏa linh thành có chút kỳ lạ liền đuổi hỏi một câu các người biết hắn là nào một ngày rời đi hỏa linh thành sao Tựa hồ cùng Tiêu Trần công tử rời đi hỏa linh thành là cùng một ngày. Vương Thần không dám xác định nói, nghi ngờ trên mặt nói rõ hắn không nói gì. Cùng Tiêu Trần cùng một ngày. Âu Dương Thiên Đức nhỏ ánh mắt từ từ hơi khép đến, bắn ra một chút hung quang, sau một chốc, con mắt đột nhiên phóng to gấp đôi, hung thần nói, hy vọng hắn không muốn đi tìm Tiêu Trần phiền phức, nếu như ảnh hưởng đến Tiêu Trần tìm công chúa, bản vương sẽ làm hắn hối hận làm không chuyện nên làm. Hứ. Vương Thần, tôn phàm cùng Lý Tân ba người đối diện một chút, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương một tia sợ hãi, bọn họ cũng không dám cùng Âu Dương Thiên Đức đối diện, hơi cúi đầu, yên lặng đứng thẳng gần vua như gần quọng, làm tức giận quân vương, nếu như bị quân vương an bài một cái tội khi quân vậy nhưng là phải rơi đầu. Âu Dương Tiên Đức nhìn thấy Tam đại quốc sư sợ sệt vẻ mặt, trong lòng hơi đắc ý, hắn vừa nãy ngoại trừ lo lắng công chúa ở ngoài, còn mượn dùng Triệu quát cái này một việc sự tình lập uy, Triệu gia thực lực ở tứ đại thế gia mạnh nhất, nếu như Âu Dương gia tộc đem Triệu gia triệt để áp chế vậy sao cái khác tam đại thế gia liền có thể dễ dàng khống chế. Âu Dương Tiên Đức là một cái vừa có dã tâm lại có thủ đoạn quân vương, hắnưu đồ nhất thống thiên hạ, thành tựu bá nghiệp, trở thành đế hoàng, tiền đề phải đem kỳ lần quốc hết thảy đại gia tộc thế lực lớn nắm giữ trong lòng bàn tay đặt đến tùy ý thuyên chuyển kỳ lần quốc nhân lực, vật lực cùng tài lực quyền lợi vậy dạng mới có đủ tư bản chinh chiến nước khác, đặt đến nhất thống đại lục mục tiêu cuối cùng. Trong đại điện, nhất thời yên tĩnh lại, ngoại trừ tam đại quốc sư, ở giữa cung điện trên mặt đất tối om quỳ một đám lớn, quỳ xuống người phân hai loại quỳ tư, võ tướng đều là đan dưới gối quỳ, quan văn đều là hai đầu gối quỳ xuống, bởi vậy có thể thấy được ở chỗ này cái lấy võ vi tôn thế giới, coi như ở vương quốc cũng đúng võ giả muốn văn nhân còn cao quý hơn nhiều lắm. Gần nửa nén hương sau, Âu Dương thiên Đức Phong gần đủ rồi, liền lớn tiếng nói, vị nào ái khanh có thể có đánh bại Thiên Huyền quốc đại quân thượng sách. Mau chóng nói đi, nếu như bản vương cảm thấy có thể được, tất có phong thưởng. Nghe được câu Dương Thiên Đức, văn võ bá quan bao quát tam đại quốc sư đều là suy tư biện pháp khả thi, thế nhưng qua tốt một chút không có một người nghĩ ra kế sách hay, Kỳ Lân Quốc cùng Thiên Huyền quốc binh lực tương đương, đều đánh mười mấy chiến cũng không có phân ra chân chính thắng bại, vẫn nằm ở thế lực ngang nhau thế cuộc, đánh bại Thiên Huyền quốc nói nghe thì dễ. Tôn Phạm muốn bắt đến Âu Dương Thiên Đức phong thưởng, liền vắt hết võ suy tư biện pháp khả thi, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, tinh thần nói, bệ hạ, vi thần có một sách, không biết có nên nói hay không. Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy Văn Võ bá quan không có một cái hé răng, đang muốn lần thứ hai nổi giận mắng người, nghe được Tôn Phàm mở miệng, liền nhịn xuống nổi giận, hiếu kỳ nói: "Tôn Quốc sư, nhưng chú ý không sao cả. Bẩm bệ hạ, từ xa xưa tới nay, chúng ta Kỳ Lân quốc cùng Thiên Huyền quốc thế lực ngang nhau, to nhỏ chiến tranh không biết đánh bao nhiêu chẳng, người này cũng không thể làm gì được người kia." Tôn Phàm chân thành đạo đến, bắt đầu nói rồi một đống phí lời, nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức sắc mặt không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới nói đến trọng điểm: "Chúng ta có thể tìm phe thứ ba thế lực gia nhập chúng ta, nói cách khác, chúng ta có thể tìm cái minh hữu đồng thời đối phó Thiên Huyền quốc." Minh Hữu Âu Dương Thiên Đức hơi sững sờ, lập tức ánh mắt sáng lên, có chút sốt ruột hỏi tới: Tôn Quốc Sư, chúng ta đi nơi nào tìm Minh Hiếu? Lại nên tìm cái gì Minh Hiếu? Bắc Minh Quốc. Tôn Phàm Cao thâm khó dò nói ra ba chữ, sau đó cười không nói. Bắc Minh Quốc. Âu Dương Thiên Đức nghe được Bắc Minh Quốc, không có vui mừng, trái lại nếu mày, có hơi thất vọng nói: Bắc Minh Quốc vẫn là nước trung lập, chúng ta không phải là không có phái ra đặc sứ đi qua Bắc Minh quốc vương cùng, nhưng là Minh quốc quốc vương Hoàng Phụ Thắng Thiên cái kia người bảo thủ chết sống không đáp ứng cùng chúng ta kết minh Tôn Quốc Sư, ngươi có thể có biện pháp gì? đoàn đại hoàng phụ thắng thiên cực kỳ hào sắc chúng ta không bằng đưa đi một cái hoặc là mấy cái tuyệt thế mỹ nữ cho hắn biểu đạt thành ý của chúng ta đồng thời đồng ý một khi hai nước liên thủ tiêu diệt thiên huyền quốc thiên huyền quốc lãnh thổ liền chia ra làm hai kỳ lân quốc cùng bắc minh quốc tất cả chiếm một nửa tôn phạm đem trong lòng kế sách nói ra cuối cùng còn âm hiểm cười bổ sung một câu một khi thiên huyền quốc diệt có cho hay không bắc minh quốc một nửa lãnh thổ đó chính là chúng ta mạnh mẽ kỳ lân quốc nói tới quên đi hơn nữa kế tiếp chính là bệ hạ nhất thống thiên hạ thời điểm kha kha kế này rất tốt âu dương đức mặt ngoài lớn tán một tiếng trong lòng nhưng thầm mắng một tiếng cút chó. Đây trồng kế sách lập tức ra lệnh, tôn quốc sư, kế này là ngươi nghĩ ra được, cái này thuyết phục Bắc Minh quốc trọng trách liền giao cho ngươi. Ngươi ngay hôm đó lên đường, chúc ngươi mã đến công thành. Sau khi thành công, bản vương phong ngươi làm hộ quốc đại quốc sư. A, muốn vi thần đi a? Tôn Phạm vốn đang tinh thần phấn chấn, nghe được Âu Dương Thiên Đức mệnh danh hắn tự mình đi thuyết phục Bắc Minh quốc, nhất thời một bản nét mặt dán mùa đã biến thành khổ qua mặt. Đây trồng vất vả không có kết quả tốt, sự tình hắn lại không muốn đi. Hắn nguyên ý là đưa ra kế sách này, để Âu Dương Thiên Đức phái ra chuyên môn đặc phái viên đi. Làm sao? Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy Tôn Phạm không vui. Nhất thời trầm mặt xuống, lạnh lùng chất vấn, "Tôn Quốc sư, ngươi không muốn làm gốc Vương phân ưu giải nạn?" "Hả?" "MỆ." "Vì thần sát lòng, vì thần sát lòng." Cảm giác được Âu Dương Tiên Đức ý lạnh cùng ý ý, Tôn Phàm còn có thể làm sao? Chỉ có thể cắn nát hàm răng nuốt vào trong bụng, tự mình nói ra mình phụ trách, đây hạ cờ dù cho Bắc Minh quốc vương cung là đồng rồng hang hổ cũng phải nhắm mắt đi tới. "Ân, đây mới là bản Vương ái Khánh a." "Ha ha ha." Âu Dương Tiên Đức thỏa mãn gật gật đầu, lại một lần tán dương Tôn Phàm một lần, cuối cùng đắc ý cười to đến. "Đường làm quan rộng mở." Triệu Quốc sư tiến vào điện. Giữa lúc Âu Dương Thiên Đức Đường làm quan rộng mở thời điểm, cửa đại điện chuyển tới một thị vệ hét cao thanh, một lát sau, một mặt đường làm quan rộng mở Triệu Khoát nhanh chân đi tiến vào đại điện. Chương 574, cả triều chấn động. Triệu Quốc sư, hắn tại sao trở về? Còn một bộ gió xuân ánh mắt đắc ý. Trong đại điện tất cả mọi người quay đầu nhìn về một thân tử bảo Triệu Khoát, trong lòng nghi hoặc Triệu Khoát trở về thật là đúng lúc, làm sao còn một mặt gió xuân ánh mắt đắc ý. Triệu Khoát nhìn thấy trong đại điện quỳ một chỗ văn võ bá quan, suy đoán là Âu Dương Thiên Đức tức giận, không dám quá mức lộ liễu, biểu hiện từ từ trở nên trở nên nghiêm túc, liền nhanh chân đi đến mọi người đằng trước quay về mặt không hề cảm xúc Âu Dương Thiên Đức đứng thi lễ một cái, cung kính nói: "Vi thần bái kiến bệ hạ." Triệu Quốc Sư, miễn lễ. Âu Dương Thiên Đức nhàn nhạt nói một câu: "Tại bệ hạ." Triệu Khoát đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng Âu Dương Thiên Đức, thành cần nói: "Bệ hạ, xem ngài tâm sự nặng nề, xảy ra chuyện gì sao? Vi thần có thể làm bệ hạ phân ưu giải nạn." Ân, vẫn là Triệu Quốc Sư săn sóc bản vương à? Âu Dương Thiên Đức đối với Triệu Khoát biểu hiện phi thường hài lòng, trên mặt xuất hiện một điểm ý cười, mặc kệ Triệu Khoát là có hay không tâm, đây dạng cho đủ mình mặt mũi, liền quan tâm hỏi một câu: "Triệu Quốc Sư ra khỏi thành mấy ngày, cái gọi là chuyện gì?" Cần phải muốn tự thân xuất mã. Chuyện này, Triệu Khoát không ngờ rằng Âu Dương Thiên Đức biết hắn lặng lẽ ra khỏi thành sự tình, giật nảy cả mình, cho rằng Âu Dương Thiên Đức trong bóng tối phái người giám thị cùng theo dõi hắn, khi hắn nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức ánh mắt nghi hoặc thời điểm, suy đoán Âu Dương Thiên Đức còn không biết hắn ra đi làm chuyện gì, trong lòng yên tâm lại. Triệu Khoát sợ dĩ sốt sáng như vậy, đó là hắn mấy ngày nay nhưng là bí mật đi tới Hắc Ma Các phân các, hắn vô cùng cẩn thận, nếu như bị Âu Dương Thiên Đức biết được mình cấu kết H Ma Các, không riêng hắn sẽ chết, hơn nữa toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Triệu hơn 1000 miệng ăn đều sẽ chết, đây không phải là chuyện đùa. Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy Triệu Khoát nói chuyện do dự, suy đoán Triệu Khoát có không thể cho ai biết bí mật, nụ cười từ từ biến mất rồi, sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm nói, "Triệu Quốc sư, lẽ nào ngươi có không thể cho ai biết bí mật?" "Hả?" "Dẩm." Triệu Khoát cảm giác Âu Dương Thiên Đức trong giọng nói sắc ý, theo bản năng đàn dưới gối quỷ, có chút kinh hoàng nói, "Vậy hạ." Ngay hiểu lầm, vi thần nào có không thể cho ai biết bí mật, vi thần chỉ là đang suy tư làm sao trả lời ngài, bởi vì vi thần ra khỏi thành mấy ngày phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Bí mật kinh thiên. Âu Dương Thiên Đức vốn cho là Triệu Khoát cái gì đều sẽ không nói. Sau khi nghe người nói phát hiện bí mật kinh thiên, cảm thấy có chút bất ngờ, liền thu hồi sắc ý, nhàn nhạt hỏi, "Triệu Quốc sư đứng lên đi, cái gì bí mật kinh thiên nói nghe một chút." Tạ bệ Hạ, Triệu khoát thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Âu Dương Thiên Đức không biết hắc ma các sự tình, căn bản là không cần căng thẳng, đứng dậy, nhìn lướt qua Vương Thần Tam đại Quốc sư, cảm thấy được ba người đáy mắt nơi sâu xa cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng cười gằn, "Các ngươi đáp ý cái gì? Chờ sau đó cùng lao tử nói ra bí mật kinh thiên, bảo đảm kinh đi mắt chó của các ngươi châu." Hừ hừ. Thu dọn một hồi có chút nhăn nhó từ bảo Triệu Khoát bắt đầu sinh động như thật đem chính mình đã sớm lập tốt lời nói nói ra, "Bệ hạ, ra khỏi thành mấy ngày nay, Vi thần không phải đi Du Sơn Ngọa Thủy, cũng không phải đi làm việc không muốn để cho người khác biết, mà là đi cứu viện công chúa điện hạ." Người đi cứu công chúa?" Nghe đến đó, Âu Dương Thiên Đức lại một lần giật mình, ánh mắt có chút không thể tin được nhìn kỹ ngay Triệu Khoát, nhìn thấy Triệu Khoát mặt không biến sắc, liền có chút khách khí nói, "Triệu Quốc sư, xin mời nói tiếp." "Vâng, bệ hạ." Triệu Khoát bắt đầu tiến vào nói dối trạng thái, liền nghĩa chính môn từ nói, nói đến cứu viện công chúa, Vi thần liền không thể không nói đến tiêu trận, Vi thần đang tìm kiếm công chúa thời điểm Ở một mảnh núi lớn phát hiện tiêu Trần Hình Bóng, vi thần nhìn thấy hắn một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, lòng sinh nghi hoặc, liền lặng lẽ theo dõi đi tới, phát hiện hắn cùng một đám thần bí hắc y cường giả chạm trán vậy bảy hắc y cường giả đều đối với hắn đan dưới gói quỷ, hô to hoàng tử điện hạ. Vi thần nghe đến đó sợ hết hồn. Cái gì? Hoàng tử điện hạ? Âu Dương Tiên Đức bắt đầu coi chính mình nghe lầm, một lát sau hắn xác định mình không có nghe lầm, giật nảy cả mình, đột nhiên cách tòa đứng lên, hoàng tử điện hạ danh tự này quá mất cảm, danh xưng này từ khi 15 năm trước hoàng thần vương Triệu Định diệt sau liền cùng biến mất rồi, hiện tại có người bị gọi là hoàng tử điện hạ, chuyện này quá trọng đại. "Sao? Bên trong cung điện văn võ bá quan cùng cái khác tam đại quốc sư, nghe được Triệu Khoát nói ra như vậy kinh thiên sự tình, cả kinh con ngươi đều muốn rơi ra đến lên rồi, một mặt khiếp sợ, như nghe được thế giới này chuyện khó tin nhất, rất nhiều người cũng hoài nghi không phải Triệu Khoát điên rồi, chính là chính bọn hắn điên rồi." Hô, kết vào một hơi thật dài khí, Âu Dương Thiên Đức ánh mắt gắt gao cùng Triệu Khoát đối diện, cực kỳ nghiêm túc nói, "Triệu Quốc sư, những chuyện khác có thể đùa giỡn, chỉ có vừa nãy ngươi nói sự tình không có thể nói đùa, nếu như ngươi vừa nãy là đang nói đùa, Bản Vương có thể tha thứ ngươi một lần, nếu như ngươi không phải đang nói đùa vậy sao xin mời tiếp tục nói, có điều ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, kế tiếp lời của ngươi nói, Bản Vương đều sẽ coi là thật, một khi nói sai, chính là tội khi. Quân, ra sao hậu quả, ngươi như là quốc sư phải phi thường rõ ràng, nói đi. Chuyện này, nghe được câu Dương Tiên Đức nói ra nghiêm trọng như vậy đến, có chút chột dạ, nói tiêu Trần là hoàng tử sự tình, hắn chỉ là từ Hắc Ma các hai vị cường giả trong miệng biết được, cũng không có tận mắt đến chính tay nghe được, hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút vô căn cứ, nếu như Hắc Ma các gài bẫy mình làm sao bây giờ? Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy Triệu Khoát lại do dự vẻ mặt cũng không kiên định, nhất thời khó chịu, sắc mặt không quen thúc dụ, "Triệu Quốc Sư, có chuyện gì khó xử sao?" Đánh cuộc. Vì giết chết Tiêu Trần, Triệu Khoát dự định đổ một cái, dù cho Tiêu Trần không phải trước Hoàng Thần Vương Triệu Đình hoàng tử, hắn cũng phải đem cái này trầm trọng danh hiệu còn đâu Tiêu Trần trên đầu, hắn tin tưởng hắc ma các hai vị kia cường giả sẽ không đông dưng địa đặt loại này bí mật kinh thiên, khẳng định là có lý có chứng cứ. "Vậy hạ." Vi thần nói tới những câu là thật. Triệu Khoát ở trong lòng vì chính mình tiếp sức, một mặt nghiêm túc làm bảo đảm. Vị thần chính thai nghe được thần bí người áo đen bịt mặt Dương Hồ Tiêu Trần làm hoàng tử điện hạ, mà khác Vi thần còn có chứng cứ xác thực chứng minh Tiêu Trần chính là Tiêu gia huyết mạch. "Chứng cứ?" Nghe đến đó, Âu Dương Thiên Đức mập mạp thân thể đột nhiên thả ra cường đại đến để tứ đại quốc sư đều kiêng kỵ khí thế, lạnh lùng quát lớn ra một cái tràn ngập lạnh lẽo sát ý chữ, nói: "Chứng cứ chính là thần tứ của Tiêu Trần, bởi vì thần tứ của hắn là ma hóa thần tứ." Cảm nhận được Âu Dương Thiên Đức khí thế mạnh mẽ, Triệu Khoát lấy làm kinh hãi, trong lòng đối với Âu Dương Thiên Đức kiêng dè không thôi, cũng đối với Âu Dương Thiên Đức vương giả khí thế vui lòng tùng, liền không dám lại kéo lên người khẩu vị. Nói thẳng ra chứng minh tiêu Trần chính là tiêu gia huyết mạch chứng cư sát thứ nhất, Ma hóa thần tứ. Cái gì? Ma hóa thần tứ? Tiêu gia trực hệ huyết mạch đặc lưu thần tứ, Ma hóa thần tứ. Thần tứ của Tiêu Trần thực sự là Ma hóa thần tứ. Chơi ạ. Công bố Ma hóa thần tứ lại xuất thế, đây sao nói đến Tiêu Trần thực sự là trước hoàng thần vương triều đỉnh hoàng tử. Nói cách khác, Tiêu Trần là tiêu gia cuối cùng một đời tộc trưởng tiêu chiến thần tử. Chẳng trách Tiêu Trần tuổi còn trẻ thực lực liền cường đại như thế, hóa ra hắn có hoàng tộc tiêu gia trực hệ huyết mạch, chuyện này một khi truyền bá ra đi, nhất định phải chấn động toàn bộ hoàng thần đại lục. Chương 575, đều là cáo giả đều câm miệng cho bản vương. Âu Dương Thiên Đức nghe được đại điện lập tức trợn lên hò hét loạn lên, cả triều văn võ bá quan đều kinh ngạc thốt lên liên tục, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận sôi nổi, hắn không khỏi buồn bực quát lạnh ngắt lại. Nghe được Âu Dương Thiên Đức quát lạnh, văn võ bá quan đều câm như hến, run lẩy bẩy, chỉ lo người trước dưới cơn nóng giận, đem bọn họ đều chém vậy liền bi kịch. Đều là phế vật. Âu Dương Thiên Đức ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua văn võ bá quan, lại một lần mắng ra phế vật, xem ra hắn đối với hắn văn võ bá quan phi thường thất vọng rồi, không chỉ không thể giúp hắn phân ưu giải nạn, hơn nữa còn cho hắn thêm phiền thêm phiền. Triệu Quát đã không thèm đến sửa, hiện tại ngược lại không sợ. Hắn nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức có chút tin tưởng mình nói, vì vậy tiếp tục bỏ thêm một cây đuốc, Bệ hạ, Tiêu Trần biết rõ ràng mình là hoàng tử, nhưng cô ý tiếp cận vương cung, còn nói muốn đi cứu viện công chúa điện hạ, đây người lòng dạ sâu thẳm khiến người ta hoảng sợ. Thật không biết hắn muốn bày ra một hạng cái gì kinh thiên động nuốt. Không cần phải nói. Âu Dương Thiên Đức mặt âm trầm, lạnh lùng đánh gãy Triệu Khoát tiếp tục nói, lúc này hắn chính cố nén trong lòng vô tận sắc ý, nếu như Tiêu Trần thực sự là Tiêu Chiến nhi tử vậy sao chuyện này nhưng lớn rồi, nói không chắc liền như Triệu Khoát nói tới như vậy, Tiêu Trần ở bày ra một cái kinh thiên lớn âm ưu, mà cái này âm ưu đối tượng thứ nhất rất có thể là Kỳ Lân Quốc Vương cung. Vương Thần, Tôn Phàm cùng Lý Tân ba người lẫn nhau đối diện một chút, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng bất an, ba người không hẹn mà cùng đối với Âu Dương Thiên Đức, nghiêm túc cực kỳ nói, vậy hạ mặc kệ tiêu trần có phải là tiêu chiến nhi tử chúng ta đều phải muốn đối với thân phận của hắn triển khai sâu sắc nhất điều tra nếu như hắn thật có ma hóa thần tứ vậy sao hắn tám chín phần mười chính là tiêu gia huyết mạch ân Âu Dương Tiên Đức lệnh lùng lừ một tiếng lập tức làm uy nghiêm hạ lệnh Vương quốc sư Tôn quốc sư Lý quốc sư bản vương mệnh lệnh các ngươi tức khắc đi vào toàn lực điều tra thân phận của tiêu trần cùng điều tra cùng tiêu trần có bất kỳ liên quan người nhớ kỹ muốn bí mật điều tra không thể đánh rắn đọ cỏ đến ra kết quả sau không thể manh động lập tức trở về báo ở bản vương bản vương cho ba người các ngươi canh giờ bản vương ngay ở đại điện chờ các ngươi trở về Đi nhanh về nhanh. Vâng, bệ hạ. Vương Thần ba người biết việc này quan hệ rất lớn, cung kính linh mệnh, nhanh chóng rời đi đại điện. Âu Dương Tiên Đức chỉ cho Vương Thần ba người bọn hắn canh giờ, thời gian phi thường ngắn ngủi, Vương Thần bọn họ nhất định phải dành thời gian, phát động tất cả có thể phát động nhân lực triển khai đối với tiêu chuẩn điều tra, bằng không thời gian trôi qua, một điểm da lông đều không có điều tra ra được, Âu Dương Tiên Đức sẽ tức giận. Nhìn Tam đại quốc sư rời đi, triệu khoát sắc mặt như thường, hắn biết Âu Dương Tiên Đức sẽ không bằng hắn phiến diện hướng về từ liền hoàn toàn tin tưởng hắn. Nhất định phải triển khai điều tra xác định thần tứ của Tiêu Trần Chính là ma hóa thần tứ. Tốt nhất có thể điều tra ra mặt khác một ít chứng cứ liền có thể xác định Tiêu Trần Chính là Tiêu gia huyết mạch sự thực. Âu Dương Tiên Đức thu hồi ánh mắt, ánh mắt cùng Triệu khoát lần thứ hai đối diện đến, tán thưởng nói: Triệu quốc sư, nếu như chứng thực Tiêu Trần Tiêu gia huyết mạch thân phận vậy sao ngươi liền lập công lớn, bản vương nhất định phong thưởng ngươi. Bệ hạ, vi thần không phải hướng về phía phong thưởng mới đi cứu viện công chúa điện hạ, phát hiện Tiêu Trần thân cỡ thực sự cũng đúng vô tình, không nghĩ tới Tiêu Trần ẩn giấu như vậy thâm, lại giấu giếm được mọi người chúng ta. Triệu Khoát nghĩa chính ngôn từ nói, nói tới lời nói dối mà không đỏ tim không đập, nhưng là hắn nhưng cố ý cường điệu hắn đi cứu viện công chúa, đây là ở biểu đạt hắn làm Âu Dương Thiên Đức phân ưu giải nạn trung tâm, mục đích hay là muốn phong thưởng cùng thắng được Âu Dương Thiên Đức tín nhiệm. Quả nhiên. Cáo giả. Âu Dương Thiên Đức nghe được Triệu Khoát lần nữa ngay ở trước mặt văn võ bá quan trước mặt cường điệu cứu viện công chúa, thầm mắng một tiếng cáo giả, rõ ràng là ngươi muốn đi trả thù Tiêu Trần, nhưng tìm cái đường hoàn cớ, ngươi thật sự coi bản vương là cái quân, không biết xấu hổ lão bất tử. Thầm mắng quay về thầm mắng, mặt ngoài công tác hay là muốn làm đủ, muốn biểu lộ ra vương giả phong phạm không phải liền Âu Dương Thiên Đức sắc mặt trở nên có chút hòa hoãn nói, Triệu Quốc sư đối bản vương một mảnh trung tâm, bản vương đứng đầu quá là rõ ràng, nhiều người hái khanh muốn lấy Triệu quốc sư làm gương, biết không? Vân bệ hạ thánh minh. Văn võ bá quan đầu tiên vỗ Âu Dương Thiên Đức một đạo vang dội lịnh nội, lập tức khen tặng nói, chúng ta lấy Triệu quốc sư làm gương, tinh trung báo quốc. Ừ. Âu Dương Thiên Đức có chút thỏa mãn văn võ bá quan phối hợp, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, uy nghiêm nói, nhiều người hái khanh đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Văn võ bá quan trên đất quỷ vượt qua nửa canh giờ, hai chân cũng đã tê dại, eo cũng đau, nhưng là không có Âu Dương Thiên Đức cho phép cũng không ai dám một mình đứng lên đến. Bây giờ nghe Âu Dương Thiên Đức nói có thể đứng lên đến, đến rồi, mọi người nhanh chóng đứng lên. Một bộ cảm động đến rơi nước mắt rằng, dốc. Cầu vương, kêu kiệt quỷ, luôn làm một ít hư danh, không cho lão phu chân chính phong thượng. Triệu Quát ở trong lòng chửi đời bắt đầu Âu Dương Thiên Đức, mặt ngoài nhưng làm bộ một bộ thụ sủng lược kinh rằng, dốc, cung kính hướng về Âu Dương Thiên Đức không lưng không người cảm ơn nói, đa tạ bệ hạ yêu hái. Vì thần kinh hoàng, tất chính là bệ hạ cung tật Thụy, chết sau đó đã báo đáp bệ hạ tín nhiệm cùng ban thưởng. Ban thưởng. Triệu Quát cùng Âu Dương Thiên Đức không hổ đều là cáo giả. Một cái không ngừng cường điệu phong phong thường ban thường, một cái khác trái phải mà nói, xảo diệu lặng tránh phong thường đề tài, thật là khiến người ta thẹn thùng. Hiển nhiên, Âu Dương Thiên Đức xem Triệu Khoát khó chịu, coi như Triệu Khoát mang về một cái bí mật kinh thiên, thế nhưng vẫn như cũ đối với Triệu Khoát rất có ý kiến, chỉ vì Triệu Khoát một mình là tìm tiêu Trần phiên phước, ảnh hưởng tiêu Trần tìm kiếm cùng cứu viện công chúa thời điểm, Âu Dương Thiên Đức đối với Triệu Khoát phát ra từ trong lòng không tín nhiệm, liền như hiện tại không tín nhiệm Tiêu Trần giống nhau. Âu Dương thiên Đức không tiếp tục nói nữa, ngồi trở lại long ỷ, phía sau lưng dựa vào thoải mái long ỷ chỗ tự lưng, đồng thời nhắm hai mắt lại, chớp mắt nghỉ ngơi cũng không biết hắn thật ly muốn nghỉ ngơi, vẫn là ở trong lòng suy nghĩ vấn đề cùng bảy gia đối phó tiêu trần biện pháp, nói vậy là người sau chứ. triệu khoát ngồi vào thuộc về mình trên ghế, cường giả vi tôn, tứ đại quốc sư không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa là tứ đại thế gia tộc trưởng quyền cao chức trọng, được đại điện miễn quỳ cùng tặng cho ngồi lãnh ngộ, tiện sát văn võ bá quan. trong đại điện tiên tính lại, mọi người biết muốn ở trong đại điện chờ đợi ba canh giờ, chờ đợi vương thần tam đại quốc sư trở về, nếu Âu Dương Thiên Đức đều nguyện ý chờ, bọn họ những cái này làm thần tử còn có thể có cái gì dị nghị? không thể làm gì khác hơn là kiên trì chờ đợi. rất nhanh một canh giờ trôi qua. Lại một canh giờ trôi qua, canh giờ thứ ba cũng đi qua, đi vào điều tra tiêu trần thân phận vương thần cùng tam đại quốc sư còn chưa có xuất hiện, mọi người thấy âu dương thiên đức vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám hề răng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ hạ xuống đi, trong lòng nhưng đang thầm than âu dương thiên đức định lực phi phạm, lại nằm ngửa ở long y không lúc ních ba canh giờ, ai cũng biết âu dương thiên đức không thể ngủ đến nay, nghe được trước hoàng thần vương triệu đình một cái hoàng tử rất có thể sống trên cõi lời này, đồng thời đã trưởng thành, như là lúc trước như hại tiêu chiến chủ lưu một trong âu dương thiên đức làm sao còn có thể bình yên ngủ, thời gian lại qua một nén nhang, chính vào lúc này. Cửa đại điện chuyển đến môn vệ lớn tiếng bẩm báo thanh, "Vương Quốc sư, Tôn Quốc sư, Lý Quốc sư, tiến vào điện." Soạn. ánh mắt của mọi người đều chỉnh tề nhìn phía cửa đại điện, liền ngay cả vẫn nhắm mắt dưỡng thần như ngủ say giống như Âu Dương Thiên Đức đều bỗng nhiên mở hai mắt, thoáng chốc tinh mang bắn mạnh, lập tức biến mất không còn tăm hơi, khôi phục thái độ bình thường. Chương 576, lựa chọn của Âu Dương Thiên Đức. Quả nhiên, Vương thần ba người giắt tay nhau mà vào đại điện, ba người vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ba người nhanh chóng đi tới văn võ bá quan phía trước, quay về ngồi nghiêm chỉnh Âu Dương Thiên Đức được rồi cái quốc sư lễ, cùng kêu lên cung kính nói: bệ hạ, vi thần trở về chậm, xin mời bệ hạ thứ tội, miễn tội. Âu Dương Thiên Đức vung tay lên, biểu thị không trách tội ba người chậm canh giờ trở về, có chút vội vàng hỏi, nói chính sự, tình huống làm sao? bẩm bệ hạ, vi thần ba người chọn dùng nhanh nhất tốc ứng, bay đi sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc cùng tiêu trần tường xuất hiện bộ lạc điều tra lấy chứng. thế nhưng khoảng cách quá xa, tốc ứng không có nhanh như vậy trở về, liền chúng ta từ thú linh bộ lạc cùng hỏa linh thành bắt tay điều tra, cuối cùng có thu hoạch, chúng ta từ cùng tiêu trần từng giao thủ triệu ra cùng tôn gia cường giả trong miệng biết được tiêu trần phong thích thần tứ sau trạng thái, chứng minh thần tứ của tiểu. Chân không phải sát thần bộ lạc sát ra cuồn hóa thần tứ, mà là chân chính ma hóa thần tứ. Vương thần một mặt nghiêm túc đem ba người ở ngăn ngắn ba canh giờ làm sự tình, đều rõ ràng mười mười bàn giao đi ra, có vô số người chứng minh thần tứ của Tiêu Trần không phải cuồn hóa thần tứ, mà là cùng cuồn hóa thần tứ rất tương tự ma hóa thần tứ. Tôn Phạm nghe được Vương Thần nói tới không đủ tỉ mỉ, liền tiếp lời nói, vậy hạ, nguyên bản chúng ta cho rằng thần tứ của Tiêu Trần là sát thần bộ lạc bá chủ sát ra cuồn hóa thần tứ, bởi vì Tiêu Trần phóng thích thần tứ sau, thực lực tăng lên bốn tầng, con mắt đỏ như máu, khí tức cuồn bạo cùng cuồn hóa thần tứ hầu như giống như lúc, thế nhưng Tiêu Trần phóng thích thần tứ sau cũng không có đánh mất thần trí, đây là tiền kỳ ma hóa thần tứ cùng cuồng hóa thần tứ khác biệt duy nhất. mặt khác, chúng ta hỏi thăm được đã sớm từ sát thần bộ lạc cùng vọng nguyện bộ lạc truyền đến thú linh bộ lạc có quan hệ tiêu trần tin tức, phát hiện tiêu trần lai lịch phi thường thần bí, hắn là năm ngoái mới xuất hiện ở sát thần bộ lạc, tựa hồ là từ hoang thần đại lục đứng đầu phía nam tuyệt địa đại hoang đi ra, vừa ra tới ngay ở huyết nhật thành một trận chiến thành danh, tiêu diệt huyết nhật thành ba gia tộc lớn nguyện ra, vì lẽ đó, chúng ta kết luận thần tứ của tiêu trần chính là tiêu gia ma hóa thần tứ, mà tiêu trần chính là ở đại hoang lớn lên cuối cùng tiêu gia huyết mạch. Lý Tân làm cuối cùng tổng kết, ba người bọn họ lại có thể ở ngăn ngắn ba canh giờ được liên quan với tiêu trần thân phận cùng lai lịch nhiều như vậy chuẩn xác tin tức, cũng coi như là thần thông quảng đại, có thể tưởng tượng được vương thành tứ đại thế gia năng lượng khủng bố cỡ nào, bọn nó tay có thể kéo dài tới kỳ lân quốc bất kỳ bộ lạc. Âu Dương Thiên Đức lặng lặng nghe xong ba vị bẩm báo, thỏa mãn gật đầu một cái nói, "Ừ, ba vị quốc sư cực khổ rồi, làm bệ hạ phân ưu là vi thần phải làm." Vương thần ba người thụ sủng nhược kinh nói, trong lòng nhưng căng thẳng không lứt, bởi vì kế tiếp Âu Dương Thiên Đức nhất định sẽ ban bố nhằm vào tiêu Trần mệnh lệnh. Âu Dương Thiên Đức sẽ chọn làm bộ cái gì cũng không biết, không cùng tiêu Trần là địch. Vẫn là chủ động xuất kích đối phó tiêu Trần, cũng hoặc là bị động phòng ngự tiêu Trần khả năng đối với Vương cung công kích. Quyền quyết định này hoàn toàn ở chỗ Âu Dương Thiên Đức một câu nói. Chẳng trách đầu tiên nhìn nhìn thấy tiêu Trần liền cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, hóa ra hắn thực sự là tiêu chiến nhi tử, ta lúc đó còn chưa tin, xem ra là ta tính sai. Xác định tiêu Trần là tiêu gia huyết mạch, Âu Dương Thiên Đức hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy tiêu Trần trong đầu xuất hiện kỳ quái ý nghĩ, hắn càng thêm tin chắc tiêu Trần chính là tiêu chiến nhi tử, tâm tình trở nên âm trầm cực kỳ nhưng không có lập tức truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Triệu Khoát phát hiện Âu Dương Tiên Đức trầm mặc, cho rằng Âu Dương Tiên Đức kiên kỵ thực lực của Tiêu Trần, không dám cùng Tiêu Trần là địch, nhất thời có chút sửu ruột, liền khẽ nói ra nói, "Vậy hạ, Tiêu Trần cũng chính là nắm giữ một cái sư tử vương, không đáng sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, có thể ung dung tiêu diệt Tiêu Trần cùng sư tử vương, vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta ở vương cung bố trí thập diện mai phục trận, cùng Tiêu Trần cứu lại công tử điện hạ, đông đảo Long tự cảnh. Giới cùng Địa long cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, là có thể đem Tiêu Trần cùng sư tử vương bao sủi cảo, kha kha. Kế sách này không sai." Âu Dương Thiên Đức sâu sắc nhìn Triệu Khoát một chút, tán thành gật gật đầu, dừng một chút, đưa ra mình nghi vấn, "Triệu Quốc Sư, ngươi không phải nói tiêu Trần ở núi lớn cùng rất nhiều người áo đen bịt mặt chấp đầu sao? Nói như vậy tiêu Trần khẳng định có thuộc về thế lực của chính mình, thậm chí sau lưng có nhân vật mạnh mẽ trong bóng tối ủng hộ và bảo vệ hắn, chúng ta ở vương cung mai phục giết tiêu Trần, có thể hay không đưa tới càng mạnh hơn kẻ địch?" Chuyện này, Triệu Khoát không ngờ rằng Âu Dương Thiên Đức sẽ đưa ra sắc bén như thế vấn đề, bị giết trở tay không kịp, ám đạo mình ngẩng lên thạch đầu đập chân của mình, tùy tiện phân chia cái cố sự, lại bị Âu Dương Thiên Đức bắt được hở, đầu nhanh chóng vật chuyện. Suy tư lừa dối qua hải biện pháp. Có. Triệu Khoát nói Hưu nói vượn bản lĩnh so với sư tử vương mạnh hơn, Suy tư chốc lát, lập tức nghĩ đến lời giải thích, vậy hạ, vi thần cho rằng Tiêu Trần sau lưng căn bản không có nhân vật mạnh mẽ, nếu là có, hắn đã sớm làm tiêu gia báo thủ, làm sao có khả năng vì một người phụ nữ đến vương cung mời trưởng công chúa. Ngô Xuân. Âu Dương Tiên Đức đột nhiên ngữ khí một đuổi, lại mắng bắt đầu Triệu Khoát, cùng vừa nãy thái độ tương phản thực sự có chút lớn, trực tiếp đem Triệu Khoát mang ngồi rối, rất hài lòng mình chuyển biến mang đến hiệu quả. Âu Dương Thiên Đức tiếp tục nói, "Ngươi đều nói Tiêu Trần là ở Tuyệt địa Đại Hoang lớn lên, nếu như không có một cường giả bảo vệ chăm sóc hắn, hắn há có thể ở hung hiểm Tuyệt địa Đại Hoang tiếp tục sống sót, còn trở thành một tuổi trẻ vương giả?" Chuyện này, "Bệ hạ anh minh, vì thần ngu muội." Triệu Khoát hơi sững sở, lập tức hiểu được, cảm thấy Âu Dương Thiên Đức nói tới không phải không có lý, liền chủ động thừa nhận cân nhắc không chú đáo, đồng thời hỏi ngược một câu, "Bệ hạ, lẽ nào chúng ta liền bỏ mặc Tiêu Trần tiếp tục trưởng thành?" Bỏ mặc hắn? Làm sao có khả năng? Khá khá. Âu Dương Thiên Đức ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh đến, một bàn vi béo mặt xuất hiện ác độc đủ cười để chính đang nhìn kỹ hắn tứ đại quốc sư cùng văn võ bá quan đều không rét mà run. Âu Dương Tiên Đức nhìn từ bề ngoài là một cái uy nghiêm chính phái quốc vương, nội tâm nhưng là một cái nham hiểm ác độc kiêu hùng khi hắn nội tâm âm u một mặt bại lộ lúc đi ra, chính là hắn đại khai sát giới thời điểm. thời điểm như thế này hắn coi như tâm phúc của hắn thủ hạ đều sợ hắn. trong đại điện nghe được Âu Dương Tiên Đức cười gần coi như triệu khoát cùng tứ đại quốc sư cũng không dám ngẩng đầu nhìn kỹ Âu Dương thiên Đức. hơn trăm người toàn bộ cúi đầu với mắt, tiên lặng đứng thẳng, chờ đợi Âu Dương thiên Đức truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. tứ đại quốc sư, chúng tướng nghe lệnh. quả nhiên. Âu Dương Thiên Đức bắt đầu huy phong hạ lệnh, "Tứ đại quốc sư các ngươi toàn lực điều khiển hỏa linh thành hết thệ thiên tượng cảnh giới cùng thiên tượng cảnh trở lên cường giả đến vương cung mai phục, chúng tướng quân các ngươi điều phối hỏa linh thành cấm vệ toàn lực phòng vệ vương cung đặc biệt là hậu cung, không thể nào sai lầm. Hiện tại lập tức đi làm." "Lùi ra đi." Tứ đại quốc sư và mấy chục vị tướng quân nghe được Âu Dương Thiên Đức mệnh lệnh, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi, đây hạng mệnh lệnh quá nặng nề, mệnh lệnh một hồi, trong vòng mấy ngày liền có thể có thể ở vương cung bùng nổ ra một hồi khoáng thế đại chiến, đến thời điểm muốn chết bao nhiêu người liền không biết, căn bản vô pháp dự liệu. "Vâng bệ hạ." Quân Vương mệnh lệnh không người dám không tử, trong đại điện mọi người toàn bộ cung kính linh mệnh, nhanh chóng lui ra đại điện đi chấp hành vương lệnh, còn những kia quan văn nhưng là đi tới trái thiên điện quản lý văn án, dù sự tình bọn họ muốn nhúng tay cũng không được, trừ phi bọn họ là trong quân cố vấn, quân sư. Âu Dương Thiên Đức trung quy vẫn là lựa chọn đối với Tiêu Trần ra tay, trừ hướng về mà Yên Tâm, bằng không hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Chương 577, cấp chi nở thần tứ thần hồn chiến kỹ. Mới một lúc, nguyên bản hơn trăm người đại điện, cũng chỉ còn sót lại Âu Dương Thiên Đức cùng hắn ba vị thiếp thân thị vệ, Âu Dương Thiên Đức không có lập tức đứng dậy lập tức đại điện, yên lặng nằm ngồi ở thoải mái long y, -y, -y. Lần thứ hai nhắm hai mắt lại, không núp nhích, tựa hồ đã ngủ say đi qua. Ba vị long tượng cảnh tiệp thân thị vệ như ba cái hắc mục đầu giống như đứng sững ở long ủy phía sau nửa trượng địa phương, không núp nhích, trung thành tuyệt đối bảo vệ Âu Dương Thiên Đức an nguy. Một nén nhang sau, Âu Dương Thiên Đức chậm rãi mở hai mắt ra, nho nhỏ hai mắt như một đôi rắn độc con mắt khiến người ta không rét mà run, trên mặt nham hiểm ác độc nụ cười tỏa ra, dày đặc môi khẽ nhếch, trầm thấp tâm u lời nói bay ra, Tiêu Chiến à, không nghĩ tới ngươi vẫn là để lại một tay, lại cho chúng ta đến rồi ra con báo đổi thái tử xiếc, chúng ta cho rằng ngươi ba cái nhi tử đều chết mất. Nói vậy năm đó ở hoàng cung trong đó một bộ đứa nhỏ thi thể căn bản không phải con trai của ngươi. Chứ? Kha kha. Tiêu Chiến, dòng dã đi qua 15 năm, người đứa con trai này trưởng thành, hắn phi thường ưu tú, so với ngươi đương nhiên bất đắc chí nhiều đệ, thậm chí so với ngươi còn muốn ưu tú, nguyên bản ta nghĩ đem hắn chiêu làm phó mã, hiện tại không cần, bởi vì ta muốn đưa hắn xuống địa ngục cùng ngươi cùng tụ, ta cái này lão huynh đệ đối với ngươi không sai chứ? Kha kha. Tiêu Trần, ngươi không nên trách bản vương vô tình. Ngươi xác thực rất ưu tú, kỳ lân quốc phòng trường không tìm được có thể cùng ngươi tranh hùng sánh ngang người trẻ tuổi. Bản vương rất thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi là tiêu chiến nhi tử, nhất định một con đường chết. Coi như bản vương không giết ngươi, công tôn gia tộc cùng hoàng phụ gia tộc biết được ngươi còn sống sót tin tức cũng sẽ toàn lực truy sát ngươi. Đến thời điểm ngươi trùng quy khó thoát khỏi cái chết. Âu Dương Tiên Đức như bệnh thần kinh giống như một người lầm bầm lầu bầu nửa ngày, đột nhiên hét lớn đến hắc hổ sêo ba tiên tiếp thân thị vệ lão đại hắc hổ nghe được câu Dương Âu Dương Thiên Đức triệu hoán, lập tức đến Âu Dương Đức trước mặt nửa địa phương, đan giới gối quỳ cùng kính nói, bệ hạ thuộc hạ ở. Hắc Hổ, ngươi lập tức lấy bản vương danh nghĩa, khởi thảo hai phần tiêu trần là tiêu chiến nhi tử mật văn, chọn dùng tốc ứng bí mật truyền tống đến Thiên Huyền Quốc vương cung cùng Bắc Minh quốc vương cung, để bọn họ trong vòng ba ngày cần phải phái tới cường giả tuyệt thế đến đây hỏa linh thành trợ giúp bản vương, cùng nhau chống đỡ cùng chu diệt tiêu trần sau lưng khả năng tồn tại cường giả tuyệt thế. Nhanh đi, Vâng bệ hạ. Hắc Long nghe được câu Dương Thiên Đức truyền đạt như vậy gan lớn mệnh lệnh, trong lòng tuy rằng kinh hãi cực kỳ, thế nhưng không hề có một chút do dự, lập tức cung kính lui xuống đi làm việc tình. Âu Dương Thiên Đức là cái nham hiểm độc ác lại cẩn thận một chút người. Hắn thà rằng tin tưởng Tiêu Trần sau lưng tồn tại một cái cường giả tuyệt thế, cũng không dám mảy may xem thường. Hắn lại muốn đến tìm năm đó đồng thời mưu hại Tiêu Chiến cùng Tiêu gia hai gia tộc khác hỗ trợ. Xem ra hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đối phó Tiêu Trần khả năng tồn tại cường giả. Âu Dương Thiên Đức kết luận, chỉ cần công tôn gia tộc cùng hoàng phụ gia tộc biết được Tiêu Chiến nhi tử còn sống sót tin tức, nhất định sẽ thả xuống ân oán với nhau cùng cứu hận, cùng chung mối thù, cùng nhau đối phó Tiêu gia Dương Nhiệt. Chỉ không trách bọn họ cẩn thận, chỉ là Tiêu gia huyết mạch quá mạnh mẽ, một khi Tiêu Trần triệt để trưởng thành, Tiêu Trần nhất định sẽ là cái kế tiếp Tiêu Chiến, quân lâm thiên hạ. Cái này không phải chuyện giật gân, cũng không phải nói ngoa vậy là Tiêu gia trực hệ huyết mạch có cái này tiềm lực, từ Tiêu Trần 20 không tới tuổi liền trở thành tuổi trẻ vương giả là có thể nhìn thấy loại này xu thế tính tất yếu, chỉ cần lại cho Tiêu Trần hai, ba thời gian 10 năm, hoặc là chỉ cần thời gian 10 mấy năm, liền có thể trở thành một cường giả siêu cấp, nếu như thêm vào kỳ ngộ ngụy tiên, trở thành cường giả tuyệt thế cũng không phải là không thể được. Tất cả những thứ này chỉ vì Tiêu Trần có Hoang Thần Đại Lục mạnh mẽ nhất thần tứ, Ma Hóa thần tứ, Hoang Thần Đại Lục ai có Ma Hóa thần tứ, ai liền có trở thành hoàng giả to lớn nhất cơ hội, nguyên nhân là Ma Hóa thần tứ có thể tiến hóa Đồng thời còn có thể tiến hóa 3 lần, tiến hóa cuối cùng thành cấp 9 thần tứ. Cấp 9 thần tứ? Quá khủng bố. Hiện nay Hoàng Thần Đại Lục căn bản không có cấp 7 thần tứ cùng cấp 8 thần tứ, cao cấp nhất chính là cấp 6 thần tứ, nếu như Tiêu Trần mã hóa thần tứ từ cấp 6 tiến hóa thành cấp 9 vậy sao? Tiêu Trần cấp 9 thần tứ chính là đông đạo thần tứ trong hoàng giả, thần tứ của hắn chỉ có thể xưng thần. Cấp 9 thần tứ phóng tích sau, có thể tăng lên võ giả 7 tầng thực lực, mà khác, tốc độ, sức phòng ngự, năng lực phản ứng cùng lực công kích toàn diện tăng lên mấy lần. Đây chút tính chất đều là cái khác cao cấp thần tứ cũng có, chỉ là không có cấp 9 thần tứ tăng lên phạm vi lớn mà thôi. Cấp 9 thần tứ nếu là thần tứ trong hoàng giả, liền nhất định còn có mặt khác đặc biệt tính chất. Đây cái rất bản chất chính là cấp 9 thần tứ một khi phóng thích sau, cấp 9 thần tứ chủ nhân liền có triệu hoán thần hồn chiến kỹ năng lực. Cái gọi là thần hồn chiến kỹ chính là thần tứ cùng linh hồn kết hợp với nhau sản sinh một loại thần kỳ chiến kỹ. Thần hồn chiến kỹ công kích đối tượng kẻ địch thân thể, mà là kẻ địch linh hồn. Đòn công kích này linh hồn liền tương đương công bố, có thể nói có thần hồn chiến kỹ võ giả, có thể thuấn sát cùng cảnh giới bất cứ kẻ địch nào. Cấp 9 thần tứ có thể tăng lên bảy tầng thực lực, nói cách khác có thể tăng lên võ giả hai cái cảnh giới. Có thần hồn chiến kĩ võ giả một khi phóng thích cấp 9 thần tứ, là có thể thuấn sát cao hắn hai cái cảnh giới kẻ địch. Đương nhiên cái này thuấn sát là có tiền đề, tiền đề là thần hồn chiến kĩ chặn đánh trong kẻ địch đầu, không bắn chúng đầu còn nói gì tới thuấn sát. Thần hồn chiến kĩ chuyên môn công kích người linh hồn, mà người đại não là linh hồn tồn tại địa phương, nếu muốn tiêu diệt kẻ địch linh hồn, nhất định phải chặn đánh trong người đại não. Chính là bởi vì cấp 9 thần tứ kinh khủng như thế. Âu Dương Thiên Đức mới đối với tiêu Trần coi trọng như vậy, tiêu Trần có có thể tiến hóa thành cấp 9 thần tứ ma hóa thần tứ, Âu Dương Thiên Đức há có thể bỏ mặc tiêu Trần trưởng thành, một khi tiêu Trần triệt để trưởng thành, đồng thời đem ma hóa thần tứ tiến hóa 3 lần thành công vậy sao tiêu Trần chính là hoang thần đại lục tân đế hoàng. Tiêu Chiến cũng đúng ma hóa thần tứ chiến sĩ, hắn ở 40 tuổi thời điểm, tu vi liền đạt đến địa long cảnh 2 tầng, lại sẽ ma hóa thần tứ thành công tiến hóa 2 lần, đạt đến cấp 8 thần tứ, Âu Dương Thiên Đức cùng 3 vị thế tập phong vương, Đỗ Kỷ tiêu Trần huyết mạch thiên phú cùng đế hoàng tôn vị, liền Âu Dương Thiên Đức nhân lúc tiêu Chiến bất cận, dựa giống tiêu Chiến sự tin tưởng hắn, từ tiêu Chiến sau lưng đâm dao trực tiếp đem không hề phòng bị tiêu chiến đâm thành trọng thương. Trọng thương tiêu chiến sau, Âu Dương Thiên Đức lập tức trở lui, sau đó liên hợp lại Tam Đại Thế Tập Vương cùng Hắc Ma các cường giả tuyệt thế đối với tiêu chiến triển khai tuyệt sát, tiêu chiến phóng thích ma hóa thần thứ, giết chết một tên Hắc Ma các địa lòng cảnh cường giả cùng không ít kẻ địch, cuối cùng bởi vì trọng thương không địch lại, bị phản bội người cùng Hắc Ma các cường giả liên thủ sát hại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 578, huynh muội bất hòa. Hiện tại, Bản Vương phải đi gặp thấy Tiêu Trần một người trong đó nữ nhân Đông Phương Kính Vũ, nàng nhưng là một cái uy hiếp tiêu Trần người tốt nhất bạn trước ta, Âu Dương Thiên Đức tử Long Ý đứng lên, âm hiểm cười nói nhỏ, sau đó nhanh chân đi ra đại điện, hắn mặt khác hai cái cận vệ hắc báo cùng hắc hùng tự nhiên đi theo phía sau hắn. Vương cung hậu viện, trong non các. Trong non các là trưởng công chỗ Âu Dương Ngọc Phượng chỗ ở, nó bởi ba cái bộ phận tạo thành, một đống năm tầng lầu tinh xảo lầu cát, một đống tầng hai luyện chế đan dược đan dược cát, cùng một cái hoa viên thức việt tử. Hiện tại là ban ngày, thế nhưng không có thái dương, khí trời phi thường ẩm ướt, tựa hồ báo trước ngay sẽ có việc không tốt phát sinh, trong non các cửa viện đứng hai tên tử tượng cảnh ba tầng môn vệ, dùng hai tên tử tượng cảnh ba tầng cường giả cho rằng môn vệ cũng chỉ có vương cung mới có lớn như vậy phải đoạn. Kỳ thực, toàn bộ vương cung hậu viện, ngoại trừ Âu Dương Thiên Đức ở ngoài, cũng chỉ có Âu Dương Ngọc Phượng mới có loại đãi ngộ này, Âu Dương Ngọc Phượng vừa là trưởng công chúa đó là dư thánh, như vậy tôn vinh thân phận địa vị, phân phối hai tên tử tượng cảnh cường giả như là môn vệ không có chút nào làm qua. Mới ngày trước, vương cung phát sinh công chúa bị bắt ác tính sự kiện, Âu Dương Thiên Đức hạ lệnh tăng mạnh vương cung phòng ngự, hiện tại vương cung phòng ngự tăng lên mấy lần, coi như gọi là tường đồng vách sắt cũng không quá đáng. Ở bề ngoài trang non Cắc chỉ có hai cái vệ, trong bóng tối ẩn giấu bao nhiêu cường giả liền không biết. Đan dược các lầu hai có một cái to lớn phòng luyện đan. Phòng luyện đan trung ương nhất bày ra một cái màu đỏ tím lò luyện đan, luyện bên cạnh lò luyện đan có hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, một người cao quý lanh diễm, một cái thanh thuần không chút tì vết, các nàng đúng vậy Âu Dương Ngọc Phượng cùng Đông Phương Kinh Vũ. Đông Phương Kinh Vũ bị Âu Dương Ngọc Phượng thu làm đệ tử cuối cùng, cũng đúng đệ tử duy nhất, thân phận địa vị lập tức thăng một đoạn dài, không thể giống nhau. Lúc này nàng chính đang quan sát Âu Dương Ngọc Phượng luyện chế cấp 3 đan dược, vốn là người mới luyện chế đan dược muốn từ luyện chế đơn giản nhất nhất đan dược bắt đầu, thế nhưng tầm thường thầy luyện đan đệ tử, Đông Phương Kình Vũ là dược thánh đệ tử liền coi là tuyệt khác. Mấy ngày trước đây, Âu Dương Ngọc Phượng giáo viên Đông Phương Khinh Vũ nhận thức cơ bản dược liệu cùng cơ bản luyện đan nguyên lý, kết quả phát hiện Đông Phương Khinh Vũ thông tuệ cực kỳ, có đã gặp qua là không quên được thiên Phú, dùng không tới 3 ngày, liền đem hơn 1000 chủng cơ bản dược liệu và mấy trăm cao cấp dược liệu cùng với mấy chục đỉnh cấp dược liệu nhớ rồi, đồng thời có tốt vô cùng luyện đan thiên phú, chỉ dùng một canh giờ liền đem cơ bản luyện đan nguyên lý lĩnh ngộ. Đối với Đông Phương Khinh Vũ kinh ngợi ký ức Tiên Phú cùng luyện đan tiên phú, Âu Dương Ngọc Phượng mừng rỡ cực kỳ, biết mình nhặt được bảo, không nghĩ tới nàng cùng Tiêu Trần Dận Hẩn tùy tiện thu lấy một cái đệ tử, lại có trở thành thầy luyện đan tốt nhất tư trước liền nàng đối với Đông Phương Khinh Vũ cái này đệ tử cuối cùng càng thêm yêu thích. Khinh Vũ, ngươi nghe rõ, luyện đan ngoại trừ chịu đến lò luyện đan tốt xấu, dược liệu phẩm chất cùng phối hợp ở ngoài, chờ chút nhân tố ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là đối với đan hỏa không chế. Mỗi một loại đan dược cần đan hỏa nhiệt độ là không giống nhau, nhiệt độ quá cao, đan dược sẽ phá hoại, nhiệt độ quá thấp, đan dược tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, chất lượng cũng không đạt tới tiêu chuẩn. Âu Dương Ngọc Phượng một bên thông thạo đối với lò luyện đan điều ôn cứng hỏa, một bên chân thành đạo đến truyền thụ Đông Phương Khinh Vũ luyện đan kinh nghiệm. Đặc biệt là đối với đan hỏa khống chế, nghiêm nhiên một bộ luyện đan tông sư rằng, "Dốc, kỳ thực thân là dược thánh nàng chính là một tên luyện đan tông sư." Đông Phương kinh Vũ nhìn nàng không chấp mắt sự Tôn Âu Dương Ngọc Phượng làm sao sử dụng lò luyện đan cùng khống chế đan hỏa, một bộ hứng thú dạt dào rằng, "Dốc, đẹp đẽ luôn hai dựng thẳng lên, lắng nghe Âu Dương Ngọc Phượng nói chuyện, đem Âu Dương Ngọc Phượng nói tới mỗi một chữ đều ghi vào trong lòng." Bệ hạ giá Lâm. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến muôn vệ tiếng hô to, nhắc nhở Âu Dương Ngọc Phượng, "Bệ hạ Âu Dương Thiên Đức đến, đến rồi." "Bệ hạ?" Vương huynh hắn còn làm cái gì? Âu Dương Ngọc Phượng truyền thụ Đông Phương Khinh Vũ quá trình luyện đan bị ép đánh gai mặt cười xuất hiện một tia vẻ không vui, nhưng trong lòng kỳ quái Âu Dương Thiên Đức đến trang non các làm cái gì? Trước đây Âu Dương Thiên Đức hầu như cũng không tới quấy rối Âu Dương Ngọc Phượng, coi như thật sự có sự cũng sẽ gọi công công hoặc là thị vệ đến thông báo, mà sẽ không hôn từ đến đây. Ngày hôm nay xem ra là phá thiên hoàng, hoặc là là Âu Dương Thiên Đức đầu hỏng rồi, hoặc là là Âu Dương Thiên Đức quả thật có chuyện vô cùng trọng yếu. Đông Vương Kinh Vũ cũng lấy làm kinh hãi, lập tức lộ ra ánh mắt mong chờ, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, có chút vội vàng hỏi, sư tôn là Tiêu đại ca đem công chúa cứu về rồi sao? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ta? Sư tôn ta lại không phải thần tiên, ha ha, chúng ta ra ngoài xem xem chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy Đông Phương Kinh Vũ một bộ lo lắng răng rấp, cảm giác có chút buồn cười, liền hiếm thấy nói một câu hài hước. Trước tiên đi về phía thang lầu miệng. Vâng, sư tôn. Đông Phương Kinh Vũ cảm giác có chút ngượng ngùng, mặt cười ửng đỏ, đuổi tới Âu Dương Ngọc Phượng bước tiến. Âu Dương Ngọc Phượng cùng Đông Phương Kinh Vũ đi ra luyện đan các, liếc mắt liền thấy đang từ cửa đại viện đi tới Âu Dương Thiên Đức, phát hiện Âu Dương Thiên Đức sau lưng ngoại trừ hai tiếp thân thị vệ ở ngoài, cũng không những người khác, nào có Tiêu Trần cùng Công chúa Âu Dương sở sợ thân ảnh. Đông Phương Kinh Vũ không nhìn thấy Tiêu Trần Thân ảnh, nhưng nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt, trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng, nội tâm nhưng bắt đầu sinh tâm tình bất an, nàng không dám nhìn hướng về Âu Dương Thiên Đức con mắt, trái lại theo bản năng trốn ở Âu Dương Ngọc Phượng phía sau. Kinh Vũ, không phải sợ, chỉ cần là sư tôn khỏe mạnh ở, hoang thần đại lục không người nào dám động ngươi. Âu Dương Ngọc Phượng cảm giác được Đông Phương Kinh Vũ đối với Âu Dương Thiên Đức có chút sợ sệt, bước chân làm chậm lại một chút, quay đầu lại dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh, đối với Đông Vương Kinh Vũ án đuổi một câu. Đây mới quay đầu lại tiếp tục mặt hướng càng ngày càng gần Âu Dương Tiên Đức, nàng nói ra hung hăng như vậy nói, nói rõ bất luận xảy ra chuyện gì đều muốn chiếu học trò cưng của nàng, bởi vậy có thể thấy được, trưởng công chúa kiêm chức dược thành có, không gì sánh kịp quyết đoán cùng năng lượng. Âu Dương Tiên Đức nhìn thấy phía trước hai vị tuyệt thế mỹ nữ, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua Âu Dương Ngọc Phượng phía sau Đông Phương kinh Vũ, cuối cùng cùng Âu Dương Ngọc Phượng đối diện đến, bảng ngay trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, cách xa nhau xa hai trượng liền mở miệng thân thiết nói, vương muội, vi huynh đến thăm ngươi. Bệ hạ, hôm nay là cái gì phong đem ngươi cho tới Âu Dương Ngọc Phượng nói chuyện mang đầm, rất có chào phúng tính. Từ nàng lãnh đạm ngự khí đến xem, tựa hồ nàng cùng Âu Dương Thiên Đức không có cái gì huynh muội cảm tình, đúng là khá giống một đôi dối tra chính khách. Này. Âu Dương Thiên Đức không ngờ rằng Âu Dương Ngọc Phượng đối với hắn lãnh đạm như vậy, không cho mình một điểm mặt mũi, hơi sương sờ, lập tức nụ cười tỏa ra, tiếp tục thân thiết nói, "Vương muội, Vi huynh một ngày kiếm tỉ bạc, rất ít đến thăm vương muội, kính xin vương muội nhiều đều thông cảm, sau này vi huynh bảo đảm nhiều đến thăm vương muội." "Không cần." Âu Dương Ngọc Phượng không có chút nào khách khí đánh gậy Âu Dương Thiên Đức, lạnh lùng, "Bệ hạ, nếu như có chuyện cứ việc nói thẳng, nếu là không có sự, như vậy xin mời bẩm chứ. Đông Phương Kinh Vũ nghe được câu Dương Ngọc Phượng cùng Âu Dương Thiên Đức đối thoại, cảm giác được phi thường không đúng, tựa hồ Âu Dương Ngọc Phượng cùng Âu Dương Thiên Đức hai huynh muội không có chút nào hòa khí, sát được nói, Âu Dương Ngọc Phượng đối với Âu Dương Thiên Đức rất có thành kiến, lẽ nào Âu Dương Thiên Đức làm xin lỗi Âu Dương Ngọc Phượng sự tình. Chương 579, ai dám động đệ tử của bổn cung? Được rồi, vi huynh quả thật có sự tình tịm. Âu Dương Thiên Đức nóng mặt dán lên Âu Dương Ngọc Phượng cái mông vài lần, nụ cười trên mặt đông lại, lập tức biến mất rồi, biến thành trước kia mặt không hề cảm xúc, ánh mắt cùng Âu Dương Ngọc Phượng đối diện đến, đi thẳng vào vấn đề nói, Ngọc Phượng, bản vương muốn nữ nhân này Ha, nghe được câu Dương Thiên Đức, Đông Phương Kinh Vũ sợ hết hồn, hoàn toàn biến sắc, nàng tiến lên hai bước, hai tay ôm lấy Âu Dương Ngọc Phượng cánh tay trái, có chút kinh hoàng nói, "Sư tôn, Kinh Vũ sợ sệt, cầu sư tôn bảo vệ đệ tử." Âu Dương Ngọc Phượng kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ đánh giá ngay Âu Dương Thiên Đức biểu hiện, phát hiện người sau không giống đùa giỡn dáng vẻ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng xuyên, nàng đầu tiên dùng tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Phương Kinh Vũ ngu bàn tay, lấy đó anủi, đây mới quay về Âu Dương Thiên Đức lạnh lùng quát lên, "Vậy hạ thật là uy phong, thật là bá đạo a. Người của bổn cung, ngươi muốn đánh đuổi liền đánh đuổi, muốn cướp liền cướp." Ngươi làm buồn cung nơi này là nơi nào? Ngươi thật sự cho rằng buồn cung chẳng lẽ lại sợ ngươi? Coi như phụ vương không còn vô cung, buồn cung cũng nghĩ rằng ngươi không dám ở nơi này làm càn. Hừ, Ngạch! Ngọc Phượng, ngươi hiểu lầm bản vương. Âu Dương Tiên Đức không nghĩ tới mình một yêu cầu, đổi lấy Âu Dương Ngọc Phượng lớn như vậy phản ứng, vội vàng sửa lời nói. Ngọc Phượng, bản vương là hướng về ngươi mượn dùng nữ nhân này mấy ngày, cùng sự tình xong xuôi, liền lập tức đưa nàng trả cho ngươi. Mượn dùng mấy ngày, sự tình xong xuôi, trả. Âu Dương Ngọc Phượng trên mặt đều là thần sắc không dám tin, cho rằng lỗ thay của chính mình nghe lầm lập tức làm cản cười lệnh nói, Âu Dương Thiên Đức, ngươi lại nói lên như vậy hạ lưu bần cười, ngươi vẫn xứng làm vua của một nước sao? Ngươi thật sự coi nữ nhân chúng ta tốt như vậy bất hạnh? Tùy y đàn ông các ngươi đồ bẩn. chuyện này, Âu Dương Thiên Đức không nói gì, hắn vốn định dùng nguyện chuyển phương thức mang đi Đông Phương Thính Vũ, không nghĩ tới Âu Dương Ngọc Phượng như thế che chở Đông Phương Thính Vũ, tâm tình còn như vậy kích vấn, còn đem hắn cái này quốc vương mang cái máu chó đầy đầu, hắn mặt rốt cục đổi xanh. cái này cái gì cái này? không lời nào để nói chứ, thưa thưa. Âu Dương Ngọc Phượng đến lý không tha người chất vấn. hô. Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy phẫn nộ lại có chút đắc ý Âu Dương Ngọc Phượng, hít vào một hơi thật dài khí, tận lực dùng ôn hòa giọng nói, "Ngọc Phượng, chúng ta là huynh muội, không có cần thiết vì một người ngoài cãi nhau làm lộn tung lên, ta thừa nhận năm đó là vi huynh không đúng, không nên chia rẽ ngươi cùng Vong ngân, nhưng là sự tình đều qua mười mấy năm, ngươi khí cũng tiêu." "Tiêu cái rắm." Âu Dương Ngọc Phượng thân là trưởng công chúa lại dùng lời thô tục đánh gãy quân vương Âu Dương Thiên Đức nhận lỗi giải thích, từ Âu Dương Thiên Đức nói ra Vong Ân hai chữ có thể suy đoán ra một ít chuyện vậy chính là liền dược thánh Âu Dương Ngọc Phượng cùng dược thánh Tuyết Vô Ngân Bi tình ngược tình ái, tựa hồ cùng Âu Dương Thiên Đức không thể tách rời quan hệ, chẳng trách Âu Dương Ngọc Phượng đối với mình thân đại ca thành kiến lớn như vở i, thậm chí có chút oán hận. Này. Nghe được tu dưỡng cực kỳ tốt, thân phận cao quý Âu Dương Ngọc Phượng lại tuân gia thu thủ, Âu Dương Thiên Đức triệt để không nói gì, sừng sốt một hồi, nội tâm cởi khổ một tiếng, sự tình vượt qua rào vượt qua hồn, hiểu lầm càng ngày càng sâu, không thể còn như vậy rằng co nữa, liền hắn nói thẳng ra muốn dẫn đi Đông Phương Khinh Vũ nguyên nhân, Ngọc Phượng. Ta không phải cố ý tới quấy rầy ngươi, cũng không phải là bởi vì háo sắc muốn nữ nhân này, chỉ là nữ nhân này, nam nhân là chúng ta Âu Dương gia tộc số một kẻ địch, ta mới không thể không đi tới nơi này. Cái gì? Số một kẻ địch? Lần này đến phiên Âu Dương Ngọc Phượng xử suốt đầu có chút không xoay chuyển được đến, sắc mặt sắc mặt giận dữ từ từ biến mất rồi, đã biến thành kinh ngạc cũng không rõ, nghi ngờ hỏi, ngươi nói Khinh Vũ nam nhân là Âu Dương gia tộc số một kẻ địch, vậy thì là nói Tiêu Trần là Âu Dương gia tộc số một kẻ địch rồi. Chuyện gì thế này? Tiêu Trần không phải đi cứu viện sạch sao? Lẽ nào hắn cứu viện sạch sẽ thất bại, liền ngươi muốn giết hắn cho hà giận, cho hắn định tội. Dừng. Đông Phương Kinh Vũ nghe được câu Dương Thiên Đức nói Tiêu Trần là Âu Dương gia tộc số một kẻ địch, lập tức rõ ràng Âu Dương Thiên Đức tới bắt mình nguyên nhân, không khỏi dần mình, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, làm Tiêu Trần khổ sở lên tiếng xin xỏ so cho. Bệ hạ, cầu ngươi bung tha Tiêu đại ca. Nếu như Tiêu đại ca có cái gì sai, liền để Kinh Vũ thay hắn gánh chịu. Kinh Vũ, ngươi trước tiên đứng lên đến. Âu Dương Ngọc Phượng đau lòng mình đệ tử, trực tiếp gọi Đông Phương Kinh Vũ đứng lên đến, đây mới quay về Âu Dương Thiên Đức có chút vội vàng hỏi. Bệ hạ. Có lời gì một lần nói xong đi, làm sao tiêu trần đang yên đang lành lập tức thành Âu Dương gia tộc số một kẻ địch. Được rồi, Âu Dương Thiên Đức gật gật đầu, nghiêm túc nói, bởi vì mấy canh giờ trước, bản Vương biết được tiêu trần thần tờ HN thực sự, hắn là tiêu chiến nhi tử. Tiêu chiến nhi tử. Âu Dương Ngọc Phượng bắt đầu chưa kịp phản ứng, chỉ chốc lát sau, nàng sắc mặt đột nhiên biến, kinh ngạc thốt lên đến, người nói tiêu trần là tiêu chiến nhi tử. Cái này tiêu chiến nhưng là trước hoang thần Vương triệu đỉnh cuối cùng một đời hoàng đế Không sai. Âu Dương Tiên Đức nghiêm túc gật gật đầu, bỏ đi Âu Dương Ngọc Phượng trong lòng cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Chúng ta đã chứng thực Tiêu Trần chính là Tiêu gia huyết mạch, bởi vì thần tứ của hắn là Tiêu gia độc nhất ma hóa thần tứ. Ngọc Phượng, ngươi hiện tại tin tưởng Vi Huyên chứ? Ma hóa thần tứ. Ai? Âu Dương Ngọc Phượng nghe được ma hóa thần tứ, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nghi hoặc cũng toàn tiêu. Đây cái bằng chứng đủ để chứng minh Tiêu Trần chính là Tiêu Chiến Nhi tử. Nghĩ đến Tiêu Trần như vậy ưu tú người trẻ tuổi lại là Tiêu gia con mồ thôi, nàng trong lòng tầng tầng thở dài một hơi, cảm giác vô lực trong nháy mắt lan tràn nàng thân thể mệt mỏi. Vương khinh Vũ căn bản không biết cái gì Tiêu Chiến cùng Tiêu gia bởi vì nàng xưa nay sẽ không có nghe tiêu trần đã nói, cho nên nàng đối với âu dương Tiên đức cùng âu dương ngọc phượng đối thoại không hiểu lắm. thế nhưng nàng suy đoán đến tiêu trần gia tộc khẳng định cùng âu dương gia tộc là từ địch, bằng không âu dương Tiên đức sẽ không nói tiêu trần là âu dương gia tộc số một kẻ địch rồi. sư tôn. ô ô. đến ra đáng sợ như vậy suy luận, đông phương kinh vũ sợ sệt gào khóc đến, nàng không sợ chết, thế nhưng nàng lo lắng tiêu trần, sợ âu dương Tiên đức đã đối với tiêu trần lấy hành động vậy sao tiêu trần khẳng định liền nguy hiểm. âu dương thiên đức nhìn thấy thất thần âu dương ngọc phượng, ánh mắt nhìn phía đông phương kinh vũ, lạnh lùng hạ lệnh. hắc báo, bắt tiêu trần nữ nhân đông phương kinh vũ mang đi. Vấn bệ hạ. Hắc báo cung kính đáp một tiếng, từ phía sau nhanh chân đi tiến lên, liền muốn đưa tay bắt Đông Phương Khinh Vũ. Không được. Đông Phương Khinh Vũ sợ đến trốn đến Âu Dương Ngọc Phượng phía sau, lập tức triều đỉnh người sau khổ sở cầu cứu nói: "Sư tôn, chỉ ta." "Yếu cứu, cứu tiêu đại ca." Câu ngài." "Ô ô." Giải công chúa điện hạ, đắc tội rồi. Hắc báo tử nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ trốn đến Âu Dương Ngọc Phượng phía sau, hướng về Âu Dương Ngọc Phượng ôm quyền chắp tay xin lỗi một tiếng, vòng qua Âu Dương Ngọc Phượng tiếp tục đối với Đông Phương Khinh Vũ tiến hành bắt lấy. Giương tay. Âu Dương Ngọc Phượng nghe được Đông Phương Khinh Vũ tiếng cầu cứu, Theo bản năng quát lệnh, ai dám động đệ tử của bổn cung? Hừ. Chương 580, khí thế của đế hoàng. Chuyện này, nghe được câu dương ngọc phượng quát lệnh, Hắc Báo đột nhiên dừng lại động tác, đứng tại chỗ, một mặt ngượng ngùng nhìn phía mắt phượng ngậm sát Âu Dương Ngọc Phượng, hắn thực lực tuy rằng so với Âu Dương Ngọc Phượng mạnh rất nhiều, thế nhưng Âu Dương Ngọc Phượng mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Hắc Hổ, Hắc Báo cùng Hắc Hùng Tam huynh đệ thực lực tương đương, đều đến long tượng cảnh hai tầng, bọn họ tuổi ở 50 tuổi ra mặt, có thể có thực lực như thế, trừ bọn họ gia thiên phú tu luyện siêu tốt ở ngoài, còn nhiều thiệt tỏi Âu Dương Ngọc Phượng ban tặng việc tu luyện của bọn họ đang được. Vì lẽ đó, Hắc hổ tam huynh đệ đối với Âu Dương Ngọc Phượng phi thường tôn kính, cũng đúng vậy Âu Dương Ngọc Phượng duyên cớ, bọn họ cam nguyện làm vương cung hiệu lực, sau đó bọn họ bị Âu Dương Thiên Đức mạnh mẽ và thủ đoạn chiếm phục, Cam Tâm Tình nguyện trở thành Âu Dương Thiên Đức tiếp thân thị vệ. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy Hắc Báo giơ tay, nhưng không có lui ra, lần thứ hai nổi giận nói, "Hắc Báo, lui ra." "Trưởng công chúa, xin đừng làm khó dễ tiểu nhân, tiểu nhân cũng đúng phụng chỉ bắt người." Hắc Báo tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhìn thấy Âu Dương Ngọc Phượng ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn không dám nói xuống, ánh mắt tìm đến phía Âu Dương Thiên Đức, Trương Cầu nói, "Vậy hạ, trưởng công chúa nàng, liền theo trưởng công chúa" lui ra đến đây đi. Âu Dương Thiên Đức nhìn kỹ ngay mặt Ngọc Ngậm sát Âu Dương Ngọc Phượng, cuối cùng không dám cùng người sau triệt để làm lộn tung lên, bởi vì người sau là Kỳ Lân Quốc Dược Thánh, địa vị phi phẳng. Một khi Kỳ Lân Quốc mất đi Dược Thánh, Kỳ Lân Quốc rất nhiều cường giả đều sẽ đối với Kỳ Lân Quốc thất vọng. Nói không chắc rất nhiều cường giả đều sẽ cùng Âu Dương Ngọc Phượng rời đi. Đây chính là Kỳ Lân Quốc tổn thất to lớn. Âu Dương Thiên Đức tội gì không được vì một cái tiêu chuẩn nữ nhân mà cùng Âu Dương Ngọc Phượng triệt để cắt đứt vậy dạng sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Vâng, bệ hạ. Hắc Báo trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui trở về Âu Dương Thiên Đức sau lưng đứng thẳng. Ngọc Phượng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta còn có chuyện phải làm, trước hết đi rồi. Âu Dương Tiên Đức nhàn nhạt nói một câu, sâu sắc liếc mắt một cái Âu Dương Ngọc Phượng, quả đoán xoay người hướng đi xa nhà miệng, đi rồi mười mấy bước dáng vẻ, bước chân đột nhiên ngừng lại, không bay đầu lại uy nghiêm nói, trưởng công chúa, bản vương nể mặt ngươi, bất động ngươi đệ tử, hy vọng ngươi cũng không muốn gây trở ngại bản vương đối phó Tiêu Trần. Tiêu Trần là Tiêu gia huyết mạch Tiêu Chiến Nhi tử, ngươi phi thường rõ ràng Tiêu Trần đối với Âu Dương gia tộc uy hiếp tính, vì lẽ đó, Tiêu Trần nhất định phải chết. Những ngày gần đây, người cùng thân tín của ngươi liền ở tại Trang Non cất đi. Tiêu Trần trước mất, Bản Vương sẽ đích thân đến nói cho ngươi cái tin tức tốt này, hy vọng ngươi sẽ không để cho Bản Vương thất vọng a. Được rồi, Bản Vương đi rồi." Âu Dương Tiên Đức không có lại làm dừng lại, mang theo hai tên tiếp thân thị vệ nhanh chóng rời đi, lưu lại một mặt âm trầm Âu Dương Ngọc Phượng cùng khóc thành lệ người Đông Phương Kinh Vũ. "Dậm." Đông Phương Kinh Vũ mình tránh được một kiếp, không hề có một chút hài lòng, lập tức hai đầu gối quỳ gối Âu Dương Ngọc Phượng trước mặt, đồng thời không ngừng dập đầu, dương dương khổ sở cầu nói: "Sư tôn, cầu ngài cứu cứu Tiêu đại ca, cầu ngài ban Kình Vũ hướng về bệ hạ cầu xin buông tha Tiêu đại ca. Cầu ta vô dụng." Âu Dương Ngọc Phượng nhẹ nhàng đánh gậy Đông Phương Kinh Vũ tiếp tục cầu xuống, bất Đắc Di trầm trọng nói, thân phận của Tiêu Trần nhất định cùng Âu Dương gia tộc là không chết không thôi kết cục, không riêng là Kỳ Lân quốc, liền ngay cả Thiên Huyền quốc cùng Bắc Minh quốc vương tộc biết được thân phận của Tiêu Trần, cũng sẽ lập tức phái ra vô số cường giả đến đây tuyệt sát Tiêu Trần, đến thời điểm Tiêu Trần nhất định sẽ tiến vào cả thế gian đều là kẻ địch hoàn cảnh, vì lẽ đó, ngoại trừ dựa vào hắn cùng hắn thế lực của chính mình, những người khác căn bản không giúp được hắn, ai? Đúng. Nghe được Âu Dương Ngọc Phượng, Đông Phương Kình Vũ tuyệt vọng, đặt co quắp ngồi trên mặt đất, không hề có một tiếng động nào khóc. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy mình vừa nhận lấy đệ tử đắc ý như vậy đau khổ thương tâm rằng dấp trong lòng không đành lòng chậm rãi ngồi sồn ở thân thể đưa tay phải ra nhẹ nhàng vô vô Đông Phương Kinh Vũ nhẹ giọng an ủi Kinh Vũ đừng bi quan như thế ngươi nam nhân không phải người bình thường ngươi muốn đối với Tiêu Trần có lòng tin Tiêu Trần nếu là đế hoàng con trai vậy sao hắn nhất định một đời bất phàm cũng nhất định phải đối mặt vô số sinh tử đại chiến chỉ có ở lần lượt sinh từ đại chiến trong tiếp tục sống sót hắn mới có thể từng bước một trưởng thành sư tôn ta mặc dù là kỳ lân quốc trưởng công chúa cũng đúng Âu Dương gia tộc người, thế nhưng ta sẽ không trợ giúp Âu Dương gia tộc đối phó Tiêu Trần, Âu Dương gia tộc nợ Tiêu gia mấy ngàn miệng ăn mệnh, nếu như Tiêu Trần là đến làm Tiêu gia báo thù, như vậy liền nhìn hắn có hay không cái này năng lực. Thế giới này thì có như thế tàn khốc, cường giả vi tôn, nhược đục tưởng thực, người thắng làm vua, người bại khấu. 15 năm trước, Tiêu gia bị người diệt, không có ai sẽ đồng tình nó đáng thương nó, hiện tại Tiêu gia cuối cùng huyết mạch Tiêu Trần, nếu như hắn cũng bị người giết vậy sao chỉ có thể trách hắn không được, không được liền muốn bị đào thải, trở thành lịch sử cho cười. Nếu như hắn đủ mạnh, ngoan cường chống lại vào lần này nguy cơ lớn lao trong cuối cùng tiếp tục sống sót vậy sao hắn chính là người thắng tương lai rất có thể gặp mặt hắn tổ tông giống nhau trở thành hoang thần đại lục tân đế hoàng quân lâm thiên hạ âu dương ngọc phượng càng nói càng kích động sắc mặt thường hồng nàng đối với tiêu trần tương lai làm các loại đánh giá cùng giả thiết nàng phi thường xem trọng trở thành tuổi trẻ vương giả tiêu trần lại cho rằng tiêu trần ở cả thế gian đều là kẻ địch dưới cục diện khó có thể tồn tại xuống nàng tựa hồ không có chút nào quan tâm tiêu trần sự xuống còn chỉ quan tâm tiêu trần cuối cùng sẽ là kết quả gì a nguyên bản khóc thành lệ người đông phương kính vũ nghe được âu dương ngọc phượng giạc ngôn luận nhất thời mình. Nguyên gào khóc, qua một hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, kiên định nói, sư tôn, khinh vũ tin tưởng tiêu đại ca là khỏe mạnh nhất, hắn nếu có thể sưng bá vọng nguyện bộ lạc, liền sớm muộn sẽ quân lâm thiên hạ. Này, lần này đến phiên Âu Dương Ngọc Phượng xử xuất, chỉ chốc lát sau, vui mừng nói, khinh vũ, người đối với nam nhân ngươi tự tin như thế, tin tưởng tiêu trần sẽ không để cho ngươi thất vọng, sư tôn có loại trực giác, tiêu trần sẽ không chết dễ dàng như vậy, hắn trên người tựa hồ có loại khí thế của đế hoàng. Khí thế của đế hoàng. Đông Phương Khinh Vũ lắc lắc đầu, đỏ mặt nói, khinh vũ không thấy được, khinh vũ chỉ là biết tiêu trần là rất tốt nam nhân. Hắn có thể làm Khinh Vũ còn có ba vị tỷ tỷ đầy lên một mảnh bầu trời trong xanh, chỉ cần nghĩ đến hắn, Khinh Vũ trong lòng liền cảm thấy rất chân thật rất an lòng. Ha ha. Ba vị tỷ tỷ. Âu Dương Ngọc Phượng hơi sững sở, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi tới: Khinh Vũ, ngươi mới vừa nói ngươi có ba vị tỷ tỷ, lẽ nào Tiêu Trần Trương ngươi ra cùng vị kia thành người sống đời sống thực vật nữ tử, còn có mặt khác hai cô gái hay sao? Đúng đấy, Tiêu Đại Ca ở sát thần bộ lạc kết bạn ba vị tỷ tỷ, một người tên là Tô Thanh Y, một người tên là Chu Thanh Mai, còn có một người gọi là Liễu Như Nguyệt, ba vị tỷ tỷ Khinh Vũ đều chưa từng thấy chỉ là nghe Tiêu đại ca nhắc qua, Kinh Vũ thật muốn sớm một chút nhìn thấy ba vị tỷ tỷ tuyệt thế phương cho phép. Đông Vương Khinh Vũ không chút nghĩ ngợi hồi đáp: "Trời ơi, Tiêu Trần còn nhỏ tuổi lại nắm giữ bốn tuyệt thế mỹ nữ, hắn diễm phúc vẫn đúng là không cạn." Âu Dương Ngọc Phượng kinh lên, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, trong lòng nhưng ở thầm nói: "Lẽ nào đây chính là ta từ trên người Tiêu Trần cảm giác được khí thế đế hoàng?" "Không phải chứ?" Chương 581, Quốc Vương đủ nhìn. Mặc kệ Tiêu Trần khí thế đế hoàng là cái gì, ngược lại thân phận chân thật của hắn lại làm cho rất nhiều người ăn không ngon ngủ không yên. hỏa Linh thành hầu như báo động. Mỗi cái gia tộc thiên tượng cảnh hoặc là thiên tượng cảnh trở lên cường giả đều thu được vương cung mật lệnh, mười mấy tên cường giả siêu cấp phân biệt từ từng người gia tộc bắn mạnh mà ra, chạy tới vương cung, mỗi người vẻ mặt đều nghiêm túc cực kỳ, có loại đại chiến đến cảm thấy khẩn trương. Tuy rằng vương cung mật lệnh trong không có nói rõ chạy tới vương cung làm cái gì, thế nhưng hết thảy cường giả siêu cấp đều trong lòng có cái để vậy chính là vương cung muốn nhằm vào người nào đó ra tay rồi, rất có thể sẽ ở vương cung bố trí một cái cái bẫy lớn chờ người nào đó đi xuyên. Vương cung mật lệnh đại biểu quốc vương ý tứ, các vị cường giả siêu cấp tuy rằng thuộc về Hỏa Linh Thành không giống gia tộc, thế nhưng đều không dám chống đối quốc vương ý tứ, cái lời chính là kháng chỉ, kháng chỉ là muốn rơi đầu, thậm chí chém đầu cả nhà, liền hết thảy cường giả siêu cấp đều không nói một lời chạy tới Vương cung. Âu Dương Thiên Đức triệu tập Hỏa Linh Thành hết thảy cường giả siêu cấp tiến vào Vương cung, đây có loại đùa lửa cảm giác, nếu như tứ đại thế gia trong bóng tối cấu kết với nhau, đồng thời thu mua hết thảy cường giả siêu cấp, triển khai đối với Vương cung chính biến vậy Vương cung liền nguy hiểm. Âu Dương Thiên Đức là một cái tiêu hùng, hắn tự nhiên từ lâu cân nhắc đến những cái này. Thế nhưng hắn không thể nào không làm như vậy, bởi vì dựa vào Vương Cung sức mạnh muốn tiêu diệt Tiêu Trần cùng sư tử vương, có thể làm được, thế nhưng muốn trả giá đánh đổi nặng nề, đến thời điểm Vương Cung sức mạnh sẽ bị tiêu giảm, Vương Cung thế yếu, nếu như tứ đại thế gia có lòng dạ khác, như vậy Vương Cung liền nguy hiểm. Âu Dương gia tộc có nội tình, tương tự tứ đại thế gia khẳng định cũng có nội tình, tứ đại thế gia gốc gác cùng Âu Dương gia tộc gốc gác giống nhau, sẽ không dễ dàng bạo lộ ra, trừ phi đến nhà tộc tồn vong thời điểm, mới sẽ triệt để hiện hiện ra, tiến hành trận chiến cuối cùng. Âu Dương Thiên Đức đã hạ lệnh Văn Võ Bá Quan phong tỏa có quan hệ tiêu Trần thân phận bất cứ tin tức gì, biết được nội tình Văn Võ Bá Quan ai tiết lộ tin tức, chém đầu cả nhà. Hiện tại toàn bộ Hỏa Linh Thành cũng là hơn 100 người biết Tiêu Trần là tiêu gia huyết mạch tin tức, những người khác vẫn chưa hay biết gì. Hai ngày sau, từ Hỏa Linh Thành xuất phát tốc ưng, không trời không dạ liền bay hai ngày, phi hành hơn 200.000 dặm thẳng tắp khoảng cách, phân biệt đạt đến Thiên Huyền Quốc cùng Bắc Minh Quốc Vương cung, đem Âu Dương Thiên Đức mật thư đưa đến Thiên Huyền Quốc cùng Bắc Minh Quốc Vương cung. Tốc ưng là Vương cung đặc hữu đưa tin đứng thú, hình thể cùng gà mái không chênh lệch nhiều thể nhiên tốc ương thực lực có thể đạt tới cấp 4, tốc cứng mặc dù bị gọi là tốc ương vậy là ứng vì chúng nó có không gì sánh kịp tốc độ phi hành, một canh giờ phi hành 5000 dặm không là vấn đề, hơn nữa bọn chúng sự chịu đựng tốt vô cùng, không ăn không uống, liên tục phi hành 3, 4 trời không là vấn đề. Đương nhiên, có thể kéo dài phi hành mấy ngày, tốc độ còn nhanh như vậy, ngoại trừ dựa giống bọn chúng siêu cường sự chịu đựng, còn dựa giống bọn chúng đối với phong điều động năng lực, tốc cứng đối với phong điều động năng lực đang phong tạo cực, phi hành đến căn bản không khí lực gì, tự nhiên có thể thường ngày phi hành. Thiên Huyền quốc, Huyền Vũ thành, vương cung. Tung tung tung. Một cái ăn mặc long bào lục tuần ông lao chính đang nhẹ nhàng lại cấp thiết khấu hưởng một đống rất khác biệt hiểm độc ốc đen kịt cửa lớn, đồng thời cung kính thở nhẹ nói, "Công tôn Diệp Long cầu kiến hai vị đại nhân." Công tôn Diệp Long. Công tôn Diệp Long nhưng là Thiên Huyền quốc quốc vương, hắn lại quay về hiểm độc bên trong nhà người cung kính như thế, chủ một quốc gia thấy hai người, không phải triệu kiến hai người, mà là cầu kiến, đây sự tình cũng quá kỳ lạ, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Kẹt kẹt. mở, nhưng không nhìn thấy bên trong có người khai môn, trong phòng tia sáng không đủ phi thường hấp cám, Công tôn Diệp Long cũng không thèm để ý, nhanh chân đi vào liên tục xuyên qua một cái đại sảnh cùng hai cái không có ai gian phòng, đặt đến một cái hoàn toàn nằm ở hắc ám phòng lớn, hắn mới ngừng lại. công tôn diệp long cũng đung cái cao cấp võ giả, trong phòng đen kịt căn bản không ảnh hưởng tới hắn xem đồ vật, hắn liếc mắt liền thấy bên trong gian phòng tĩnh tỏa hai người, hai người kia toàn thân bao phủ áo bào đen trong, áo bào đen trên phân biệt miêu tả ngay bốn huyết khô lâu đầu, đó là hắc ma các cường giả, loại này trang điểm, đặc biệt là áo bào đen trên huyết khô lâu đầu, rõ ràng là hắc ma các cường giả mang tính tiêu chí biểu trưng trang điểm, hơn nữa từ huyết khô lâu đầu số lượng đến xem, đây hai cái hắc ma các cường giả địa vị cao đến đáng sợ. Bởi vì huyết xả cùng huyết hổ áo bào đen trên mới miêu tả ba cái huyết khô lâu đầu, đây hai cái hắc ma cấp cường giả áo bào đen trên nhưng là bốn huyết khô lâu đầu, có thể suy đoán bọn họ ở hắc ma các địa vị khả năng so với hắc ma các ba trưởng lão huyết xả cũng cao hơn, bọn họ rất có thể chính là hắc ma các đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Thiên Huyền Quốc Vương cùng cùng hắc ma các quả nhân cấu kết ở cùng nhau, không, tựa hồ không phải cấu kết đơn giản như vậy, từ Công Tôn Diệp Long cung kính xưng hô trước mặt hai vị hắc ma các cường giả là đại nhân liền có thể thấy được trong đó có kỳ lạ, nếu như đúng là cấu kết hợp tác, lấy Công Tôn Diệp Long thân phận không nên cung kính xưng hô hắc ma các trưởng lão làm đại nhân. Nhiều lắm là khách khí sưng hô một tiếng bằng hưu. Công Tôn Diệp Long nhìn thấy trước mặt hai người, không đợi hai người mở miệng, được rồi cái không lưng lễ, cùng tính nói, Diệp Long tham kiến Huyết Long đại trưởng lão, Huyết giao nhị trưởng lão. Vậy hạ không cần đa lễ. Một người trong đó áo bào đen quái nhân mở miệng nói, âm thanh giản mua cực kỳ, tuổi tác khẳng định rất cao, có chuyện cứ việc nói thẳng, có chúng ta hắc ma các làm thiên huyền quốc chỗ dựa, ở chỗ này cái hoang thần đại lục không có gì đáng sợ chứ. Ha ha. Vâng, Huyết giao đại nhân. Công Tôn Diệp Long cười theo nói, nơi nào còn có vư của một nước nghiêm. Khiến người ta cảm thấy hắn như một con rối quốc vương hay là hắn đã trở thành hắc ma các quốc vương bù nhìn cũng có nói. Công tôn diệp long đưa tay móc ra một bàn nho nhỏ giấy viết thư, triển khai đưa cho huyết giao, nghiêm túc nói: huyết long đại nhân, huyết giao đại nhân, kỳ lân quốc gia đại sự, không, là hoang thần đại lục gia đại sự. Tiêu ra huyết mạch xuất thế. Cái gì? Tiêu ra huyết mạch? Vẫn ngồi ngay ngắn ở hiểm độc ghế tựa bên trong huyết long cùng huyết giao nghe được tin tức này, lấy làm kinh hãi, đột nhiên từ cái ghế bên trong đứng lên. Trong đó huyết giao tiếp nhận công tôn diệp long giấy viết thư nhanh chóng xem lướt qua đến, chỉ chốc lát sau. Hắn giơ lên đôi kia màu sắc rất sâu huyết con mắt đối đầu một mặt cung kính công tôn diệu long, tham thầm nói, không nghĩ tới tiêu chiến còn có một đứa con trai tồn sống trên cõi đời này, phi thường vừa vặn chính là hắn đứa con trai này lại chính là tiêu trần, chẳng trách tiêu trần còn nhỏ tuổi liền như thế xuất chúng, lần đầu cùng chúng ta hấp ma các người giao chiến, liền tiêu diệt chúng ta ở vọng nguyện bộ lạc nhỏ phân cắt, còn giết chúng ta ngũ trưởng lao huyết bân, vốn cho là hắn chính là một cái nắm giữ một cái mạnh mẽ hoang thú dã nhân, xem ra chúng ta đều sai rồi. Tiêu trần, nhi tử của tiêu chiến vẫn không nói gì Hắc Ma các đại trưởng lao huyết long mở miệng nói chuyện, âm thanh so với huyết giao còn muốn giản mua nhưng làm cho người ta một loại trung khí 10 phần cảm giác, 15 năm, tiêu gia huyết mạch lại còn có thể xuất hiện, thật làm cho chúng ta cảm thấy bất ngờ, chẳng trách trước đó vài ngày các chủ đưa tin chúng ta, gọi chúng ta sớm một chút tiêu diệt kỳ lân quốc câu dương gia tộc, sau đó đi vào Bắc Minh quốc Hắc Ma các tổng bộ cùng các chủ hội hợp, cùng nhau đối phó này cố. Mấy năm gần đây mới xuất hiện cùng chúng ta Hắc Ma các đối nghịch thần bí thế lực vậy cái thần bí thế lực rất có thể chính là tiêu gia dư cùng trên đại lục một ít lãnh đời cường giả liên hợp lại cùng nhau đoàn thể, kha kha ân, đại trưởng lão suy đoán rất có đạo lý. Huyết giao thành gật gật đầu, dừng một chút, trầm giọng nói, "Bệ hạ, ngươi lập tức phái ra hai cái long tượng cường giả theo chúng ta hỏa tốc chạy tới Kỳ Lân quốc linh thành, còn ngươi ngay ở Thiên Huyền quốc tọa chấn đi, tiêu diệt tiêu Trần sự tình giao cho chúng ta là được rồi, đi thôi." "Vâng, Huyết giao đại nhân, hai vị đại nhân, thuộc hạ xin cáo lui." Công Tôn Diệp Long lại tự thuộc hạ, xem ra hắn thật trở thành hắc ma các quốc vương đủ nhìn. Chương 582, cường tập hợp. Nhìn theo Công Tôn Diệp Long rời đi, Huyết giao quay đầu nhìn về với Long, trầm giọng nói, "Đại trưởng lão Đây một chuyến Hỏa Linh thành hành trình chúng ta phải đến a, ta suy đoán Tiêu Trần khẳng định là gần nhất mới biết được mình thân thế, đồng thời còn không biết mình thân thế đã bị Âu Dương Thiên Đức biết, bằng không làm sao còn khả năng hướng về Hỏa Linh thành chạy. Ha ha. Ân. Huyết Long gật gật đầu, tán thành Huyết Dao suy đoán, dừng một chút, nói bổ sung, có thể khẳng định một điểm, Tiêu Trần sau lưng khẳng định có một cường giả, bằng không không thể đem hắn bồi dưỡng thành như vậy ưu tú, cũng không có khả năng nắm giữ một cái cấp 7 hoang thú sư tử vương, mà khác, Tiêu Trần còn chưa từng đi Bắc Minh quốc, nói rõ hắn vẫn không có tiếp xúc cái kia cùng chúng ta Hắc Ma các đối nghịch thần bí thế lực, vì lẽ đó chúng ta phải đến hỏa linh thành nếu như cùng tiêu trần tiến vào cái kia thần bí thế lực chúng ta lại nghĩ giết tiêu trần liền khó khăn đối đầu vẫn là đại trưởng lão lưu tính sâu xa à vậy chúng ta tức khắc lên đường đi cưới lấy ương giao thú phi hành phòng trừng trong vòng 3 ngày liền có thể đạt đến hỏa linh thành hy vọng có thể đúng lúc chạy tới ta có loại trực giác âu dương gia tộc lao yêu quái đó lão ngoan đồng khả năng không còn âu dương gia tộc bằng không âu dương thiên đức tên tiểu tử kia cũng sẽ không hướng thiên huyền quốc cùng bắc minh quốc cầu viện vẹn vẹn bằng âu dương thiên đức không hẳn giết đến tiêu trần không làm được còn có thể bị tiêu trần bị cắn ngược lại một cái huyết giao cùng huyết long đều là lao yêu quái. Mèo già hóa cáo, sức quan sát siêu cường, có thể từ một ít tư liệu suy đoán ra rất nhiều chuyện, cũng có thể đem cách xa nhau 10 vạn 8000 dặm nhân sự liên hệ tới, thông minh cao đến khiến người ta sợ sệt. Đi thôi, đây thứ chúng ta không chỉ muốn giết tiêu trần, thuận tiện đem Âu Dương gia tộc cũng cùng nhau diệt trừ đi, kha kha. Huyết Long hời hợt nói một câu, lập tức âm hiểm cười trước tiên hướng đi bên ngoài. Kha kha. Huyết Giao cũng âm hiểm cười đến, đi theo Huyết Long phía sau, ra gian phòng. Sau nửa cách giờ, một cái dài 30 trượng, to lớn nhất đường kính một trượng, mọc ra một đôi dài chừng 10 trượng to lớn cánh nhưng bằng cùng bốn con to lớn chào. Vậy ra không phải xạ như chim mà không phải chim to lớn quái vật, Từ Thiên Huyền Quốc Vương cùng, vây cánh bay lên trời, sau đó hướng về phía nam nhanh chóng bay đi. To lớn quái vật phía trên cây lấy ngay 6 người, 4 người áo đen, còn có 2 cái áo xám lão giả, xem trang điểm này 4 người áo đen là hắc ma cấp cường giả, áo xám lão giả thực lực không sai, hẳn là vương cung cường giả. Nói như vậy, cái này con mọc ra cánh những bà hứng chảo tự xả quái thú, chính là huyết giao trong miệng nói tới ương giao thú. Quả nhiên, xấu cực kỳ. Xấu đến cùng hắc ma cấp cường giả hiểu được so với bắc Minh Quốc, Hoàng Đô, Vương cung. Một người dáng dấp cao to cực kỳ Toại Hùng bất phàm người đàn ông trung niên, đứng vương cung hậu hoa viên bên trong, nhăn mày kiếm đang đọc trong tay giấy viết thư, vượt qua đọc được phía sau, lông mày của hắn vượt qua chiếu, sắc mặt cũng vượt qua âm trầm. "Hừ." Người đàn ông trung niên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay phải giấy viết thư bị hắn dùng hoang lực nổ thành nát tan, ánh mắt nhìn phía đứng ở bên cạnh một cái lão đầu gầy yếu, sắc khí lâm liệt nói: "Ai dám tổn thương nhà ta Trần Nhi, ta liền giết hắn toàn hẳn ra, liên lụy tiểu tộc." Giết lão, ngươi tức khắc thông báo Hỏa lão cùng Tê lão, ba người các ngươi theo bạn đã chủ cưới kim bằng hết tốc lực chạy tới Hỏa Linh thành cứu viện tiêu Trần tiểu chủ." "Nhanh đi." "Vâng đại chủ." ra ngay lập tức sẽ đi. Lão đầu gầy yếu trầm giọng đáp ứng một tiếng, xoay người lao nhanh ra hậu hoa viên, ông lão này sắc mặt cũng đúng âm trầm cực kỳ, trong mắt hung mang lấp lóe, xem dáng dấp của hắn rõ ràng là sát gia lão tổ sát Táng Thiên. Sát Táng Thiên làm sao xuất hiện ở Bắc Minh quốc Vương cung? Còn có tự xưng đà chủ người đàn ông trung niên thì là người nào? Từ người đàn ông trung niên đối với Tiêu Trần xưng Hồ, tựa hồ người đàn ông trung niên là Tiêu gia cường giả, lúc trước sát Táng Thiên cũng âm thầm sưng hô qua Tiêu Trần làm thiếu chủ, thân phận của bọn họ vô cùng sống động, Tiêu gia tiếp tục sống sót gấp Tiêu gia thân là hoàng tộc, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng bị diệt sạch. Coi như Tiêu Chiến cùng Tiêu gia diệt vong, thế nhưng hoàng tộc Tiêu gia gốc gác không thể toàn bộ bị diệt đi, nhất định sẽ đào tẩu một phần. Chờ đồng Sơn tái khởi, đây 15 năm, Tiêu gia gốc gác khẳng định ở trong tối từ không ngừng lớn mạnh, đồng thời chờ đợi Tiêu Trần chân chính trưởng thành. Một khi Tiêu Trần trưởng thành vậy chính là báo thù rửa hận cùng triển khai phục quốc đại kế thời điểm. Sau nửa canh giờ, một con toàn thân lông chim vàng chim khổng lồ từ mấy vạn trượng trên không, như một đạo to lớn kim quang hạ xuống ở Bắc Minh quốc vương cung trong đại viện. Đây chỉ chim khổng lồ là một cái hiếm thấy kim bằng, truyền thuyết nó thủy tổ là côn bằng thần diệu đến cùng có phải là cũng không ai biết. Kim bằng chiều cao 8 trượng, thân cao 4 trượng, hai cánh triển khai, hai cánh dù sao vẫn có thể đạt tới 10 trượng. Đây chỉ kim bằng hiển nhiên là một con thành niên kim bằng, cấp bậc thực lực không thấp, đạt đến cấp 7, từ nó sắc bén mỏ chim cùng hai chảo, có thể tin tưởng nó sức chiến đấu tuyệt đối cực kỳ khủng bố, phòng trừng cùng sư tử vương đều không phân cao thấp. Xèo xèo xèo. Cái kia anh tuấn người đàn ông trung niên mang theo sát tám tiền, cùng mặt khác hai cường giả thả người nhảy lên kim bằng trên lưng, mặt khác hai cường giả một cái là cái tóc hỏa hồng lục tuấn ông lão, không cần phải nói hẳn là hòa lão, một cái khác là nắm giữ một cái trắng như tuyết tóc dài người đàn ông trung niên tướng mạo cực kỳ đẹp trai, so với anh tuấn người đàn ông trung niên còn muốn đẹp trai ba phần, khẳng định là tuyết lão. Tiểu kim, xuất phát, hết tốc lực chạy tới kỳ lân quốc hỏa linh thành. Anh tuấn người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn thấy phía sau ba người đều ngồi xếp bằng ở kim bằng trên lưng, liền quay lại đầu đi. hắn không hề ngồi xuống, đứng chắp tay, quay về kim bằng uy nghiêm hạ xuống chỉ lệnh. thu, kim bằng thu được nó chủ nhân anh tuấn nam tử chỉ lệnh, phát ra một đạo cao vút kêu to, mở rộng cử sĩ, đồng thời vô đến, quét bắt đầu hai cỗ to lớn của phòng, thoáng chốc cắt bay đã chạy, cho bụi tràn ngập. đột nhiên nó thân thể chìm xuống. Mạnh mẽ to lớn hai chảo đột nhiên chừng, phối hợp cự Sĩ Vũ, thân thể to lớn bay lên trời. Xèo, thân thể bay lên không, kim bằng kịch liệt vô bắt đầu cánh, thân thể nhanh chóng lên không, hầu như ở trong nháy mắt liền lên lên tới 1000 trượng trên không, có loại bốc thẳng lên 9 vạn dặm xu thế. Quả nhiên, mấy hô hấp sau, kim bằng bay đến mấy vạn trượng trên không, từ mặt đất chỉ nhìn, chỉ có lao ương giống như to nhỏ, sau đó nhìn thấy nó như một vệ kỳ quang, hướng về Hỏa Linh thành phương hướng cực tốc bay đi, thời gian ngắn ngủi liền biến mất rồi hình bóng. Cường giả tập hợp, đại chiến sắp nổi lên. Kỳ Lân quốc vương cung cường giả tập hợp. Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương mang theo Âu Dương Sở Sở cũng triệu đỉnh hỏa linh thành phương hướng đi tới, lúc này bọn họ khoảng cách Hỏa Linh Thành không phải quá xa, cũng là một vạn dặm không tới, dựa vào Sư Tử Vương bình thường tốc độ, phòng chừng 3 người bên trong liền có thể đạt đến Hỏa Linh Thành. Tiêu Trần bởi vì cứu lại công chúa, lại tạm thời đem thân thế của chính mình để ở một bên, nghĩ đến dùng không được mấy ngày liền có thể cùng dược Thánh Âu Dương Ngọc Phượng đặt thành giao dịch, hắn trong lòng hơi có chút thả lòng, cùng một chút hài lòng. Nhưng là, Tiêu Trần thà lòng hài lòng có chút sớm, hắn căn bản không biết lúc này Kỳ Lân Quốc Vương cũng đã từ từ đã biến thành một cái cái bối lớn, một cái đầm rồng hang hổ. Tiến vào vương cung, có thể không thể đi ra, hiện tại đã thành ấn số, cũng may Tiêu Trần có hắn gốc gác vậy chính là phần sắc kiếm, Tiêu Trần dựa vào phần sắc kiếm, thêm vào sư tử vương phụ chiến, Âu Dương Thiên Đức cùng Tiêu Trần mở ra trận này sinh tử cục, kết cục trở nên khó bề phân biệt đến. Chương 583, thập diện mai phục. Sau 3 ngày, Tiêu Trần bọn họ rốt cục đến nơi Hỏa Linh thành cửa thành. Cửa thành vẫn như cũ có thủ vệ gác, có điều không có trước đây này hơn nhiều, chỉ có hơn 10 người dáng vẻ, hiển nhiên mặt trên hạ lệnh bỏ phần lớn thủ vệ. Hơn 10 người cửa thành thủ vệ nhìn thấy to lớn sư tử vương lập tức biết hai muốn vào thành. Khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Trần phía trước còn ngồi một người cao quý lãnh diêm thiếu nữ tuyệt đẹp thời điểm, lấy làm kinh hãi. Bọn họ là hỏa linh thành thành thủ tự nhiên nhận ra bọn họ công chúa. Công chúa trở về, công chúa bị Tiêu Trần công tử cứu về rồi. Hơn 10 người thành thủ hoan hô đến, trên mặt tràn trề ngay vui sướng nụ cười, lập tức toàn bộ đan giới gối quỷ, cung kính nói, cung nên công chúa điện hạ bình an trở về, cung nên Tiêu Trần công tử khải toàn mà về. đều đứng lên đi, các vị cực khổ rồi. Âu Dương sở sở bày ra công chúa uy nghiêm, nhàn nhạt nói một câu thao, công chúa điện hạ, công chúa ngàn tuổi ngàn ngàn tuổi. Này hơn 10 người thành thủ bình thường hiếm thấy nhìn thấy cao quý mỹ lệ công chúa một mặt, hiện tại không chỉ nhìn thấy, còn phải đến công chúa một câu lời hay, nhất thời có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, toàn bộ cảm kích hô to công chúa ngàn tuổi. Vào thành. Tiêu Trần không quen cũng không thích trước mặt tình cảnh này, trực tiếp bắt chuyện sư tử vương vào thành. Tiến vào thành, để Tiêu Trần đau đầu sự tình đến đến rồi, lúc này canh giờ là buổi chiều, còn có hai canh giờ mới có thể vào dạng, trong thành người đến người đi, tự nhiên rất nhiều người nhìn thấy sư tử vương, nhìn thấy sư tử vương dĩ nhiên là nhìn thấy hắn, sau đó liền nhận ra công chúa, liền tiếng hô to một mảnh liền một mảnh, liên tiếp không để yên không còn, tiêu trần phiền phức vô cùng, liền bí mật truyền âm cho sư tử vương, đại hoàng bắt đầu chạy mục tiêu vương cung, thét sư tử vương ngược lại tốt, trực tiếp đến rồi một đạo rung động toàn bộ hỏa linh thành sư tử hống uy phong lấm lấm viên cáo nó cùng tiêu trần khải toàn trở về, sau đó mới bắt đầu chạy thẳng đến vương cung mà đi, sư tử vương cái này một đạo sư tử hống không chỉ rung động hỏa linh thành, hơn nữa còn chấn kinh rồi toàn thành mấy triệu nhân khẩu, vương cung chúng mai phục hết thệ cường giả cũng bởi vậy biết được tiêu trần trở về, sư tử vương, âu dương tiên đức nghe được sư tử hống đẩy ra ngồi ở hắn bắp đuổi tuyệt sắc xinh đẹp, đống nhiên đứng lên, nhỏ ánh mắt hơi khép đến nhìn phía hướng cửa thành, sau một chốc, hắn đột nhiên quát lửa đến, hắc hổ, hắc báo, hắc hùng, theo bản vương đi thái hòa điện, xèo xèo xèo, ba đạo bóng đen từ đằng xa bắn mạnh mà đến, đi sát đằng sau Âu Dương Thiên Đức hướng về sau cửa hoa viên nhanh chóng đi đến, lưu lại một cái quần áo xốp xếp tuyệt sắc xinh đẹp, hóa ra Âu Dương Thiên Đức hứng thú được, ban ngày chờ ở phía sau hoa viên cùng một vị tuyệt thế xinh đẹp, ngồi yêu một đỉnh, tân nguyện các Đông Phương Kinh Vũ ngồi ở phòng của mình một bản trước bàn đọc sách trên một cái ghế, cầm trong tay ngay một quyển ghi chép dược liệu thư tịch mới là xem, nhưng là nàng nơi nào tâm tình đọc sách, một bộ thần bất thủ xá giáng dấp khiến lòng người sinh chửi mến. Đừng. Nghe được sư tử vương gầm rú, Đông Phương Kinh Vũ như giống như địa giật, thân thể mềm mại đột nhiên sơ cứng, vẻ mặt cũng ổn định, cầm trong tay ngay thư tịch rất xuống, rơi vào trên mặt bàn, phát ra lanh lảnh tiếng vang. Đây cái tiếng vang rõ ràng truyền vào Đông Phương Kinh Vũ lỗ tai. A, Đại Hoàng, Tiêu Đại Ca trở về, ta muốn đi gặp hắn, nói cho hắn tuyệt đối không nên đến vương cùng Đông Phương khinh Vũ giật mình tỉnh lại. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột nhiên đứng lên, nhẩm phía cửa gian phòng phương hướng. Đùng. Đông Phương Khinh Vũ gian phòng căn phòng cách vách đồng dạng truyền đến một đạo tiếng vang, là một cái đổ sứ chén trà rơi xuống đất âm thanh, Âu Dương Ngọc Phượng không thèm nhìn một chút trên đất nát chén trà, nhanh chóng đứng lên đến, nói thầm một tiếng không nên, thân hình loé lên, trong nháy mắt ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ xông lên ra ngoài phòng miệng đang muốn hướng về cửa thang gác chạy đi. Âu Dương Ngọc Phượng biết Đông Khinh Vũ muốn muốn đi làm cái gì, nhưng là nàng biết Đông Khinh Vũ căn bản đi không ra Tân nguyện các đại viện, liền hô to một tiếng, "Khinh Vũ, đứng lại!" Đông Phương Kinh Vũ sợ hết hồn, đột nhiên dừng lại thân hình, theo bản năng quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy một mặt nghiêm túc Âu Dương Ngọc Phượng, nhất thời kinh ngạc. Một lát sau, nàng lo lắng nói, sư tôn, Tiêu Đại Ca bọn họ sẽ đến, cầu ngươi để Kinh Vũ đi gặp Tiêu Đại Ca, cầu ngươi. Ai? Âu Dương Ngọc Phượng nói chuyện trước trực tiếp khẽ thở dài một hơi, ánh mắt đau lòng nhìn một mặt khẩn cầu Đông Phương Kinh Vũ, bất đắc dĩ nói, Kinh Vũ, không phải sư tôn không cho ngươi đi gặp Tiêu Trần, là ngươi căn bản đi không ra Tân Nguyệt Cát, như ngươi đi ra Tân Nguyệt cửa viện, nhất định sẽ phun ra năm bước. Đây là bệ hạ lệnh. A. Ô ô. Đông Phương Kinh Vũ nghe được câu Dương Ngọc Phượng nhắc nhở, nhất thời bối rối, cả người tuyệt vọng ngồi sụm xuống, xuống, bất lực thê lương gào khóc. Không, Kinh Vũ không thể ở đây gào khóc, Kinh Vũ muốn đi cảnh cáo Tiêu Đại Ca, dù cho mình chết. Đột nhiên, Đông Phương Kinh Vũ đột nhiên đứng lên, một bên gào khóc, một bên điên cuồng nhắm phía cầu thang, nhưng là mới chạy vài bước, một cái con dao đánh vào nàng sau ghế mình ngủ, nàng thân thể chậm rãi mềm luôn ra, liền muốn ngã nhào trên đất trên. Âu Dương Ngọc Phượng đưa tay ôm lấy, sắp sửa ngã xuống đất Đông Phương Kinh Vũ, chịu mến nhìn kỹ ngay một mặt nước mắt Đông Phương Kinh Vũ, bất đắc dĩ nói, Kinh Vũ. Không trách sư Tôn nhẫn tâm, cũng không nên trách sư Tôn không giúp người, sư Tôn cũng đúng vô năng vô lực, vậy hạ không giống mặt ngoài hắn, hắn tâm có thể so với tâm địa sát đá, đồng thời lòng dạ độc ác, một khi uy hiếp đến lợi ích của hắn, dù cho ta là hắn thân muội tử, hắn cũng sẽ không lưu tình, thậm chí lạnh lùng hạ sát thủ. Âu Dương Ngọc Phượng đem hôn mê Đông Phương Khinh Vũ ôm vào trong phòng, đặt lên giường, đồng thời che lên chăn, chịu mến liếc mắt một cái, đây mới rời phòng, đi tới lầu cắt trên ban công, đưa mắt nhìn nơi xa thái hòa điện, tự lẩm bẩm, Tiêu Trần, chờ sau đó ngươi tiến vào vương cung có thể hay không sống sót vương cung liền xem mạng ngươi có cứng hay không, ta là Âu Dương gia tộc người, không thể giúp ngươi, cũng bang không được ngươi, mặc kệ ngươi có thể không tránh được lần này sinh tử. Tiếp, ta đều sẽ chăm sóc thật tốt người đàn bà của ngươi đông phương kinh vũ, sẽ không để cho nàng được một chút thương tồn, đây là ta duy nhất có thể lấy băng những chuyện ngươi làm, ai. Kỳ thực, coi như sư tử vương không phát ra gầm rú. Làm Tiêu Trần cùng sư Tử Vương vừa xuất hiện ở cửa thành thời điểm, bọn họ cũng đã bị trốn ở phủ cận cao lầu trong cao cấp thám báo phát hiện, thám báo tự nhiên lập tức đem Tiêu Trần trở về tin tức chọn dùng các loại đưa tin phương thức, ngay lập tức truyền tới vô cùng, bảo đảm không có sơ hở nào, để Vương cung cường giả tiến vào mai phục trạng thái, chờ Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, cái này hai cái cá lớn vào. Lúc này, trong Vương cung tử tượng cảnh cường giả, đặc biệt là tử tượng cảnh trở lên cường giả toàn bộ chuyển động, dựa theo 3 ngày qua mai phục diễn luyện, ai vào chỗ nấy, tiến vào mai phục trạng thái, đặc biệt là ở trong đại điện cùng đại điện phụ cận mai phục hết thảy thiên tượng cảnh cùng long tượng cảnh cường giả siêu cấp còn có hay không địa lòng cảnh cường giả cùng thiên long cảnh cường giả mai phục, hiện tại còn không biết. Mặt khác, thiên huyền quốc cùng Bắc Minh quốc phương diện cường giả vẫn không có tới rồi hòa linh thành, không biết có thể không đúng lúc tới rồi, nếu như cùng vương cung khai chiến một quãng thời gian hoặc là đại chiến sau khi kết thúc mới khoan thai đến muộn vậy liền món ăn đều nguội, nói không chắc chỉ có thể nhìn thấy một phương thi thể. Thập diện mai phục. Vương cung cường giả động tác cực kỳ nhanh, không tới nửa cái canh giờ, vương cung công phòng bị cục diện cũng đã bố trí kỹ càng, lúc này vương cung thì tương đương với một cái khủng bố thập diện mai phục trận, coi như tiến vào mấy tên long tượng cảnh cường giả hoặc là vừa đến hai tên Địa long cảnh cường giả e sợ đều sẽ rơi vào một cái có tiến vào không ra kết cục. chương 584, trăm xảo trá. hô. nhìn thấy trước mặt vương cung cửa thành, tiêu trần nội tâm thở phào nhẹ nhõm, lỗ mũi cũng tầng tầng hít thở một hơi khí. trước nửa canh giờ, hắn cùng âu dương sở sở một đường đều chịu đến thành dân nhiệt tình hoan nên cùng cung kính cúi chào, hắn đều cảm giác thật không tiện. Xì xì! âu dương sở sở nghe được tiêu trần ở lỗ thai mình phía sau tầng tầng tiếng hít thở, thông tuệ nàng lập tức rõ ràng tiêu trần đột nhiên như vậy, không nhịn được cười, che miệng cười khẽ. Ngày. tiêu trần không nói gì, hắn không phải ngu ngốc. Tự nhiên rõ ràng Âu Dương sở sở vì sao cười, vì che dấu lung túng, hắn cố ý nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ đều đến vương cung cửa, chú ý công chúa hình tượng, ngươi xem vương cung thủ vệ đều bị tiếng cười của ngươi hấp dẫn lại đây. A, có thật không? Tiêu Trần Chiêu này quả nhiên trâu bò, Âu Dương sở sở thân là công chúa chú trọng nhất hình tượng, lập tức đình chỉ cười khẽ, khôi phục đoan trang, cao quý hình tượng, ánh mắt nhìn phía 10 trượng không tới cửa thành, phát hiện quả thật có vài tên vương cung cấm vệ một mặt kinh ngạc nhìn phía bên này. Nay vài tên cấm vệ tự nhiên kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết vương cung tiến vào lượng lớn cường giả siêu cấp, hiện tại Tiêu Trần trở về, đồng thời cứu lại công chúa đây vốn là là chuyện tốt, nhưng là bọn họ cảm giác vương cung đang nổi lên một hồi to lớn âm mưu, mà trận này âm mưu tựa hồ là nhằm vào tiêu trần. vài tên cấm vệ thu hồi vẻ kinh ngạc, trở nên cực kỳ trở nên nghiêm túc, đan dưới gối quỷ, cung kính nói, ti chức cung nên công chúa điện hạ hồi cung, cung nên tiêu công tử cùng sư tử vương khải toàn trở về. đều đứng lên đi. Âu Dương sở sở một mặt uy nghiêm cao ngạo, chỉ là nhàn nhạt nói ra một câu, liền câm miệng không nói, ánh mắt cũng không lại nhìn phía vài tên cấm vệ. ta công chúa điện hạ. nay vài tên cấm vệ nhanh chóng đứng lên, thoáng hiện một bên túi đầu cung kính đứng thẳng, thuận tiện hình thể to lớn sư tử vương tiến vào vương cung cửa lớn. sư tử vương không cần tiêu trần rụt, tự động hướng đi vương cung cửa lớn. rất nhanh sư tử vương bước chân bước vào vương cung cửa lớn. chính đang lúc này, phía sau truyền tới một cấm vệ cung kính bẩm báo, công chúa điện hạ, tiêu công tử, sư tử vương, bệ hạ nghe được sư tử hống từ lâu ở quá cùng đại điện chờ đợi. ân, biết rồi. âu dương sở sở nhàn nhạt trả lời một câu. tiêu trần không có nghe được cấm vệ có vấn đề gì, liền truyền âm cho sư tử vương, đại hoàng, trực tiếp đi đại điện đi. nhìn ngươi vừa nãy đạo kia sư tử hống, đem toàn bộ hỏa linh thành đều đã kinh động nhớ tới sau này phải khiêm tốn điểm, ha ha, đại ca, chúng ta cứu lại công chúa, đương nhiên phải nàng cha chuẩn bị nên tiếp chúng ta, chẳng lẽ để chúng ta đi hậu cùng đem hắn từ nữ nhân chồng chất đồng lịa đi ra hay sao? Các các các. sư tử vương không phản đối truyền âm nói, nói ra một cái đường hoàng lý do, cũng chỉ có hắn loại này suy nghĩ mới nghĩ đến ra loại này kỳ hoa lý do. Này, được rồi, đại hoàng, ngươi lý do đầy đủ, đại ca không cách nào phản bác, ha ha. Tiêu trần đối với sư tử vương chịu phục, không phục không được cả ổ. Sư tử vương cố ý truyền âm phát ra một đạo thanh âm kỳ quái, dương dương tự cắt nói, đại ca. Ngươi lại tán thành lý do của ta. Nếu như vậy, ta liền lại đắc ý một cái, cả. Không đúng. Phân sát kiếm âm thanh đột nhiên truyền tới Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương đầu góc ý thức trong, đánh gậy hắn hai vị ca ca trò chuyện, đại ca, nhị ca, các ngươi có hay không cảm thấy xa xa mấy tòa đại điện có vấn đề gì? Vấn đề? Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương hơi sững sờ, đồng thời theo bản năng hỏi, vấn đề gì? Tiểu sát, có cái gì không đúng sao? Cái này vương cung làm sao ẩn nốt ngay nhiều như vậy cường giả? Từ tượng cảnh cường giả liền không nói, thiên tượng cảnh cường giả có hơn 60 cái, long tượng cảnh cường giả đạt đến hơn 20 cái. Còn Diệu Long cảnh cường giả ta còn không có cảm giác đến. Phần Sát Kiếm nhàn nhạt lời nói, kể rõ ra một cái kinh người cường giả đội hình. Thật sao? Ha ha. Tiêu Trần nghe được Phần Sát Kiếm nói ra trong vương cung cường giả khủng bố số lượng, thấy bao lớn quen mặt hắn không có quá nhiều kinh ngạc, trái lại cười gần đến, truyền âm cho Sư Tử Vương cùng Phần Sát Kiếm, đại hoàng tiểu sát, vương cung tụ tập nhiều như vậy cường giả khẳng định không phải dùng để nên tiếp chúng ta, mà là dùng để phòng bị chúng ta, thậm chí chuyện này căn bản là làm một cái vì chúng ta chuẩn bị cả bẫy, từ cục. Cái gì? Âu Dương Tiên Đức cái kia lão khốn nạn muốn ám toán chúng ta. Sư Tử Vương là cái tính tình nóng này. Lập tức mở mắng, chúng ta vì hắn cứu lại con gái, hắn ở vương cung liền tìm cách làm sao đối phó chúng ta. Đại ca, hạ lệnh đi, ba huynh đệ chúng ta đem toàn bộ vương cung lật tung, giết cái chó gà không tha. Chấm đã. Tiêu Trần ngăn cản liền muốn xông pha chiến đấu sư tử vương, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút xa xa nhìn như gió êm sóng lặng vương cung đại điện, tham thầm truyền âm sư tử vương cùng phần sát kiếm, đại hoàng, tiểu sát, các ngươi không nên vọng động, các ngươi đại tẩu Đông Phương vũ hiện tại khả năng rơi xuống Âu Dương Thiên Đức trên tay, chúng ta chưa hết dùng Ngâu Dương sở sở trao đổi các ngươi đại tẩu, sau đó mới đúng chúng ta đại khai sát giới thời điểm. Đông Phương đại tẩu đúng vậy ta làm sao đem đại tẩu ở vương cung sự tình quên đi mất đáng chết sư tử vương hơi sững sờ đống nhiên nghĩ đến đông vương kinh vũ không còn trên lưng hắn mà ở vương cung chờ bọn hắn trở về mắng mình một câu sau đó giận dữ hét Âu Dương Thiên Đức cái kia lão già khốn nạn dám đả thương đại tẩu một cọng tóc gãy bản vương đã bắt nát hắn chứng diện hắn toàn tụ đại ca chúng ta có thể trước tiên đi cứu viện đông phương đại tẩu sau đó trực tiếp mở giết phân sát kiếm đàng hoàng trịnh trọng đề nghị âm thanh non nớt có loại ông cụ non cảm giác ta có thể cảm giác được đông phương đại tẩu lúc này ở nơi nào nàng hiện nay ở vương cung nơi sâu xa mà không còn cường giả tụ tập đại điện Ồ. Theo lý mà nói, Âu Dương Thiên Đức sẽ đem bọn ngươi đại tẩu trộm vào bên người, làm sao đem bọn ngươi đại tẩu ở lại hậu cung? Nghe được phần sát kiếm, Tiêu Trần sửng sốt, trên mặt xuất hiện không rõ vẻ mặt, suy tư chốc lát, vẫn như cũ không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền thẳng thắn không muốn. Truyền âm quả đoàn nói, bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, chỉ muốn các ngươi đại tẩu không còn đại điện là tốt rồi. Chúng ta tử vương cung mặt bên vòng qua ba tòa đại điện, hỏa tốc cứu các ngươi đại tẩu. Tiểu sát ngươi phụ trách giết người, ta cùng đại hoàng phụ trách cứu người. Xông lên! Vâng đại ca. Sư Tử Vương cùng phân sát kiếm toàn bộ thật lòng đáp, đối mặt chính sự thời điểm, bọn họ không lại cười vui vẻ, quan hệ đến Đông Phương Khinh Vũ an nguy tính mạng, bọn họ càng không thể xem thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Xèo xèo xèo. Sư Tử Vương mang theo Tiêu Trần cùng chẳng hay biết gì Âu Dương Sở Sở chuyển hướng hướng về vương cung phía bên phải tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo vàng lóng ánh hư ảnh, chạy như điên. Ai nha. Âu Dương Sở Sở bị Sư Tử Vương đột nhiên chuyển hướng cùng tăng tốc, sợ hết hồn, nếu không là Tiêu Trần che chở nàng, nhất định là muốn té xuống đi tới. Phía sau lưng giàn thật chặt lên, Tiêu Trần cường tráng kiên cố lồng ngực. Âu Dương Sở Sở vừa xấu hổ vừa vội quay đầu hướng lên gần trong gang tốc tiêu trần mặt lập tức phát hiện tiêu trần không đúng theo vào vương cung trước khác biệt rất lớn lệnh lúc này tiêu trần làm cho người ta một loại ý lệnh một loại phát ra từ trong xương lệnh không riêng sắc mặt lạnh ánh mắt lạnh liền mặt khí tức cũng đúng lệnh a Âu Dương Sở Sở cảm giác được tiêu trần lạnh lẽo sát ý không nhịn được dùng mình một cái phát ra một tiếng thép kinh hãi run rẩy nhẹ dọa hỏi tiêu trần ngươi làm sao còn có sư tử vương làm sao không triệu đỉnh đại điện đi trái lại điên cuồng nhiễu về phía sau cung phương hướng lẽ nào các ngươi muốn công chúa ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta sẽ không làm thương tổn hậu cung nữ nhân vô tội." Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, dừng một chút bổ sung một câu, "Vương cung một ít người xào trá, ngươi nói chúng ta sẽ tự chui đầu vào lưới tiến vào đại địa sao?" Khà khà. Chương 585, so với ai khác càng nhanh hơn. Xào trá? Tự chui đầu vào lưới? Âu Dương sợ sợ sửng sốt, nàng không hiểu Tiêu Trần làm sao đột nhiên trở mặt nói ra nếu như vậy, liền Hoa nước lại kỳ quái hỏi, "Tiêu Trần, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Các ngươi đến cùng phát hiện Vương cung là lạ ở chỗ nào?" Rất nhanh ngươi liền biết rồi." Tiêu Trần lạnh nhạt nói một câu, liền không tiếp tục nói nữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía bên phải bà tòa nguy cơ tứ phía lại điện, sắc ý lắm liệt. Nhưng là, Âu Dương sợ sợ còn muốn hỏi cái gì, nhưng nhìn đến tiêu trần căn bản không phản ứng nàng, liền không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng, trong lòng nhưng vô cùng bất an đến, nàng rất muốn xuống tiến vào đại điện quay về nàng phụ vương Âu Dương Tiên Đức hỏi rõ ràng, thế nhưng tiêu trần sẽ không đáp ứng nàng, một khi hắn phụ vương cùng tiêu trần khai chiến, nàng rất có thể đối mặt sinh tử nguy hiểm. Tiêu Trần cùng sư tử vương vừa vào vương cung cửa, ngay lập tức sẽ bị ẩn nút ở phía trên cung điện cùng bên ngoài cường giả phát hiện. bọn họ dị thường cử động tự nhiên cũng bị vương cung cường giả phát hiện. Những cường giả kia lập tức có chút không biết làm sao, liền dồn dập quát khẽ đến. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Tình huống có biến. Tiêu Trần cùng sư tử vương mang theo công chúa điện hạ sau này cùng mà đi tới. Thái Hòa Điện bên trong, Âu Dương Thiên Đức ngồi ngay ngắn ở Long Yề, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt vẫn nhàn nhạt, nhạt nhìn kỹ ngay cửa đại điện, tựa hồ đang đến mang Tiêu Trần đến của bọn họ. Hắn phía sau vẫn như cũ đứng hắc hổ tam minh đệ, tứ đại quốc sư một cái đều không có vắng chỗ toàn bộ lặng lặng ngồi ngay ngắn ở quốc sư chuyên dụng trên thế. Trong đại điện nhân số không nhiều, 100 người không tới, bọn họ một nửa là võ tướng trang điểm, một nửa là quan văn trang điểm, khiến người ta kinh ngạc chính là, đây bảy cái gọi là văn võ bá quan đều là khuôn mặt xa lạ căn bản không phải trước kia đàng kia quan văn võ tướng, hơn nữa cái này bảy văn võ bá quan mỗi cái khí tức trầm ổn, thân thể cường tráng, rất hiển nhiên đều là làm bằng sắt thực võ giả, đồng thời vẫn là cao đẳng võ giả. Hóa ra cái này bảy văn võ bá quan đều là giả mạo, bọn họ thực tế thân phận đúng vậy đám kia từ tứ đại thế gia cùng ba gia tộc trong bóng tối điều phối mà đến tiên tượng cảnh cùng long tượng cảnh cường giả siêu cấp thủ đoạn cao cường. Âu Dương Thiên Đức không hổ là một cái tiêu hùng, quả nhiên thủ đoạn cao cường, lại muốn đến một chiêu này ẩn nốt cường giả biện pháp. Nếu như Tiêu Trần cùng sư Tử Vương bọn họ không có cảm thấy được vậy sao nhất định sẽ bị cái này sắp tới 100 người cường giả siêu cấp giết trở tay không kịp, nói không chắc sẽ bị kẻ địch thuần sát cũng đúng hoàn toàn khả năng. Đáng tiếc, Âu Dương Thiên Đức tất cả tinh diệu an bài đã tính vào đều hưởng phí thời gian, hắn an bài hay là có thể giấu giếm được Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, thế nhưng nhưng không giấu giếm được phần sát kiếm cái này tồn tại thế gian trăm vạn năm tuyệt thế hung kiếm. Phần sát kiếm thực lực tuy rằng không tới đỉnh cao thời kỳ vắn nhất, thế nhưng liền cái này một phần vạn thực lực cũng đúng không thể khinh thường. Thực lực bây giờ của hắn tương đương với nhân loại thiên long cảnh đỉnh cao, phi thiên độn địa đó là hoàn toàn có thể làm được. Mặt khác cảm nhận của hắn lực e sợ so với thiên long cảnh cường giả đều cường đại hơn nhiều. Phát hiện trong vương cung tồn tại rất nhiều cường giả vậy là dễ như ăn cháo thời kỳ. Báo, một cái tưởng tượng cảnh đỉnh cao cấm vệ trang điểm cường giả hết tốc lực vọt vào yên tĩnh đại điện. Hắn một tiếng lo lắng bẩm báo trong nháy mắt hấp dẫn trong đại điện sắp tới bách đối với ánh mắt lợi hại triều đỉnh hắn nhìn tới. Lẽ nào tình huống có biến? Có thể tu luyện tới thiên tượng cảnh võ giả không thể là ngu ngốc, bọn họ từ vọt vào đại điện người cường giả kia kinh hoàng vẻ mặt là có thể suy đoán ra một ít tình huống. Quả nhiên. Ẩm. Tiên tiêu tử tượng cảnh cường giả nhanh chóng hướng về đến đại điện đoàn người phía trước nhất, tầng tầng đan dưới gối quỳ nói, "Bệ hạ, tình huống có biến, xảy ra vấn đề rồi." Sư tử vương mang theo Tiêu Trần cùng công chúa điện hạ hết tốc lực hướng về hậu cung phóng đi, mục đích không rõ. "Cái gì?" Âu Dương thiên Đức giật nảy cả mình, bỗng nhiên đứng lên, nội giận nói, phế "Các ngươi có phải là bị Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương nhìn ra cái hở, gây nên lòng nghi ngờ của bọn họ?" Hả? Tên Thia Tử tượng cảnh võ giả nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức nổi giận, trong lòng kinh hoàng. Thế nhưng dựa vào lý lẽ biện luận giải thích, bệ hạ bất giận, thuộc hạ lấy tính mạng đảm bảo. Bên ngoài ẩn nút cường giả không có lộ ra kẽ hở, bởi vì sư tử ở khoảng cách đại điện mấy trăm trượng liền thay đổi phương hướng ra tốc từ Vương Cung phía bên phải vòng qua phải Thiên Điện nhằm phía hậu cung. Chuyện này quá đột nhiên, hậu cung, Tiêu Trần về phía sau cung làm cái gì? Không được, hắn muốn đi cứu người đàn bà của hắn Đông Phương Thanh Vũ. Âu Dương thiên Đức bây giờ căn bản không có thời gian tiện tay xuống tranh luận, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt đoán ra Tiêu Trần về phía sau cung làm cái gì? liền bạo phát đến, hết thảy cường giả theo bản vương hỏa tốc chạy tới Tân Mê Cát. Nhanh, xèo xèo xèo. Âu Dương Tiên Đức lần thứ nhất triển lộ thực lực của chính mình, thân hình nổi lên, hắn vóc người lại ải lại mập, thêm vào ăn mặc một bộ rộng rãi long bào, như một đoàn to lớn tỏi vàng dòng trên đất nhảy lên đi tới, tốc độ cực kỳ nhanh, tuyệt đối vượt qua tầm thường lòng tượng cảnh cường giả tốc độ. Âu Dương Tiên Đức phía sau theo sát chính là hắn ba tên tiếp thân thị vệ, ba người bước tiến trầm ổn, khí tức lạnh lẽo, ánh mắt như điện, khí thế như cầu rồng. Hát hổ ba người phía sau là tứ đại quốc sư, tứ đại quốc sư không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì, hoặc là nói ở tính toán ngay cái gì. Tứ đại quốc sư phía sau, tự nhiên là sắp tới trăm tên cường giả siêu cấp cùng 300 tử tượng cảnh cường giả, đây mấy trăm cường giả tương đương với toàn bộ hỏa linh thành cường giả cấp cao nhất, tổng hợp sức chiến đấu có thể quét ngang toàn bộ kỳ lân quốc 18 cái bộ lạc hơn 1000 cái thành trì, nhưng mà, kinh khủng như thế đội hình chỉ là sẽ vì đối phó Tiêu Trần cùng Tiêu Trần sư Tử Vương. Mau mau nhanh. Phía trước đầu lĩnh Âu Dương Thiên Đức thỉnh thoảng dục một hồi phía sau nhiều người cường giả, chính hắn nhưng là không ngừng ở tăng tốc. Hắn nhất định phải đúng lúc chạy tới Tân Nguyệt Các, nếu như Đông Phương Khinh Vũ bị Tiêu Trần cứu đi vậy sao hắn sẽ nằm ở bị động cục diện, hắn hiện tại hối hận không có mạnh mẽ đem Đông Phương Khinh Vũ bắt làm con tin. Mấy trăm cường giả tu vị trí ít đạt đến tử tượng cảnh cường giả, tụ tập ở trước đây, toàn thân chạy trốn ở vương cung trung tâm trên đại đạo, hướng về hậu cung Tân Nguyệt Các chạy đi, khí thế như cầu vòng, sát khí ngút trời, tựa hồ toàn bộ vương cung đều đang run rẩy, đại chiến sắp nổi lên. Xèo xèo xèo. Vương cung phía bên phải Sư Tử Vương mang theo Tiêu Trần cùng Âu Dương sợ sợ cũng ở đây cực tốc chạy trốn, lúc này hắn đã đi qua nửa cái vương cung, phòng trưng nửa nén hương không tới liền có thể đạt đến hậu cung. Chính đang lúc này, phân sát kiếm âm thanh lại một lần ở Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương ý thức trong đầu vang lên, đại ca, nhị ca, nhóm lớn kẻ địch đã Tử Vương cung trung tâm đại đạo chạy tới hậu cung, bọn họ phải đoán được chúng ta đi cứu đại tẩu, vì lẽ đó dự định ở chúng ta phía trước khống chế đại tẩu, chúng ta lấy được đi đầu cơ hội. Ta cảm giác được. Tiêu Trần một mặt nghiêm túc trả lời một câu, lập tức quay về Sư Tử Vương nói, đại hoàng, xem ngươi nhất định phải ở kẻ địch trước tìm tới ngươi đại tàu, tiểu sát chuẩn bị giết người, chỉ cần phía trước có người ngăn cản, mặc kệ nam nữ toàn bộ giết. Tiêu Trần cùng Âu Dương Thiên Đức ở cùng thời gian thi chạy, so với ai khác càng nhanh hơn, ai nhanh hơn liền có thể trước một bước tìm tới Đông Phương kinh vũ, ai liền có thể khống chế chiến cuộc quyền chủ động. Chương 586, giao ra nữ nhân của ta bằng không toàn bộ chết. Tân Mê Các, năm tầng lầu các tầng cao nhất, một người cao quý lãnh diệm thành thuộc nữ tử hướng về vương cung phía trước lo lắng nhìn, đây cái lãnh nữ tử đúng vậy trưởng công chúa, lúc này nàng chính đang nhìn tiền điện, tựa hồ muốn nhìn một chút quá cùng đại điện phương hướng có hay không đã khai chiến. Không thể không là vương cung lớn vô cùng, hậu cung cùng tiền điện trong lúc đó cách xa nhau phòng trừng có hai giảm lộ trình, thật không biết Âu Dương Thiên Đức nghĩ như thế nào, xuống triều đình bẩm hậu cung phòng trừng cũng phải tiêu tốn không ít thời gian chứ. Này không phải rất làm lỡ hắn cùng hậu cung ba ngàn tần phi tầm hoan mua vui. Ồ, chính đang nhìn Âu Dương Ngọc Phượng đột nhiên phát ra một đạo kinh ngạc thành, lo lắng ánh mắt đột nhiên trở nên trở nên sắp bén, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, tựa hồ phi thường chuyện khó mà tin nổi. Xuất hiện ở Âu Dương Ngọc Phượng trong tầm mắt có hai nhóm người, một nhóm là số lượng rất ít, chỉ có một cái to lớn Sư Tử Vương cùng trên lưng nó một cái Nam Tử mà cáo đen cùng lục y nữ tử, vị trí ở Vương Cung phía bên phải, mặt khác một nhóm người đếm xe bách, từ bọn họ chạy trốn tốc độ, có thể thấy được bọn họ đều là cao cấp võ giả hoặc là siêu cấp võ giả. Sư Tử Vương, chuyện này, Tiêu Trần làm sao sông lên hậu cung đến rồi? Lẽ nào là vì Khinh Vũ? Quả nhiên là cái Nam Nhi to ta. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy Sư Tử Vương thời điểm, hơi sững lập tức kinh ngạc nghĩ đến là Tiêu Trần đến liền Đông Phương Khinh Vũ, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười vui mừng, Khinh Vũ. Ngươi quả nhiên theo một cái người đàn ông tốt ta, Tiêu Trần vì ngươi xông hậu cung, sư tôn đều ước ao ngươi. Ha ha. Ánh mắt từ sư tử vương chuyển đến này mấy trăm cường giả, Âu Dương Ngọc Phượng nhíu mày lên, nàng trong lòng rõ ràng đám kia cường giả khẳng định là Âu Dương Thiên Đức dẫn dắt truy sát Tiêu Trần cùng sư tử vương cường giả, làm cho nàng cảm thấy bất ngờ chính là, Tiêu Trần tại sao không có tiến vào đại điện, mà là vọt thẳng hậu cung mà đến? Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy song phương đều ở hết tốc lực nhằm phía Tân Nguyệt trong ánh mắt rõ ràng rất nhiều, cảm khái nói, Tiêu Trần tiểu tử kia quả nhiên không phải kẻ tầm thường, lại sớm cảm thấy được bệ hạ âm lưu. Liên căn bản không có tiến vào đại điện mặt nạ bệ hạ, mà là hướng về hậu cung mà tới. Nhưng là Tiêu Trần làm sao liền xác định Khinh Vũ ở phía sau cung, mà không còn đại điện đây? Lẽ nào hắn là đoán đúng, hoặc là nói suy đoán ra? Tiêu gia huyết mạch quả nhiên không đơn giản, không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa trí tuệ bất phàm, Tiêu Trần ngươi thực sự là một cái thần bí nam tử, chẳng trách Khinh Vũ đối với ngươi cuồng dại một mạnh. Âu Dương Ngọc Phượng trong lòng có không ít nghi hoặc, tình huống trước mắt làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc, vốn cho là Tiêu Trần sẽ tiến vào thiên lam mà giống như đại điện, hiện tại Tiêu Trần bay thẳng đến tân nguyệt các mà đến, đến rồi, nàng không tin Vương cung có người đứng ra Âu Dương tiên đức chỉ có thể nói rõ Tiêu Trần có loại thần bí đặc thù bản năng, hoặc là nói đầu Sư Tử Vương kia phát hiện Âu Dương Tiên Đức âm như cũng có nói. Có điều, nguyên nhân gì không trọng yếu, trọng yếu chính là Tiêu Trần không có có chuyện, đồng thời trước Tiên Âu Dương Tiên Đức tiếp cận Tân Nguyệt Các, chỉ cần Tiêu Trần giết tới Tân Nguyệt Các là có thể đem Đông Phương Khinh Vũ cứu đi, đương nhiên cuối cùng có thể không chạy ra vương cung có là một cái vấn đề khác. Ta nên là đem Khinh Vũ tỉnh lại, bằng không nàng nam nhân nhìn thấy nàng hôn mê, khẳng định hiểu lầm là ta tổn thương nàng vậy liền nói không rõ ràng. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy càng ngày càng gần Sư Tử Vương, đồng thời mơ hồ nhìn thấy Tiêu Trần tâm kia mặt lạnh lùng, tự lẩm bẩm một câu. Sau đó xoay người đi tới dưới lầu lầu 3. Xèo xèo xèo. Hơn 10 người thiên tượng cảnh cường giả từ phía trước tránh ra, che ở sư tử vương phía trước trăm trượng địa phương, bọn họ toàn bộ rơi lên vũ khí, nhanh như tia chớp chém ra một kiếm hoặc là một đao, thoáng chốc mười mấy đạo trưởng hơn một trượng rộng vượt qua một thức kiếm mang hoặc là đao mang, kiếm mang cùng đao mang đan sen vào nhau, tạo thành một cái hình dạng cấu tạo, hướng về sư tử vương cắn giết mà tới. Cái này hơn 10 người thiên tượng cảnh cường giả là Âu Dương Thiên Đức mật lệnh bọn họ canh dự ở Tân Nguyệt các cường, giả, tương đương với đem Tân Nguyệt các bên trong tất cả mọi người giam lòng đến, người nào dám ra đây bọn họ liền toàn lực công kích. Dù cho là Âu Dương Ngọc Phượng bọn họ cũng sẽ không chút do dự ra tay. Tiêu Trần nhìn thấy phía trước xuất hiện kẻ địch đồng thời công kích bên mình, không hề có một chút căng thẳng, lạnh lùng ra lệnh, đại hoàng phòng ngự tranh né, phân sát kiếm công kích, giết không tha. Hét. Sư Tử Vương hét lớn một tiếng, toàn thân bắn mạnh ra một trượng ảo mang, trong ngay mắt tại thân thể bên ngoài hình thành một cái hoang có thể thuần đem Tiêu Trần cùng Âu Dương Sở Sở cùng với chính mình cũng bao phủ ở bên trong. Tiếp theo nó chết di vài chục trượng tranh né kẻ địch hình dạng công kích. Ngâm. Sư Tử Vương hành động đồng thời, phân sát kiếm từ Tiêu Trần nhận chứa đồ bay ra. Sau đó trực tiếp bắn về phía ngoài trăm trượng hơn 10 người thiên tượng cảnh cường giả, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, hầu như liền kiếm ảnh tử đều không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ trên không trung ngang qua, trong nháy mắt, nó liền đạt tới kẻ địch phụ cận. "A? Món đồ gì? Nguy hiểm! Cháy mau!" Này hơn 10 người thiên tượng cảnh cường giả cảm mơ hồ cảm giác được một luồng khủng bố đến cực điểm đồ vật tại điểm tốc tiếp cận bọn họ, ánh mắt quét chúng một tia ánh sáng đỏ, hơi sương sờ, lập tức hoàn toàn biến sắc, sợ hai têo to đến, dồn dập quay đầu bay trốn. Nhưng là, trốn Hưu dụng không thiên tượng cảnh cường giản nếu như có thể chạy thoát vậy sao phần sắt kiếm liền không phải một cái tuyệt thế hung kiếm mà là một cái gỗ mục đầu kiếm Phốc phốc phốc. dầm dầm dầm phần sắt kiếm trong nháy mắt đuổi theo người gần nhất kẻ địch trực tiếp xuyên thấu kẻ địch lồng ngực đem trái tim của kẻ địch cán nát sau đó kẻ địch toàn bộ thân thể đều bạo thành thịt nát cùng xương máu giết chết một cái kẻ địch phần sắt kiếm tốc độ không giảm tiếp tục thuấn sát cái kế tiếp kẻ địch ẩm 20 hô hấp thời gian không tới cái cuối cùng kẻ địch bị phần sắt kiếm ung dung giết chết phần sắt kiếm trở lại tiêu trần bên người sau đó ẩn vào nhận chứa đồ nó là tiêu trần lá bài tẩy Ngoại trừ chiến đấu, không thích hợp bạo lộ ở bên ngoài vậy dạng liền mất đi cảm giác thần ý, cũng không nên đạt đến đánh lén cường giả tuyệt thế mục đích. Xèo xèo xèo. Sư tử Vương ung dung tránh thoát hơn 10 người thiên tượng cảnh cường giả liên thủ một đòn, nhìn thấy phần sát kiếm giải quyết kẻ địch, vì vậy tiếp tục nhằm phía ngoài mấy trăm trượng Tân Nguyệt Các, cảm nhận của nó lực siêu cường, đã cảm giác được Đông Phương khinh vũ khí tức. Chập. Tiêu Trần đã trước một bước đạt đến Tân Nguyệt Các. Âu Dương Tiên Đức nghe được tiếng nổ mạnh, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn biết Tiêu Trần sư tử Vương đã cùng canh dự ở Tân Nguyệt Các bên ngoài ám vệ phát sinh chiến đấu, ám vệ khẳng định lành ít dữ nhiều. Suy nghĩ nhiều vô dụng. Hối hận càng thêm vô dụng, chặn lại không tới Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương, không thể làm gì khác hơn là lùi mà cầu thứ lấy vây quanh chiến, liền Âu Dương tiên Đức hét lớn đến, tất cả mọi người chuẩn bị vây quanh chiến. Đem Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương triệt để ở lại Tân Nguyên Các. Ai có thể giết Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương, chỉ cần giết một cái, bản Vương thưởng hắn 100 triệu lạng tử kim cùng phong làm hộ quốc đại tướng quân. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, có quyền có thể khiến mài đầy quỷ. Giết Tiêu Trần, giết Sư Tử Vương. Bậy hạ và thuế. Âu Dương Tiên Đức đưa ra dụ người như vậy phong thường khen thưởng, mấy trăm cường giả bao quát tứ đại quốc sư đều động lòng không lất, toàn bộ như hít thuốc lắc giống như, thương phấn gầm rú đến, bước chân không khỏi tăng nhanh một phần, nhằm phía ngoài mấy trăm trượng tân nguyện các. Thế. Sư tử vương mang theo tiêu trần cùng sư tử vương đem hai cái môn vệ đánh bay, lập tức trắng trận không kiêng dẻo vọt vào tân nguyện các viện tử. Khi hắn nhìn thấy viện tử nhà lầu đứng hai mươi mấy tên cường giả chặn ở nhà lầu phía trước thời điểm, hắn đình chỉ bước chân, đồng thời phát ra một đạo uy hiếp ý vị mười phần dung trời sư tử hống uy phong lấm lấm. Tiêu trần lạnh lùng nhìn phía trước một nhóm tử tượng cảnh cường giả cùng thiên tượng cảnh cường giả cộng thêm một tên long tượng cảnh cường giả, lạnh lùng nói, "Giao ra nữ nhân của ta, bằng không toàn bộ chết." Chương 587, Hờ hững lên địch. Khẩu khí thật là lớn. "Tiêu Trần ngươi muốn giết ta cái ân nhân này sao?" Tiêu Trần lời nói vừa ra, một cô gái êm tai lạnh lùng khẽ kêu thanh tử trong nhà chuyển ra. Âu Dương Ngọc Phượng, Ân nhân. Tiêu Trần nghe ra trong phòng nữ tự âm thanh, sắc mặt khẽ biến thành hiện vẻ nghi hoặc, ánh mắt lóe lên một cái, lập tức khôi phục lạnh lùng, gắt gao nhìn kỹ ngay lầu các tầng một cửa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Ngọc Phượng chậm rãi đi ra, đồng thời còn đỡ một cái Tiêu Trần không thể quen thuộc hơn được tuyệt thế mỹ nữ Đông Phương Kinh Vũ. Lúc này Đông Phương Kinh Vũ có chút chóng váng đầu, hiện nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ hôn mê khôi phục như cũ. Kinh Vũ, Tiêu Trần nhìn thấy chia liệm mười mấy ngày Đông Phương Kinh Vũ, không khỏi thâm tình hô hoán đi ra, trong lòng vui mừng, vô cùng kích động, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến mất rồi, thay vào đó chính là một mảnh ôn nhu. Có điều hắn lập tức phát hiện Đông Phương Kinh Vũ có chút chóng mặt, quay về Âu Dương Ngọc Phượng lạnh lùng chất vấn, trưởng công chúa, Kinh Vũ làm sao? A. Đông Phương Khinh Vũ nghe được chú nghĩ giả nghĩ tới thanh âm của nam nhân, đung nhiên hoàn toàn tỉnh lại, dường mắt nhìn thấy Tiêu Trần tâm kia quen thuộc mặt, trên mặt lập tức xuất hiện mừng như điên vẻ mặt, một đôi đôi mắt đẹp nhưng trong nháy mắt tớt át, môi đỏ khẽ mở, run rẩy lẩm bẩm nói, Tiêu đại ca, đúng là người sao? Khinh Vũ không phải đang nằm mơ sao? Ngươi không có bị bệ hạ người công kích? Xèo. Tiêu Trần nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ đáng thương vẻ mặt cùng nghe được Đông Phương Khinh Vũ thâm tình thân thiết lời nói, nội tâm đau xót, từ sư Tử Vương trên lưng nhảy lên, thâm tình ôn nhu nói, Khinh Vũ, là ta, ta đã trở về, không có ai có thể xúc phạm tới ta. Ta cam đoan với ngươi qua muốn bình an trở về, hiện tại ta không phải trở về rồi sao? Ngoan, không khóc, đến, đến bên cạnh ta đến. Tiêu đại ca, kinh vũ rất muốn ngươi. Oa, nghe được tiêu trần tình sâu như vậy ấm áp lời nói, đông phương kinh vũ làm sao còn có thể ước chế được tình cảm của chính mình? Duyên dáng gọi to một tiếng, tránh thoát âu dương ngọc phượng ẩn, như phát điên đánh về phía tiêu trần. Phía trước một nhóm cường giả không có ngăn cản đông phương kinh vũ, tùy ý đông phương kinh vũ xuyên qua, cuối cùng nào vào tiêu trần trong lòng, lên tiếng gào khóc. Tiêu trần đối với đông phương khinh vũ dễ dàng như thế chạy tới. Tôi cảm kinh ngạc, ấy nãy nhìn cửa phía trước chính đang tức giận Âu Dương Ngọc Phượng, hai tay ôm Đông Phương Khinh Vũ an ủi, Khinh Vũ không khóc, có Tiêu đại ca ở, không, có ai có thể xúc phạm tới ngươi, cũng không người nào dám thương tổn ngươi, ai tổn thương ngươi một hảo, ta giết hắn cả nhà. Ai dám vì thiên hạ người tổn thương ngươi một phần, ta liền tàn sát hết người trong thiên hạ. Được. Một tiếng tán thưởng chữ tốt từ Âu Dương Ngọc Phượng trong miệng truyền ra, Âu Dương Ngọc Phượng thưởng thức nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, vừa nay tức giận vẻ mặt không còn sót lại chút gì, hiển nhiên bị Tiêu Trần đối với Đông Phương Khinh Vũ yêu tha thiết cảm động, cũng bị Tiêu Trần phách khí lời nói chấn động. Âu Dương sợ sợ từ khi sư tử vương nhằm phía hậu cung, tâm tình liền vẫn không có bình tĩnh qua, nghĩ đến mình sắp tới liền muốn đối mặt phụ thân và ân nhân cứu mạng Tiêu Trần từ đấu, nàng trong lòng rất khó chịu, cũng rất sợ sệt. Bây giờ nhìn đến nguyên bản ôm nàng Tiêu Trần đem mặt khác mỹ nữ thiếu nữ tâm tình ôm vào trong lòng, nàng trong lòng càng thêm khó chịu, liền ánh mắt chuyển đầu Âu Dương Ngọc Phượng, nuốt ngạn tình huống phun tung vé đi ra, hoa nước cao giọng nói: Cô cô, ân, nhà ta tiểu công chúa trở về. Ha ha. Âu Dương Ngọc Phượng vừa ra tới liền phát hiện sư tử vương trên lưng Âu Dương sợ sợ, phát hiện người sau bình an, yên tâm lại, bởi vì cùng Tiêu Trần trò chuyện. Tạm thời không có thời gian đi để ý tới Âu Dương Sở Sở, bây giờ nghe Âu Dương Sở Sở chủ động gọi cô cô, nàng trên mặt lộ ra nụ cười tự ái. Nhìn thấy Âu Dương Sở Sở còn ở sư tử vương trên lưng, Âu Dương Ngọc Phượng đưa ánh mắt tìm đến phía Tiêu Trần, trực tiếp yêu cầu nói: "Tiêu Trần, bổn cung tuân thủ tín dụng giúp ngươi chăm sóc tốt Khinh Vũ, hiện tại ngươi nên đem ta nhà sạch sẽ giao cho bổn cung chứ?" Đa tạ trưởng công chúa, ngươi không có đem Khinh Vũ giao cho Âu Dương Thiên Đức, đây cùng đại ân Tiêu Trần khắc trong tâm khảm. Hắn ngày nhất định gấp trăm lần báo đáp ngươi. Tiêu Trần đã đoán được Đông Phương Khinh Vũ không có rơi xuống Âu Dương Thiên Đức trong tay, khẳng định là Âu Dương Ngọc Phượng cực lực bảo vệ nguyên nhân, liền lòng sinh cảm kích, đối với Âu Dương Ngọc Phượng hảo cảm tăng gấp bội, đạo song tạ ánh mắt từ Âu Dương Ngọc Phượng chuyển đầu đến Âu Dương sở sở trên người, ngự khí trở nên lẫm đạm đến, công chúa là ta cùng trưởng công chúa Âu Dương Thiên Đức ba người một hồi giao dịch trọng yếu tạo thành bộ phận, vốn là Âu Dương Thiên Đức xảo trá, ta có thể không đem công chúa giao ra, có điều trưởng công chúa như vậy chăm sóc nữ nhân của ta, Tiêu Trần ta ơn nặng nhất tình, hiện tại trưởng công chúa yêu cầu, ta đương nhiên phải đem công chúa cho đi, đại hoàng nằm dạm hạ xuống, để công chúa hạ xuống. Sư Tử Vương nghe được Tiêu Trần, không chút do dự nào, nằm rạp trên mặt đất. Âu Dương Sở Sở hướng về mặt đất nhìn ngó còn có sắp tới cao một trượng sư thân, nàng một điểm tu vi đều không có, căn bản không dám nhảy xuống, liền đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Tiêu Trần, thật không tiện nói, "Tiêu công tử, ngươi có thể ôm ta xuống sao? Cái này vẫn là quá cao." Ngày. Nghe được Âu Dương Sở Sở thỉnh cầu, Tiêu Trần làm có dễ, chưng cầu ánh mắt cùng Đông Phương Khinh Vũ đối diện đến, nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ xông lên mình gật đầu, liền nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng của Sư Tử Vương, cánh tay phải vòng trụ Âu Dương Sở Sở eo thân, sau đó thả người nhảy xuống lãnh cốc nam tử ôm mỹ nữ tuyệt sắc từ thần võ trên lưng của sư tử vương phi thân mà xuống như một đôi thần tiên quý nữ hình ảnh duy đẹp đáng tiếp như thế duy đẹp hình ảnh lập tức liền cũng bị người đánh vỡ cho bản vương đem tân nguyệt các vây quanh đến Âu Dương Thiên Đức quát lệnh làm lại nguyệt các ngoài đại viện mặt rõ ràng truyền vào đến truyền vào đứng ở trong viện tất cả mọi người lỗ thay thét sư tử vương đã sớm nhận biết được nhiều người mạnh đến phản ứng tự nhiên nhanh nhất đung nhiên đứng dậy nhanh chóng xoay người đối mặt cửa viện phương hướng không ý kỹ tí nào phát ra một đạo dung trời sư thét hung hăng cực kỳ thế muốn lấy sức một người độc kháng quân hùng có loại bệ nghệ thiên hạ phế khí tới sao đến rồi liền chuẩn bị mở giấy đi. Tiêu Trần thả ra Âu Dương Sở Sở, nhanh chóng đi tới Đông Phương khinh vũ bên người, đem người sau bảo vệ lại đến, tương tự xoay người đối mặt cửa viện phương hướng, căn bản không lo lắng phía sau hai mươi mấy tên cường giả đánh lén. Cái này không phải nói Tiêu Trần cỡ nào tín nhiệm Âu Dương Ngọc phụ người, mà là hắn có tuyệt đối tự tin chém giết phía sau dám đánh lén cường giả, phân sắt kiếm không phải là ăn chay lớn lên, mà là uống người huyết thành tựu tuyệt thế hung kiếm. Lúc này, phân sát kiếm chính đang mắt nhìn chầm chầm trong sân ngoại trừ Tiêu Trần ở ngoài hết võ giả, ai dám manh động, cũng hoặc là đối với Tiêu Trần lộ ra một tia sắc ý, hắn ngay lập tức sẽ bay ra nhận chứa đồ đem người kia trong nháy mắt đánh giết, đây là không nghi ngờ chút nào. Mở giết. Mở ra hai tay ôm lấy chạy chậm tới được Âu Dương Sở Sở, nghe được Tiêu Trần lãnh đạm lời nói, Âu Dương Ngọc Phượng sắc mặt trở nên có chút quái lạ, trong lòng kỳ quái Tiêu Trần đối mặt toàn bộ Hỏa Linh Thành đỉnh cấp mạnh, dựa vào cái gì như vậy hờ hững tự tin. Chương 588, Lao già không Nạ. Âu Dương Sở Sở đối với Tiêu Trần hiếu kỳ cực kỳ, nàng không tin chỉ dựa vào sư tử vương liền có thể đối kháng toàn bộ Hỏa Linh Thành cường giả, nếu như thật có thể vậy sao Tiêu Trần hiện tại là có thể xứng vương xứng đế. cô. cô. Âu Dương sợ sờ nhìn thấy cô cô nàng trong mắt thưởng thức cùng vẻ nghi hoặc, thông tuệ nàng tự nhiên đoán được cô cô nàng tâm tư, nghĩ đến cha nàng hạ lệnh vây quanh Tân Nguyệt Các, không khỏi lo lắng vạn phần, vội vàng đối với Âu Dương Ngọc Phượng cầu, "Cô cô, mau ngăn cản phụ vương ta, bằng không hôm nay toàn bộ vương cung đều sẽ hủy hoại trong một ngày." Tin tưởng sạch sẽ sẽ không sai. Ồ, hủy hoại trong một ngày? Tiêu Trần đáng sợ như thế. Âu Dương Ngọc Phượng hơi sức sở, lập tức giật nảy cả mình, nghi hoặc vội vàng hỏi tới, "Sạch sẽ, ngươi có thể đem lời nói rõ ràng ra sao? Ngươi cảm thấy Tiêu Trần cùng sư tử vương bọn họ có thể đem ngươi phụ vương đánh bại?" chẳng lẽ có cường giả tuyệt thế ẩn giấu trong bóng tối chuyện này Âu Dương Sở Sở do dự ánh mắt kiêng kỵ liếc mắt một cái phía trước Tiêu Trần lánh khấp bóng lưng muốn nói lại thôi cuối cùng lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói cô cô sẽ sẽ cùng Tiêu Trần nước pháp tam trường không thể tiết lộ Tiêu Trần bí mật bằng không sạch sẽ liền thất tín với người cũng sẽ cho Âu Dương gia tộc mang đến hai ương ngập đầu cô cô ngươi đừng hỏi mau nhanh đứng ra khuyên bảo phụ vương ta ngưng chiến cùng Tiêu Trần hòa nếu như thật đánh tới đến vậy cũng đã muộn hai đương ngập đầu Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy Âu Dương sợ sở, sở vẻ mặt thành thật cùng vẻ mặt lo lắng, thêm vào nhìn thấy Tiêu Trần nhẹ như mây gió lánh đạo biểu hiện, nàng rốt cục tin tưởng Tiêu Trần có thực lực tuyệt đối chống lại toàn bộ hỏa linh thành cường giả cấp cao nhất liên hợp. Nhưng là tin tưởng thì có ích lợi gì? Âu Dương Ngọc Phượng nghĩ đến Tiêu Gia cùng Âu Dương gia tộc tử thủ, trong lòng cảm giác một trận vô lực cùng tay đắng, coi như nàng đứng ra, Âu Dương Thiên Đức cũng sẽ không nghe nàng khuyên bảo, Tiêu Trần nhất định phải chết, bằng không Âu Dương Thiên Đức sẽ không giảng hòa. Ai? Nội tâm nhẹ nhàng thở dài, Âu Dương Ngọc Phượng đưa tay nắm chặt Âu Dương sờ sờ một cái tay, một mặt bất đắc dĩ nói, sạch sẽ. Không phải cô cô không ra mặt, là ngươi phụ vương căn bản sẽ không nghe cô cô. Ngươi phụ vương cùng tiêu trần đã trở thành tử địch, nhất định phải có một phương na xuống, bằng không tất là không chết không thôi cục diện. À, tại sao lại như vậy? Lẽ nào, lẽ nào là phụ vương biết được tiêu trần thân cỡ hờ thực sự? Không phải chứ? Âu Dương sợ sợ sợ hết hồn, nàng không biết nàng phụ vương Âu Dương Thiên Đức cùng tiêu trần làm sao sẽ kết thù như thế thầm, chỉ có thể hướng về xấu nhất phương hướng suy nghĩ vậy chính là Âu Dương Thiên Đức hay là đã phát hiện tiêu trần là tiêu gia huyết mạch sự tình. Tiêu trần thân cỡ HN thực sự. Âu Dương Ngọc Phượng hơi sững sờ, nhìn thấy Âu Dương sợ sợ một bộ sợ hãi vẻ bất an, thoáng suy tư, giật mình nói: sạch sẽ, hóa ra ngươi cũng biết Tiêu Trần thân cờ hờ thực sự. Ngươi phụ vương đúng vậy biết Tiêu Trần thân cờ hờ thực sự, mới ở Đại Điện bố trí tử cục chờ Tiêu Trần đi xuyên, nhưng là Tiêu Trần không có và bấy. A, Âu Dương sợ sợ trong nháy mắt rõ ràng tất cả, cảm giác cả người vô lực, suýt chút nữa hôn mê, cũng may Âu Dương Ngọc Phượng nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng, mới không có ngã nhào trên đất. chẳng trách. Phía sau ngoài mấy trượng hai nữ nói chuyện, Tiêu Trần thu hết trong hai, hắn cũng rõ ràng tại sao mình cứu lại công chúa. Âu Dương Thiên Đức trái lại xảo trá đặt bẫy đối phó mình, hóa ra Âu Dương Thiên Đức cũng phát hiện mình là hoàng tộc tiêu gia huyết mạch sự tình. Biết được tin tức này, Tiêu Trần trong lòng triệt để lạnh xuống, đồng thời truyền âm cho Sư Tử Vương cùng Phần sát Kiếm, "Đại hoàng, tiểu sát, Âu Dương Thiên Đức đã biết thân phận chân thật của ta, chờ sau đó lúc khai chiến, không cần lưu tình, toàn lực tàn sát, mà khắc phòng bị trong sân ngoại trừ Âu Dương Ngọc Phượng cùng Âu Dương Sở Sở ở ngoài hết thảy cường giả, nếu như có người đối với chúng ta lộ ra một tia sát ý, giết chết không cần lưu nợ tội." "Rõ ràng, đại ca." Sư Tử Vương cùng Phần Sát Kiếm đồng thời đáp ứng nói, âm thanh vô cùng hưng phấn hiện nhiên làm chút nữa đại sát lục cảm thấy hưng phấn, không hổ là một đại thú vương hướng về vương cùng một vị tuyệt thế hung kiếm, quả nhiên đều là hiếu chiến chi chủ. Mệ, Tiêu Trần nghe ra hai vị huynh đệ hương phân kính, có chút đau đầu nhắc nhở, các ngươi đừng giết điên rồi, chú ý bảo vệ đại tộc ngươi. Đại ca thực lực ta tự vệ đều miễn miễn cơ cưỡng, ha ha. Tuân mệnh. Sư tử vương cùng phân sát kiếm đảng hoàng Trịnh trong nói, giết người dĩ nhiên trọng yếu, bảo vệ mình người mới đúng trọng yếu nhất, đối với điểm ấy bọn chúng sẽ không xem thường. Xèo xèo Ngay vào lúc này, không ngừng có cường giả từ cửa viện bắn vào. Đồng thời nhanh chóng vọt đến đi sang một bên, thuận tiện người phía sau đi vào, những cường giả này tuyệt đại đa số trong tay đều nắm giữ đao kiếm nhóm vũ khí, hiện nhiên lai giả bất tiện, một lát sau, đi vào gần như hơn 70 người, toàn bộ là thiên tượng cảnh hoặc là lòng tượng cảnh cường giả. Cái này bảy trận doanh khủng bố cường giả tách ra hai bên đứng thẳng, trở thành hai cái hình cung trận hình công kích, cùng viện tử ở trung tâm nhất tiêu Trần Cùng sư tử vương đối lập đến, cửa viện không có bị bọn họ ngăn chặn, hiển nhiên là để cho đại nhân vật tiến vào, cái này đại nhân vật tự nhiên chính là Kỳ Lân Quốc vương, Âu Dương Thiên Đức. Quả nhiên. Một lát sau, mà không hề cảm xúc Âu Dương Thiên Đức hai tay đặt phía sau, kiên trì bụng lớn, nên ngang đi vào, hắn phía sau theo ba vị tiếp thân thị vệ cùng tứ đại quốc sư, bảy vị long tượng cảnh cường giả, thêm vào vừa nãy tiến vào long tượng cảnh cường giả, tổng cộng 25 vị long tượng cảnh cường giả. Hoa Linh Thành không hổ là kỳ lân quốc vương thành, cường giả tập hợp, cường giả siêu cấp không phải số ít, so với sắt thần bộ lạc sát đế thành loại chủ thành kia, mạnh đến nỗi quá nhiều, căn bản không thể đánh đồng với nhau. Thật là Huy phong. Âu Dương Tiên Đức lúc này đứng đầu Huy phong, có thể điều động 25 vị long tượng cảnh cường giả cùng 51 vị thiên tượng cảnh giới cường giả, toàn bộ kỳ lân quốc e sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được chứ. Tiêu Trần Âu Dương lao khứa nạng, Âu Dương Thiên Đức vừa tiến đến ánh mắt hãy cùng Tiêu Trần ánh mắt đối diện đến, đồng thời hét lớn ra Tiêu Trần tên, để hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Trần lại cũng trả lời một câu, có điều Tiêu Trần không có gọi hắn bệ hạ, mà là lao già khứa nạng. Phỏng chừng Âu Dương Thiên Đức nghe xong sẽ nổi khủng. Quả nhiên, ngươi, Âu Dương Thiên Đức bị Tiêu Trần ngay ở trước mặt hầu như toàn thành cường giả cấp cao nhất chửi bới lao già khứa nạng, nhất thời thẹn quá thành giận đến, muốn chửi nhưng lại không biết làm sao mắng, không thể làm gì khác hơn là dùng tay chỉ vào Tiêu Trần, tức giận đến cả người đang run rẩy, trên người thịt mỡ rung động không nứt. Đánh hắn sinh ra đến hiện tại vẫn không có có thể dám ngay mặt bằng hắn, hiện tại thân là chủ một quốc gia lại bị một cái van bối mắng lao ra khốn nạn, Âu Dương Thiên Đức cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã. Tiêu Trần cái này một mắng bằng phạm vào một lần khi quân tội lớn, nhưng là hắn sẽ quan tâm sao? Đương nhiên sẽ không, bởi vì chút nữa hắn còn có thể giết Âu Dương Thiên Đức, nếu đã phạm vào một lần khi quân tội lớn vậy sao thẳng thắn đem khi quân tiến hành tới cùng? Làm cản, muốn chết. Điếc không sợ súng. Tiêu Trần tiểu đặc, ngươi phạm vào tội khi quân, ai tới đều cứu không ngươi, chờ bị lăng chỉ trí tự đi. Vậy hạ, hạ lệnh đi rất tiêu Trần Côn Đồ. Nhiều người mạnh nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức bị Tiêu Trần sỉ nhục, dồn dập nổi giận chửi đến, đặc biệt là Triệu Khoát đại quốc sư càng là gào to nhất, chửi đến ác nhất, đồng thời sát khí bên ngoài, mài đau xoắn xoắn, làm bộ muốn nhằm phía Tiêu Trần, biểu đạt mình đối với Âu Dương Thiên Đức một mảnh trung tâm. Tiêu Trần chịu được mấy chục người tức giận mắng, mà không biến sắc, không có một điểm sinh khí dáng vẻ, bởi vì hắn cảm thấy tội gì không được đối với một đám sắp chết người tức giận vậy hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lặng lặng chờ đợi nhiều người địch chửi đến gần như thời điểm, Tiêu Trần mới nhẹ như mây gió hỏi một câu, "Mắng đủ chưa? Nếu như cảm thấy không đủ, xin mời tiếp tục mắng." Nếu như cảm thấy được rồi vậy sao các ngươi từ phế tu vi, chém hai chân mình, sau đó là có thể bỏ đi rồi. Chương 589, huyết chiến vương cung. Giết hắn. Tiêu Trần một câu nhàn nhạt triệt để làm tức giận mấy chục cường giả siêu cấp, đây bẩm mấy chục cường giả siêu cấp không phải làm bộ làm Âu Dương Tiên Đức mà phẫn nộ, mà là đối với Tiêu Trần Miệt Thị bọn họ mà cảm thấy xấu hổ phẫn nộ. Không ít cường giả thật sự bắt đầu hướng về Tiêu Trần xung phong, bọn họ không dám trực tiếp dùng hoang lực bên ngoài tiến hành tấn công từ xa đối phó Tiêu Trần, sợ thương tổn được đứng ở Tiêu Trần phía sau trưởng công chúa cùng công chúa. dừng tay Một đạo hét lớn từ Âu Dương Thiên Đức trong miệng truyền ra, trong nháy mắt hét lại bảy tình xúc động mấy chục cường giả siêu cấp, cũng hấp dẫn mấy chục cường giả siêu cấp kinh ngạc ánh mắt. Vậy hạ, mười mấy tên cường giả siêu cấp đều không hiểu Âu Dương Thiên Đức ngăn cản bọn họ công kích Tiêu Trần, đều vào lúc này, không nói Âu Dương Thiên Đức, liền ngay cả bọn họ cũng không nhịn được muốn giết người. Tiêu Trần nhàn nhạt, nhạt lời nói cùng lãnh đạo biểu hiện cũng làm cho mấy chục cường giả siêu cấp phát điên, dưới cái nhìn của bọn họ Tiêu Trần là giả vờ bình tĩnh, giả vờ cao thâm khó dò, là ở vùng má giả làm lười mập. Âu Dương Thiên Đức không có để ý tới nhiều người mạnh ánh mắt không giải thích được, ánh mắt nhìn xuống Tiêu Trần, âm trầm nói: "Tiêu Trần công tử, nha không, phải xưng hô ngươi một tiếng hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới bản vương còn có thể gặp gỡ một cái nhi tử của Tiêu Chiến hoặc là nói rằng Tiêu Chiến bắn ở giã ngoại con hoang. Nếu như ngươi không đến Hỏa Linh thành, như vậy bản vương hay là không có như vậy sớm phát hiện ngươi là nhân chủng của Tiêu Chiến, chỉ cần cho ngươi đủ thời gian, lấy tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể trưởng thành một tên cường giả siêu cấp, thậm chí cường giả tuyệt thế." Đáng tiếc, Âu Dương Thiên Đức lại không hề che giấu chút nào đối với Tiêu Trần tử thức. dừng một chút, làm bộ đáng tiếc nói: Đáng tiếp trên đời không có thuốc hối hận, ngươi đã qua sớm bại lộ ngươi thân phận hoàng tử, đây là sự bất hạnh của ngươi, kha kha. lão giả khốn nạn, ngươi phí lời làm sao nhiều như vậy, lẽ nào lứa tuổi sẽ xuất hiện tình huống như vậy? không đúng vậy, ta đã thấy rất nhiều trăm tuổi lão nhân đều so với ngươi trạng thái tốt hơn nhiều. tiêu trần không có hứng thú nghe âu dương thiên đức tiếp tục phí lời xuống, liền treo tức đánh gãy người sau phí lời, ta biết ngươi muốn ta chết, cứ việc động thủ chính là, thế nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại chỉ muốn các ngươi dựa theo ta mới vừa nói làm, ta có thể tha các ngươi không chết, một khi động thủ, đao kiếm không có mắt, chết mất hạ xuống địa ngục hối hận liền đến không tới ngông cuồng, Âu Dương Thiên Đức lần thứ hai mất đi bình tĩnh, hướng về phía Tiêu Trần gầm lên đến, tiếp theo vung tay lên, đằng đằng sát khí hạ lệnh, hết thảy cường giả cho bản vương tiến lên, chặt Tiêu Trần, đưa hắn xuống địa ngục với ma quỷ tra đoàn tụ đi thôi. Kha kha, muốn chết. Tiêu Trần nghe được câu Dương Thiên Đức sỉ nhục hắn chưa từng có ký ức phụ thân, sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, trong lòng sát ý của bạo, lợi lệnh như băng từ hắn xỉ bay ra, đại hoàng, Tiểu sát, toàn lực công kích, giết. Vậy hạ, không được, Tiêu Trần, không được. Âu Dương Ngọc Phượng cùng Âu Dương Sở Sở nghe được Tiêu Trần cùng Âu Dương Thiên Đức căn bản không có hòa đàm ý tứ, đồng thời bắt đầu hạ lệnh khai chiến, không khỏi kinh ngạc thốt lên đến, ý đồ ngăn cản song phương khai chiến, nhưng là các nàng căn bản không hữu dụng, nam nhân trong lúc đó giửu hận cùng mâu thuẫn, chỉ có thể dựa vào vũ lực giải quyết. Hoang lực hóa giáp. Mấy chục cường giả siêu cấp trực tiếp khởi động hoang lực hộ giáp, thoáng chốc 76 cái như mặc vào bao phủ toàn thân sắt lá quần áo giống như quái nhân xuất hiện, mỗi cái cường giả bởi hoang lực màu sắc khác biệt, dẫn đến hoang lực hộ giáp màu sắc cũng tồn tại sai biệt, có chút tương đồng chính là Hoang lực hộ giáp đều ánh sáng bắn ra bốn phía, như từng cái từng cái mặc vào chiến thần khôi giáp chiến sĩ, uy phong lấm lốm. Mấy trụ cường giả siêu cấp tuy rằng người đông thế mạnh, thực lực cũng mạnh mẽ, thế nhưng không dám bất cẩn. Dù sao tiêu trần cùng sư tử vương hung danh ở bên ngoài, có thể đem vọng nguyện bộ lạc chủ thành tiên ngọc thành hết thảy đại gia tộc trọng thương, không hề có một chút cân lượng vậy là không thể nào làm được. Tiêu trần cùng sư tử vương nhất định có chỗ hơn người, nhất định phải cẩn thận mới là tốt, toàn lực ứng phó. Dết, dết, dết. hoang lực hộ giáp gia thần mấy trụ cường giả siêu cấp trong lòng chân thật, liên tục bạo thét ba đạo giết, hướng về phía trước sư tử vương cùng tiêu trần vây giết đi qua. Nhiều như vậy cường giả siêu cấp, khí thế toàn diện bạc phát, liền thành một mạch, áp lực có thể so với núi lớn, sắc khí ngốc trời, khí thế như cầu vồng. Đối mặt như vậy khí thế kinh khủng liên hợp, Sư Tử Vương đúng là không có cái gì, còn có thể nhận được, thế nhưng Tu Vi mới đúng huyết hùng cảnh ba tầng tiêu trần liền khó có thể chống đỡ. Thế. Sư Tử Vương ở kẻ địch khởi động hoang lực hộ giáp thời điểm, phát ra một đạo kinh thiên động địa Sư Tử Hống. Đây đạo sư tử hống không phải tầm thường sư tử hống, bí mật mang theo sư tử vương mạnh mẽ hoang có thể, liền có rất mạnh sóng âm công kích, sóng âm hướng về bốn phương tám hướng không khác biệt công kích mà đi, đặc biệt là sư tử vương đứng đầu kẻ địch phía trước chịu đến lớn tiếng nhất ba thương tổn. Xeo. Thừa dịp kẻ địch chịu đến sư tử hống ảnh hưởng trong nháy mắt, sư tử vương đột nhiên xung phong đi ra ngoài, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, hóa thành một đoàn to lớn hư ảnh, hướng về mấy chục cường địch quét ngang mà đi, mạnh đến rối tinh rối mù. Sư tử vương đương nhiên sẽ không bất cẩn, hắn ngay lập tức khởi động hoàn có thể tầm chắn, cấp bảy thú vương hoang có thể tấm chắn so với nhân loại long tượng cảnh cường giả khởi động hoang lực hộ giáp, sức phòng ngự mạnh hơn nhiều lắm, nói cách khác, long tượng cảnh cường giả nếu như lực công kích không đủ mạnh, căn bản không công phá được sư tử vương hoang có thể tầm chắn, phá không được hoang có thể tấm chắn liền khó có thể chân chính thương tổn sư tử vương, ngâm. Phần sát kiếm tốc độ phản ứng so với sư tử vương chỉ nhanh không chậm, nó tự nhận chứa đồ từ sau, lập tức hóa thành một luồng ánh kiếm, hầu như trong nháy mắt liền bay đến khoảng cách 20 trượng không tới kẻ địch trước mặt, bắt đầu tàn sát quá trình. Rầm rầm rầm. Phần sắt kiếm công kích không có chờ gian, bay thẳng đến ngay khởi động hoang lực hộ giáp kẻ địch, thôn bạo va đã tới, nguyên bản sức phòng ngự siêu cường hoang lực hộ giáp ở phần sắt kiếm biến thái lực công kích xuống, như đổ sứ giống như nổ tung ra, tiếp theo phần sắt kiếm bắn vào kẻ địch thân thể, trong nháy mắt xuyên thấu mà qua, tiếp tục bay vụ hướng về phía một gã khác kẻ địch, mà vừa bị xuyên thấu thân thể kẻ địch, liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể cũng đã nổ tung. Phần sắt kiếm, thân là tuyệt thế hung kiếm, vật liệu là thế giới này cao cấp nhất vật liệu, vạn năm xích thiết, bởi cao cấp nhất luyện khí tông sư trải qua 7749 ngày tỉ mỉ chế tạo, tiêu hao lượng lớn máu tươi, mới chế tạo thành công. Còn làm sản sinh kiếm linh trước chính là một cái tuyệt thế bảo kiếm. Phần sát kiếm sắc bén độ cùng cứng rắn độ, nó dám xưng thiên hạ thứ hai, cái khác bảo kiếm không thì ra xưng thứ hai, thêm vào thực lực của nó bây giờ tương đương với thiên long cảnh đỉnh cao, long thượng cảnh cường giả hoang lực hộ giáp há có thể ngăn cản được toàn lực của nó một kiếm, tự nhiên là bị nó thuấn sát thôi. Ầm ầm ầm. Sư tử vương cũng giết địch bày trong, sự công kích của nó làm cản so với phần sát kiếm càng thêm dã man phách khí, trực tiếp hắn vào mình hình thể to lớn cùng sức phòng ngự biến thái, bay thẳng đến ngay một đám cường địch đấu đá lung tung, nghiến ép lên đi, thỉnh còn vung lên chân trước, từ trên xuống dưới trúng về phía dưới kẻ địch đánh xuống, tuy rằng không có trực tiếp đem kẻ địch đập chết, thế nhưng cũng đem kẻ địch đập đến thất điên bắt đảo. Sư tử vương lực công kích không sánh được phần sát kiếm, tự nhiên không cách nào một đòn đem cường địch tấn sát, thiên tượng cảnh cường giả hoang lực hộ giáp có thể bị nó một chảo đánh nát, thế nhưng long tượng cảnh võ giả hoang lực hộ giáp liền không cách nào một đòn đánh nát, dù sao long tượng cảnh cường giả thực lực so với nó, không phải khác biệt một trời một vực. A a a. liền xuất hiện bị thương kẻ địch, tự nhiên kêu thảm thiết bắt đầu xuất hiện, kẻ địch máu tươi cũng bắt đầu phun, trong nháy mắt nhuộm đỏ sạch sẽ tân nguyện các mặt đất, máu tanh nước mũi, nhìn thấy mà giận mình. Chương 590 không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy phần sát kiếm giết chết cường giả siêu cấp như chém đâm qua, bí đau, đơn giản như vậy, nhỏ ánh mắt trợn to gấp đôi không ngừng, một mặt kinh hãi, như nhìn thấy quỷ vậy, phát ra một đạo tiếng kinh hô, bước chân bắt đầu không bị không chế lui về phía sau đi. Bảo vệ bệ hạ. Triệu khoát cùng tứ đại quốc sư cùng hát hổ bà thị vệ hét lớn đến, đem Âu Dương Thiên Đức vây quanh đến, ánh mắt sợ hãi nhìn phía phụ cận trình diễn một hồi cực kỳ chấn động tàn sát hình ảnh, thân thể lại bắt đầu run rẩy đến. Đặc biệt là Triệu Quát không chỉ sợ sệt, hơn nữa còn trợn mắt hắn đối với Âu Dương Thiên Đức nói dối rồi ẩn dấu thật tình, không có đem Tiêu Trần có khủng bố giúp đỡ nói cho Âu Dương Thiên Đức, bởi vì hắn cũng không biết Tiêu Trần dựa vào cái gì tiêu diệt Hắc Ma Cấp Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Triệu khoát vốn tưởng rằng Tiêu Trần sau lưng là cái địa Long Cảnh đỉnh cao hoặc là Thiên Long Cảnh sơ cấp cường giả ở chúng, hiện tại phát hiện sai rồi, sai vô cùng. Tiêu Trần dựa dẫm không phải một cái cường giả tuyệt thế, mà là một cái kỳ quái khủng bố đồ vật, nhìn dáng dấp tựa hồ là đem hỏa hưng kiếm. Vương Thần, tôn phàm cùng Lý Tấn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Quán hận liếc mắt một cái phụ Cận Triệu Khoát, bọn họ suy đoán đến Triệu Khoát khẳng định ẩn dấu như vậy tin tức trọng yếu, làm hại hiện tại mọi người bị Tiêu Trần giết trở tay không kịp, bọn họ hận không thể lập tức liên thủ đem Triệu Khoát tiêu diệt, nhưng là bây giờ căn bản không phải lúc. A, chuyện này. Đứng ở trong sân đấu Âu Dương Ngạo Phượng nhìn thấy viện tử phía trước chiến đấu, chấn kinh đến tột đỉnh, trên mặt lãnh nào không còn sót lại chút gì, một bàn hồng hào miệng nhỏ trương đến có thể nhét xuống một cái đại đại lạp sườn, nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Trần đối mặt kinh khủng như thế cường giả đội hình nhưng còn có thể duy trì bình tĩnh phong rong. Âu Dương Sở sợ lại một lần nhìn thấy hắc ma các phân cắt trình diễn tương tự hình ảnh, mặt xám như cho tàn, tuyệt vọng lẩm bẩm nói: Cô cô, chúng ta Âu Dương gia tộc đại kiếp nạn đến, lẽ nào cõi đời này thật sự có nhân quả báo ứng?" Đại kiếp nạn, nhân quả báo ứng. Âu Dương Ngọc Phượng liếc mắt một cái bên người Âu Dương Sở Sở, lập tức nhìn phía trong sân đứng Tiêu Trần lênh khốc bóng lưng, nội tâm cảm giác một trận cay đắng, chân tâm làm Âu Dương gia tộc tổn vong lo lắng đến, đúng đấy, mười mấy năm trước ngươi phụ vương tự tay trọng thương phụ thân Tiêu Chiến của Tiêu Trần, sau đó cùng nhiều người mạnh liên thủ đem Tiêu gia hơn 1000 miệng ăn toàn bộ sát hại, không nghĩ tới Tiêu Trần dĩ nhiên là tiêu gia huyết mạch xem ra trời cao vẫn là quan tâm, tiêu gia, ai? nhìn không hề động thủ tiêu trần, âu dương sở sở trong lòng sản sinh một tia hy vọng xa vời, quay đầu quay về âu dương ngọc phượng lo lắng nói, cô cô, chúng ta có thể không xin mời tiêu trần hạ thủ lưu tình buông tha chúng ta âu dương gia tộc một lần? đã muộn, ngươi phụ vương đã triệt để làm tức giận tiêu trần, song phương đã không để ý mặt mũi, đã không có đường sống mệnh toàn, tiến vào cục diện không chết không thôi. âu dương ngọc phượng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, rầm rầm rầm, chiến đấu càng thêm khốc liệt, tàn sát vẫn còn tiếp tục, mới như thế một chút thời gian đã chết mất 10 tên thiên tượng cảnh cường giả cùng 3 tên long tượng cảnh cường giả, đây cái cường giả siêu cấp ngã xuống tốc độ thực sự có chút khủng bố, ở sát thần bộ lạc phi thường quý trọng cường giả siêu cấp, lúc này lại ở đây không ngừng ngã xuống, như gà mái không đăng giá. Toàn bộ người tản ra, chọn dùng tấn công từ xa, trước hết giết Tiêu Trần, cho bản vương mạnh mẽ giết. Âu Dương Thiên Đức biết hắn cùng Tiêu Trần đều tiến vào một hồi tử cục, chạy trốn là không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể chiến đấu đến sinh mệnh biến mất một khắc đó, liền hắn điên cuồng. Chúng ta mau lui lại. Âu Dương Ngọc Phượng nghe được câu Dương Thiên Đức mệnh lệnh, sắc mặt lần thứ hai đại biến, gấp quát một tiếng đưa tay ôm lấy bên người Âu Dương sở sở, triển khai thân pháp điên cuồng trượt lui ra nàng lựa chọn không có tiến vào trong phòng mà là chạy hướng về phía viện tử phía sau chờ sau đó phát sinh có thể số lượng lớn chiến nhà lầu nhất định sẽ bị chấn động sụp hoặc là hoen sụp tiến vào trong phòng đó là tự tìm đường chết. Sèo sèo sèo lệ thuộc Âu Dương Ngọc Phượng cường giả cũng theo sát Âu Dương Ngọc Phượng rời xa chiến trường không có Âu Dương Ngọc Phượng mệnh lệnh chính là Âu Dương Thiên Đức đều không thể điều động bọn họ những thứ này đều là từ Trung Âu Dương Ngọc Phượng cường giả Đại Hoàng về phòng bị tiểu sắt chọn dùng năng lượng triển khai phạm vi công kích lớn ma hóa chen. Tiêu Trần nhìn thấy Liều Mạng tản ra địch bảy, mà không biến sắc, bình tĩnh truyền đạt mới nhất mệnh lệnh, đồng thời phóng thích ma hóa thân tặng cho, tay trái ôm lấy Đông Phương Kinh Vũ, tay phải trở tay rút ra sau lưng kiếm gỗ, thân hình chợt lui, rời xa kẻ địch, bởi vì cần bảo vệ Đông Phương Kinh Vũ, hắn không cách nào tham chiến, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tránh né. Thế. Sư Tử Vương nghe được Tiêu Trần mệnh lệnh, không chút do dự nào, một chảo đem bên cạnh người một cái long tượng cảnh cường giả đẩy lùi, lập tức quay lại thần đến, thả người nhảy lên cao 10 trượng, về Tiêu Trần bên kia chạy đi. Sư Tử Vương to lớn hình thể, thêm vào sức phòng ngự siêu cường, Hoàn toàn có thể cho rằng khiên thịt sử dụng, thay tiêu Trần cùng Đông Vương khinh vũ chống đối long tượng cảnh cường giả hoang lực bên ngoài tấn công từ xa. Nếu như xuất hiện không thể chống đối kẻ địch vậy sao Tiêu Trần cùng Đông Vương khinh vũ còn có thể cưới lấy sư tử vương thoát thân? Ngâm. Phân sát kiếm sợ Tiêu Trần cùng Đông Vương khinh vũ bị thương, không lưu tay nữa, phát ra một đạo long ngâm giống như kinh thiên kiếm gieo, bay lên giữa không trung, ở một vị trí dừng lại trôi nổi, lộ ra hắn phi thường phong cách tạo hình, chỉ chốc lát sau, hắn bắt đầu lấy mình kiếm tâm vị trí cao tốc xoay tròn đến. A. Đau đầu. Đau quá. Đáng chết a. Truyện thần kỳ xuất hiện. Vô số đỏ như máu sát khí từ thân kiếm của hắn bắn mạnh mà ra, đem phía dưới kẻ địch toàn bộ bao phủ bên trong. Còn lại mấy chục cường giả siêu cấp toàn bộ trúng chiêu, ý thức bị sát khí tập kích, thoáng chốc cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hai tay ôm lấy cách hoang lực hộ giáp đầu lâu, nhưng mà không hề có một chút tác dụng. Phần sát kiếm cô động trăm vạn năm sát khí, nhưng là cường giả siêu cấp có thể chống đỡ. Liên ngay cả tứ đại quốc sư cùng Âu Dương Thiên Đức đều bị hại nặng nề. Muốn thoát khỏi sát khí tập kích nói nghe thì dễ, lúc trước ở phong phần sát kiếm lòng đất hang đá, sư tử vương đều trúng rồi sát khí, suýt chút nữa bị đốt sát nhà thu phục thành chiến ô. A vẻ mặt thống khổ Âu Dương Thiên Đức đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một đạo gào khét, phía sau chói chặt tốt vừa dài lại bốn con dài quyền, đai lưng bốc ra, loạn phát bay lượn, như một cái dã nhân giống như, giống như liên quan, mặt khắc khí thế của hắn lại đang không ngừng bùng lên. Long tượng cảnh ba tầng, Long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 địa long cảnh một tầng, địa long cảnh một tầng đỉnh cao. Âu Dương Thiên Đức quả nhiên ẩn giấu tu vi thật sự, bình thường hắn biểu hiện ở bên ngoài tu vi chỉ là Long tượng cảnh hai tầng đỉnh cao, hóa ra hắn tu vi thật sự là địa long cảnh một đỉnh cao, quả nhiên là một cái bụng dạ cực sâu tiêu hùng. năm đó Tiêu Chiến chính là quá tín nhiệm hắn mới ăn hắn thể lớn nhưng là địa Long Cảnh giới chính là Âu Dương Thiên Đức toàn bộ thực lực sao? Đáp án là phủ định. Kim Giáp Âu Dương Thiên Đức lần thứ hai phát ra một đạo gào thét, hắn lại là một tên thần tứ chiến sĩ, nắm giữ thần tứ vẫn là cao cấp thần tứ trong Kim Giáp thần tứ. Lần này tu vi của hắn tăng lên ba tầng, tăng vọt đến Thiên Long Cảnh một tầng đỉnh cao. chương 591, chơi với lửa có ngày chết cháy phá cho bản vương thực lực bùng lên đến Thiên Long Cảnh một tầng đỉnh cao Âu Dương Thiên Đức khí thế mạnh mẽ đến trình độ kinh khủng, hắn gầm dữ dội một tiếng, hai chân giống một cái mặt đất như đạn pháo giống như vọt lên bầu trời, chỉ chốc lát sau chạy ra sát khí bao phủ không gian chói nổi ở trên bầu trời, như thiên thần giống như bệ nghệ thiên hạ chúng sinh, thần võ bất phàm. Bay trên trời, thiên long cảnh cường giả rõ ràng nhất là thủ, cũng đúng võ giả có thể phi hành thấp nhất cảnh giới, đây là võ giả một cái bản chất bay vọt, là chân chính cường giả tuyệt thế, thế, so với địa long cảnh cường giả mạnh rất nhiều lần. Bay trên trời có thể tăng cường võ giả phương thức công kích, có thể phi hành có thể ở trên cao nhìn xuống công kích kẻ địch, chiếm cứ địa lợi ưu thế, đây dạng tránh né sự công kích của kẻ địch cũng đơn giản không ít, mặc khác, tốc độ phi hành so với chạy trốn tốc độ phải nhanh rất nhiều, đánh lén kẻ địch, ưu thế lớn vô cùng. Xeo xeo xeo đối với Âu Dương Thiên Đức chạy trốn, phần sắt kiếm căn bản không có đặt ở trên người, tiếp tục cao tốc xoay tròn, đột nhiên từ thân kiếm mấy trăm đạo hào quang đỏ ngầu, hào quang đỏ ngầu trực tiếp hướng về phía dưới mười mấy tên cường giả siêu cấp xạ kích mà xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm, đảo mắt cũng đã tiếp cận kẻ địch rồi. Tỉnh lại, Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy phần sắt kiếm phát ra kinh khủng như thế quần thể năng lượng công kích, hoàn toàn biến sắc, vội vàng vận chuyển hoang lực ở trong thanh âm, hét lớn một tiếng, hy vọng đánh thức nằm ở thần trí mơ hồ mười mấy tên cường giả siêu cấp, sau đó quay về cách không đánh ra phần sắt kiếm đánh ra một trường, quát lớn nói, yêu nghiệt, đối thủ của ngươi là bản vương. An bản vương một trưởng, a, trốn a, còn lại hơn 10 người long tượng cảnh cường giả cùng một nửa lực lượng linh hồn mạnh mẽ thiên tượng cảnh cường giả bị Âu Dương Thiên Đức hét lớn đánh thức không ít. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, vừa vặn nhìn thấy bay về phía mình khoảng cách không tới năm trượng đầy trời hào quang đỏ ngầu, nhất thời sợ đến chạy trốn từ phía, nhưng là chạy trốn hơi trễ. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo hào quang đỏ ngầu đem mười mấy tên cường giả siêu cấp toàn bộ bao trùm lên đến, thoáng chốc phát sinh quần thể thiên thạch hạ xuống mặt đất khủng bố cảnh tượng, bán kính nổ tung chiếm cứ toàn bộ thiên viện, trong viện cùng phần nhỏ hậu viện nổ tung khu vực huyết quang bắn mạnh, máu thịt tung tóe, loạn thạch tung tóe bụi bám tràn ngập, tiêu thảm thiết không ngừng, một mảnh thế giới tận thế cảnh tượng. ầm ầm ầm, trăm non lâu này đóng tầng năm lầu các đầu tiên sụp đổ, sụp đổ nhà lầu vừa vặn nện ở bên cạnh luyện đan trên lầu chót, liền hai tòa nhà lầu đều bị chấn động sụp đổ nát. xèo, Âu Dương tiên Đức đánh ra này trưởng là một đạo màu trắng trưởng mang, màu trắng trưởng mang nhanh chóng hướng về hướng về phần sát kiếm, ở phi hành trong quá trình, điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, màu trắng trưởng mang nhanh chóng phóng to, hai cái hô hấp công phu không tới, màu trắng trưởng mang phóng to đến một cái sọ to nhỏ, màu sắc cũng càng thêm sâu hơn, mang theo một loại màu xám trắng cảm giác. Đã sớm lùi tới phía bên ngoài viện Tiêu Trần cùng sư tử Vương nhìn thấy giữa bầu trời phần sát kiếm quá độ hung uy, chấn động không ngớt, khi bọn họ nhìn thấy tu vi tăng vọt đến Thiên Long cảnh Âu Dương Thiên Đức thời điểm, bọn họ ánh mắt trở nên có chút giật mình cùng kiêng kỵ. Đặc biệt là nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức đánh ra này khủng bố một trường, hai huynh đệ mặc dù đối với bọn họ tam đệ thực lực phi thường yên tâm, thế nhưng vẫn như cũng không nhịn được lo lắng truyền âm nói, "Tiểu Sát, cẩn thận." "Yên tâm đại ca." Bà Âu Dương lão khốn nạn chút thực lực này còn tổn thương không được ta, xem ta như thế nào đùa chơi chết hắn? Cặc cặc cặc. Phần sát kiếm trở về tiêu Trần Cùng sư tử vương một câu ung dung lời nói, nói rõ không đem Âu Dương Thiên Đức để ở trong mắt, mà là coi như một cái con rối. Được rồi, ngươi thật mạnh. Tiêu Trần Cùng sư tử vương đối với phần sát kiếm triệt để yên tâm, có chút tâm tình suốt sáng thả lòng hạ xuống, bất quá bọn hắn vẫn như cũng mặt thiết quan tâm chiến đấu giữa bầu trời. Ngâm. Tiêu. Thu thập mặt đất kẻ địch, phân sát kiếm không tiếp tục để ý mặt đất tình huống làm sao, bắt đầu nên chiến Âu Dương Thiên Đức, đối mặt trận chứa đủ để nổ nát một ngọn núi nhỏ trưởng mang, hắn làm ra một cái để tiêu Trần lo lắng để Âu Dương Thiên Đức kinh ngạc cử động, chỉ thấy hắn trực tiếp bay vào trưởng mang trong khiến người ta cho rằng hắn đây là ở chịu chết. ầm, phần sắt kiếm thân kiếm bị đỏ như máu lồng năng lượng bảo vệ, hung ác va chạm lên trường mang, trường mang thoáng chốc muốn nổ tung lên mấy trăm trượng không trung xuất hiện một đóa to lớn đám mây hình nấm màu trắng, đem phần sắt kiếm bao vây ở bên trong, đám mây hình nấm màu trắng ẩn chứa năng lượng kinh khủng, hầu như đem vũ cận hư không đều đánh nát. Âu Dương Thiên Đức cái này một đạo khủng bố trường mang ẩn chứa thiên long cảnh mạnh mẽ hỏa lực, sau đó bị thiên đạo thụ linh, tụ tập lượng lớn thiên địa linh lực, mạnh mẽ kết hợp, uy lực mấy lần tăng trưởng, có thể mang địa long cảnh cường giả tối đỉnh dễ dàng thuần sát. Phần sắt kiếm tên biến thái kia, lại một cái đụng phải tím bảo thực sự là mạnh mẽ kinh khủng kiếp nhưng là hắn có thể bình yên vô sự sao? đáp án là khẳng định. xèo một đám lửa giống như kiếm ảnh từ đám mây hình nấm màu trắng trong bay đi hướng về ngoài trăm trượng Âu Dương Thiên Đức bay đi không phải phần sát kiếm còn có thể là ai đó? hô Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ còn có sư tử vương thở phào nhẹ nhõm nếu như phần sát kiếm xảy ra vấn đề rồi vậy sao liền thật sự ra đại sự ba người bọn hắn khẳng định không phải Âu Dương Thiên Đức đối thủ Tiêu Trần vừa chết Tiêu ra huyết mạch liền triệt để tuyệt diệt đây cái tổn thất không cách nào đánh giá. hả không có chuyện gì thật mạnh xem ra đây là một cái truyền thuyết linh kiếm. Nếu như bản Vương được cái này linh kiếm, nhất thống thiên hạ ngay trong tầm tay, đáng tiếc bạn Vương không hẳn là đối thủ của nó, hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng. Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy phần sát kiếm bình yên vô sự lao ra nổ tung khu vực, giật nảy cả mình, hắn biết phần sát kiếm thực lực rất khả năng ở trên hắn, có thể không mạng sống mới đúng trọng yếu nhất, đến có thể không được phần sát kiếm vậy là chuyện sau này. Xoẹt. Âu Dương Thiên Đức hướng về xa xa bay đi, như một đạo lưu tinh, nhanh chóng xẹt qua bầu trời, chỉ chốc lát sau liền biến thành một đạo điểm đen. Hắn sợ dĩ bay xa là có hắn dự định, hắn biết linh kiếm thuộc về tiêu trần, liền cố ý đem phần sắt kiếm dẫn đi, hy vọng tìm tới phần sắt kiếm được điểm. Sau đó một lần thu phục phần sắt kiếm, nếu như thu phục không được, hắn còn có loại thứ hai đối sách vậy chính là bỏ rơi phần sắt kiếm, sau đó vua hồi đến đem tiêu trần giết chết. Tiêu trần chết mất, phần sắt kiếm chính là vật vô chủ, hắn tự nhiên có thể nghĩ biện pháp thu phục phần sắt kiếm vậy chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình tốt. Âu Dương Thiên Đức tính toán đồ đánh cho đùng đùng hưởng, nhưng là hắn căn bản không biết phần sắt kiếm là vật gì, linh kiếm, chuyện cười. Nếu như phần sắt kiếm là một cái linh kiếm vậy sao hắn mưu kế hay là đi đến thông? nhưng là phần sắt kiếm có thể một cái tồn tại trăm vạn năm tuyệt thế hung kiếm a đùa lửa Âu Dương Tiên Đức muốn đánh phần sắt kiếm chủ ý đó là đùa lửa trăm vạn năm ngoại trừ Ma Thiên cùng Tiêu Trần vẫn luôn là phần sắt kiếm chơi người không có ai chơi hắn cái này trăm vạn năm bị hắn đùa chơi chết người không có ngàn vạn cũng coi trăm vạn coi như hắn hiện tại không có chủ nhân Âu Dương Tiên Đức cũng không cách nào thu phục hắn chỉ có thể bị hắn phản thu phục. coi nhìn thấy Âu Dương Tiên Đức chạy trốn phần sắt kiếm không chút do dự truy sát mà đi thời gian ngắn ngủi cũng biến mất hình bóng Thiên Long Cảnh cường giả tốc độ quả nhiên khủng bố. Phần Sắt Kiếm tốc độ rõ ràng so với Âu Dương Thiên Đức tốc độ nhanh rất nhiều, phòng trường không tốn thời gian dài là có thể đuổi theo Âu Dương Thiên Đức. Chương 592, Triệu Lao cậu chết. Chạy trốn. Âu Dương Lao khốn nạn, ngươi cảm thấy có thể tránh được ta tam đệ truy sát. Tiêu Trần nhìn thấy biến mất tung ảnh Âu Dương Thiên Đức cùng phần Sắt Kiếm, treo tức nói thầm một câu, lập tức hướng về phía Sư Tử Vương nói, "Đi, đại hoàng, chúng ta đi xem xem trong sân kẻ địch chết quang không có." Thốt nha." Sư Tử Vương cùng Tiêu Trần mang theo Đông Vương Khinh Vũ Tử không cao lắm tân nguyệt các tưởng viện nhảy lên mà qua, sau đó chậm rãi hướng đi trong viện cùng tiện viện tử bởi vì đó là chiến đấu chủ yếu khu vực nguyên bản mỹ lệ sạch sẽ tân nguyệt cát biến thành khắp nơi bừa bộn không phải nói là một vùng phế tích phong ốc suổu đổ, mặt đất loang loang lộ lộ còn có rất nhiều to lớn hồ sâu hiện nhiên là sư tử vương cùng phần sắt kiếm đặc biệt là phần sắt kiếm khủng bố công kích tạo thành Hả? chính đang tiềm hành tiêu chuẩn đột nhiên cảm giác phía sau có người nhìn ký mình tuy rằng phía sau người không có sát ý thế nhưng hắn vẫn là quay đầu lại nhìn tới lập tức phát hiện một đôi tuyệt thế mỹ nữ khí chất phi thường nhìn nhau đều là cao quý lanh diễm đây hai người tự nhiên chính là Âu Dương Ngọc Vượng cùng Âu Dương Sở Sở Âu Dương Ngọc Phượng cùng Âu Dương sở sở sắc mặt hai người có chút trắng xám, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt phi thường phức tạp, trong lòng đối với Tiêu Trần không thể nói được hận cũng không thể nói được không hận, ngược lại phi thường cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Tiêu Trần nhìn sang, hai người đối diện một chút, cuối cùng bởi Âu Dương Ngọc Phượng mở miệng nói, Tiêu Trần, bột cùng, ta nghĩ cầu ngươi bung tha Âu Dương gia tộc, ta có thể đáp ứng theo ngươi đi sắt thần bộ lạc vì ngươi một cái khác thê tử chữa bệnh, có thể lập tức lên đường, có thể không? Tiêu Trần ánh mắt lãnh đạm nhìn kỹ ngay Âu Dương Ngọc Phượng, cho đến khi người sau có chút ngượng ngùng, mới nhàn nhạt hỏi ngược lại, bung tha Âu Dương gia tộc, ngươi cảm thấy bây giờ còn có đường lui? Âu Dương Ngọc Phượng nghe lời, không trả lời được đến. Tiêu Trần nói không có sai, từ khi Âu Dương Thiên Đức bố trí tử cục chờ Tiêu Trần đến xuyên, tất cả cũng đã nhất định, không nói thân phận của Tiêu Trần, liền nói Âu Dương Thiên Đức cách làm, chính là xảo trá. Tiêu Trần không có ngay lập tức tộc báo gia tộc mối thù, lại vì Âu Dương gia tộc cứu lại Âu Dương sợ sợ. Âu Dương Thiên Đức nhưng lấy lòng tiểu nhân độ quân tử hướng về phúc, cắn ngược lại Tiêu Trần một mực, muốn đến mức Tiêu Trần vào chỗ chết. Tiêu Trần làm sao còn khả năng buông tha Âu Dương Thiên Đức? Tiêu Trần nhìn thấy Âu Dương Ngọc Phượng không có gì để nói, trong lòng cười gằn, tham, tham nói, ngươi giúp ta thê tử chữa bệnh là phải sự tình. Ngươi dựa vào cái gì cầm Âu Dương gia tộc tồn vong cùng chữa bệnh sự tình như là giao dịch. Lúc trước ước định của chúng ta nhưng là ta cứu lại công chúa, ngươi đáp ứng vì thê tử chữa bệnh, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Chuyện này. Đối mặt Tiêu Trần sắc bén chất vấn, Âu Dương Ngọc Phượng càng thêm không có gì để nói, đồng thời đỏ bừng mặt, ánh mắt không dám nhìn hướng về Tiêu Trần đôi kia lạnh lùng thâm thúy tím trong mắt đen. Thật không tiện nói, Tiêu Trần, ta không có nói không giúp thê tử ngươi chữa bệnh à? Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, buông tha Âu Dương gia tộc một hồi, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Không cần phải nói. Tiêu Trần lạnh lùng đánh gãy Âu Dương Ngọc Phượng. Sau khi nói xong nhìn thấy Âu Dương Ngọc Phượng sắc mặt phi thường khó coi, trong lòng cảm giác có chút thấy náy, liền ngựa khí hòa hắn nói, "Trưởng công chúa, ta có thể đáp ứng buông tha ngươi." Âu Dương sở sở cũng có thể buông tha Âu Dương gia tộc người vô tội, thế nhưng Âu Dương Thiên đức cùng cái khác nghị muốn giết ta môn Âu Dương gia tộc người, bọn họ nhất định phải chết. Tiêu Trần vẫn chưa mở miệng Âu Dương sở sở lúc này mở miệng hô một tiếng Tiêu Trần, "Muốn nói lại thôi." Nhìn thấy Tiêu Trần ánh mắt tìm đến phía nàng, nhất thời trở nên mặt đỏ tới mang tai đến, trong bóng tối vì chính mình tiếp sức ba lần, đây mới nhắm mắt nói, "Tiêu Trần, Ta không cầu ngươi hoàn toàn buông tha phụ vương ta, ta chỉ cầu ngươi tha ta phụ vương một mạng. Ngươi có thể phế bỏ hắn tu vi, như thế nào đi nữa nói hắn là phụ vương ta, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đem ta phụ vương giết chết. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể vì ngươi làm châu làm ngựa, dù cho là làm ngươi nô tỳ, nô tỳ, ta không cần. Tiêu Trần nhìn thấy mặt đỏ tới mang thai ô Dương sở sở, đoán được nô tỳ hai chữ thâm ý, cao mày, lãnh đạm từ chối, đồng thời xoay người lại, kéo lên muốn thay nàng sư tôn cầu xin Đông Phương Kinh Vũ tiếp tục trong triều viện tử đi đến. Âu Dương Ngọc Phượng cùng Âu Dương Sở Sở đối diện một chút, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ cùng trên mặt cay đắng vẻ mặt, các nàng đã làm Âu Dương gia tộc tận lực, Tiêu Trần sẽ sẽ không bỏ qua Âu Dương gia tộc vậy liền muốn xem Tiêu Trần ý tứ. Tiêu Trần, Đông Phương Kinh Vũ cùng Sư Tử Vương rất nhanh đi tới trong viện, phát hiện trong viện cùng tiền viện tử đã biến thành một vùng phế tích, hố vô số, có thể nhìn thấy không ít phần vụn thi thể xương gãy, còn người sống tạm thời không có phát hiện, có điều hố bên trong khả năng còn sót lại kẻ địch cũng có nói, không thể xem thường, bằng không lật thuyền trong mương liền cổ rồi. Đại hoàng, cẩn thận. Nhìn thấy người sống trực tiếp giết chết. Tiêu Trần đối với sư tử vương truyền âm nói, mình lại một lần phóng thích ma hóa thân tặng cho, đem đông Vương khinh vũ cẩn thận từng ly từng tí một bảo hộ đến, sau đó cùng ngay sư tử vương hướng về phía trước cái hố địa phương chậm rãi đi đến. Đột nhiên, xèo xèo xèo, tứ đại bóng người gần như cùng lúc đó từ bốn hố bắn mạnh đi ra, bốn người ở giữa không trung liền phân biệt phát động một chiêu sắc bén hoang lực bên ngoài tấn công từ xa, hướng về Tiêu Trần công kích lại đây, hoàn toàn không có công kích sư tử vương ý tứ, chỉ muốn đến mức Tiêu Trần vào chỗ chết. Trong đó vị kia ăn mặc rách nát tự bảo một cái tỏa ra lão, còn hung hắc rắc đột quát một tiếng, Tiêu Trần tập trùng, đi chết cho lão phu, triệu lão cẩu, tiêu trần lập tức nghe ra ông lão áo tím âm thanh, phi thường giật mình triệu khoát lại còn có thể sống sót, có điều hắn hiện tại không có thời gian kinh ngạc, ông đông Phương kinh vũ hết tốc lực chết gì tránh né ra đi, bằng không liền muốn ai biết đắm. hét sư tử vương ở triệu khoát bốn vị cường giả vừa động tác liền đã phát hiện bốn người, hét lớn một tiếng, toàn thân lần thứ hai bắn mạnh ra hồng mang hình thành hoang có thể tâm chán, trong nháy mắt dùng mình thân thể to lớn che ở tiêu trần cùng đông Phương khinh vũ trước mặt, dũng cảm dùng khiên thị tiệm hộ tiêu trần cùng đông khinh vũ. rầm rầm bốn hoang lực công kích có hai đạo bị sư tử vương tránh né bởi vì này hai đạo công kích căn bản vô pháp bắn chúng tiêu trần cùng đông Phương kinh vũ mặt khác hai đạo nếu như sư tử vương không mạnh mẽ chống đỡ như vậy nhất định sẽ bắn chúng tiêu trần bọn họ liền sư tử vương dũng mãnh tiến lên liên tiếp hai đạo hoang lực công kích đánh tới sư tử vương trên người muốn nổ tung lên đại hoàng tiêu trần nhìn thấy sư tử vương trúng chiêu trong lòng lo lắng cực kỳ không khỏi kinh ngạc thốt lên lên tiếng dưới tình thế cấp bách đem đông vương kinh vũ nhẹ nhàng đẩy hướng về phía một bên chính hắn nhưng là hướng về sư tử vương bạo lại đồng thời hai tay cầm kiếm mạnh mẽ bổ ngang một kiếm hét lớn một tiếng cửu tử sát triệu lao cậu chết Xeo. Đây là tiêu trần phóng thích ma hóa thần tứ có thể đạt đến thiên tượng cảnh lần thứ nhất sử dụng cứu cực sát, kiếm ra trong nháy mắt, một đạo dài năm trượng rộng một thước thâm kiếm khí màu tím đen hướng về phía trước 10 trượng không tới bốn người chặn ngang bay đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, như xuyên qua rồi thời không giống như, hầu như trong nháy mắt liền đạt đến bốn người trước mặt. Chương 593, tứ đại quốc sư thất bại, tiếp tục sống sót bốn người, đúng vậy triệu khoát cùng tứ đại quốc sư, tứ đại quốc sư toàn bộ thực lực mạnh mẽ, bản thân tu vi đạt đến long tượng cảnh cảnh hai tầng trái phải, trong đó triệu khoát vẫn là thiết giáp thần tứ chiến sĩ, vương thần nhưng là hang hái thần tứ chiến sĩ. Tuy rằng không phải cao cấp thần tứ cường giả, nhưng cuối cùng cũng coi như là cái thần tứ cường giả. Mặt khác, tứ đại quốc sư trong áo choàng đều mặc có hoang giáp, đồng thời vẫn là cao cấp hoang giáp. Đúng vậy, cao cấp hoang giáp, hoang lực hộ giáp cùng thực lực bản thân ba tầng phòng ngự bảo đảm, bọn họ mới có thể ở phần sát kiếm này một chiêu phạm vi lớn năng lượng công kích khe hở xuống tiếp tục sống sót. Có điều, bọn họ đều bị trọng thương. Vừa nay bốn người ẩn nút ham hại động khôi phục một xỉ ạ tì lực, phát hiện tiêu trần đến sau, đối với tiêu trần đoán hận cực kỳ triệu khoát bốn người, triển khai đối với tiêu trần phục kích. Đáng tiếc sinh non, chỉ có hai đạo công kích bắn chúng sư tử vương. Triệu Khoát bốn người căn bản không thèm để ý tiêu Trần công kích, cho rằng thiên tượng cảnh một tầng thực lực căn bản không đả thương được bọn họ mày may, dù sao bọn họ đều là long tượng cảnh cường giả, lại có hai tầng mạnh mẽ phòng ngự gia thân, sự thực nhưng là như vậy, tiêu Trần cựu cực sát cứ việc khủng bố, thế nhưng còn phá không được long tượng cảnh cường giả hoang lực hộ giáp. Rầm rầm rầm. Theo liên tiếp vụ nổ lớn, Triệu Khoát bốn người tuy rằng bị cựu cực sát uy lực cực lớn xung kích rất xuống phía sau cái hố, thế nhưng hoang lực hộ giáp không có phá nát, chỉ là bị tiêu hao một chút hoang lực, nếu là như vậy, cũng kinh ngạc Triệu Khoát bốn người nhảy một cái, tiêu Trần lực công kích không khỏi quá biến thái. Phô phô phô. Sư tử Vương chúng rồi hai đòn mạnh mẽ công kích, tuy rằng có Hoang có thể tấm chắn hộ thân, thế nhưng vẫn như cũ chịu đến nhất định chấn thương, đặc biệt là Triệu Khoát đạo kia địa long cảnh một tầng thực lực công kích cho hắn thương tổn to lớn nhất, đây hạ cờ có thể làm tức giận hắn, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên 10 trượng, quay về Triệu Khoát bọn họ vị trí hố chính là ba người đau đầu Hoang năng đạn. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Xiêu xiêu xiêu. Dầm dầm dầm. Ba đạo màu đỏ rực Hoang năng đạn như thiêu đốt thiên thạch vũ trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp va vào khoảng cách 20 trượng không tới cái hố trong, thoáng chốc phát sinh khủng bố vụ nổ lớn đem nguyên bản liền khắp nơi vừa bọn tiền viện mặt đất oanh tạc đến càng thêm không ra hình thù gì, cũng đem triệu khoát bốn nguyên bản liền trọng thương kẻ xui sẹo chôn sống. Xèo. Sư tử vương phát động công kích trong nháy mắt, Tiêu Trần lập tức từ bỏ tiếp tục công kích kẻ địch, cực tốc nhằm phía một bên Đông Phương khinh vũ, đem Đông Phương khinh vũ ôm vào trong ngực, sau đó điên cuồng rời xa chiến đấu khu vực, cuối cùng vẫn như cũ bị nổ tung dư âm xung kích đến. A nha. Bị Tiêu Trần ôm vào trong ngực Đông Phương khinh vũ, cảm giác mình thân thể bay lên, lỗ thai cũng bị to lớn nổ vang chấn động đến mức vang ào ngọng, cũng không biết liệu sẽ có tai điếc. Duy nhất làm cho nàng an tâm chính là nàng nam nhân Tiêu Trần ấm áp rộng rãi lòng dạ vẫn chăm chú cùng với nàng bộ ngực giáng vào, ấm áp, tin cậy, an toàn. Ân. Đông Phương Khinh Vũ đúng là tạm thời không có chuyện, thế nhưng Tiêu Trần lại bị nổ tung dư âm xung kích đến phía sau lưng, cũng may hắn đúng lúc khởi động hoang lực hộ giáp, bằng không coi như không trọng thương, cũng sẽ lột một lớp ra, cứ việc phía sau lưng cảm giác đau đớn, thế nhưng Tiêu Trần quật cường cực kỳ, chỉ là phát ra một đạo kêu rên, mà không có phát ra gào lên đau đớn. Ẩm. Làm bị xông lên bay Tiêu Trần cùng Đông Phương Khinh Vũ sắp rơi xuống đất thời điểm, Tiêu Trần chân trái nhọn trước tiên ngay mà Mượn lực mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, cùng phía dưới Đông Phương Khinh Vũ đổi vị trí hàng một, trước tiên là nam trên nữ xuống, hiện tại đã biến thành nữ trên nam dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Trần phía sau lưng tầng tầng ném rơi trên mặt đất. Tiêu Trần phía sau lưng rơi xuống đất trước, hắn giải trừ trên người hoang lực hóa giáp, chỉ lo cứng rắn hoang lực hộ giáp và tổn thương Đông Phương Khinh Vũ. Hoang lực hộ giáp giải trừ trong nháy mắt, mặt trên Đông Phương Khinh Vũ thân thể mềm mại với hộ thân thể chăm chú tiếp xúc ở cùng nhau. Thân thể tiếp xúc còn rất bình thường, đòi mạng chính là, Đông Phương Khinh Vũ thơm hoạt nhắn nhủi môi anh đảo cùng Tiêu Trần tràn ngập nam nhân khí tức môi tiếp xúc. A Thứ việc không phải lần đầu tiên cùng tiêu trần phát sinh miệng đối miệng sự tình thế nhưng đông phương kinh vũ vẫn là thẹn thùng cực kỳ sắc mặt trong nháy mắt tưởng hồng cực kỳ trong miệng không kìm lòng được phát ra một đạo khiến người ta cảm thấy phi thường tê dại âm thanh xem ra nàng là cái phi thường mẫn cảm nữ tử quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm nữ tử như vậy có thể làm cho vô số nam nhân vì đó điên quần tiêu trần xem như là nhận được bảo tiêu trần tự nhiên cũng cảm giác đông phương kinh vũ vẻ đẹp thế nhưng hiện tại không phải hưởng thụ tình yêu nam nữ thời điểm cường địch còn có thể giết chết trước hết giết địch mạng sống xuống mới có thể hưởng thụ lâu dài ái tình cùng tình ái Thành quỷ cũng phải phong lưu đó là sự tỉnh kẻ ngu si mới làm ra. Liền, tiêu trần đem Đông Phương Kinh Vũ nhẹ nhàng đợi ra, đứng lên, đồng thời nâng dậy một mặt thẹn thùng Kinh Vũ, hắn không có xem Đông Phương Kinh Vũ, mà là ánh mắt tìm đến phía sư tử vương bên kia, phát hiện sư tử vương đang đứng hãm hại động bên cạnh, cảm giác triệu khoát đám người có hay không còn sống sót. Đột nhiên, rầm rầm rầm hố bên trong đất đá nổ tung, bốn thân ảnh chật vật gần như cùng lúc đó vọng ra. Vũ Tưởng rằng Triệu Khoát bọn họ sẽ lần thứ hai phát động đánh lén, không nghĩ tới bọn họ hướng về Tân Nguyệt các bên ngoài liệu mạng chạy trốn, đồng thời vẫn là phân tán chạy trốn, bọn họ biết Sư Tử Vương tốc độ cực kỳ nhanh, nếu như điều đỉnh một phương hướng chạy, lại sẽ trở thành Sư Tử Vương vây tạc biếng ngắm. Phốc phốc phốc, xèo xèo xèo. Sư Tử Vương đã nổi giận, làm sao sẽ thả mặc cho 4 người rời đi. Phân biệt hướng về 4 người phát ra một đạo hoang năng đạn, 4 hoang năng đạn tốc độ so với Triệu Khoát 4 người chạy trốn tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều, rất nhanh rút ngắn cùng 4 người khoảng cách, nếu như 4 người bất biến nói, khó thoát bị vây tắc kết cục. Xong. Tiêu Trần ngươi thật là ác độc. Triệu Khoát bốn người tuy rằng rất mạnh, thế nhưng trải qua phần sát kiếm cùng sư tử vương thay phiên hoành đạt, đã bị thương nặng, cả người đầy vải, thể lực nghiêm trọng không chống đỡ nổi, chạy trốn khí lực vẫn là mạnh bỏ ra đến, làm sao còn có thể tránh né hoang năng đạn công kích, bốn người trong lòng đều có chút tuyệt vọng, có điều người bản năng cầu sinh vẫn là chống đỡ bọn họ chuyển hướng chạy trốn. Rầm rầm rầm. Nổ tung trung quy vẫn là sản sinh, hoang năng đạn không có trực tiếp bắn trúng Triệu Khoát bốn người, nhưng ở bốn người bên cạnh nổ tung, đáng thương Triệu Khoát bốn người lại một lần bị nổ tung khủng bố cảnh tượng nhấn chìm, cũng không biết lần này bọn họ còn có thể hay không thể kháng ở sống tiếp. Vốn là Triệu Khoát cùng tứ đại quốc sư không có chật vật như vậy, bốn người bọn họ liên thủ, có thể lực ép sư Tử Vương một bậc, đáng tiếc bọn họ bị phần sắt kiếm trọng thương trước mặt, bây giờ đối với lên cường Thịnh sư Tử Vương, tự nhiên không phải sư Tử Vương đối thủ, bởi vì trọng thương bọn họ căn bản không phát huy gia đình cao sức chiến đấu, có thể phát huy 5 phần 10 thực lực liền cảm ơn trời đất. Nội tung kết thúc, đùi bầm lằn xuống. A a a. Sa sa hiện ra bốn nằm trên đất thân ảnh, bốn bóng người tuy rằng ở động, cũng ở đây kêu thảm thiết, thế nhưng bọn họ tựa hồ đã đứng thẳng không đứng lên, trên người hoang lực hộ giáp cũng phá nát biến mất rồi, hiển nhiên đã vô lực duy trì, trở thành trên đất gỗ mặc người sâu xé hết đắp trung năm 594, miệng hèn hạ muốn chết. Thu thập bốn người, Sư Tử Vương không có tiếp tục truy sát bốn người, mà là ngửa đầu phát ra một đạo kinh thiên giống to, phát tiết hắn thú Vương hướng về Vương Tôn Nghiêm, sau đó ánh mắt tìm đến phía Tiêu Trần, chuyển âm nói: "Đại ca, chuyện còn lại giao cho ngươi, bọn họ gần như mất đi sức chiến đấu." Cặc "Đại hoàng, ngươi bị thương có nặng hay không?" Tiêu Trần quan tâm chính là Sư Tử Vương thân thể, đối với xa xa bốn sắp chết người căn bản không có để ở trong lòng. "Ta không có chuyện gì, một điểm nho nhỏ tổn thương, hai ngày nữa là tốt rồi." Sư Tử Vương dựng dưng như không trả lời một câu sau đó trước tiên hướng đi triệu khoát bốn người hắn vẫn có chút không yên lòng để tiêu trần đến gần long tượng cảnh cường giả một khi xuất hiện bất ngờ hối hận liền đến không tới nghe được sư tử vương trả lời tiêu trần yên tâm lại quay đầu lại lánh đạo liếc mắt một cái hậu viện phương hướng quan chiến âu dương ngọc Phượng cùng âu dương sở sở hai người sau đó quay đầu đối với bên người chính đang thẹn thùng đông phương kinh vũ ôn nu nói kinh vũ ngươi ở lại đây ta quá khứ cùng đại hoàng xử lý một ít việc nhỏ lập tức liền trở về ân tiêu đại ca ngươi cùng đại hoàng phải cẩn thận một chút Đông Phương Kinh Vũ ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, nàng rõ ràng Tiêu Trần nói việc nhỏ kỳ thực là giết người đại sự, chuyện giết người quá mức máu tanh bại lộ, không phải nàng một cái cô gái yếu đối có thể tham dự. Ta hiểu rồi. Tiêu Trần cho Đông Phương Kinh Vũ một cái an tâm ánh mắt, kéo kiếm gỗ nhanh chóng hướng về đến sư tử vương bên người, hai huynh đệ kề vai sát cánh, chuẩn bị làm chuyện giết người. Triệu khoát, Vương Trần, Tôn Phạm cùng Lý Tân bốn người lúc này bị thương rất nặng, hầu như mất đi sức chiến đấu, liền đứng đến đều khó khăn. Có điều không thể nhỏ xem võ giả lực bộc phát, có lúc coi như một tên võ giả trọng thương sắp chết cũng khả năng bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, đối với kẻ địch tiến hành sắp chết một đòn, đặt đến cùng kẻ địch đồng quy vô tận kết cục. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương đi tới khoảng cách triệu khoát hai trượng địa phương dừng bước, một người một sư coi thường bị vây tắc ở một khối kỳ lân quốc tứ đại quốc sư, phát hiện bốn người vết thương đầy dẫy, cả người nhuốm máu, quần áo rách nát, khí tức yếu ớt, bọn họ sắc mặt không hề có một chút còn sóng, vẫn lạnh lùng. Đối với kẻ địch sẽ không có bất kỳ thương hại, bằng không chính là đối với mình cùng mình người ta nhẫn. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương một đường rẽ tới, không biết giết bao nhiêu kẻ địch Từ lâu luyện thành một bộ đối với kẻ địch lánh huyết tâm địa, nên ra tay liền ra tay, nên nhận tâm thời điểm liền chắc chắn sẽ không nhẹ dạ. Khắc khắc. Triệu Khoát thực lực mạnh nhất, thương thế nhưng coi trọng nhất, hắn nghe được Tiêu Trần cùng sư tử vương tiếng bước chân, Liều kính cuối cùng khí lực chống đỡ ngồi dậy đến, nhưng khẽ động thương thế, trên người đặc biệt là miệng vết thương ở bụng chảy ra lượng lớn máu tươi, đồng thời yết hầu một ngọ, xông tới một ngụm máu tươi trực tiếp sang đến khí quan trong, suýt chút nữa trực tiếp muốn mạng giả của hắn. Lúc này Triệu Khoát, tóc so với vừa nãy Âu Dương Thiên Đức còn muốn loạn, còn muốn bẩn, quần áo rách tạc lộ ra bên trong nhuộm máu thân thể, xem ra so với ăn mày cũng không bằng. Đưa tay đẩy ra rồi che ở trước mắt sám trắng tóc dài, lộ ra đôi kia tràn ngập oán hận ác độc lá mắt, chịu khoát ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, không cam lòng gào thét nói: "Tiêu Trần, ngươi chớ đắc ý, ngươi nắm giữ một cái linh kiếm, chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng cái đại lục này chân chính cường giả đạt được nhiều đây, mang ngọc mắt tội, một ngày nào đó ngươi mất đi thanh linh kiếm này, đồng thời làm mất mạng." Khà khà. Nói xong sao? Nói rồi ngươi là có thể lên đường. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, hắn căn bản không có tâm tình cùng sắp chết kẻ địch tranh luận cái gì, căn bản không có cần thiết, thuần túy là lãng phí nguồn nước. Dừng một chút, bổ sung một câu, ngươi chết rồi, ta cùng ta hai vị huynh đệ sẽ đi triệu ra hào hào bãi phòng bãi phòng. Ngươi? A ma? Không phải người. Tiêu Trần, có cái gì liền hướng ta đến. Ai làm lấy chịu? Triệu gia những người khác là vô tội. Triệu Khoát biết mình hôm nay tuyệt không còn sống khả năng, đã không sợ hãi cái chết, nghe được Tiêu Trần ở mình chết rồi muốn đi tàn sát người nhà họ Triệu, hắn nhất thời phẫn nộ tới cực điểm, nếu như có thể giết người, như vậy Tiêu Trần đã sớm chết mấy vạn gấp nơi. Tiêu Trần tùy ý Triệu Khoát gào thét, không dành chú ý, ánh mắt quay đầu ba người kia, nhàn nhạt hỏi, ba người các ngươi còn có gì ngôn gì? Tôn Phàm, Vương Thần cùng Lý Tân ba người cũng ra nan chống đỡ ngồi dậy đến, ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt đã quật khởi mạnh mẽ tiêu ra huyết mạch, trong lòng cảm giác khó chịu, bọn họ biết mình thua với Tiêu trần, Âu Dương Thiên Đức cũng gần như muốn thất bại, trừ phi có trời lớn khả năng chuyển biến tốt. Đương nhiên khả năng chuyển biến tốt là có, chỉ là tứ đại quốc sư bị Âu Dương Thiên Đức đẩy ở cổ bên trong thôi. Đây cái khả năng chuyển biến tốt tự nhiên là Âu Dương Thiên Đức hướng về công tôn gia tộc cùng hoàng phụ gia tộc bí mật cầu viện sự tình. Nhưng là Âu Dương Thiên Đức tính sai, hắn cầu đến không phải công tôn gia tộc cùng hoàng phụ gia tộc cường giả, mà là hắc ma các cường giả cùng một cái khác tổ chức thần bí cường giả cùng này hai phe hoang thần đại lục cao cấp nhất thế lực cường giả đến, không nói một cái vững cung, e sợ toàn bộ hỏa linh thành đều phải tao thương. cái này không phải chuyện dễ gần, cường giả tuyệt thế đặc biệt là thiên long cảnh hoặc là thiên long cảnh cường giả trong lúc đó chiến đấu, động một chút là sẽ thương tới vô tội. sau đó một nguồn năng lượng là có thể thuấn sát rất nhiều người, từ vừa nãy phân sát kiếm một đòn to lực, thuấn sát mấy chục thiên tượng cảnh cùng long tượng cảnh mạnh liền cũng có thể thấy được. có điều phân sát kiếm không phải phổ thông thiên long cảnh cường giả có thể so sánh, hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa có đại thần thông, lực sát thương đương nhiên phải so với thiên long cảnh cường giả muốn kinh khủng hơn nhiều. hả? Tiêu Trần nhìn thấy Vương Thần ba người đang nhìn mình nhưng không nói lời nào, hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, nếu không có lời gì để nói vậy sao các ngươi liền sớm một chút lên đường thôi. Đại Hoàng, động thủ. Thế. Sư Tử Vương chính đang chờ câu này, hưng phấn hét lớn một tiếng, liền muốn nhào tới kết thúc bốn người tính mạng. Chính đang lúc này, ầm, bầu trời xa xa truyền đến một đạo kinh thiên động địa nổ vang, đây đạo nổ vang lại tạo thành không khí chấn động mạnh, hiển nhiên uy lực nổ tung mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Tựa hồ vượt qua vừa phần sắt kiếm ở đây phát ra chiêu kia uy lực, tuyệt đối là hai cái thiên long cảnh cường dã và chạm mạnh tạo thành kết quả. Âu Dương Thiên Đức không có lợi hại như thế chứ? Sư Tử Vương dừng lại thân hình, cùng Tiêu Trần đối diện một chút, phân biệt nhìn thấy đối phương chấn động, gần như cùng lúc đó truyền âm phát ra mình nghi ngờ trong lòng, dừng một chút, hai người đồng thời hoàn toàn biến sắc, kinh hô, không được, có cường địch gia nhập chiến đấu, tiểu sát gặp nguy hiểm, chúng ta đi giúp hắn. Triệu Khoát bốn người cũng cảm giác được vừa nãy đạo kia nổ vang thực sự hơi cường điệu quá, kinh ngạc qua đi, bốn người suy tư lên, trong đó Triệu Khoát cảm thấy được Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương sắc mặt biến hóa, lập tức đoán được khẳng định cùng phần sát kiếm có quan hệ, nhất thời chào đến, Tiêu Trần. Thấy được chưa, lão tử vừa nãy liền nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Linh kiếm của ngươi không phải vô địch, hiện tại xuất hiện càng thêm lợi hại cùng giả, cùng linh kiếm của ngươi bị người thu phục, chính là giờ chết của ngươi, ha ha ha. xèo, ầm ầm. Triệu Khoát chính đang đắc ý ngửa mặt lên trời cười to thời điểm, tâm tình không tốt tiêu Trần bỗng nhiên vào tới, một kiếm bay thẳng đến ngay Triệu Khoát đầu nện xuống, trong nháy mắt đem Triệu Khoát đầu đập thành dưa hấu nát, Triệu Khoát liền hỗn kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, thẳng thắn đi gặp Diêm Vương ra. Chương 595, vô địch thần long cảnh. Kì. Vương thần ba người tận mắt đến Triệu Khoát đầu nổ tung, không rõ ràng đồ vật bay tung tóe một chỗ. Ba người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh lẽo. Nhìn phía tiêu trần ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, chỉ lo cái kế tiếp chết chính là mình, nói không sợ chết đó là mượn, chân chính đối mặt tử vong thời điểm, ai còn có thể hờ hững đối mặt? Gọi ngươi phí lời không ngừng, ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi vĩnh viễn cấm miệng. Tiêu trần quay về triệu khoát thi thể không đầu lạnh lùng nói một câu, lập tức ánh mắt lạnh như băng quét về phía vương thần ba người, thản nhiên nói: Đại hoàng, đem ba người bọn họ phí bỏ, lưu lại tính mạng đi. A, tiêu trần hoàng tử, cầu ngươi buông thả chúng ta. Không, vương thần ba người nghe được tiêu trần sợ hết hồn, một bên xin tham, một bên liều mạng dụng cả tay chân chạy trốn, nhưng là bọn họ có thể nào chạy thoát? sư tử vương đã bắt đầu nhắm phía bọn họ. ầm ầm ầm, phế bỏ võ giả nhân loại vô cùng đơn giản, chỉ cần đem đan điển của võ giả đánh nát là được, đan điển nát, liền không thể tu luyện, cũng không thể tổn trữ hoang lực, tương đương với một cái tu luyện phế vật. sư tử vương ba chảo kích đi qua, ung dung phế bỏ ba người, bởi vì sức mạnh quá lớn, thuận tiện đem ba người đánh chúng ngất đi, cũng không biết bọn họ còn có thể không sống lại. xử lý tứ đại quốc sư, tiêu trần quay đầu lại nhìn phía đông phương kinh vũ, lo lắng nói, kinh vũ, mau tới đây. hả? liên đến Đông Phương Kinh Vũ đáp một tiếng, hướng về Tiêu Trần chạy chậm lại đây. Tiều chính đang lúc này, Âu Dương Ngọc Phượng từ hậu viện bắn như điện lại đây, ở khoảng cách Tiêu Trần hai trượng địa phương dừng lại thân hình, bởi vì nàng phát hiện Tiêu Trần lạnh lùng ánh mắt nhìn phía nàng, vì không đưa tới Tiêu Trần hiểu lầm, nàng vội vàng chân thành giải thích, Tiêu Trần, đem Đông Phương Kinh Vũ lưu lại đi, ta là nàng sư tôn, ta sẽ chăm sóc tốt nàng, nàng theo các ngươi đi chiến đấu, rất nguy hiểm, mặc kệ ngươi là có hay không, cũng có thể chiến thắng trở về, ta đều sẽ do toàn lực bảo vệ nàng, ta lấy dược thánh danh nghĩa tuyên thể, tuyệt đối sẽ không làm hại Kinh Vũ, cũng sẽ không cẩm khinh Vũ uy hiếp ngươi. Tiêu Trần nghe được câu Dương Ngọc Phượng giải thích, từ người sau trong ánh mắt ngoại trừ chân thành không nhìn thấy một tia giả tạo, liền cảnh giới chi tâm thả lỏng ra, cũng cảm thấy Âu Dương Ngọc Phượng chú ý rất có đạo lý, vừa nãy trong chiến đấu còn bảo vệ Đông Phương Khinh Vũ, sát thực bó tay bó chân, căn bản vô pháp truyền tâm chiến đấu. Nhưng là, Tiêu Trần không dám đối với Âu Dương Ngọc Phượng hoàn toàn tin tưởng, liền đem trưng cầu ánh mắt tìm đến phía một bên Đông Phương Khinh Vũ, muốn nghe một chút Đông Phương Khinh Vũ ý nghĩ, dù sao Đông Phương Khinh Vũ cùng Âu Dương Ngọc Phượng ở chung nửa tháng lâu dài, lẫn nhau hiểu rõ khẳng định cực kỳ sâu hơn, nếu như Đông Phương Khinh Vũ gật đầu vậy sao liền không có vấn đề gì? Đông Phương Kinh Vũ là cái thông tuệ nữ tử, nàng tự nhiên nghe hiểu được nàng sư tôn Âu Dương Ngọc Phượng, nhìn thấy Tiêu Trần nhìn về phía mình, liền nghiêm túc nói, Tiêu đại ca, ngươi cùng Đại Hoàng nhanh trợ giúp tiểu sát đi. Sư tôn đối với Kinh Vũ tốt vô cùng, cũng vẫn toàn lực bảo vệ Kinh Vũ, vì lẽ đó ngươi cứ việc yên tâm đi chiến đấu đi. Kinh Vũ vì ngươi tiêu ngạo. Được. Kinh Vũ chờ ta trở lại. Trường công chúa Tiêu Trần ta lại nợ ngươi một phần ân tình. Đại Hoàng, chúng ta đi. Nói đều nói ở cái mức này, Tiêu Trần chỉ có thể lại tin tưởng Âu Dương Ngọc Phượng một hồi, nhanh chóng nói rồi hai câu dứt khoát thả người nhảy lên sư tử vương trên lưng, lớn tiếng bắt chuyện sư tử vương một tiếng, yêu cầu sư tử vương đi tìm phần sát kiếm. "Xèo." Sư tử vương tứ chi cùng đạp, trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới hắn tốc độ cực hạn, hóa thành một đạo màu vàng hư ảnh hướng về vừa nãy nổ vang truyền đến phương hướng. "Tiêu Trần." Đông Vương Khinh Vũ Si ngốc nhìn Tiêu Trần, cảm giác mình nam nhân như một cái chính chiến thiên hạ dũng sĩ, mũi đau sót, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, nàng không dám la lên, chỉ là ở trong lòng làm Tiêu Trần cộc "Tiêu đại ca, ta nam nhân, Khinh Vũ không để ý ngươi có thể không vô địch thiên hạ, Khinh Vũ chỉ hy vọng ngươi có thể bình an vô sự." thì muội chúng ta bốn người đều cần ngươi, biết không? Khinh Vũ, Đường Thương Tâm, Sư Tôn cũng Thương Tâm, Tiêu gia cùng Âu Dương gia tộc là tử địch, hầu như khó giải. Ai, theo Sư Tôn ra Vương cung đi, Vương cung đã trở thành nơi thị phi, nếu như Họa Linh Thành cũng không an toàn vậy sao chúng ta liền tạm thời rời đi hỏa Linh Thành. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy lệ rơi đầy mặt Đông Phương Khinh Vũ, trong lòng cảm giác khó chịu, một bên là mình đệ tử, một bên là gia tộc của chính mình, nàng hai bên cũng không thể bằng, chỉ có thể duy trì trung lập, coi như nàng muốn giúp một bên, nàng cũng có lòng không đủ lực. Hiện tại chiến đấu cấp bậc căn bản không phải một cái dược thánh có thể can thiệp, chớ nói chi là khống chế chiến cuộc, dù cho là Âu Dương Ngọc Phượng lấy dược thánh danh nghĩa hiệu triệu thiên hạ võ giả, cũng không được tác dụng gì, dù sao thiên long cảnh cấp bậc chiến đấu gần như đại biểu hoang thần đại lục cuối cùng chiến đấu. Ân, sư tôn, ô ô. Đông Vương Kinh Vũ vừa nãy là không hề có một tiếng động rơi lệ, nghe được câu Dương Ngọc Phượng, nào vào người sau trong lòng, cũng không nhịn được nữa, lên tiếng khóc giống đến. Nữ nhân như nước. Nữ nhân chính là nước nhiều. Gặp gỡ thoáng thương cảm sự tình, là có thể chảy ra nước mắt, nếu như gặp gỡ phi thường thường cảm sự tình vậy sao sẽ xuất hiện vỡ đê tư thế, giả thiết 100 vạn cô gái đồng thời gào khóc rơi lệ, phòng chừng có thể chết đối rất nhiều nam nhân chứ. Xèo xèo xèo. Sư tử vương mang theo Tiêu Trần gia tân nguyệt các, tiếp theo hướng về Vương cung Đông môn chạy như bay, chạy đến Vương cung Tường viện thời điểm, hắn trực tiếp bay vọt cao 10 trượng tường viện, sau đó tiếp tục nhắm hướng đông mà đi, hắn căn bản không thế nào chọn đường, gặp phải chướng ngại vật trực tiếp nhảy vượt qua. Nếu như gặp gỡ nhà lầu vậy sao sư tử vương trực tiếp tung nhảy lên nhà lầu nóc nhà sau đó ở đông đảo nóc nhà trong lúc đó tung đập bay vọn nhất định phải tiết kiệm thời gian sớm một chút tìm tới phần sắt kiếm cùng cường địch địa điểm chiến đấu coi như không giúp được phần sắt kiếm bao nhiêu bận điệu cũng nhất định phải đạt đến chiến đấu hiện trường cùng phần sắt kiếm cùng chiến đấu huynh đệ sinh tử tiêu trần sư tử vương cùng phần sắt kiếm bọn họ là huynh đệ sinh tử một cái huynh đệ gặp nạn mặt khác hai cái huynh đệ nhất định sẽ liều mình cứu rút, chết không đáng sợ đáng sợ chính là không có huynh đệ sinh tử có huynh đệ sinh tử đối mặt ngàn khó vạn ngăn trở cùng khó có thể ngang hàng kẻ địch đều sẽ có cái dựa vào có phần niềm tin huynh đệ đồng lòng lực đồng lòng Cái này không phải thuận miệng nói một chút, mà là chân thực tồn tại sự tình, thường thường có can đảm làm huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng người, cũng sẽ được huynh đệ chân tâm cùng tín nhiệm, làm huynh đệ liên hợp lại sau, thông thường có thể bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu, khắc phục hiểm trở, lực chém cường địch. Trong thành không có chiến đấu qua dấu vết, rất hiển nhiên phần sắt kiếm truy sát Âu Dương Tiên Đức ra khỏi thành ở ngoài, tiêu Trần lòng như lửa đốt, liền thử nghiệm truyền âm cho phần sắt kiếm, "Tiểu Sát, ngươi ở đâu? Có hay không gặp gỡ Cường Địch, tại sao lâu như thế chưa có trở về?" "Đại ca, ta hiện tại ngoài thành nhắm hướng đông mười mấy dặm ở ngoài một mảnh núi rừng bầu trời." vốn là ta chính đang nhào nạt Âu Dương Thiên Đức cái lao già khốn nạn kia, khi ta muốn giết hắn thời điểm, đột nhiên xuất ra một cái khủng bố ông lão, ông lão này là tiền chân thực Thiên Long Cảnh một tầng cường giả, vẫn là tên cực tốc thần tứ chiến sĩ, phóng thích thần tứ sau, thực lực đạt đến Thần Long Cảnh một tầng. Thiên Long Cảnh cường giả, đặc biệt là Thần Long Cảnh cường giả khó đối phó, bọn họ đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ rất sâu, có thể vận dụng một ít mạnh mẽ Thiên Đạo pháp tắc tiến hành công phòng bị. Hiện tại ta cùng cái kia khủng bố ông lão đấu cái bất phân cao thấp, yên tâm, hắn không đả thương được ta, ta sẽ tìm được hắn cái hở, một lần đem hắn giết chết. Cả phân sát kiếm lại có thể nghe được Tiêu Trần truyền âm. Đồng thời truyền âm cho Tiêu Trần, đem tình huống của nó báo cáo phi thường rõ ràng, quả nhiên như Tiêu Trần suy đoán gần như, thật sự xuất hiện càng thêm lợi hại cường giả, lại có thể làm được cùng phần sát kiếm đối đầu bất bại. Chương 596, Âu Dương đột Niệm Thần Long cảnh. Tiêu Trần nghe được thần long cảnh ba chữ này, giật nảy cả mình, lập tức lo lắng truyền âm cho phần sát kiếm, "Tiểu Sát, nếu như ngươi địch bất quá đối phương, liền lập tức đào tẩu, không thể gảy mạnh, biết không?" "Yên tâm đi, đại ca, thần long cảnh là rất mạnh, thế nhưng ông lão kia thực tế tu vi mới đúng tiên long cảnh một tầng, coi như phóng thích thần tứ đạt đến thần long cảnh cũng tổn thương không ta." Phần sắt kiếm truyền âm cho Tiêu trần, một bộ tràn đầy tự tin khẩu khí. Vì để cho Tiêu trần triệt để yên tâm, còn bổ sung một câu: Đại ca, bằng vào ta kiếm thể bản thân sức phòng ngự chính là chân chính thần long cảnh cường giả cũng chưa chắc bị thương đến ta. Mặt khác coi như ta đánh không lại thần long cảnh cường giả, dựa vào qua lại hư không đại thần thông, ta có thể ung dung bỏ chạy. Anh nha, không nói, cái này khủng bố ông lão phát đại chiêu. Tiểu sát, Tiểu sát, Tiêu trần lo lắng liền gọi hai tiếng, nhưng là phần sắt kiếm không lại trả lời hắn. Hiện nhiên phần sắt kiếm ở cùng cường địch tiến hành nguy hiểm đại chiến căn bản không có công phu nói chuyện, đây làm cho tiêu trần tâm lần thứ hai nâng lên. quay về sư tử vương trầm giọng nói, đại hoàng, hết tốc lực chạy tới thành đông ở ngoài mười mấy dặm địa phương. biết rồi, đại ca, ai dám tổn thương chúng ta tâm đệ, ta vỗ nát hắn trướng. sư tử vương đằng đằng sát khí trả lời một câu, tốc độ lần thứ hai tăng lên, hắn hư ảnh hầu như hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, đây khả năng chính là hắn có thể đạt đến tốc độ cực hạn. vương cung xảy ra chuyện gì? vừa nãy làm sao truyền ra nhiều như vậy khủng bố tiếng nổ mạnh? chẳng lẽ có cường giả ở vương cung đại chiến? ngươi lại còn không biết? nghe nói hiện tại vương cung cũng không được dạng chết mất rất nhiều thiên tượng cảnh cường giả cùng không ít long tượng cảnh cường giả, ta còn nghe nói đây là bệ hạ triệu tập đến toàn bộ hỏa linh thành cường giả siêu cấp. a, dĩ nhiên phát sinh đại sự như thế. vậy ngươi biết bệ hạ triệu tập nhiều như vậy cường giả siêu cấp là vì đối phó ai vậy? lẽ nào là vừa cứu lại công chúa điện hạ tiêu trần? ồ, không nghĩ tới đầu ngươi còn rất linh hoạt đa. ngươi đoán nghĩ không sai, ta có cái lớn biểu ca ở vương cung làm một tên cấm vệ, tận mắt đến tiêu trần cưỡi sư tử vương lực chiến sắp tới trăm tên cường giả siêu cấp, tiêu trần lại nắm giữ một bên có thể tự động phi hành vũ khí chính là này thành vũ khí giết phần lớn cường giả siêu cấp còn đi truy sát quốc vương bệ hạ trời ơi tiêu trần đây là ở tạo phản sao hắn lại dám ở trong vương cung sát hại nhiều như vậy hỏa linh thành cường giả siêu cấp hiện tại lại còn đi truy sát quốc vương bệ hạ kỳ lân quốc sắp thay người lãnh đạo rồi không là toàn bộ hoang thần đại lục đều sắp thay người lãnh đạo rồi thời đại giáng lâm tiêu trần cưới lấy sư tử vương chạy vội ở hỏa linh thành trong tự nhiên bị rất nhiều người nhìn thấy mọi người nghi hoặc kinh hãi không thôi vương cung to lớn chiến đấu động tĩnh hỏa linh thành người tự nhiên cũng nghe được người người tự nguy kinh hoàng không nớt. Trong đó còn có người nghe nói Vương cung phát sinh kỳ biến, lắm miệng người không nhịn được nói ra miệng, liền tiêu Trần cùng Vương cung khai chiến trọng điểm tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hỏa Linh thành. Khắp thành chấn động. "Đi, chúng ta cùng đi lên xem một chút, nhìn cuối cùng là tiêu Trần thắng, vẫn là bệ hạ thắng lợi." Một cái đứng thành đông trên đại đạo tử tượng cảnh mạnh đề nghị, đồng thời trước tiên hướng về ngoài thành phóng đi. "Ân, đi xem xem." Lập tức có những võ giả khác phụ hòa đến, đồng thời đi theo tên kia tử tượng cảnh mạnh phía sau, một mặt hưng vấn, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn vẻ mặt. "Xèo xèo xèo." Càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập đi vào người xem cuộc chiến này những võ giả này có chính là thế gia võ giả, có chính là gia tộc võ giả, còn có cái khác trong tiểu gia tộc võ giả cũng không có thiếu hàn môn võ giả cùng ngoại lai võ giả. giết tiêu trần, làm tộc trưởng đại nhân báo thù. giết sư tử vương, làm lão tổ báo thù. hỏa linh thành tứ đại thế gia cùng ba gia tộc cùng với một ít trong tiểu gia tộc chết mất tộc trưởng hoặc là lão tổ, cả tộc bi ai, bọn họ đều đối với tiêu trần cùng sư tử vương căm hận cực kỳ, liền phái ra quá nửa cường giả đi vào ngoại thành tìm kiếm tiêu trần, hy vọng tìm tới thời cơ giết chết tiêu trần, làm triệu quát cùng mười mấy tên chết đi cường giả siêu cấp báo thù rửa hận. đến cuối cùng toàn bộ hỏa linh thành võ giả mấy cái đều ở di chuyển, hơn vạn võ giả xông lên ra khỏi cửa thành, hướng về hỏa linh thành đông phương chạy đi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tiêu trần cùng sư tử vương là nhắm hướng đông mới đi, không cần phải nói cuối cùng chiến trường khẳng định ở thành đông bên ngoài. xèo xèo xèo, sư tử vương mang theo tiêu trần đã lao ra ngoài thành, lúc này đang hướng ngay đông phương chạy đi. bọn họ tựa hồ có thể cảm giác được bầu trời xa xăm có hai cố khí tức kinh khủng ở va chạm cùng chém giết. rầm rầm rầm, quả nhiên xa xa truyền đến từng trận năng lượng tiếng nổ mạnh, vô cùng rõ ràng, đồng thời bí mật mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy thế, khiến người ta run sợ. Thiên Long cảnh đỉnh cao tuyệt thế hung kiếm cùng thực lực tạm thời đạt đến thần long cảnh cường giả tuyệt thế trong lúc đó chiến đấu quả nhiên khủng bố tới cực điểm. "Tiểu Sát, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chúng ta tới ngay giúp ngươi." Tiêu Trần cùng sư Tử Vương tâm tình trầm trọng, lòng như lửa đốt, hẳn không thể lập tức chạy tới chiến đấu hiện trường, coi như không giúp được phần sát kiếm gấp cái gì, ít nhất cũng phải tận mắt xem tình hình làm sao. Sau một nén hương, sư Tử Vương chay như bay đến khoảng cách Hỏa Linh Thành Đông mười mấy dặm ở ngoài một đám lớn trong núi rừng, phát hiện mảnh rừng núi này bị phá hủy gần đủ rồi, rất nhiều cao to cây tối sụp đổ bẻ gãy hoặc là nát tan, vùng núi hố vô số, khe cũng không biết đây chút hố cùng khe cùng là mới ra hiện, rất hiện nhiên là khủng bố chiến đấu sau chiến trường cảnh tượng. Tiểu sát đây, tiêu trần cùng sư tử vương ở trong núi rừng cùng núi rừng bầu trời tìm kiếm phần sắt kiếm hình bóng, không có kết quả, không chỉ không có phát hiện phần sắt kiếm, hơn nữa cũng không có phát hiện Âu Dương thiên nước, chớ nói chi là phần sắt kiếm đều nói khủng bố ông lão kia, cho nên bọn họ càng thêm lo lắng. Xèo, xèo, xèo, giữa lúc sư tử vương mang theo tiêu trần ở trong vùng rừng núi này chạy như điên thời điểm, phía nam ba đạo quang ảnh bay vụt mà đến, phía trước nhất rõ ràng là phần sắt kiếm, phía sau theo một cái màu trắng dài lông mày tiểu lão đầu phía sau cùng cái kia tốc độ phi hành chậm nhất đúng vậy Âu Dương Thiên Đức. Phần sát kiếm lúc này xem ra tựa Hồ bị dài lông mày ông lão cùng Âu Dương Thiên Đức truy sát, cũng không biết là không địch lại, vẫn là đang cô yếu thế, sau đó tìm kiếm thời cơ, đem dài lông mày ông lão một đòn giết chết. Tiểu sát. Tiêu Trần nhìn thấy phần sát kiếm bay tới, không nhịn được hô to một tiếng, kỳ thực coi như hắn không gọi, phần sát kiếm từ lâu phát hiện hắn cùng sư tử vương đến. Xèo. Phần sát kiếm bay xuống hạ xuống, trôi nổi ở Tiêu Trần trước mặt một trượng không trung, mũi kiếm hướng kẻ địch, có chút cảm động truyền âm cho Tiêu Trần cùng sư tử vương, đại ca, nhị ca các ngươi không nên tới nơi này, các ngươi phải mang theo Đông Phương Đại Tẩu rời xa hỏa linh thành cùng thú linh bộ lạc. còn ta, các ngươi căn bản không cần lo lắng, ta nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi. lão già kia căn bản không làm gì được ta, có một lần hắn suýt chút nữa bị ta trọng thương. cặc cặc cặc. Tiểu sát, chúng ta không thể lưu lại ngươi độc chiếm cường địch, bởi vì chúng ta là anh em. Tiêu Trần nghe được phần sát kiếm ngữ khí có chút ung dung, sau khi biết người không có bị thương tổn, liền nghi ngờ hỏi, Tiểu sát, ngươi biết cái kia dài lông mày ông lão là ai sao? hắn là Âu Dương Thiên Đức phụ thân Âu Dương Đoàn Nhiệm. đúng vậy hắn đúng lúc xuất hiện mới cứu Nhi từ hắn, sau đó hắn liền điên cuồng cùng ta chiến đấu thực sự là một cái mười phần mê võ nghệ. Phần Sát Kiếm lại biết như vậy rõ ràng, xem ra khẳng định là dài lông mày ông lão tự giới thiệu. Chương 597, phụ tử chính là phụ tử. Âu Dương Đoạn Nghiệm. Mê võ nghệ. Tiêu Trần nghe được dài lông mày ông lão lại là Âu Dương Thiên Đức phụ thân, hơi sửng sở, lập tức sầm mặt lại, ám đạo truyền âm cho Phần Sát Kiếm cùng sư tử Vương nói, lần này phiền phức, chúng ta muốn giết hắn như tử, phòng trường hắn sẽ theo chúng ta liều mạng. Tiểu Sát, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại Âu Dương Đoạn Nghiệm? 6 phần 10. Phần Sát Kiếm trả lời rất thẳng thắn, cũng rất tự tin, thế nhưng không có bất cần. Xem ra Âu Dương Đoạn Niệm thật sự rất mạnh, nếu như không mạnh, như vậy phần sắt kiếm căn bản sẽ không điệu thấp như vậy. 6 phần 10. Tiêu Trần trong lòng có cái để, ánh mắt tìm đến phía đã truy đuổi lại đây, đồng thời trôi nổi trước mặt mới trăm trượng Âu Dương Đoạn Niệm cùng Âu Dương Thiên Đức hai phụ tử. Âu Dương Đoạn Niệm cái đầu cùng Âu Dương Thiên Đức gần như, có điều không có người sau béo như vậy, một đôi thuần trắng dài lông mày rủ xuống tới lại ba, tóc dài nhưng không có trắng rau, hắn màu da thiên rõ ràng, xem ra không phải rất dạn mùa, từ bề ngoài nhìn như tự so với Âu Dương Thiên Đức dài không được vài tuổi, cũng chính là một cái 60 tuổi tiểu lão đầu. Nhưng là Âu Dương đoạn niệm tuổi tuyệt đối không chỉ 60 tuổi, phòng đoán cẩn thận 80 tuổi trở lên, bởi vì Âu Dương Thiên Đức tuổi đều là hơn 50, hắn bên ngoài tại sao xem ra trẻ tuổi như vậy, khá giống phản lão hoàng đồng dấu hiệu, phải cùng hắn tu vi đạt đến tiên long cảnh có nhất định quan hệ. Mặt khác, Âu Dương đoạn niệm có thể gặp phải kinh ngộ, hắn tự xưng là tên mê võ nghệ, du lịch thiên hạ, bước chân đi khắp hoang thần đại lục rất nhiều nơi, khó tránh khỏi không hội ngộ trên tiên tài địa bảo cùng tiền bối võ giả để lại đan dược công pháp cùng bảo tàng, trong đó khả năng được mỹ dung rừng nhan phản lão hoàng đồng tiên tài địa bảo cùng dược, liền xuất hiện loại này phụ tử như huynh đệ tình huống. Tiêu Trần Âu Dương Thiên Đức trên người chịu không ít tổn thương, hiện nhiên là phần sắt kiếm gây nên. Hắn nhìn thấy Tiêu Trần cùng sư tử vương đến, đến rồi, đang đằng sát khí quát lớn đến. Tiêu Trần, sư tử vương, không nghĩ tới các ngươi còn dám đến đây chịu chết. Ngươi cái này linh kiếm sát thực rất mạnh mẽ, nhưng là phụ vương ta trở về. Phụ vương ta nhưng là cường giả vô địch, các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Cái này linh kiếm tự nhiên quay về phụ vương ta hết thảy. Kha kha. Tiêu Trần lãnh đạo liếc mắt nhìn tiểu nhân đắc chi Âu Dương Đức, không nói gì, cùng im lặng không lên tiếng. Âu Dương đoạn niệm đối diện đến, hờ hững nói, ngươi là Âu Dương lão khốn nạn cha. Âu Dương lão khốn nạn. Âu Dương đoạn niệm tuệ hồ không có cái gì sắc khí, hắn vẫn đang quan sát tiêu trần, đồng thời trong bóng tối gật gật đầu. Trong lòng đối với tiêu trần khí chất cùng thiên phú tu luyện phi thường thưởng thức, nghe được tiêu trần vấn đề, hơi sưng sờ, lập tức nhàn nhạt hỏi ngược lại, lao phu nhi tử làm sao thành lao già khốn nạn? Ngươi trẻ tuổi, ngươi thực sự là nhi tử của tiêu chiến? Không thể trả lời, tiêu trần lạnh lùng hồi đáp, hắn xác thực không xác định mình chính là nhi tử của tiêu chiến, loạn thừa nhận, tương lai gặp gỡ ra ra hắn sau, nếu như phát hiện không phải nói vậy sao liền ra chuyện cười? Ồ, có cá tính. Âu Dương đoạn niệm không ngờ rằng tiêu trần sẽ cho hắn như vậy một cái trả lời vội sững sờ, lập tức tán một câu, lần thứ hai đánh giá tiêu chuẩn một chút, có chút cảm khái nói, như, như, người trẻ tuổi, ngươi cùng phụ thân ngươi tiêu chiến tướng mạo không quá như, thế nhưng khí chất phi thường như, đều là lãnh ngạo tự tin, có một loại phát ra từ khung huyết dịch của tường. 20 năm trước, lão phu từng theo phụ thân ngươi luận bàn qua vậy thời điểm ngươi vẫn không có sinh ra, ngươi phụ thân cũng mới hơn 30 tuổi, tu vi nhưng đạt đến long tượng cảnh 2 tầng, phóng thích ma hóa thần tư sau, thực lực đạt đến địa long cảnh 3 tầng, theo ta thực lực tương đương, chúng ta đại chiến 300 cái hiệp, cuối cùng lão phu thua với phụ thân ngươi, ngươi phụ thân thực sự là một cái quăng, cổ vũ mới à? là một cái trời sinh chiến sĩ. Âu Dương đoạn niệm tựa hồ rơi vào hồi ức, đầy mặt cảm khái cùng tổn thức, nói đến tiêu chiến thời điểm, hắn ánh mắt xuất hiện tôn kính vẻ mặt, hiển nhiên năm đó một trận chiến, bản thân cảnh giới một cảnh tiêu chiến có thể đem hắn đánh bại, gây nên hắn tôn trọng. Tiêu Trần không nói gì, chỉ là lặng lặng lắng nghe ngay, hắn đối với cái kia khả năng là phụ thân hắn tên là Tiêu Chiến nam tử, ấn tượng hầu như là trống giống, hiểu rõ cũng thật là ít đòi, chỉ biết là Tiêu Chiến là trước hoàng thần vương triều đỉnh cuối cùng một đời đế hoàng, cái khác liền không biết. Âu Dương Thiên Đức nhìn thấy phụ thân hắn lại cùng Tiêu Trần ôn hòa nhã nhặn nói đến tiêu chiến thời điểm, Nhất thời hơi buồn bực, bực, trong lòng lo lắng phụ thân hắn sẽ nhờ đó buông tha tiêu trần, liền quay về phụ thân hắn cung kính bẩm báo nói, phụ vương, hiện tại tiêu gia là chúng ta Âu Dương gia tộc đại địch, tiêu trần là đến vì hắn phụ thân và tiêu gia báo thù, hắn đã giết chúng ta Âu Dương gia tộc không ít người, cũng giết chúng ta hỏa linh thành rất nhiều cường giả, nếu không là ngài đúng. Lúc trở về, e sợ hải nhi cũng sẽ bị hắn linh kiếm giết chết, xin mời phụ vương đem tiêu trần áp đổ chính pháp. Câm miệng. Âu Dương Đoạn Nghiệm nghe được câu Dương Thiên Đức, nguyên bản bình tĩnh an lãnh mặt, đột nhiên trở nên lạnh mặt đến, trực tiếp đối với Âu Dương Thiên Đức quát lạnh một tiếng đánh gãy người sau tiếp tục nói, đồng thời còn xoay mặt ánh mắt còn lạnh lùng nhìn chằm chằm ngay Âu Dương Thiên Đức. "A, phu thân, ngài?" Âu Dương Thiên Đức kinh ngạc, lập tức cảm giác oan ức đến. "Tiểu Đức, ngươi có phải là cảm thấy rất oan ức?" Âu Dương Đoạn Nghiệm trái lại một câu, bắt đầu mạnh mẽ giáo huấn người, "Tiêu Chiến thật tốt một cái hoàng đế, thật tốt một cái đối thủ, ngươi lại dám đối với Tiêu Chiến ném đá giấu tay. Còn liên hợp cái khác hai vị thế tập vương đem Tiêu gia đuổi tận tuyệt." Lão tử vừa đi ra ngoài mấy năm, Ngươi lại làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi thật là to gan." Âu Dương Thiên Đức cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không ngờ rằng phụ thân hắn lại đột nhiên trở mặt mắng lên hắn đến, nhất thời có chút không ứng phó kịp, vội vàng tùy tiện tìm cớ nói, "Phụ thân, hài nhi cái này làm Âu Dương gia tộc suy nghĩ à Nói láo. Âu Dương đoạn niệm lại một lần quát lạnh, không cho Âu Dương Thiên Đức cơ hội nói chuyện, dừng một chút, tiếp tục dạy dỗ, "Ngươi nói là Âu Dương gia tộc suy nghĩ? Ngươi đây là vì mình suy nghĩ chứ? Ngươi không chịu cam lòng một cái thế tập vương, ngươi phải làm quốc vương, còn muốn làm thiên hạ hoàng đế, ngươi cho rằng lão tử không biết?" Âu Dương Thiên Đức bị Âu Dương Đoạn Niệm ngay ở trước mặt mình kẻ địch tiêu trần như vậy gào hấn, một bàn nét mặt giàn mua không nhịn được, nhưng là vừa không dám phản bác phụ thân hắn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, nhắm mắt hai hấn. Ngươi không phục đúng không? Âu Dương Đoạn Niệm tuổi hồ rõ ràng Âu Dương Thiên Đức trong lòng suy nghĩ, hỏi ngược một câu, dừng một chút, nội giận mắng, giả như ngươi quan minh chính đại đánh bại cùng đánh giết Tiêu Chiến, Lão Tử không chỉ sẽ không mắng ngươi, hơn nữa còn sẽ tán dương ngươi có tiền đồ, nhưng là ngươi đối với Tiêu Chiến sau lưng đâm dao, mà Tiêu Chiến có như thế tín nhiệm, ngươi liền quá không ra gì, Lão Tử mặt đều bị ngươi ném vào. Hừ, phụ thân, Hải Nhi sai rồi. Âu Dương Thiên Đức không chịu nổi phụ thân hắn mang cho hắn áp lực, chủ động nhận sai. "Phế vật." Âu Dương Đoạn Nghiệm nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức nhận sai, không chỉ không vui, trái lại càng thêm tức giận, làm đều làm, ngươi hiện tại nhận sai có ích lợi gì? Sai rồi liền đâm lao phải theo lao, được làm vua thua làm giặc, tuy rằng ngươi thủ đoạn không qua minh, thế nhưng ngươi là một cái người làm đại sự, ha ha ha. "Mẹ." Âu Dương Thiên Đức bối rối, lập tức mừng như điên nói, "Phụ vương anh minh." Ha ha ha. "Phụ tử chính là phụ tử." Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng Âu Dương Thiên Đức có nhiều chỗ vẫn là phi thường như vậy chính là đồng dạng rối trá nham hiểm, tác độc tần nhẫn. Trương năm trăm Diệu kế sơ thành, Tiêu Trần vẫn lẳng lặng nghe Âu Dương Đoạn Niệm hai phụ tử đối thoại, bắt đầu còn đối với Âu Dương Đoạn Niệm có chút giận mình, cho rằng Âu Dương Đoạn Niệm là người quang minh lỗi lạc, nhưng là nghe được cuối cùng thời điểm, mới phát hiện Âu Dương Đoạn Niệm cũng không phải một đồ tốt. Âu Dương tiên Đức cười to qua đi, ánh mắt ác độc nhìn phía Tiêu Trần, hung thần nói: Tiêu Trần, cầu tạm trùng, ngươi là lựa chọn tự sát, hay là chúng ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh? Kha kha, Âu Dương láo khốn nạn, ngươi liền như thế tự tin các ngươi có thể đánh bại huynh đệ chúng ta ba người? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Trên mặt không có một tia gợn sóng, hắn tin tưởng phần sắt kiếm thực lực, thân là tuyệt thế hung kiếm, nếu như không có một ít đặc thù bản năng vậy liền không phải tuyệt thế hung kiếm. Giết các ngươi như gà đất chó sành." Âu Dương Thiên Đức khinh bị nói. "Thật sao?" Tiêu Trần đó là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, dừng lại chốc lát, chào phủ nói, trước kia ở vương cung cũng không biết là ai trốn chạy còn nhanh hơn thỏ. "Ngươi." Âu Dương Thiên Đức bị Tiêu Trần một câu nói suýt chút nữa nghẹn chết, tức giận đến mặt đỏ cái cổ xích, sau một chốc, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn đến, ác độc nói, miệng lưỡi bén nhọn, cầu tập trùng, chờ sau đó bản vương sẽ đích thân xé nát ngươi hèn hạ miệng. Khá khá. Tiêu Trần không có lại cùng Âu Dương Thiên Đức đánh ngụm nước trượng, truyền âm cho Tiểu Sát cùng sư tử vương nói, Tiểu Sát, chờ sau đó ta cùng đại hoàng kiểm chế một hồi Âu Dương đoạn niệm, ngươi nhân cơ hội sử dụng qua lại hư không đại thần thông, tranh thủ đem Âu Dương Thiên Đức một đòn vươn sát, sau đó cấp tốc trợ giúp chúng ta, không có vấn đề. Phần sát kiếm cho Tiêu Trần cùng sư tử vương một lời khẳng định, hiển nhiên Âu Dương Thiên Đức chút thực lực này hắn căn bản không để vào mắt, hiện tại là chờ đợi thời cơ thời điểm. Âu Dương đoạn nghiệp ánh mắt không còn quan tâm nhỏ yếu Tiêu Trần, cũng không chú ý khá là nhỏ yếu sư tử vương, mà là nhìn phía tạo hình phi thường phong cách phần sát kiếm, trên mặt xuất hiện vẻ tham lam ánh mắt trở nên hừng hực đến, uy hiếp nói, "Hung kiếm, lão phu biết ngươi có thể nghe hiểu nhân loại, người khác hay là cho rằng ngươi là một cái linh kiếm, thế nhưng lão phu lại biết ngươi là một cái hung kiếm, đây rằng đi, lão phu cùng ngươi làm đem giao dịch, chỉ cần ngươi thần phục lão." "Phu, lão phu có thể vông tha Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, làm sao?" "Ha ha ha." Tiêu Trần nghe được câu dương đoạn niệm, cảm giác cực kỳ buồn cười, không nhịn được cất tiếng cười to đến, cho đến khi cười đến đâu dương đoạn niệm phụ tử sắc mặt trở nên cực kỳ, mới ngừng lại cười to, sau đó chào phùng nói, "Âu Dương lão yêu quái, ngươi cũng đúng nửa người xuống một người, nói như thế nào như vậy ấu lẽ nào càng sống vượt qua trở lại. Ngươi, Âu Dương đoạn miệng bị Tiêu Trần như vậy cười nhạo, rốt cục mất đi bình tĩnh, nội tâm nổi giận cực kỳ, trong ánh mắt sát ý không hề che giấu chút nào, âm trầm nói, "Tiêu Trần, lại ngươi muốn chết, lão phu sẽ tắt thành ngươi, ngươi phụ hoàng Tiêu Chiến ở lòng đất phòng trừng cũng phi thường nhớ nhung ngươi, lão phu cùng ngươi phụ hoàng cũng coi như quen biết một hồi, lão phu đương nhiên phải thỏa mãn tâm nguyện của hắn, không phải?" Khà khà. Xèo xèo xèo. Ngay vào lúc này, hỏa linh thành phương hướng truyền đến vô số phá không âm thanh, hóa ra hỏa linh thành võ giả bảy tới rồi, tối om om một đám lớn như quân đội giống như, nhằm phía Tiêu Trần bọn họ vị trí núi rừng. Đến võ giả con số tuyệt đối vượt qua và tên, rất có thể đã đạt đến 20.000 ngàn trở lên, cái này hơn vạn tên võ giả phát hiện Tiêu Trần cùng Âu Dương Thiên Đức ở đối lập, không dám tới gần quá, khoảng cách Tiêu Trần cùng Âu Dương Thiên Đức hơn 100 trượng địa phương đứng thẳng. Rầm. Rầm. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức nhìn sang, hơn vạn hỏa linh thành võ giả dồn dập quay về Âu Dương Thiên Đức đan dưới gối quỷ, cung kính nói, thuộc hạ bài kiến bệ hạ. Ân, đều đứng lên đi. Âu Dương Thiên Đức ai phong lẫm liệt nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, uy nghiêm hạ lệnh, nhiều người mạnh nghe lệnh hiệp trợ bản vương cùng các ngươi thái thượng vương, chu diện phản bội. Vẫn là câu nói kia, Ai giết Tiêu Trần cùng sư tử vương, bản vương ban thưởng hắn 100 triệu lạng tử kim đồng thời phong hắn làm hộ quốc đại tướng quân. Thái thượng vương, chơi ạ. Bệ hạ phụ vương trở về. Vương muốn chiến đứng lên đến nhiều người võ giả nghe được câu Dương Tiên Đức nói đến thái thượng vương, cả kinh hai đầu gối quỳ trên mặt đất, quay về âu Dương Tiên Đức bên người âu Dương đoạn niệm dập đầu nói, thuộc hạ bái kiến thái thượng vương, thái thượng vương thọ cùng trời đất, phúc như đông hải. Ân. Hâu Dương đoạn niệm chỉ đối với tu luyện cùng bạo vật cảm thấy hứng thú, đối với thái thượng vương loại hư danh này không có một tia hứng thú chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt tiếp tục hừng hực nhìn kỹ ngay phần sắc kiếm, như một cái cực kỳ háo sắc nam nhân nhìn kỹ ngay một cái xích. loa tuyệt thế mỹ nữ, tham lam tâm ý hiện lộ hoàn toàn. tiêu trần nhìn thấy mấy vạn võ giả đến, khẽ to mày, lập tức khôi phục bình tĩnh, chỉ cần giết chết âu dương thiên đức, đánh bại âu dương đoàn niệm, bọn họ tam huynh đệ dùng không được nửa canh giờ liền có thể đem mấy vạn tu vi không tới thiên tượng cảnh võ giả tàn sát sạch sẽ. đại hoàng, tiểu sát, giữ nguyên kế hoạch. đại hoàng tiến lên, tiểu sát chuẩn bị qua lại hư không đại thần thông. tiêu trần quay đầu lại trong mắt truyền âm cho sư tử vương cùng phần sắt kiếm. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Xèo. Sư tử vương đầu tiên nhằm phía Âu Dương Đoạn Nghiệm, nhiệm vụ của nó chính là kiểm chế Âu Dương Đoạn Nghiệm một hồi, tốt nhất là có thể dẫn ra người sau, dù cho chốc lát cũng được, làm phần sắt kiếm đánh giết Âu Dương Thiên Đức thắng lấy thời gian cùng cơ hội, nếu như Âu Dương dục vọng đứng Âu Dương Thiên Đức bên người, phần sắt kiếm đánh lén tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Ma hóa. Hoang lực hóa giáp. Tiêu Trần trực tiếp phóng thích ma hóa thần tứ, tiếp theo khởi động hoang lực hộ giáp. Thiên Long cảnh cường giả công kích không phải là đùa giỡn, coi như thực lực của hắn đạt đến thiên tượng cảnh giới đồng thời khởi động hoang lực hộ giáp, vẫn như cũng không ngăn được Thiên Long cảnh cường giả tùy tiện một đòn, không chết cũng bị thương. Âu Dương Thiên Đức. Tiêu Trần Huyết Mâu lạnh lùng nhìn Âu Dương Thiên Đức, quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ người sau, chiến ý trùng thiên nói, ngươi có dám cùng tiểu gia ta đánh một trận? Dạo. Tiêu Trần cái này phách khí lẫm liệt hô một tiếng, thực tại chấn động rồi mấy vạn vây xem võ giả, liền ngay cả Âu Dương Thiên Đức kinh ngạc, một cái thực lực mới đúng thiên tượng cảnh một tầng võ giả dựa vào cái gì cùng thực lực đạt đến Thiên Long cảnh một tầng Âu Dương Thiên Đức đối chiến. Này không phải tự tìm đường chết Ha ha ha! Âu Dương Thiên Đức không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to đến, hiển nhiên bị Tiêu Trần chọc phát cười. Ha ha ha! Mấy vạn quan chiến võ giả cũng theo Âu Dương Thiên Đức nợ nụ cười, một là vì cười nạo Tiêu Trần không tự lượng sức, mà là vỗ một cái Âu Dương Thiên Đức định loạn. Cười chứ, chờ sau đó ngươi liền không cười nổi. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn lướt qua ngửa đầu cười to Âu Dương Thiên Đức, nhìn thấy Sư Tử Vương đã lao ra một nửa khoảng cách, cảm thấy thời điểm đạo. Liên lệnh lùng chuyển âm cho Sư Tử Vương cùng phần sát kiếm, "Đại hoàng, ngươi chọn dùng ánh bạc chớp giật công kích Âu Dương Đoạn Nghiệm hấp dẫn sự chú ý của hắn." "Tiểu sát, ngươi ở Âu Dương Đoạn Nghiệm chống lại ánh bạc chớp giật trong ngáy mắt, chọn dùng qua lại hư không thuấn sát Âu Dương Thiên Đức." "Hiện tại công kích." Chương 599, Đại thần thông xuyên toa hư không. Chương 599, Đại thần thông xuyên toa hư không xẻo. Sư Tử Vương trước tiên công kích, một đạo dài ba thước bé nhỏ ánh bạc chớp giật từ hắn mi tâm màu bạc mồ sừng bắn ra, lập tức hướng về mười mấy trượng ở ngoài Âu Dương Đoạn Nghiệm bay đi, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, tựa hồ biến mất vào hư không giống như lóe lên chính là mười mấy trượng Đây là cái gì có thể suy tính công kích. Tựa hồ không có cảm giác đã có cái gì uy lực, tốc độ nhưng nhanh như vậy. Nhìn dáng dấp cái này, đầu xuất sinh không phải phổ thông xuất sinh, đem nó bắt như là vật cưới cũng không sai, Ân liền quyết định như vậy. Âu Dương Đoạn Nghiệm vẫn không đem Sư Tử Vương để ở trong mắt, nhưng là khi thấy Sư Tử Vương quỷ dị như thế ánh bạc chớp giật công kích thời điểm, hắn hơi kinh ngạc, lập tức đối với Sư Tử Vương cảm thấy hứng thú vô cùng, lại lập tức quyết định Sư Tử Vương vận mệnh, có loại cường giả vô địch bá đạo. Giết cho ta. Cứ việc tự tin, thế nhưng không dám quá bất cần. Âu Dương Đoạn đối với ánh bạc chớp giật lấy thế tiến công, đưa tay phải ra thành chảo hình. Cách không hướng về ánh bạc chớp giật chộp tới, thoáng chốc một con người trảo hình dạng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân năng lượng màu trắng tay trên không trung thành hình, năng lượng màu trắng nhanh tay tốc chụp vào ánh bạc chớp giật, muốn đem ánh bạc chớp giật nắm ở trong tay. Âu Dương Đoạn Niệm quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, hắn lại không có sử dụng một kia tự thân hoang lực, mà là trực tiếp dựa vào mình cảm ngộ thiên đạo tiến hành công phong bị, năng lượng màu trắng là hắn một luồng lực lượng linh hồn dẫn dắt thiên địa linh lực tổ hợp thành một con năng lượng khổng lồ tay. Có điều, sư tử vương ánh bạc chớp giật nhưng lại như vậy dễ dàng liền ngăn cản. Ánh bạc chớp giật quả nhiên không có để sư tử vương cùng tiêu trần bọn họ thất vọng, lại xuyên thấu năng lượng màu trắng tay, chỉ là biến ngăn biến nhỏ một chút. Hiện nhiên năng lượng màu trắng tay đối với ánh bạc chớp giật có nhất định suy yếu tác dụng. Cái gì? Vốn là dù bận vẫn đung dung Âu Dương đoạn nghiệp nhìn thấy mình năng lượng mạnh mẽ tay lại không có ngăn cản ánh bạc chớp giật, kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến, con mắt trợn trừng lên, đầy mắt thần tình không thể tin tưởng, thân thể theo bản năng sau này bay ngược, trong miệng kinh ngạc nói, đạo kia đến tuổi cùng là cái gì có thể suy tính, lại quỷ dị như thế, lẽ nào là thần bí nhất công kích linh hồn? Không phải chứ? Âu Dương đoạn niệm quả nhiên bị ánh bạc chớp giật chấn động rồi chốc lát, mà Âu Dương Thiên Đức thẳng nổ kia lại vẫn chưa hoàn toàn dừng lại đối với Tiêu Trần cười nhạo, Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tiêu Trần lập tức đối với phần sắt kiếm truyền âm nói, tiểu sắt công kích. Xem ngươi. Phúc. Phần sắt kiếm không cần Tiêu Trần nhắc nhở, cũng đã làm ra hành động. Chỉ thấy hắn thân kiếm khẽ du lên, mũi kiếm của hắn ra hư không lại xuất hiện một đạo màu đen vết nước không gian. Hắn trong nháy mắt bắn đi vào, thân kiếm hoàn toàn biến mất không còn hơi, liền ngay cả kiếm ảnh đều không có tồn tại. Đây chính là xuyên toa hư không sao? Tiêu Trần nhìn thấy trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi không còn hình bóng phần sát kiếm, cũng cảm giác không được phần sát kiếm tồn tại, biết vậy nên thần kỳ cực kỳ cũng khiếp sợ cực kỳ, nhưng là để hắn càng thêm khiếp sợ, nhưng tại hạ nháy mắt, a, ầm ầm, cách xa ở bên ngoài trăm trượng Âu Dương Thiên Đức đột nhiên phát ra một đạo sợ hai tiếng, ngay sau đó truyền đến một nguồn năng lượng cháo bị đánh tan nổ vang, đây hai âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn mấy vạn quan chiến võ giả, cũng hấp dẫn Tiêu Trần sự chú ý a. Tiêu Trần nhìn phía Âu Dương Thiên Đức thời điểm, Âu Dương Thiên Đức đã tiêu thảm thiết ngã bay mở ra, nguyên bản hắn vị trí giữa không trung thình lình xuất hiện một cái yêu luyện đỏ như máu cự kiếm. Không phải phần sắt kiếm còn sẽ là ai chứ? Tốc độ thật nhanh. Xuyên toa hư không quả nhiên biến thái a. Chọn dùng chiêu này đánh lén người vậy là thuận buồm xuôi gió, khó lòng phòng bị a. Nhìn thấy hầu như trong nháy mắt đạt đến bên ngoài trăm trượng, đồng thời còn đem Âu Dương Tiên Đức đánh bay phần sắt kiếm, Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đối với phần sắt kiếm đại thần thông xuyên toa hư không than thở không nớt. Tiểu Đức, a, Tiêu Trần, lão phu phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hồn phi phách tán chính đang bay ngược tránh né ánh bạc chớp giật Âu Dương Đoan Niệm nghe được Âu Dương Thiên Đức kêu thảm thiết quay đầu nhìn lại nhìn thấy Âu Dương Thiên Đức như người chết giống như trên không trung ngã bay đi xa không khỏi bi thống hô một tiếng Âu Dương Thiên Đức nụ danh ngay sau đó phát ra một đạo gào thét đây đạo gào thét không phải nhắm vào phần sắt kiếm mà là nhắm vào Tiêu Chấn Tiêu trần nghe được Âu Dương đoạn Niệm gào thét một mặt quái lạ sờ sờ mũi đối với phần sắt kiếm truyền âm nói tiểu sắt làm rất khá ngươi giết người đại ca thay ngươi mang tiếng xấu hợp tác vui vẻ ha ha còn lo lắng cái gì toàn lực cùng đại hoàng đồng thời tiêu diệt Âu Dương Láo yêu quái tuân mệnh Đại ca, các, các, các. Phần sát kiếm biết Âu Dương Tiên Đức sống không nổi. Vừa nãy hắn một kiếm đâm vào Âu Dương Tiên Đức trái tim, lúc này Âu Dương Tiên Đức trái tim đã nát, toàn bộ thân thể cũng bị sát khí xâm, trừ phi có thần đan thần dược, bằng không Âu Dương Tiên Đức khó thoát khỏi cái chết. Ẩm. Âu Dương Tiên Đức phi hành đi ra ngoài mười mấy trượng, đánh vào một cái đại thụ làm lên, lập tức lướt xuống dậy dược. Đại thụ làm xuất hiện một đạo to lớn vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Gào. Âu Dương đoạn niệm thần thức mạnh mẽ, cảm giác được con trai của hắn Âu Dương Tiên Đức hơi thở sự sống gần như không có, trong lòng bi ai, phẫn nộ tới cực điểm phát ra một đạo kỳ quái thép, không lại bay ngược, truyền chuyển lượng lớn lực lượng linh hồn gia nhập bên ngoài cơ thể lồng năng lượng. Xèo. Âu Dương Tiên Đức không kiêng dè nữa ánh bạc chớp giật, cực tốc bay về phía sư tử vương, như hắc sơn lao quái giống như, từ bầu trời đánh về phía mặt đất sư tử vương, muốn đem sư tử vương xé nát, phát tiết trong lòng vô biên lửa giận. Thét. Sư tử vương thực lực kém xa Âu Dương Đoạn Niệm, đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng Âu Dương Đoạn liều mạng, hắn xông lên Âu Dương Đoạn phát ra một đạo khiêu khích gầm rú, sau đó hướng về phần sắt kiếm phương hướng chạy đi, bọn họ tam đệ hiện tại cũng chỉ có phần sắt kiếm có thể đối đầu thực lực đạt đến thần long cảnh một tầng Âu Dương Đoạn nghiệm xì xì rầm rầm đạo kia suy yếu ánh bạc chớp giật bắn trúng Âu Dương đoạn niệm năng lượng vòng bảo vệ không có như dị vãng như vậy trực tiếp xuyên thấu năng lượng vòng bảo vệ mà là bị ngăn cản ở bên ngoài cùng năng lượng vòng bảo vệ lẫn nhau tiêu hao đến như thủy hỏa chạm vào nhau đụng chạm ra đốt lửa nổ vang không ngừng rực rỡ cực kỳ kha kha các ngươi toàn bộ đều phải chết Âu Dương dục vọng nhìn thấy mình chống đỡ ở sư tử vương quỷ dị năng lượng công kích nhất thời trắng trợn không kiềm chế đến như ác ma giống như cười tàn nhẫn ra tốc truy sát sư tử vương đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn lướt qua xa xa mấy vạn võ giả uy nghiêm ra lệnh hết thảy hỏa linh thành võ giả nghe lệnh. Giết Tiêu Trần, người trái lệnh, giết không tha. Ngạch, Vân Thái Thượng Vương, xa xa vây xem mấy vạn võ giả bị bọn họ bệ hạ Âu Dương Thiên Đức bại vòng chấn kinh rồi. Nghe được câu Dương Đoạn Niệm mệnh lệnh, nhất thời có chút do dự, có điều khi bọn họ nhìn thấy Âu Dương Đoạn Niệm hung hăng như vậy bá đạo thời điểm, bọn họ chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh. Vì là bệ hạ báo thủ, vì là tộc trưởng báo thủ, Thái Thượng Vương vô địch, tất thắng. Giết Tiêu Trần, xông lên. Mấy vạn võ giả cảm giác Âu Dương Đoạn Niệm muốn so với phần sát kiếm phải cường đại hơn, thêm vào trong bọn họ không ít người là tứ đại thế gia cùng ba gia tộc người vương cung một trận chiến, bọn họ tộc trưởng hoặc là lao tổ bị tiêu trần tam huynh đệ giết chết, cho nên bọn họ chọn lọc tự nhiên đứng âu dương đoạn niệm một bên, chuẩn bị tuyệt sát tiêu trần. chương 600, đại thần thông so đấu, muốn giết ta, các ngươi được không? các ngươi đã muốn chết vậy sao ta sẽ tát thành các ngươi? tiêu trần quay đầu mặt không hề cảm xúc nhìn phía hướng về mình vọt tới hơn vạn võ giả, lạnh lùng nói nhỏ một câu, không có đao tẩu, trái lại hướng về kẻ địch nên chiến mà lên, chiến ý lâm liệt, sát khí ngục trời. ầm, tiêu trần cùng hơn vạn võ giả va chạm nhau thời điểm. Phần sắt kiếm ngăn cản truy sát sư Tử Vương Âu Dương Đoạn Niệm, đồng thời cùng Âu Dương Đoạn Niệm đến rồi một lần chính diện va chạm mạnh, Âu Dương Đoạn Niệm sát thực vô cùng mạnh mẽ, lại tay không cùng phần sắt kiếm tiếp xúc va chạm, nhưng không có thương tổn được tay, có thể tưởng tượng được sức phòng ngự của hắn khủng bố cỡ nào. Long tượng cảnh võ giả bắt đầu thân thể cường hóa, thân thể có thể sánh ngang cao đẳng hoàng khí cường độ, Địa Long cảnh cường giả bắt đầu bước đầu cảm ngộ thiên đạo, lợi dụng thiên đạo tiến hành công phòng bị, thân thể cũng tiến một bước cường hóa. Thiên Long cảnh cường giả đối với thiên đạo có tiến một bước sức chiến đấu cùng sức phòng ngự so với Địa Long cảnh cường giả phải mạnh hơn mấy chục lần, cực kỳ cứng hãn. Thần Long cảnh cường giả đối với Thiên đạo cảm ngộ tương đối sâu, đem cảm ngộ Thiên đạo vận dụng tương đương thành thạo tinh diệu, sức chiến đấu cùng sức phòng ngự số tự nhiên gấp 10 lần tăng trưởng, đồng thời được toàn diện cường hóa, so với kim thạch còn kiên cố hơn, không phải linh khí căn bản tổn thương không được thần long cảnh thân thể, vì lẽ đó, thiên long cảnh võ giả công kích đều khó mà xúc phạm tới thần long cảnh võ giả. Âu Dương đoạn niệm bản thân tu vi đạt đến Thiên Long cảnh một tầng, đó là một tên cực tốc thần tứ cường giả, phóng thích thần tứ hậu tiến nhập Thiên Long cảnh một tầng, thần long cảnh cường giả gần như là Hoang Thần đại lục cuối cùng cường giả, chỉ cần đạt đến thần long cảnh, gần như là có thể vô địch ở Hoang Thần đại lục. Phân sát kiếm cường độ vốn là có thể phá tan thần long cảnh cường giả thân thể, thế nhưng, nếu như thần long cảnh cường giả ở bên ngoài cơ thể ra chỉ sức phòng ngự biến thái cuối cùng lồng năng lượng vậy liền khó có thể thương tổn được thần long cảnh cường giả, nếu muốn thương tổn được thần long cảnh cường giả, chỉ có trước đem cuối cùng lồng năng lượng mạnh mẽ phá hoại, bằng không khó giải. Phân sát kiếm thực lực bây giờ tương đương với thiên long cảnh đỉnh cao thực lực, muốn công phá Âu Dương đoạn niệm cuối cùng lồng năng lượng phi thường có khó khăn, có điều thân kiếm của hắn phi thường biến thái, đại đại hạ thấp công phá cuối cùng lồng năng lượng độ khó, đây cũng đúng Âu Dương đoạn niệm đối với phần sát kiếm phi thường kỵ nguyên nhân. Lần đụng này Phần Sắt Kiếm cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm người này cũng không thể làm gì được người kia, đấu cái lực lượng ngang nhau, có điều, đây hiển nhiên không phải bọn họ cuối cùng sức chiến đấu, bọn họ đều có bảo lưu, khi thật sự bạo phát lúc đi ra, chính là nhất quyết thắng bại thời khắc. Lúc này, Phân Sắt Kiếm cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm tách ra 500 trượng ở trên không đối lập, ấp vũ kế tiếp một lần va chạm hoặc là năng lượng công kích, thân kiếm cùng hai tay va chạm, đấu cái bất phân cao thấp, tiếp đó, Song Vương có thể sẽ tới một lần năng lượng huấn luyện viên. Quả nhiên, hung kiếm xem lão phu làm sao gì ngươi. Âu Dương Đoạn Nghiệm lạnh lùng nóng nhìn ngay đời này hắn gặp gỡ mạnh nhất đối thủ Phần Sắt Kiếm, chậm rãi rơi lên bàn tay phải. Lòng bàn tay không phải hướng phần sắc kiếm, mà là hướng trên không. Xoẹt. Một đạo năng lượng màu trắng từ Âu Dương đoạn niệm tay phải tầm bắn về phía trên không, năng lượng màu trắng từ từ phân tán ra đến, ẩn vào hư không, một lát sau, chuyện thần kỳ phát sinh. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong xanh, đột nhiên xuất hiện từng đóa từng đóa màu vàng đám mây hình dạng năng lượng đoàn, năng lượng đoàn tụ hợp lại một nơi, hình thành một con to lớn bàn tay màu vàng nóng, đây chỉ bàn tay màu vàng nóng gần như núi nhỏ kích cỡ tương đương, bắt đầu bàn tay màu vàng nóng màu sắc rất nhạt, có điều nó đang không ngừng hấp thu mới ra hiện năng lượng đoàn, liền nó màu sắc càng ngày càng đậm, ánh sáng cũng càng ngày càng lóe ánh. Bàn tay màu vàng nóng ấn như một con thần vật tay, kim quang và trượng, đồng thời tỏa ra một loại hủy thiên diệt địa uy thế, để trên mặt đất mấy vạn võ giả cảm giác được như núi áp lực, tất cả mọi người dừng lại xung phong, liền ngay cả Tiêu Trần cũng là dừng lại sát phạt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phía ngàn trượng trên không con kia bàn tay lớn màu vàng nóng, trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, thân thể không kìm lòng được bắt đầu run dậy. Thết. Sư Tử Vương vốn là muốn chạy lại đây trợ giúp Tiêu Trần giết địch, lúc này cũng ánh mắt kiên kỵ ngửa mặt nhìn bầu trời trong bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét, trong cơ thể màu vàng thú tính huyết lại giống như sôi trào giống như, ở vận chuyển đến thế thế của hắn đang không ngừng kéo lên, tựa hồ đạo kia màu vàng quang trưởng có thể kích phát tiềm lực của hắn giống như phi thường quỷ dị. Đại hoàng ngươi làm sao? Tiêu Trần cảm giác được sư tử vương dị thường, không khỏi lo lắng hỏi một câu, nhưng là sư tử vương lại không có để ý tới hắn. Màu vàng cự mâu gắt gao nhìn kỹ ngay bàn tay lớn màu vàng nóng chiến ý trùng thiên, còn có một tia kiêu hận cảm giác. Nhìn thấy sư tử vương không có để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngửa đầu nhìn trời, đồng thời quay về phần sát kiếm lo lắng truyền âm nói, tiểu sát, nếu như ngươi không thể chịu ở đòn đánh này, liền lập tức đào tẩu, không cần phải để ý đến chúng ta. Đại ca. Ta phần sát kiếm là loại kia khí huynh đệ không để ý kiếm thần sao? Phần sát kiếm có chút tức giận trở về tiêu trần một câu, dừng một chút, không phản đối nói, đại ca, tiên tâm, Âu Dương lão yêu quái có đại chiếu, bản kiếm thần cũng có, ngươi cùng nhị ca nhanh chạy xa một chút, miễn cho bị chút nữa khủng bố vụ nổ lớn lan đến gần. Được rồi. Nghe được phần sát kiếm như thế tràn đầy tự tin, tiêu trần chỉ có thể tin tưởng phần sát kiếm, hắn cùng sư tử vương đều không giúp được phần sát kiếm một tay, không thể làm gì khác hơn là trước tiên giết ra khỏi trùng vây rời xa mở ra, nếu bị chiến đấu năng lượng lan đến gần liền bị kịch. Đại hoàng, chúng ta giết ra ngoài. Tiêu Trần quay về sư tử vương trợn quát một tiếng, đem sư tử vương chấn động đến mức tỉnh táo đến, đồng thời trước tiên hướng về kẻ địch phía trước xung phong mà đi. Khét! Sư tử vương phát ra một đạo cam tâm gào thét, nhanh chóng đuổi tới đồng thời đạt đến tiêu trần, phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn cũng không biết tại sao mình sẽ đối với màu vàng quang trưởng phản ứng lớn như vậy, bởi vì trong đầu của hắn không hề có một chút liên quan với màu vàng quang trưởng ký ức, tựa hồ là xuất từ bản năng phản ứng, không có nguyên do, không có manh mối. Sư tử vương cùng tiêu trần dứt tới. Chúng ta chạy mau! Một cái tiêu trần liền để hỏa linh thành võ giả đau đầu bây giờ nhìn đến sư tử vương cùng tiêu trần đồng thời chém giết tới, hỏa linh thành cứ việc nhiều người, thế nhưng vô tâm nên chiến, như ong vỡ tổ né ra, ngầm chính đang lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo cao vút long ngầm, vẫn không có động tĩnh phần sát kiếm phát diều, vô biên sát khí từ thần kiếm của hắn tuôn ra, lập tức nhanh chóng khuếch tán mà đi, chỉ chốc lát sau liền tràn ngập chu vi trăm trượng hư không, thân kiếm càng thêm đỏ tươi yêu luyện, ba quang lưu chuyển, đột nhiên càng thêm chuyện thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy phần sát kiếm thân kiếm trung ương đạo kim màu xanh lam long hình dấu ấn. Đột nhiên bắn mạnh ra một bó lang quang, lang quang không có tiêu tan ở trong hư không, mà là biến ảo thành một cái màu xanh lam mê ngươi tiểu long, mê ngươi tiểu long không phải thực thể, mà là một cái hư ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, mê ngươi tiểu long bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hư không thiên địa linh lực, lớn mạnh bản thân, nó hình thể đang nhanh chóng phóng to, không tới một lúc, nó lại lớn lên thành một cái dài chừng trăm trượng, đường kính 10 trượng màu xanh lam cự long, màu xanh lam cự long xem ra phi thường chân thực, như thực thể giống như vậy, nó nắm giữ tư chảo, đầu rồng cái trán mọc ra một đôi màu vàng góc nhỏ, như một cái màu xanh lam băng long trên trán khảm nặng ngay hai điểm. Xương vàng, mỹ lệ phi thường. Ngâm. Màu xanh lam cự long thành hình, xoay quanh ở vạn trượng hư không, lạnh lẽo lam mâu nhìn xuống một chút trên mặt đất tất cả sinh linh, sau đó nhìn kỹ lên phía trước bàn tay lớn màu vàng óng, phát ra một đạo chấn động bầu trời long âm, thần uy cuồn cuộn, uy phong lấm lấm, khinh thường vòng trời. Chương 601, đại chiến cuối cùng. Nói rất dài dòng, kỳ thực mới đi qua mười mấy hơi thở, Âu Dương đoạn niệm bàn tay lớn màu vàng óng đã thành hình, năng lượng tích tụ đến cao nhất. Chấn ma kim cương trưởng. Âu Dương đoạn niệm nhìn thấy phần sắt kiếm lại làm ra một cái khủng bố màu xanh lam cự long, kinh hãi, sầm mặt lại, không dám mảy may xem thường, hét lớn một tiếng toàn lực ứng phó đem bàn tay phải hướng về màu xanh lam, cự long đánh ra mà đi. ầm ầm, to như một ngọn núi nhỏ kim trường di chuyển, hướng về lam long đánh ra mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến người ta khiếp sợ vâng. bàn tay lớn màu vàng nóng ở trên không phi hành thời điểm, lại vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vàng, thanh thế dọa người. ngâm, lam long tựa hồ có linh trí giống như vậy, nhìn thấy bàn tay lớn màu vàng nóng đánh về mình, thú hoàng tôn nghiêm bị khiêu khích, phát ra một đạo gầm lên giận dữ, một cái chiêu thần long bãi vĩ, to lớn đuôi hướng về càng ngày càng gần bàn tay lớn màu vàng nóng mạnh mẽ đánh kích mà đi. ầm ầm. Lam Long Cự Vĩ không hề bất ngờ chặt chẽ vững vàng cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đụng vào nhau, phát ra thiên lôi đá vụn núi nổ vang. Cao Vạn Trượng không bị nhiều loại cường quang chăn ngập, năng lượng loạn chạy đem hư không vặn vẹo đến kỳ cục. Đặc biệt là nổ tung ở trung tâm nhất, xuất hiện vô số vết nước không gian, thậm chí xuất hiện một cái đường tính trăm trượng hố đen. Hố đen điên cuồng nuốt chửng không khí bốn phía, năng lượng cùng tia sáng, xèo xèo xèo. Vết nước không gian cùng hố đen chỉ là xuất hiện chốc lát, lập tức không gian tự mình chữa trị, trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng năng lượng loạn chạy vẫn như cũ tồn tại, tùy ý cuộn loạn, nhằm phía bốn phương tám hướng trong đó có mấy ngàn cỗ năng lượng loạn chạy bắn về phía mặt đất rầm rầm rầm năng lượng loạn chạy đều có tính chất hủy diệt lực phá hoại bắn chúng trên mặt đất bùn đất thạch đầu tê cối, cùng bắn chúng còn không rút lui kịp bộ phận hỏa linh thành cường giả hết thảy bị năng lượng loạn chạy bắn chúng bất cứ sự vật gì cùng võ giả đều bạo thành mảnh vỡ hoặc là bột phấn a không ít võ giả tuy rằng không có bị năng lượng loạn chạy trực tiếp bắn chúng thế nhưng bị tung tóe hòn đá bắn chúng chịu hoặc nhẹ hoặc nặng tương thế nhất thời đeo thảm thiết một mảnh máu bắn tung tóe khí chạy xa hỏa linh thành cường giả nhìn thấy trong núi rừng phát sinh thiên lôi diện thế giống như khủng bố cảnh tượng toàn bộ hít vào một hơi trong lòng kinh hãi và phẫn vui mừng mình chạy trốn nhanh có thậm chí cảm kích tiêu trần cùng sư tử vương bởi vì phải không phải tiêu trần sư tử vương dọa chạy bọn họ bọn họ phòng trường vẫn còn núi rừng bên trong tiêu trần cùng sư tử vương giết chết mấy trăm võ giả lao ra vòng đây lúc này đứng xa xa một đỉnh núi nhỏ nhìn nơi xa trên bầu trời rực rỡ cảnh tượng cùng trong núi rừng khủng bố cảnh tượng âm thầm hoảng sợ cũng lo lắng cực kỳ tiêu trần không nhịn được truyền âm cho phần sát kiếm tiểu sát ngươi ở đâu ngươi có khỏe không Không có phần sát kiếm truyền âm, tiêu Trần cùng sư Tử Vương đối diện giống nhau, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương sâu sắc lo âu và trầm trọng, sau đó vận chuyển thị lực ở trên không tìm kiếm phần sát kiếm thân ảnh. Ngâm. Một đạo tiêu Trần cùng sư Tử Vương quen thuộc cực kỳ kiếm reo ở trên không vang lên, nghe được tiêu Trần cùng sư Tử Vương bỗng cảm thấy phân chấn, bọn họ biết phần sát kiếm vẫn không có có chuyện, nghe tiếng kiếm reo vẫn như cũ cao vút to rõ, nói rõ phần sát kiếm còn có sức chiến đấu, tiêu Trần bọn họ thoáng yên tâm lại. Quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời cường quang biến mất, năng lượng loạn chạy cũng tiêu tan. Bầu trời khôi phục lại sự trong sáng, Tiêu Trần cùng sư tử Vương phát hiện Âu Dương Đoạn Nghiệm lao yêu cái đó, cũng nhìn thấy một đạo đỏ như máu ánh kiếm tại điểm tốc hướng về Âu Dương Đoạn Nghiệm tới gần, không phải Phần Sắt Kiếm vẫn là ai đó. Rầm rầm rầm. Vừa nãy một lần đại thần thông va chạm, tựa hồ Phần Sắt Kiếm cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm chiến cái thế hòa, người này cũng không làm gì được người kia, liền Phần Sắt Kiếm cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm triển khai gần người va chạm, tiến hành một hồi sức mạnh cùng phòng ngự chém giết, Phần Sắt Kiếm ưu thế ở chỗ tự thân cường độ, mà Âu Dương Đoạn Nghiệm ưu thế ở chỗ cao Phần Sắt Kiếm một cảnh giới. Phần sắt kiếm cùng Âu Dương đoạn niệm tốc độ cũng nhanh không tưởng nổi, Song Vương lấy mau đánh nhanh, mỗi một lần va chạm đều đã vận dụng 10 phần sức mạnh, đây chính là một hồi chiến kéo dài, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thể dẫn tới thắng lợi cuối cùng. Trên mặt đất quan chiến võ giả căn bản không nhìn thấy phần sắt kiếm cùng Âu Dương tiên đức thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đỏ một trắng hai tia sáng ảnh ở giữa trời cao, trận cao trận thấp, trận trái trận phải, còn có thể nghe được liên tục không ngừng va chạm tiếng nổ vang cùng nhìn thấy va chạm sau bùng lên đi ra cường quang. Thật mạnh. Tiêu Trần nhìn thấy trên bầu trời cuối cùng chiến đấu, ánh mắt lấp trên mặt xuất hiện một tia vẻ hưng phấn, hắn là một cái võ giả hơn nữa là một cái ưu tú tuổi trẻ võ giả chỉ cần là ưu tú võ giả đều khát vọng sức mạnh mạnh hơn tự nhiên đối với cường giả tuyệt thế cùng cuối cùng cường giả sức mạnh phi thường khát vọng ai không muốn có siêu cấp sức chiến đấu trong ngay mắt hủy thiên diệt địa ai không hy vọng nắm giữ phi thiên độ địa năng lực ngao du hư không vào lòng đất biển tiêu trần đang không có gia đại hoang trước hay là không có như thế khát vọng siêu cấp sức mạnh nhưng là trải qua hơn một năm sát phạt hắn đang điên cuồng theo đuổi sức mạnh mạnh hơn chỉ có mình mạnh mẽ mới không bị người bắt nạn mới có thể được người khác tôn kính cùng kính nể mới có thể bảo vệ thân nhân của chính mình người yêu huynh đệ cùng bằng hữu Nếu như Tiêu Trần không đủ mạnh, nếu như Tiêu Trần không có sư tử vương, nếu như Tiêu Trần không có được phần sát kiếm, hắn đã sớm chết 100 lần không ngừng. Người võ giả này làm đầu thế giới, thực sự rất tàn khốc, lòng người hiểm ác, lúc nào cũng có thể chết, chỉ có mạnh hơn người ta, ngươi còn có thể sống mạnh xuống. Sư tử vương khôi phục bình tĩnh, hắn thực lực so với Tiêu Trần mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũng không thấy rõ trên không tình hình nếu như, liền đối với Tiêu Trần lo lắng hỏi, đại ca, ngươi nói tiểu sát có thể thắng được thắng lợi cuối cùng sao? Ta cũng không biết. Tiêu Trần hơi trùng xuống nặng hồi đáp, sau một chốc, lại kiên định bổ sung một câu, ta tin tưởng tiểu sát chí ít sẽ không thua chỉ vì hắn là phần sát kiếm, đây đã đủ rồi. Ân, tiểu sát là một cái sông trăm vạn năm tuyệt thế hung kiếm, coi như hắn không thể đánh bại Âu Dương Đoạn Niệm, tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. bằng hắn đại thần thông xuyên toa hư không, hắn nếu như muốn lui, tùy tùy tiện tiện liền có thể bỏ chạy. Âu Dương Đoạn Niệm muốn bắt hắn đó là nói chuyện viễn vông. sư tử vương phụ hòa nói, hắn đã từng cùng bị phong ấn trong phần sát kiếm tranh tài qua, tự nhiên biết phần sát kiếm khủng bố. đúng rồi, tiêu trần đột nhiên nhớ tới một cái chuyện kỳ quái, liền có chút lo lắng hỏi, đại hoàng, vừa nãy ngươi ở núi rừng bên trong xảy ra chuyện gì? chuyện này. Sư tử vương cũng không biết xảy ra chuyện gì, suy tư một hồi mới nghiêm túc nói: Ta chính là đối với đạo kia màu vàng quang trường phi thường chán ghét, cụ thể ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chán ghét màu vàng quang trường. Tiêu trần nghe được không hiểu ra sao, nếu như nói chán ghét Âu Dương đoan niệm, như vậy hắn rất dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Chán ghét màu vàng quang trường lại vì sao lại nói thế? Xem ra sư tử vương trên người bí mật vẫn đúng là không biết. Nếu sư tử vương chính mình cũng không biết, tiêu trần sẽ không có tiếp tục hỏi, chỉ là bàn giao sư tử vương mình chú ý một chút, một khi xuất hiện cái gì đặc thù tình hình, nhất định phải ngay lập tức nói cho hắn. Đại ca. Ngươi xem, tiểu sát lại một lần phát ra khủng bố sát khí, lẽ nào hắn muốn dựa vào sát khí không chê Âu Dương lão quái vật, đây dạng có thể hay không quá mạo hiểm? Sư tử Vương ánh mắt vừa nhìn lại trên không, lập tức kinh ngạc truyền âm cho Tiêu Trần. Chương 602, gái bẫy người chết không đền mạng. Hả? Nghe được đại hoàng truyền âm, Tiêu Trần lập tức ngẩng đầu nhìn trời, tìm kiếm phần sát kiếm cùng Âu Dương đoạn niệm thân ảnh, chỉ chốc lát sau hắn phát hiện một đoàn sát khí vậy đoàn sát khí đem phần sát kiếm cùng Âu Dương đoạn niệm gói lại, căn bản không nhìn thấy hai người thân ảnh. Đây là cái quỷ gì khí? Sát khí? A, cho lão phu của ngay. Trên không đột nhiên truyền đến Âu Dương Đoạn nghiệm kinh nộ tiếng. Hiện nhiên hắn đối với sát khí phi thường kiên kỵ, chính đang cực lực thoát khỏi phần sát kiếm gần người công kích, nhưng là phần sát kiếm làm sao dễ dàng buông tha hắn? Vẫn như cũ như ảnh tùy hình kề sát ở Âu Dương Đoạn nghiệm phụ cận. Lẽ nào Thái Thượng Vương muốn thất bại sao? Nếu như Thái Thượng Vương thất bại vậy sao chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bị Tiêu Trần giết chết sao? Trên bầu trời truyền xuống đến Âu Dương Đoạn nghiệm kinh thành, tự nhiên cũng truyền tới đứng Tiêu Trần xa xa hỏa linh thành võ giả trong thai. Nguyên bản bọn họ đối với Âu Dương Đoạn còn ôm lòng tin tất thắng, hiện tại bọn họ bắt đầu dao động, đồng thời có loại sớm một chút chạy trốn trong lòng. Khốn nạn! lão phu giết ngươi! Âu Dương Đoạn Niệm tiếng giống giận dữ lại một lần ở trên không vang lên, tựa hồ hắn bắt đầu liền phản kích phần sắt kiếm song trọng công kích, không cam lòng như vậy bị động. Dầm dầm dầm! Âu Dương Đoạn Niệm không hổ là mê võ nghệ, đối với chiến đấu phi thường ở đi, khi hắn bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu thời điểm, lại đè lại phần sắt kiếm một bậc, song trưởng cuồng bạo năng lượng đem bốn phía sát khí miễn cưỡng đánh tan, cũng đem phần sắt kiếm ép ra đi, rốt cục tạm thời chạy trốn phần sắt kiếm thế tiến công. Xèo! Âu Dương Đoạn Niệm rời xa phần sắt kiếm. Hắn phi thường chán ghét sát khí tập kích, sát khí để hắn có chút kích động phát điên, ở rời xa phần sắt kiếm trăm trường thời điểm, hắn song trưởng làm cái hợp lại thủ thế, đồng thời chợt quát một tiếng, "Giam cầm!" Vụ, sáu mặt to lớn năng lượng màu trắng tường ở trong hư không nhanh chóng thành hình, lập tức từ sáu cái phương hướng hướng về phần sắt kiếm hợp lại lại đây, có loại đem phần sắt kiếm bao vây giam cầm cảm giác, quả nhiên, chỉ chốc lát sau sáu mặt năng lượng tường hợp lại thành một cái hình vuông thể, đồng thời cực tốc gấp xuống đến. Ầm ầm. Phần sắt kiếm phát hiện mình bị một cái lồng năng lượng gói lại, không có kinh hoàng, bắt đầu lần thứ nhất điên cuồng va chạm, nhưng là va chạm kết quả nhưng bất tận nhân ý lại không có một lần công phá lồng năng lượng, lực công kích có thể nổ nát một tòa núi lớn phần sát kiếm cũng không thể vẫn duy trì vô địch trạng thái. Ha ha ha! Âu Dương Đoạn Niệm nhìn thấy thủ đoạn của chính mình tạm thời nhốt lại phần sát kiếm, không cưỡng nổi đắc ý cười to đến, tiếng cười chấn động bầu trời. hắn không có đình chỉ động tác trên tay, tiếp tục điều động thiên địa linh lực, tăng mạnh giam cầm phần sát kiếm lồng năng lượng sức phòng ngự. Thu! Âu Dương Đoạn Niệm quát lạnh một tiếng, điên cuồng thu nhỏ lại lồng năng lượng thể tích, muốn đem phần sát kiếm hoàn toàn giam cầm nuốt lại, sau đó rút ra tay đến, đem sư tử vương cùng tiêu trần giết chết, cuối cùng mới nghĩ biện pháp đem phần sát kiếm thu phục. ầm ầm ầm! Phần sắt kiếm tiếp tục điên cuồng va chạm giam cầm mình lồng năng lượng, tuy rằng lồng năng lượng rung động không lất, thế nhưng lồng năng lượng không có bị hắn công phá. Lồng năng lượng thể tích càng ngày càng nhỏ, phòng trường dùng bao lâu, phần sắt kiếm có thể vận động không gian sẽ không có, đến thời điểm, phần sắt kiếm sẽ nằm ở phi thường bị động hoàn cảnh. Âu Dương đoạn niệm nhìn thấy phần sắt kiếm đột phá không ra lồng năng lượng, trên mặt xuất hiện vẻ đắc ý vẻ mặt, quá to, nhân định thắng thiên. Huống chi ngươi là một món vũ khí mà thôi, ngươi vẫn là bé ngoan thần phục với lão phu, lão phu có thể tha cho ngươi kiếm linh công diệt, bằng không lão phu đưa ngươi kiếm linh đánh nát, đánh thành nguyên hình. Tiểu sát, đột phá đi ra. Nhanh. Tiêu Trần nhìn thấy phần sát kiếm bị nhốt rồi, trong lòng sốt ruột, truyền âm cho đốt sát kiếm, gọi người sau toàn lực đột phá lồng năng lượng, nếu không sẽ nguy hiểm. Đại ca, nhị ca, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đây là cố ý làm bộ không ra được, mục đích là mê hoặc lao yêu quái. Phần sát kiếm truyền âm cho Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, giọng nói nhẹ nhàng cực kỳ, hắn lại là đang đùa mưu kế, quả nhiên, hắn sợ Tiêu Trần cùng sư Tử Vương không tin, liền bổ sung một câu, "Đại ca nhị ca, các ngươi lẽ nào đã quên ta đại thần thông xuyên toa hư không, chỉ cần ta nghĩ đi." dựa vào đại thần thông xuyên toa hư không có thể ung dung đột phá lồng năng lượng, coi như không có đại thần thông xuyên toa hư không, ta nếu như toàn lực công kích cũng có 8 phần 10 công phá lồng năng. Lượng, vì lẽ đó các ngươi liên tâm đi, chờ xem kịch vui là có thể, C -c -c -c thông minh. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương có chút không nói gì, lập tức cho phần sắt kiếm một câu ca ngợi, ca ngợi phần sắt kiếm giả làm heo ăn thịt hổ, thông minh tuyệt đỉnh. Âu Dương đoạn niệm không phải chân chính thần long cảnh cường giả, mà là thiên long cảnh một tầng cường giả, hắn phóng thích cực tốc thần tứ đại chiến lâu như vậy, tiêu hao lớn vô cùng cùng phần sắt kiếm cứng đối cứng cũng không phải một chút chuyện đều không có ít nhiều gì chịu có chút nhẹ nhàng chấn thương lúc này phần sắt kiếm bị nhốt lồng năng lượng trong Âu Dương Đoạn nghiệm thả lòng cảnh giác vì giảm thiểu trong cơ thể hoang lực tiêu hao đem càng nhiều hoang lực dùng cho cầm cố cùng thu phục phần sắt kiếm Âu Dương Đoạn nghiệm lại giải trừ mình ra thân thể bề ngoài lồng năng lượng Xeo. phần sắt kiếm cùng chính là vào lúc này không lại giả vờ giả vị công kích vây nuốt mình lồng năng lượng mà là trong nháy mắt sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không từ lồng năng lượng bên trong biến mất rồi tiếp theo một cái chớp mắt hắn từ Âu Dương Đoạn Niệm bên cạnh người ba trưởng địa phương sẽ rách hư không một lần nữa trở lại thế giới này, sau đó hướng về không có lồng năng lượng bảo vệ Âu Dương Đoạn Nghiệm, quả đoán đâm tới. A, đánh lén lão phu, đáng chết. Âu Dương Đoạn Nghiệm trong ánh mắt đột nhiên mất đi phần sát kiếm hình bóng, hơi sửng sở, đột nhiên nhớ lại con trai của hắn Âu Dương Tiên Đức cũng là bởi vì ăn phần sát kiếm chiêu này thiệt lớn mà chết, quả nhiên hắn lập tức cảm giác được phần sát kiếm từ bên trái hắn xuất hiện, thầm mắng một tiếng đáng chết, điên cuồng tránh né ra đi. Thở phi phò. Phần sát kiếm làm sao có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy? Tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới hắn tốc độ cực hạn. Hướng về Âu Dương Đoạn Niệm truy sát tới, lúc này tốc độ của hắn lại so với Âu Dương Đoạn Niệm tốc độ còn nhanh hơn 3 phần, xem ra trước hắn cùng Âu Dương Đoạn Niệm thời điểm chiến đấu, bảo lưu thực lực, vì chính là vào thời khắc này bạo phát đánh lén. Phân sát kiếm quả nhiên là một cái thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa, từ Âu Dương Đoạn Niệm vừa xuất hiện liền bắt đầu bố cục, dự định chôn giết Âu Dương Đoạn Niệm, Âu Dương thiên đức đó là kẻ chắc chắn phải chết, đàm luận không phải gài bẫy không gài bẫy, muốn gài bẫy liền gài bẫy mạnh mẽ nhất Âu Dương Đoạn Niệm, hiện tại cơ hội rốt cục đến, đến rồi. Gài bẫy người chết không đền mạng. Cố lên. Tiểu sát Tiêu Trần cùng sư tử vương vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt quan tâm ngay trên bầu trời tình huống, bọn họ nhìn thấy phần sắt kiếm quả nhiên thành công từ lồng năng lượng trong bộ chạy đồng thời xuất hiện ở Âu Dương Đoạn Niệm bên cạnh người, liền đều kích động vì là phần sắt kiếm tiếp sức cố lên, hy vọng phần sắt kiếm một lần đánh giết Âu Dương Đoạn Niệm, đứng đầu không ăn thua cũng phải kích thương Âu Dương Đoạn Niệm. Chuyện này, Thái thượng vương làm sao bị thanh kiếm kia truy sát? Lẽ nào Thái thượng vương muốn thất bại sao? Thanh kiếm kia thật là lợi hại, lại có thể trong nháy mắt xuất hiện ở Thái thượng vương bên người, đây là quỷ thần là cái gì thông? Quả nó là thần thông nào, chúng ta mau nhanh thoát thân đi thôi. Nếu như Thái Thượng Vương đều thất bại, chúng ta còn có đường sống. Người trốn không trốn, Ta trước tiên chạy trốn. Hỏa Linh Thành võ giả đoàn, vốn cho là Thái Thượng Vương tất thắng, hiện tại phát hiện không phải chuyện như vậy, nhất thời khiếp sợ liên tụ, nghị luận sôi nổi, kinh hoàng không nớt, bắt đầu có người chạy trốn, một khi có người đi đầu, chạy trốn người như tinh hỏa liệu Nguyên, nhanh chóng lan tràn ra đi. Chương 603, linh khí phòng ngự. Muốn chôn giết lão phu, không có dễ dàng như vậy. Liều Mạng bay trốn đâu dương đoạn niệm vừa kinh vừa giận, hắn bắt đầu một lần nữa cấu tạo sức phòng ngự biến thái lồng năng lượng. Loại năng lượng này cháu là chọn dùng một nhỏ cố lực lượng linh hồn cùng lượng lớn thiên địa linh lực tổ hợp lại với nhau hình thành, nhìn từ bề ngoài cùng địa long cảnh cường giả cấu tạo đi ra lồng năng lượng gần như, thế nhưng sức phòng ngự nhưng có ngay khác biệt một trời một vực. Xeo. Thời gian mới đi qua không tới hai cái hô hấp thời gian, phần sát kiếm đã đuổi theo ra sắp tới trăm trượng khoảng cách, hắn cùng âu dương đoạn nghiệm trong lúc đó khoảng cách đã bởi ba trượng đã biến thành một trượng năm, chỉ cần lại quá đồng dạng nhiều thời giờ, phần sát kiếm liền có thể đâm vào âu dương đoạn nghiệm thân thể. Nhưng là thời gian không cho phép, lại quá hai cái hô hấp thời gian, Âu Dương Đoạn Nghiệm liền có thể một lần nữa cấu tạo ra lồng năng lượng, đến thời điểm phần sắt kiếm sẽ mất đi ám sát Âu Dương Đoạn Nghiệm cơ hội, phần sắt kiếm thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên nghĩ đến những cái này, có điều hắn còn có biện pháp khác vậy chính là năng lượng công kích. Xèo xèo xèo. Vừa nãy truy kích Âu Dương Đoạn Nghiệm sắp tới hai cái hô hấp thời gian, kỳ thực phần sắt kiếm là đang chuẩn bị một lần năng lượng mạnh mẽ công kích, hiện tại thời cơ thành thủ, hắn tự nhiên không chút do dự phóng thích năng lượng công kích, liền một tốc huyết quang từ thần kiếm của hắn bắn ra, huyết quang số lượng vừa vặn là 9. Chín đạo huyết quang hình thành khác một vòng tròn trận hình công kích, trong nháy mắt bắn trúng phía trước Âu Dương Đoạn Nghiệm. Rầm rầm rầm. Liên tiếp khủng bố vụ nổ lớn trong nháy mắt ở Âu Dương Đoạn Nghiệm trên người bạ phát, huyết quang trong nháy mắt đem Âu Dương Đoạn Nghiệm nhấn chìm, còn phần sắt kiếm ngay đầu tiên xé rách hư không bỏ chạy, cứ việc là chính hắn phát ra năng lượng ở kẻ địch trên người vụ nổ lớn, thế nhưng nổ tung lực xung kích có thể không nhận chủ người vậy là không khác biệt công kích. A! Xèo. Ầm. Nam ở nổ tung trung tâm Âu Dương Đoạn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trời cao cực tốc rơi xuống, sau đó như thiên thạch giống như từ trời mà rơi. Đập ầm ầm rơi vào núi rừng trên mặt đất, đập ra một cái to lớn hố đất, thân thể của hắn cũng thổ đá vỡ lóc, điếc không sợ súng. Tiểu Sắt chiến thắng sao? Tiêu Trần cùng sư Tử Vương nhìn thấy Âu Dương đoạn niệm từ không trung đập xuống, lại nhìn thấy trong núi rừng xuất hiện một cái to lớn bụi bặm vận động, trên mặt xuất hiện vui mừng biểu hiện, bởi vì mặc cho ai nấy đều thấy được, phần sắt kiếm năng lượng công kích bắn trúng Âu Dương đoạn niệm, bằng không Âu Dương đoạn niệm làm sao có khả năng rơi rụng mặt đất. Ngâm Trên bầu trời hiện ra yêu diễm phong cách phần sắt kiếm, nó cũng không có hạ xuống bay về phía Tiêu Trần cùng sư tử vương địa phương, mà là phát ra một đạo cao vút uy phong long ngâm kiếm thế bắt đầu trên không trung ấp vụ xuống một đạo khủng bố công kích, lẽ nào hắn phát hiện Âu Dương Đoạn Nghiệm còn chưa chết hay sao? Sau một chốc, Âu Dương Đoạn Nghiệm không có dưới đất trồi lên, thế nhưng phần sắt kiếm xuống một nguồn năng lượng công kích thành hình, chỉ thấy cao vạn trượng không trung xuất hiện một cái dài trăm trượng, rộng 20 trượng năng lượng màu đỏ ngòm cự kiếm, đây đem cự kiếm xem ra cùng phần sắt kiếm rất tương tự, nhưng tuyệt đối không phải phần sắt kiếm phóng to biến hóa, bởi vì phần sắt kiếm chính đang cự kiếm phía dưới. Kiếm lớn màu đỏ ngòm mũi kiếm chiều đỉnh xuống, trôi kiếm chiều đỉnh lên, cùng phần sắt kiếm trôi nổi ở trên hư không dáng dấp giống như lúc, như phần sắt kiếm phóng to vô số lần kiếm ảnh giống như, có điều nó không phải kiếm ảnh, mà là chân thực năng lượng kiếm, nó là phần sắt kiếm xúc động năng lượng thiên địa thành, năng lượng màu đỏ ngòm cự kiếm ẩn chứa ngay hủy thiên diệt địa năng lượng, đồng thời còn ẩn chứa ngay phần sắt kiếm này không gì sánh kịp kiếm uy, làm cho người ta một loại thần sơn giống như cảm giác nặng nề, khiến người ta run sợ, khó có thể hô hấp. Chuyện này, này thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm ẩn chứa tốt năng lượng kinh khủng cách xa nhau vạn trượng xa tiêu trần cùng sư tử vương rõ ràng cảm giác được kiếm lớn màu đỏ ngỏm mang cho mình lực rung động cùng lực tác bách khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thay đổi sắc mặt bọn họ không hoài nghi chút nào nếu như này thành cử kiếm bắn chúng bọn họ bọn họ khẳng định liền cặn đều sẽ không còn lại đột nhiên xèo xèo phần sát kiếm di chuyển năng lượng màu đỏ ngỏm cử kiếm cũng đồng thời di chuyển bọn họ đều là hướng về Âu Dương đoạn niệm đập xuống mặt đất cực tốc bắn dội hạ xuống tốc độ càng ngày cũng nhanh khí thế càng ngày càng cuồng bạo thoáng chốc phong vân biến sắc cuốn phong gào thét mau lùi lại Tiêu Trần nhìn thấy trên bầu trời như vậy khuyết đại cảnh tượng, hoàn toàn biến sắc, cảm giác mình đứng khoảng cách còn chưa đủ xa có thể sẽ gặp nguy hiểm, vội vàng hét lớn một tiếng, bắt chuyện sư tử vương chợt lui mấy trăm trượng, rầm dầm. dầm. phân sát kiếm cùng năng lượng màu đỏ ngỏm cự kiếm liên tiếp va vào trong núi rừng mặt đất, sắt thực nói rằng Âu Dương đoạn niệm bị chôn sống mà bên trong, nhất thời phát sinh đất rung núi chuyển vụ nổ lớn, to lớn núi rừng trong nháy mắt bị năng lượng cùng bụi bám nuốt hết, căn bản không nhìn thấy bên trong là tình huống thế nào. ầm ầm ầm, mặt đất ra nước, to lớn hòn đá cục đất rơi vào khe nước to lớn, phát ra to lớn tiếng nổ văng rền. Phần sắt kiếm cái này khủng bố một chiêu lại đánh trúng núi rừng mặt đất phát sinh địa chấn, cực kỳ kinh người. Tiêu Trần Âm thầm vui mừng mình lùi đến đúng lúc, bằng không thì có rơi vào vết nước khả năng. nóng nhìn ngay xa xa núi rừng khủng bố cảnh tượng, cảm cái nói, Âu Dương lão yêu quái, nếu như như vậy ngươi đều không chết vậy sao tiểu sắt liền thật sự giết không chết ngươi. Ẩm ẩm. Tiêu Trần lời nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, xa xa trong núi rừng lại một lần phát ra hai đạo nổ vang, lập tức nhìn thấy một trắng một đỏ hai tia sáng ảnh truy đuổi bắn lên trên không, bay lên trên không, hai tia sáng ảnh tách ra mấy trăm trượng, trôi nổi trên không, đối lập đến, hai tia sáng ảnh hiện ra thân hình rõ ràng là phần sát kiếm cùng Âu Dương Đoạn Niệm không phải chứ? Tiêu Trần nhìn thấy Âu Dương Đoạn Niệm lại còn chưa chết, giật mình con mắt đều suýt chút nữa rơi xuống. Quái là nói Âu Dương Lão yêu quái, chẳng lẽ ngươi thực sự là một cái đánh không chết lao yêu quái? Lần này làm sao làm chết ngươi a? Ân đại ca, ngươi nói không sai, hắn chính là một cái lao yêu quái, đã không thể gọi là làm người. Sư Tử Vương Phụ hòa nói, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi. A a, Âu Dương Đoạn Niệm tuy rằng không có chết, thế nhưng trên người hắn vết thương đầy giấy, vết máu loang lổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ, tóc tuồn la tuồn lùn, tựa hồ còn thiếu thiếu một bộ phận hắn căm tức ngay xa xa phần sắt kiếm nói chuyện trước trực tiếp đến rồi hai đạo giết lợn giống như gào thét phần sắt kiếm không biết nói chuyện đương nhiên sẽ không tỏ thái độ Âu Dương đoạn niệm mặt ngoài thân thể đã lần nữa xuất hiện năng lượng vòng bảo vệ đã không e ngại phần sắt kiếm đánh lén bất quá trong lòng hắn tức giận không thôi vừa nãy hắn chịu thiệt hơn nữa còn là thiệt tỏi lớn nếu không là trong thân thể hắn có một cái bí bảo hộ thân lúc này hắn đã bỏ mình hung kiếm người vô cùng đến phi thường tuyệt vời gào thét hai lần Âu Dương đoạn niệm trong lòng dễ chịu một chút hắn lại đối với phần sắt kiếm lên biểu hiện nhưng nổi giận đùng đùng hung thần sát Phận không thể đem phần sắt kiếm đờ, đờ nát đánh nát, dừng một chút, chuyển đề tài, hung tận cười lạnh nói, "Hung kiếm, ngươi suýt chút nữa thì mệnh của lão phu, có điều ngươi không nghĩ tới lão phu có một kiện phòng ngự tính linh khí chứ?" Kha kha, lấy thực lực của ngươi bây giờ căn bản giết không chết lão phu, lão phu nhưng có thể tiêu hao hết ngươi năng lượng, chỉ cần ngươi không có năng lượng, ngươi chính là mất đi sức chiến đấu, cũng chắc chắn lão phu vật trong túi. Ha ha ha. Chương 604, cường địch liên hợp, linh khí phòng ngự. Tiêu Trần nghe được câu Dương đoạn niệm nói ra linh khí tính phòng ngự, rợn nảy cả mình. Cuối cùng đã rõ ràng rồi người sau tại sao như thế khó chết mất? Hóa ra trong cơ thể hắn lẩn giấu đi một cái sức phòng ngự so với năng lượng vòng bảo vệ mạnh hơn linh khí phòng ngự, khẳng định là linh khí phòng ngự bảo vệ nội tạng của hắn cùng tâm mạch, bảo đảm hắn không chết. Đại ca, lão yêu quái có linh khí hộ thân, thêm vào đã đối với tiểu sát có phòng bị chi tâm, tiểu sát khó có thể giết chết hắn. Chúng ta phải trước tiên bỏ chạy, chờ sau này thực lực chúng ta mạnh, lại giết trở về chứ. Không sợ trời không sợ đất sư tử vương lần thứ nhất trầm trọng nói chuyện. hiển nhiên đối với hâu Dương đoạn niệm phi thường kỵ, núi xanh còn đó không lo cưỡi lốt. Sư tử vương không phải sợ chết, cũng không phải sợ sẹn cương địch. Hắn là không hy vọng Tam huynh đệ làm hy sinh vô vị. Chiến đấu tiếp phần sắt kiếm có thể sẽ bại. Một khi phần sắt kiếm thất bại, hắn cùng Tiêu Trần cũng sẽ chết. Đông Phương Kinh Vũ cũng là chết. Tương lai sắt thần bộ lạc người thân cùng Bằng Hưu cũng sẽ chết. Nếu như Tiêu Trần Tam huynh đệ không chết vậy sao kẻ thù của bọn họ sẽ có kiên kỵ, sẽ không dễ dàng đối với Tiêu Trần người thân. Nữ nhân cùng Bằng Hưu ra tay. Một khi Tiêu Trần Tam huynh đệ chết mất, kẻ địch của Tiêu Trần nhất định sẽ tàn sát hết thể cùng Tiêu Trần có quan hệ người. Được rồi. Tiêu Trần thoáng trầm tư một chút, nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Ta nghĩ Trưng cầu một hồi tiểu sát ý kiến, nếu như hắn đồng ý bỏ chạy vậy sao chúng ta liền bỏ chạy." Khà khà. Giữa lúc Tiêu Trần muốn truyền âm hỏi Phần sát Kiếm thời điểm, Phương Bắc bầu trời truyền đến một trận âm u khủng bố tiếng cười, như ma quỷ đang khóc, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương sự chú ý, đồng thời cũng hấp dẫn trên bầu trời Phần sát Kiếm cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm sự chú ý, còn có một phần không có bỏ chạy Hỏa Linh Thành Võ Giả cũng quay đầu dương mắt nhìn Phương Bắc bầu trời. Phương Bắc bầu trời, đầu tiên xuất hiện một điểm màu đen, điểm đen chậm rãi phóng to, đã biến thành một vết đen. Hắc tuyến đã biến thành một cái hiểm độc trùng to nhỏ phi hành vật. Một lát sau, phi hành vật càng ngày càng gần, đã biến thành hiểm độc điều to nhỏ. Khi nó bay đến khoảng cách núi rừng mấy ngàn trượng xa thời điểm, diện mạo của nó bị tiêu trần bọn họ nhìn rõ ràng. Này lại là một cái to lớn mọc ra điều cánh hình dáng quái thú, càng làm người ta giật mình chính là quái thú mặt trên còn cưỡi ngay bốn người, phải khoảng cách quá xa, còn không thể nhìn rõ ràng bốn người răng rớp, có thể khẳng định chính là quái thú mặt trên bốn người khẳng định là cường giả siêu cấp hoặc là cường giả tuyệt thế. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Tiêu trần nhìn xa không bay tới quái vật, đầy mặt đều là vẻ kinh ngạc. Hắn ở đại hoang sinh sống lâu như thế, đại hoang bên trong hoang thú trùng loại vô số, nhưng chưa từng thấy như thế kỳ quái xấu xí quái thú, liền không nhịn được hỏi sư tử vương một câu, "Đại hoàng, ngươi nhận thức đầu quái thú kia là sinh vật gì sao?" Chưa từng gặp như thế kỳ quái xấu xí sinh vật, nhìn ra ta đều muốn nổ. Sư tử vương trả lời rất thẳng thắn rất khôi hài, có điều hắn sư mặt nhưng phi thường nghiêm túc, hiện nhiên hắn còn có lời muốn nói, quả nhiên, dừng lại một chút, hắn nghiêm túc bổ sung một câu, "Đại ca vậy quái thú rất mạnh, phỏng đoán cẩn thận là cấp 7 thực lực." Cấp 7 thực lực? Mạnh như vậy Tiêu Trần khoảng thời gian này kiến thức quá nhiều cường giả siêu cấp cùng cường giả tuyệt thế vốn là đã không cảm thấy kinh ngạc, bây giờ nhìn đến một cái quái thú thực lực lại cũng đã đến sư tử vương thực lực, hắn có chút thất thố. Là địch là bạn. Vấn đề này là tiêu trần cùng sư tử vương chuyện quan tâm nhất. Nếu như là bằng hữu vậy sao đều đại hoan hỉ? Nếu như là kẻ địch vậy sao bọn họ sẽ có đại nạn? E sợ muốn chạy trốn đều không có khả năng, bởi vì phần sắt kiếm đem Âu Dương đoạn niệm ngăn cản thì có điểm độ khó. Nếu như quái thú kia trên bốn tên cường giả là kẻ địch, bọn họ nhất định sẽ trực tiếp hướng về tiêu trần cùng sư tử vương ra tay. Ồ, người tới lại có hai vị thực lực không sai. Âu Dương Đoạn Niệm thực lực mạnh mẽ, một đôi lão mắt sắc bén cực kỳ, năng lực nhận biết cũng siêu cấp mạnh mẽ, cách xa nhau mấy ngàn trượng liền đem quái thú trên 4 người thực lực cảm giác đại khái, hắn nói trong đó hai vị thực lực không sai, nói rõ hai vị kia cường đại đến có thể làm cho hắn coi trọng mức độ. Phần Sát kiếm năng lực nhận biết so với Âu Dương Đoạn Niệm chắc chắn mạnh hơn, quái thú trên 4 người thực lực hắn lại quá là rõ ràng, ám đạo khôn ổn, hơi trùng xuống nặng truyền âm cho Tiêu Trần cùng sư tử Vương, đại ca, nhị ca, tình huống khôn ổn, lai giả bất tiện, quái thú đẳng cấp là cấp 7, quái thú trên 4 người thực lực, hai cái long tượng cảnh đỉnh cao, hai người khác một cái tu vi là điệu long cảnh ba tầng. Một cái khác thiên long cảnh một tầng, từ trang phục của bọn họ và khí, tức đến xem vậy hai cường giả là Hắc Ma các cường giả. Hắc Ma Các. Đó là Hắc Ma Các. Tiêu Trần nghe được Hắc Ma Các ba chữ, ánh mắt đột nhiên biến hẳn, sắc mặt từ từ ầm trầm lại, tâm tình cũng hơi trùng xuống nặng, nếu như là Hắc Ma Các cường giả vậy sao người tới khẳng định cũng quen, Hắc Ma Các cường giả nhất định sẽ cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm liên thủ đối phó bọn họ Tam huynh đệ. Ngâm. Làm quái thú tới gần núi rừng bầu trời 1000 trượng thời điểm, quái thú không có tiếp tục trước bay, mà chậm rãi kích động dài đến mười mấy trượng tự sĩ trôi nổi ở cao vạn trượng không. Đồng thời há mồm phát ra một đạo loại long ngâm kỳ quái thét, tiếng gào rung trời, uy phong lẫm lẫm. Ưng giao thú. Hóa ra là Hắc Ma các đại trưởng Lao Huyết Long cùng nhị trưởng Lao Huyết giao từ Thiên Huyền Quốc Vương cùng tới rồi, bọn họ cô ý đến thật là đúng lúc, không tới sớm không tới trễ, một mực chờ đợi Tiêu Trần Tam huynh đệ cùng Âu Dương gia tộc đánh đến kém không được, mới khoan thai đến muộn. Thét. Sư tử vương nghe được ưng giao thú kêu cái gì, phi thường khó chịu, thú vương uy nghiêm chịu đến khiêu chiến, liền hướng về phía trên bầu trời ưng giao thú phát ra một đạo rung trời sư hét, trong thanh âm mang theo xem thường ý vị, hiển nhiên không đem ưng giao thú để ở trong mắt. Ngâm. Tương Giao Thú bắt đầu không nhìn thấy xa xa mặt đất hình thể nhỏ yếu sư tử vương, nghe được sư tử vương gầm rú, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía sư tử vương, cảm giác sư tử vương thực lực rất mạnh, liền lần thứ hai phát ra một đạo kêu quái dị, khiêu chiến ý vị mười phần, nếu không là trên lưng có chủ nhân của nó, nó sẽ không chút do dự lao xuống, cùng sư tử vương chiến đấu một phen, cho đến khi phân ra thắng bại. Tương Giao Thú kỳ thực cũng coi như một loại thú vương, có điều nó không phải hoang thần đại lục thú chủng, mà là ma thần đại lục thú chủng, tiêu trần cùng sư tử vương không quen biết nó, tự nhiên bình thường. Hai con thú vương đối với thét, tự nhiên hấp dẫn ở đây cường giả chú ý trong đó huyết long cùng huyết giao ánh mắt đầu tiên là có chút giật mình nhìn lướt qua vô cùng mạnh mẽ phần sắt kiếm cùng âu dương đoản niệm lập tức ánh mắt bắn thẳng đến sư tử vương bên người đứng tiêu trần khá hà huyết giao không nói gì trực tiếp đâm u nợ nụ cười nọ nụ cười một hồi lâu có chút khàn giọng thanh âm giả mua vang vọng chu vi hai ngàn triệu không gian người trẻ tuổi ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tiêu trần quả nhiên có hai phần khí độ cùng 3 phần ngông nghênh cùng ngươi phụ hoàng tiêu chiến phi thường như chẳng trách ngươi dám đả thương chúng ta người của hắc ma cát dám theo chúng ta hắc ma cát đối nghịch đổi thành người khác tuyệt đối không có can đảm này cũng không có như thế có dũng khí hắc ma cát Hóa ra các ngươi chính là người của Hắc Ma Các. Âu Dương Đoạn Niệm 20 năm trước liền biến mất trước mặt mọi người, tự nhiên không có từng trải qua ở mười mấy năm trước đột nhiên xuất hiện Hắc Ma Các, có điều hắn từ nhỏ vào đời sau, nghe nói một chút liên quan với Hắc Ma Các đồn đại, cũng đã từng nghe nói Hoang Thần Vương triều đình Diệt vong cũng cùng Hắc Ma Các không thể tách rời quan hệ. Huyết Giao cùng huyết Long nghe được Âu Dương Đoạn Niệm có chút lạnh ý lời nói, ánh mắt rồn rập cùng Âu Dương Đoạn Niệm đối diện đến, không khỏi xuất hiện vẻ kiêng dè, Âu Dương Đoạn Niệm mạnh mẽ đủ để nguy hiểm đến hai người bọn họ, cho nên bọn họ không thể coi thường, cuối cùng vẫn là bởi Huyết Giao mở miệng nói chuyện. Đồng thời âm thanh phi thường khắc khí, nói vậy ngươi là kỳ lần quốc Âu Dương gia tộc Lao Tổ chứ? Chúng ta Hắc Ma Cắt sẽ không cùng các ngươi Âu Dương gia tộc là địch, chúng ta sẽ chỉ là bằng hữu, hiện tại chúng ta thận trọng mời ngươi cùng chúng ta liên hợp, cùng nhau bắt cái này hùng kiếm cùng tiêu trận. Làm sao? Chương 605, nói Hưu nói vượn đổi trắng thay đen. Liên hợp. Âu Dương đoạn niệm đối với Hắc Ma Các cường giả đưa ra liên hợp kiến nghị có chút bất ngờ, có chút động tâm, thế nhưng không thể dễ dàng đồng ý, liền giả vờ lạnh lùng nói, các ngươi dựa vào cái gì cùng Lao Phu liên hợp? Lao Phu dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Cầm người hắc ma các ở Hoang Thần Đại Lục nhưng là số danh tiêu ngay, không thể tin a. Đương nhiên có thể tin. Huyết giao đối với Âu Dương Đoạn Nghiệm phản ứng không có cảm thấy bất ngờ, hắn không nhanh không chậm đưa ra đầy đủ nhất liên hợp lý do, bởi vì chúng ta có cùng chung kẻ địch, tiêu ra. Tiêu ra. Âu Dương Đoạn Nghiệm đọc thầm hai chữ này, lập tức trầm mặc, nếu như là trước đây hắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại hắn không thể không cân nhắc, bởi vì mới vừa không lâu Tiêu Trần Phần sắt kiếm liền giết chết con trai của hắn Âu Dương Tiên Đức, hiện tại Âu Dương gia tộc cùng Tiêu Trần đã nằm ở cục diện không chết không thôi. Nhưng là Âu Dương Đoạn Niệm có mình tư tâm, hắn đối với Phần sắt kiếm tình thế bắt buộc Tuy rằng tạm thời không thể bắt phần sắt kiếm, thế nhưng hắn muốn dựa vào chiến kéo dài chậm rãi bắt phần sắt kiếm. Nếu như Hắc Ma Cực cường giả gia nhập vậy sao phần sắt kiếm liền có thể có thể rơi vào Hắc Ma Cực trong tay. Đây không phải hắn hy vọng. Huyết Giao nhìn thấy Âu Dương Đoạn Niệm chưa mặc, không có chút nào xuất ruột, cùng vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Huyết Long đối diện một chút, lập tức lặng lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng Âu Dương Đoạn Niệm sẽ đáp ứng, bởi vì từ chiến trường khốc liệt trình độ cùng Âu Dương Đoạn Niệm thương thế đến xem, Âu Dương Đoạn Niệm khó có thể bắt phần sắt kiếm. ở trong đại chiến còn ăn phần sắt kiếm thiệt lớn, đây chật tự bởi liền đủ để trở thành liên hợp đầy đủ lý do. Tiêu Trần nghe được hai phe kẻ địch đối thoại. Biết đối phương muốn liên hợp, tuy rằng không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ, thế nhưng vẫn như cũ ám đạo không ổn, nếu để cho hai phe kẻ địch chân chính liên hợp vậy sao bọn họ tam huynh đệ lúc này nhưng là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Không được, đến ly gián bọn họ. Tiêu Trần nhìn thấy Âu Dương đoạn nghiệm không có tỏ thái độ, liền quát lạnh: "Âu Dương lão yêu quái, Hắc Ma các là Hoang Thần Đại Lục võ giả công địch, cũng đúng Hoang Thần Đại Lục con rể, nếu như ngươi cùng Hắc Ma các dính líu quan hệ, các ngươi Âu Dương gia tộc sẽ trở thành Hoang Thần Đại Lục công địch, sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ngươi cùng ta tuy rằng thành tự địch, thế nhưng vẫn như cũng là Hoang Thần Đại Lục người, có thể không trước tiên thả xuống ngân oán, liên thủ tiêu diệt Hắc Ma các." tương đương rơi mất hắc ma cát sau đó chúng ta lại nhất quyết sinh tử làm sao tiêu trần sắc bén như thế lời nói vừa ra âu dương đoạn nghiệm, huyết long cùng huyết giao ba người sắc mặt đồng thời biến đổi âu dương đoạn nghiệm ánh mắt lấp lóe rất hiển nhiên hắn đang suy nghĩ tiêu trần kiến nghị cân nhắc cùng song phương liên thủ lợi và hại không thể lập tức quyết định ra đến huyết long cùng huyết giao ánh mắt hung ác roi mắt nhìn tiêu trần bọn họ đã hối hận không có vừa đến đã lập tức giết tiêu trần hiện tại ra tay không khỏi có chút chuẩn dạng nếu như âu dương đoạn niệm thật sự đáp ứng rồi tiêu trần kiến nghị vậy sao bọn họ liền bị kịch Huyết Long cùng Huyết Giao bọn họ liên thủ có thể cùng Âu Dương Đoạn nghiệm một trận chiến. Thế nhưng nếu như phần sát kiếm cùng Âu Dương Đoạn nghiệm liên thủ đối phó bọn họ, như vậy bọn họ chỉ còn dư lại bị động chịu đòn thôi. Bọn họ đến trước căn bản không biết Âu Dương gia tộc tồn tại, Âu Dương Đoạn Niệm đáng sợ như thế cường giả tuyệt thế. Nếu như sớm biết, như vậy bọn họ sẽ cẩn thận nhiều lắm, ít nhất phải đem sự tình chuyển quay lại Hắc Ma Các dù sao vẫn cất. Nghe một chút Hắc Ma Các các chủ ý kiến cùng chỉ thị mới sẽ lấy thích hợp hành động. An Em Dịu sợ cứng, bắt nạt nhỏ yếu, kiên kỵ cường giả. Cứ việc Hắc Ma Các là hoang thần đại lục thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Thế nhưng nó vẫn như cũng là bởi người tổ hợp lại với nhau, chỉ cần là người liền không thể ngoại lệ, sẽ có nhược điểm. Hiện tại Tiêu Trần cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm thực lực của hai bên đủ để uy hiếp đến bọn họ Hắc Ma Các, Huyết Long cùng Huyết Dao liền không thể coi thường. Nhìn thấy Âu Dương Đoạn Nghiệm tình cờ đưa tới ánh mắt mang theo sắc cơ, Huyết Long cùng Huyết Dao ám đạo không ổn, hai người cũng không thể bình tĩnh, vẫn không có Huyết Long mở miệng nói chuyện. Âu Dương Minh Hữu, đừng nghe Tiêu Trần gây xích mích Âu Dương gia tộc từ trước đến giờ cùng Hắc Ma Các đều là minh hữu, đồng sức đồng lòng. Năm đó Hoàng Thần Vương Triều Đình ở tiêu chiến dưới sự thống trị, hoàng dâm vô độ, độc hại muôn dân thiên hạ bách tính khổ không thể tả hán tiếng oán, than dậy đất liền Âu Dương gia tộc công tôn gia tộc hoàng phụ gia tộc cùng chúng ta hắc ma các liên thủ tiêu diệt hoàng thần vương triều mới có hôm nay thái bình thịnh thế quốc thái dân an trắng đen điên đảo máu chó phun người tiêu chiến hoang dâm vô độ độc hại vô dân thả chó dám hôm nay thái bình thịnh thế quốc thái dân an đó là thả chó dám tiêu trần cùng Âu Dương đoạn niệm đối với huyết long trắng đen điên đảo cùng máu chó phun người bản năng biểu thị thắng phục người ta tiêu chiến đem hoàng thần vương triều đỉnh thống trị đến ngay ngắn rõ ràng quốc thái dân an hiện tại thiên hạ ba phần Kỳ lân quốc cùng thiên huyền quốc chinh chiến không ớt, Bắc Minh quốc tuy nói duy trì trung lập, nhưng bên trong bộ phận hoang dâm vô độ vậy bên trong bách tính mới thật sự là tiếng oán than dậy đất. Hoàn toàn không thấy tiêu trần cùng Âu Dương đoạn niệm ánh mắt bất nạt, Huyết Long tiếp tục vô liêm sỉ nói, chúng ta hác ma các kỳ thực là một ít chính nghĩa nhân sĩ thành lập, tôn chỉ là phản đối ác thế lực, bằng thẳng thiên hạ bất bình, nói tóm lại chính là vì thiên hạ muôn dân làm thực sự làm tốt sự, thay trời hành đạo. Bởi vì chúng ta Hắc Ma Các làm nên sự đều là chính nghĩa việc, tự nhiên đắc tội rất nhiều thế lực tà ác cùng Ngụy Quân Tử thế lực, liền gặp phải bọn họ ác ý hãm hại, mới để thế nhân hiểu lầm chúng ta Hắc Ma Các thành thế lực tà ác, liền chúng ta Hắc Ma Các gánh vác bắt đầu thiên hạ đeo danh, thế nhưng chúng ta không để ý, chúng ta đã kiên định đi mình chính nghĩa con đường, chúng ta muốn ở toàn bộ Hoang Thần Đại Lục thành lập một cái ham muốn hòa bình thái bình tình thế. Nghe xong huyết long gióng giả diễn thuyết giống như thao thao bất tuyệt, Tiêu Trần cùng Âu Dương Đoạn niệm trên mặt xuất hiện hết sức vẻ cổ quái, chỉ để không nói gì. Nhân tài đại tài a. Không chỉ Tiêu Trần cùng Âu Dương Đoạn niệm đối với Huyết Long nói hưu nói vượn bản năng, biểu thị tự đáy lòng bái phục, liền ngay cả huyết giao đều nghe được trận mắt mắt muồm, đối với huyết long trong bóng tối dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, trong lòng suy đoán huyết long khẳng định bị các chủ triệt để tẩy não. Nói xong nhiều như vậy nói dối, huyết long ẩn dấu trong hắc bảo mặt tấm kia mặt quỷ mặt không biến sắc, huyết mâu cùng Âu Dương đoạn niệm đối diện lên, thận trọng nói, Âu Dương Minh Hữu, chúng ta căn bản không tiểuu không đoán, hiện tại ta hắc ma các đại trưởng lão huyết long, ở đây đại biểu vĩ đại các chủ đại nhân thật mời Âu Dương Minh Hữu gia nhập hắc ma các, cộng năng chính nghĩa cơ sĩ, thay trời hành đạo, làm sao? Đối cáo lộ ra. Hóa ra huyết long nói nhiều như vậy phí lời nguyên nhân thực sự Là muốn thuyết phục Âu Dương Đoạn Nghiệm gia nhập Hắc Ma Các, hiển nhiên người sau mạnh mẽ đủ để gây nên Hắc Ma Các coi trọng, liền thân là Hắc Ma Các đại trưởng lao hắn đánh tới người sau chú ý, chỉ cần đem người sau kéo vào Hắc Ma Các, Hắc Ma Các cường giả đội hình sẽ lớn mạnh ba phần, hiện tại đối mặt quấn bách cục diện cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Tiêu Trần trong lòng đối với Vô Liêm sỉ huyết long có loại mắng người kích động, thế nhưng cuối cùng nhìn xuống, đối với loại này Vô Liêm sỉ người mở mắng vậy quả thực là lãng phí nguồn nước, không đến nơi đến chốn, hắn cũng không có đang nói chuyện, Âu Dương Đoạn Niệm không phải người ngu, tự nhiên làm rõ sai trái, cuối cùng làm lựa chọn như thế nào vậy là Âu Dương Đoạn quyết định của chính mình. Chương 606: Đánh đòn phụ đầu. Lao Phu từ chối. Âu Dương Đoạn Niệm quả đoán âm thanh vang vọng khu vực này, rõ ràng truyền vào Tiêu Trần cùng huyết Long đám người trong hai, Tiêu Trần không có mừng rỡ, Huyết Long cùng huyết Dao nhưng là sắc mặt khó coi lên đến. Âu Dương Đoạn Niệm nhìn thấy Tiêu Trần sắc mặt bất biến, âm thầm gật gật đầu, nhưng trong lòng đối với người sau ông tất phải giết tâm, mất con nối đau, không đội trời chung, còn nữa hắn đối với phần sát kiếm tình thế bắt buộc, làm sao có khả năng tha Tiêu Trần, liền âm trầm nói: Ma các trưởng lão, Lao Phu sẽ không gia nhập Ma các, thế nhưng có thể cùng các ngươi tạm thời liên hợp đối phó Tiêu Trần cùng cái này hung kiếm." thế nhưng lão phu có một điều kiện chỉ muốn các người đáp ứng lão phu cái điều kiện này lão phu có thể hợp tác với các người bằng không không bàn nữa nếu như lão phu tâm tình không tốt không làm được lão phu còn có thể cùng tiêu trần hung kiếm liên hợp giết các người sau đó lão phu ở cùng tiêu trần hung kiếm nhất quyết sinh tử kha kha ngươi ngươi là đang ý hiếp chúng ta sao huyết long cùng huyết giao nghe được câu dương đoạn nghiệp như vậy vô liêm sỉ tức giận đến xương sườn thân thể run rẩy dữ dội huyết mâu sát ý lóe lên liền qua tình thế bất người bọn họ không thể không thu hồi sát ý lạnh lùng nói âu dương minh Hữu chúng ta một mảnh hảo tâm hảo ý ngươi nhưng như vậy đối xử với chúng ta thật sự coi chúng ta hắc ma các làng ngồi không sao? Nói đi, điều kiện gì? Hy vọng ngươi chớ quá mức, bằng không chúng ta liều mạng một trận chiến, không hẳn không giết được ngươi. Hứ. Ha ha ha. Giết ta? Các ngươi cũng xứng. Coi như các ngươi các chủ tự mình đến, cũng chưa chắc giết đến Lão Phu ta. Âu Dương đoạn niệm trắng trận không kiêng rẻ cười to đến, biểu hiện phi thường kiêu căng tự tin, hiện nhiên chưa hề đem huyết long cùng huyết dao để ở trong mắt, cười thôi, tiếp tục ý hiếp đạo ít nói nhảm. Lão Phu điều kiện vâng, cái này hung kiếm quay về ta. Đáp ứng, chúng ta liền liên hợp, không đáp ứng, hậu quả các ngươi biết. Khà khà. Thành Giao. Huyết Long cắn răng đồng ý. Lúc này trong lòng hắn lửa giận ngút trời, sát khí lâm liệt. Thế nhưng hắn phải nhịn. Địa thế còn mạnh hơn người. Lúc này cùng Âu Dương đoạn niệm trở mặt là không sáng suốt. Việc cấp bách là giết chết Tiêu Trần, còn đối phó cái này Ngưu Xuẩn không thay đổi lão già. Đến bàn bạc kỹ càng. Tiểu sát, thuấn sát đầu quái thú kia, ngã chết bọn họ. Tiêu Trần nghe được Huyết Long nói ra thành giao hai chữ, lập tức đối với phần sát kiếm phát ra chỉ lệnh. Thiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Nếu không cách nào tránh khỏi đại chiến vậy sao liền tìm đúng thời cơ đối với kẻ địch ra tay. Nếu như đem quái thú thuấn sát. Như vậy khả năng ngã chết này hai cái long tượng cảnh cường giả cùng Địa Long cảnh ba tầng huyết nhang, nếu như huyết long cứu viện huyết giao như vậy liền đối với huyết long triển khai công kích mạnh nhất. Ph phần sát kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hư không, trong nháy mắt biến mất hình bóng, hiển nhiên hắn trực tiếp sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giết chết quái thú. Không được. Huyết Long các ngươi cẩn thận hung kiếm đánh lén. Âu Dương Đoạn Nghiệm nhìn thấy phần sát kiếm đột nhiên biến mất hình bóng, lập tức đoán được phần sát kiếm muốn đánh lén Huyết Long bọn họ, liền lớn tiếng nhắc nhở một câu, chính hắn nhưng là bay về phía Tiêu Trần, trên mặt mang theo cười tàn nhiên ý, nham nói, Tiêu Trần Ngươi dám mệnh lệnh hung kiếm đánh lén bọn họ, lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới lão phu sẽ đến giết ngươi sao? Không có hung kiếm bảo vệ, lão phu bóp chết ngươi, như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, kha kha. Dám giết lão phu như tử, coi như lão tử ngươi là tiêu chiến, ngươi cũng nhất định phải đền mạng. Chịu chết đi. Xèo. Tiêu Trần bay người lên sư tử vương trên lưng, sư tử vương căn bản không cần Tiêu Trần nhắc nhở, lập tức lao nhanh đến, đứng tại chỗ vậy thì là tự tìm đường chết, chỉ có tận lực kéo dài thời gian, cho phần sắt kiếm thắng được giết chết hắc ma các cường giả thời gian, mới có thể phá giải trước mắt to lớn nhất nguy cơ. Muốn chạy? Các ngươi có thể chạy trốn sao? Âu Dương đoạn niệm phi hành ở trên không, như lão ưng từ trời cao nhìn xuống xuống phía trước Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, trong mắt xuất hiện vẻ khinh bị, gia tốc tấn công hạ xuống, khí thế hùng hổ. Toàn lực phòng ngự, tăng cao thực lực. Huyết Long không phải người yếu, hắn vẫn vân tâm quan tâm phần sắt kiếm, nhìn thấy phần sắt kiếm đột nhiên biến mất hình bóng, phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức hét lơ đến, đồng thời bay khỏi ưng giao thú đồng thời che ở ưng giao thú phía trước ba trượng địa phương, hắn trên người sớm đã bị xương máu bao phủ, đồng thời xuất hiện một cái năng lượng màu đỏ ngầm cháo, đồng thời khí thế của hắn còn đang nhanh chóng kéo lên. Ma lực hóa giáp, Linh hồn tế hiến, ma thần đại nhân ban tặng sức mạnh ta đi. Huyết giáo cũng đúng thân kinh bách chiến cường giả, phản ứng không thể so Huyết Long chậm một phần, ngay lập tức khởi động ma lực giáp bảo vệ, ngay sau đó hắn khởi động huyết ma trong tăng cao thực lực tà áp biện pháp, mạnh mẽ đem thực lực tăng lên 3 tầng, đạt đến tiên long cảnh 3 tầng. Thiết giáp thần tứ, hoang lực hóa giáp. Này hai cái theo Huyết Long huyết giáo đồng thời đến công tôn gia tộc long tượng cảnh cường giả cũng không phải ngu ngốc, ngay lập tức phóng thích thiết giáp thần tứ cùng khởi động hoang lực hộ giáp, thực lực bọn hắn yếu nhất, thế nhưng bọn họ đều là thiết giáp thần tứ chiến sĩ, phóng thích thần tứ sau, thực lực tăng lên 2 tầng, đạt đến điệu long cảnh 2 tầng. Thực lực cũng xem là tốt. Ngâm. Ưng giao thú phát ra một đạo gầm lên giận dữ, đen kịp như mực thân thể khổng lồ, bắn mạnh ra dài mấy trượng xanh mang, xanh mang nhanh chóng co rút lại, bám vào nó bên ngoài thân, hình thành tầng một sức phòng ngự cực cường lòng lần chạm năng lượng giáp bảo vệ, đồng thời nó kích động cánh hướng xuống đất lao xuống, mục đích là đem hai cái không biết bay đi công tôn gia tộc cường giả đưa đến trên mặt đất đi. Nhưng là, phần sát kiếm sẽ cho Ưng giao thú cơ hội sao? Đáp án là phủ định. Phần sắt kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện. Tương giao thú phía dưới mấy trượng địa phương lập tức trực tiếp một kiếm đâm trúng người sau bụng, cuồn bánh nổ ra người sau năng lượng giáp bảo vệ. Sau đó đem người sau bụng đến rồi cái xuyên thủng qua, xuyên thấu người sau. Phần sắt kiếm lại một lần đâm rách hư không, biến mất hình bóng. Gào, bụng bị đâm mặc. Tương giao thú chịu đến cự sang, đau đến phát ra một đạo thê thảm thú tính hét, không còn là uy phong lấm lấm long ngầm, thân thể to lớn ở giữa trời cao lăn lộn đảo quanh, khuấy lên bắt đầu đẩy trời phong vân, khí thế dọa người, nhưng là nó lập tức sẽ càng thêm thống khổ, bởi vì phần sắt kiếm ở bụng của nó lưu lại khủng bố phá hoại năng lượng. quả nhiên, ẩm theo một đạo nổ vang, dài đến trăm trượng ưng giao thú từ bụng miệng vết thương nổ tung thành hai đoạn, hai đoạn thân người từ cao vạn trượng không nhanh chóng rơi xuống, màu xanh đen thú tính huyết từ nơi đứt gãy xỉ ra, giữa bầu trời xuống bắt đầu một trận màu xanh đen thú tính mưa máu, vị tanh hôi trong nháy mắt tràn ngập tảng lớn không gian, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. A, cứu mạng. Huyết trưởng lão cứu mạng. Công tôn gia tộc hai vị cường giả thực lực tuy rằng tăng vọt đến địa long cảnh hai tầng, thế nhưng không có chứng dụng, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không bay, chỉ có thể theo ưng giao thú trên không trung nhanh chóng rơi dụng bọn họ sợ đến mặt không có chút máu. Sợ hãi hướng về bầu trời huyết long cùng huyết giao cầu cứu. Gào gào gào. Ưng giao thú trước nửa người còn sống sót, tại hạ xuống trong quá trình, không ngừng phát ra đến tiêu gào, hiển nhiên ở trầm trọng không gì sánh kịp đau đớn, căn bản quên nó còn có cánh, tùy ý thân thể to lớn tam tích, nếu như tự như thế cao vạn trượng không đập xuống, nó cuối cùng nửa cái mạng cũng sẽ không có. Chương 607, tựa hồ tiến vào tử cục. Ưng giao thú, kích động cánh. Huyết giao nhìn thấy ưng giao thú thảm trạng như vậy, cảm giác một trận đau lòng, hắn tự nhiên không thể chớ mắt nhìn ưng giao tươi sống bị ngã chết, liền hét lớn nhắc nhở ưng giao thú kích động cánh, đồng thời lao xuống mà đi. Hy vọng ở ưng giao xả rơi xuống đất trước đổi tới đồng thời nâng lên ưng giao thú. Huyết Long liếc mắt một cái ưng giao thú, mà không hề cảm xúc, không nói gì, cũng không có lấy bất kỳ cứu viện hành động, chỉ là cẩn thận hướng về bốn phương tám hướng quan sát cùng nhận biết, phòng bị phần sắt kiếm lần thứ hai đánh đến. Tiêu Trần nhận lấy cái chết. xa xa Âu Dương Đoạn Nghiệm đã sắp đổi theo sư tử vương, song vương cách nhau không tới trăm trượng, lúc này trên mặt hắn xuất hiện vẻ dữ tợn, đã không thể chờ đợi được nữa muốn giết chết Tiêu Trần, liền hắn hét lớn một tiếng, đồng thời liên tiếp đánh ra hai trường Xèo, xèo. Hai đạo trưởng mang từ Âu Dương Đoạn Nghiệm bản tay phun ra lập tức hướng về tiêu trần cùng sư tử vương truy kích mà đi tốc độ so với sư tử vương tốc độ còn nhanh hơn trên hai lần không ngừng đuổi theo sư tử vương chỉ là chuyện sớm hay muộn tiêu trần cưỡi lấy ở trên lưng của sư tử vương vẫn quan tâm ngay chính đang truy sát bọn họ âu dương đoạn niệm khi hắn phát hiện âu dương đoạn niệm đánh ra hai đạo trưởng mang thời điểm lập tức quát lên đại hoàng chú ý né tránh lao yêu quái hai đạo trưởng mang khởi động phòng ngự tâm chán đại ca ngồi vững vàng sư tử vương tự nhiên cũng nhận biết được âu dương đoạn niệm công kích bắt đầu dọc theo đường con con đường cất bước mục đích làm như vậy tự nhiên là vì tránh né bầu trời bay vụt mà đến hai đạo trưởng mang truy kích xèo, xèo. Nhưng là, đây hai đạo trưởng mang là thực lực tạm thời đạt đến thần long cảnh, Âu Dương đoạn niệm phát ra, há lại là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Võ giả một khi nắm giữ một chút thiên đạo, năng lượng công kích không chỉ vô cùng mạnh mẽ, đồng thời còn có thể khống chế một ít năng lượng công kích quý tích, càng là mạnh mẽ võ giả, đây trồng năng lực khống chế liền càng mạnh. Âu Dương đoạn nghiệm thực lực tạm thời đạt đến thần long cảnh, gần như là hoang thần đại lục cuối cùng cưng giả, khống chế trưởng mang truy sát tiêu trần cùng sư tử vương đó là chuyện dễ dàng. Lần này khổ sư tử vương, chỉ thấy hắn đông chốn tây nấp chính là thoát khỏi không được trưởng mang lần theo, mà trưởng mang khoảng cách với hắn ở từ từ rút ngắn. Phòng trình dùng không được mệ hơi thở, trưởng mang là có thể đuổi kịp hắn. Khét. Phốc phốc. Sư Tử Vương bị truy đuổi nổi giận, nổi giận gầm lên một tiếng, một bên chạy như bay, một bên quay đầu hướng ngay trong tầng trời thấp hai đạo trưởng mang phụt lên ra hai người đau đầu hoang năng đạn, sau đó quay lại đầu, đem hết toàn lực, thả người nhảy một cái, nhảy vào phía trước một cái núi nhỏ ao nơi, biến mất rồi ở dặm dặm tùng lâm cỏ dại trong. Dầm dầm. Sư Tử Vương vừa trốn núi nhỏ ao bên trong, phía sau trong tầng trời thấp liền truyền đến hai đạo tiếng nổ mạnh to lớn, hóa ra là Sư Tử Vương vừa phun ra hai cái hoang năng đạn cùng ngâu Dương Đoạn Niệm đánh ra hai đạo trưởng mang đánh vào nhau. Tự nhiên sản sinh khủng bố vụ nổ lớn, nổ tung sóng trùng kích đem mặt đất chu vi trăm trượng khu vực phá hủy đến hoàn toàn thay đổi. Sêu, sư tử vương cùng tiêu trần trốn ở ngoài trăm trượng trung quanh khe núi bên trong chịu đến sóng trùng kích nhỏ nhất, thêm vào sư tử vương hoàng có thể thuận bảo vệ, bọn họ không có chịu đến tổn thương gì, liền lao ra khe núi tiếp tục chạy trốn. Ồ, không có bị thương sao? Rất tốt vậy sao? Các ngươi tiếp tục hưởng thụ bị anh tạt nhanh. Cảm đi. Ha ha. Âu Dương đoạn niệm nhìn thấy sư tử vương vẫn như cũ thân thể mạnh mẽ, hơi cảm kinh ngạc, liền tàn nhẫn tiếp tục đánh ra trường mang. Đây một lần không phải hai đạo, mà là bốn xiêu xiêu xiêu xiêu. Bốn trưởng mang thành miệng hình hướng về Tiêu Trần cùng sư tử vương vòng giết tới, nếu như Tiêu Trần bọn họ bị đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tiểu sát, tiểu sát, nhanh trợ giúp chúng ta. Tiêu Trần biết lúc này sư tử vương khó có thể tránh né hoặc là chống đối bốn uy lực to lớn trưởng mang, liền truyền âm cho phần sát kiếm, cầu viện. Xèo. Phần sát kiếm truyền âm chưa từng xuất hiện, có điều, phần sát kiếm đột nhiên xuất hiện Dương Dương tự đắc Âu Dương đoạn nghiệm sau lưng, đồng thời hướng về Âu Dương đoạn nghiệm phía sau lưng tâm cuồng mãnh gai lại đây. Hả? Lại tới đánh lén lão phu. Huyết Long các ngươi là ăn cứ ta? Âu Dương Đoạn Niệm năng lực nhận biết biến thái, phần sắt kiếm mới vừa từ hư không xuất ra, hắn lập tức tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, cảm giác được sau lưng nguy cơ lớn lao, biết là phần sắt kiếm lại đang đánh lên hắn, liền một bên liên cuồng hướng về phía trước xông lên, một bên chửi bới huyết long bọn họ không có tác dụng, liền phần sắt kiếm cũng không thể kiềm chế nhiều một lúc. Ẩm ẩm, phần sắt kiếm lại một lần đánh lén thành công, bắn trúng Âu Dương Đoạn Niệm phía sau lưng, lực xung kích cực lớn đem Âu Dương Đoạn Niệm xung kích đập vào phía dưới mặt đất biến mất không còn hơi. Có điều Âu Dương Đoạn Niệm mặt ngoài thân thể có năng lượng vòng bảo vệ hộ thân, trong cơ thể lại có linh khí phòng ngự hộ thể. Cứ việc phân sát kiếm lực công kích biến thái, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể trọng thương Âu Dương Đoạn Niệm, chỉ có thể mang cho Âu Dương Đoạn Nghiệm một ít nội thương. Rất nhỏ. Thế lực ngang nhau. Thêm vào song phương đều sức phòng ngự biến thái, phân sát kiếm cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm trên căn bản người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có thể đánh chiến kéo dài, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Có điều cái này chiến kéo dài chưa được mấy ngày mấy dạ căn bản nhìn thấy kết quả. Quả nhiên. Ẩm. Một đạo mặt mày xám xịt thân ảnh từ trong đất bùn bắn mạnh mà ra, bùn đất tung tóe, thân ảnh đúng vậy Âu Dương Đoạn Nghiệm, Âu Dương Đoạn Nghiệm tuy rằng bị thương không chúng thế nhưng nhiều lần bị phần sát kiếm đánh lén bắt thủ biết vậy nên mất hết thể diện tuyệt thế tôn nghiêm của cường giả nhanh ném không còn gào Âu Dương đoạn nghiệm không lại truy sát đã chạy xa tiêu trần cùng sư tử vương lang không đứng thẳng cùng phần sát kiếm đối lập đến đồng thời phát ra một đạo thú tính khét giống như gào thét, giống như điên ánh mắt hung tận nhìn kỹ ngay ngoài trăm trượng phần sát kiếm đàng đằng sát khi nói hung kiếm đừng tưởng rằng lão phu thật thu thập không được ngươi hiện tại lão phu liền đánh tan kiếm linh của ngươi nhận lấy cái chết ầm ầm Âu Dương Đoạn Niệm tức giận đến mất đi bình tĩnh, lần thứ hai cùng phần sắt kiếm cứng đối cứng gần người va chạm đến, Song Phương tốc độ nhanh qua chớp, giật, sức mạnh nặng hơn cựu núi, mỗi một lần va chạm có thể hầu như đem hư không chấn động sụp, đem vòng trời chọc thủng. Xèo, xèo, bầu trời xa xa bay vụt lại đây hai đạo bóng đen, hai bóng đen này tự nhiên là huyết long cùng huyết giao, bọn họ trôi nổi ở chính chém giết phần sắt kiếm cùng Âu Dương Đoạn Niệm trung quanh cũng trùng, bọn họ không có tham chiến, mà là quan chiến, quan chiến chốc lát, hai người đối diện giống nhau, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương kinh sợ, trong lòng nói thầm một tiếng, thật mạnh. Âu Dương Đoạn Niệm tuy rằng ở chiến đấu thế nhưng phát hiện huyết long đến của bọn họ, thấy người sau lại đang quan chiến, hắn không khỏi phẫn nộ quát, huyết long, các ngươi là lão phu minh hiếu, vẫn là đến xem trò vui, đến có điều tới một người hỗ trợ, một cái khác đi đem tiêu trần cùng sư tử vương giết chết, nhanh, bạn trưởng lao đến trợ ngươi, huyết long bị âu dương đoạn niệm chửi đến có chút ngượng ngùng, cũng có chút tức giận, thế nhưng hiện tại không phải trở mặt thời điểm, liền hắn quyết định tự mình ra tay hiệp trợ người sau cùng nhau đối phó phần sắt kiếm, hắn tu vi bây giờ cũng đã đến thần long cảnh một tầng, có thể gia nhập đại chiến cuối cùng trong, còn huyết giao còn kém rất nhiều. Có điều huyết giao đi đối với Tiêu Trần cùng sư tử vương vẫn là đủ. Xiêu. Huyết giao có tự mình biết mình, biết thực lực của chính mình còn chưa đủ tham chiến đối phó phần sắt kiếm, liền quả nhiên đi truy sát Tiêu Trần. Xiêu xiêu. Trên mặt đất xa xa chạy vội đến hai cái mạnh mẽ võ giả, đúng vậy này hai cái suýt chút nữa ngã chết nhưng ở thời khắc sống còn bị huyết long cứu công tôn gia tộc hai vị cường giả, bọn họ chạy vội lại đây, đương nhiên phải làm chút chuyện, cho nên bọn họ cũng gia nhập truy sát Tiêu Trần cùng sư tử vương trận doanh. Tiêu Trần tam huynh đệ, đặc biệt là Tiêu Trần cùng sư tử vương tụội hồ tiến vào tử cục. Chương 608, ngươi đầu hỏng rồi chứ? Lẽ nào ngày hôm nay ba huynh đệ chúng ta chạy trời không khỏi nắng? Tiêu trần trong lòng nặng vô cùng, ngẩng đầu liếc mắt một cái không trung bay tới huyết dao. Đối với sư tử vương nghiêm túc hỏi, đại hoàng, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết chết không trung người chim kia? Người chim? Sư tử vương hơi sững sở, lập tức phản ứng lại, thật lòng hồi đáp, một phần mười niềm tin, nếu như ta mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp, có thể thêm ra hai phần mười nắm. Mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp. Tiêu Trần không hiểu, đột nhiên hắn hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn nhớ tới lần trước ở huyết Nhật thành sư tử vương chọn dùng thiêu đốt sinh mệnh khả năng mạnh mẽ tăng cao thực lực sự tình, rõ ràng sư tử vương trong lời nói hàng nghĩa, nhất thời phẫn nộ quát, "Đại hoàng, ngươi không cho sử dụng thiêu đốt sinh mệnh khả năng đổi lấy thực lực cường đại biện pháp, có nghe hay không? Ngươi nếu như sử dụng nữa, đại ca ta sẽ nổi giận, đại ca nghiêm cấm ngươi lại như vậy đi làm. Biết không?" "Mẹ." Sư tử vương lần thứ nhất được Tiêu Trần gầm lên, có chút không biết làm sao, ngượng ngùng truyền âm nói, "Đại ca, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ha ha." Tùy tiện cũng không được. Thời khác này tiêu trần uy nghiêm bá đạo cực kỳ, rất có phong độ của đại ca. Chuyện như vậy nhất định phải nghiêm túc, thiêu đốt sinh mệnh không phải là chuyện chơi vui vậy nhưng là phải mệnh ngọn ý. Chỉ cần là thiêu đốt sinh mệnh, trên căn bản sẽ không có đường sống. Lần trước sư tử vương dùng quý giá chữa thương thánh đan cùng duyên thọ đan đều khó mà sống lại, qua mấy tháng mới như kỳ tích phục sinh. Tiêu trần tuyệt đối không cho phép đại hoàng thiêu đốt sinh mệnh chuyện như vậy phát sinh, hiện tại hồi tưởng lại hắn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đây bẩm dù cho là hắn cùng sư tử vương cùng chết, hắn cũng không cho phép sư tử vương tiêu đốt sinh mệnh, huynh đệ có thể vì là đối phương đánh đổi mạng sống, thế nhưng tiêu đốt sinh mệnh chuyện như vậy quá mức khốc liệt, làm đất trời oán giận. Vâng, đại ca, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng nổi giận, ta cảm thấy rất sợ đó đây. Sư tử vương đầu co rụt lại, run rẩy nhận sai. Vậy thì đúng rồi. Tiêu Trần nhìn thấy sư tử vương đồng ý, sắc mặt hòa hoan đi, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi sư tử vương đầu to, bất đắc dĩ nói, đại hoàng, chúng ta đánh không lại cương địch, không thể làm gì khác hơn là nhìn có thể hay không đào tẩu, ngươi tiếp tục chạy, ta tiên tiểu sát tiệm hộ chúng ta là chúng ta liên lụy tiểu sát, cũng may hắn có đại thần thông xuyên toa hư không, nói vậy hắn muốn đi, không, có ai có thể chẳng muốn ở hắn. Ân. Sư tử vương không lại cùng Tiêu Trần truyền âm nói chuyện, hết tốc lực hướng về xa xa chạy đi, hắn không có lựa chọn hỏa linh thành phương hướng, mà là hướng về phương tây mà đi, hắn không phải ngu ngốc, bọn họ hiện tại bị người đuổi giết, nếu như đi tiếp đông phương khinh vũ, như vậy đông phương khinh vũ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Hồ nước. Tiêu Trần nhìn quét một chút bốn phía, phát hiện bọn họ đã đã rời xa núi rừng, tiến vào một mảnh bình nguyên khu vực xa xa tuổi hồ còn có một cái hồ nước khổng lồ không khỏi ánh mắt sáng lên vội vàng truyền âm cho sư tử vương đại hoàng hướng về hồ nước chạy đến hồ nước chúng ta lập tức xuống hồ chúng ta ở trên bờ không phải là đối thủ của bọn họ vậy sao chúng ta liền đáy hồ với bọn hắn quyết một trận tử chiến đi ý, ý kiến hay các các các. sư tử vương cùng tiêu trần tâm ý tương thông tự nhiên rõ ràng tiêu trần ý nghĩ hắn cùng tiêu trần tuy rằng ở đại hoang lớn lên thế nhưng kỹ năng bơi tốt vô cùng kỹ năng bơi được trong nước chiến đấu tự nhiên không có vấn đề kẻ địch liền không hẳn kỹ năng bơi được rồi nếu như kỹ năng bơi không được Sức chiến đấu khẳng định đánh ghê vậy sao bọn họ là có thể rút ngắn cùng cường định thực lực trên lệnh. Hả? Huyết Giao nhìn thấy Sư Tử Vương thay đổi phương hướng hướng về xa xa hồ nước chạy, hơi sửng sở, lập tức đoán được Tiêu Trần ý nghĩ, liền quay về phía sau mới mặt đất chính đang lao nhanh hai người quá to, Công Tôn, Cấu Công Tôn Trúc. Theo bản trưởng lão gia tốc truy sát Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương, cần phải ở tại bọn hắn đạt đến bên hồ trước cản bọn họ lại. Vân Huyết Giao đại nhân, Công Tôn Cấu cùng Công Tôn Trúc đúng vậy, Công Tôn gia tộc hai tên cường giả, nghe được Huyết Giao mệnh lệnh, bọn họ không bảo lưu nữa thực lực, ra tốc truy sát Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương. Kha kha. Huyết giáo đột nhiên phát ra một đạo âm u dài lâu cờ nhạo, lập tức cười nhạo nói: "Tiêu Trần, ngươi nhận vu oan chứ? Ngươi là không trốn được, ngươi là nhi tử của Tiêu Chiến nhất định khó thoát khỏi cái chết, đây chính là ngươi số mệnh, cũng đúng Tiêu gia số mệnh, theo chúng ta vĩ đại hắc ma các làm người thích hợp, chưa từng có kết quả tốt, huống chi là ngươi." Nghe được phía sau không trung ngoài mấy trăm trượng truyền đến cờ nhạo, Tiêu Trần không có đáp lại, chiến tranh miệng lưỡi không có bất kỳ ý nghĩa gì, liền trầm mặc lấy chờ, chỉ là thầm than bản thân mình thực lực không đủ mạnh, nếu như hắn cũng đạt đến Thiên Long cảnh thực lực, hắn làm sao sẽ chạy trốn? Trực tiếp đem huyết giáo đánh giết là được rồi. Thực lực, thực lực. Tiêu Trần lại một lần cảm giác thực lực còn thiếu rất nhiều, nếu như là cùng những kia thế gia công tử cùng mọi người công tử tranh hùng đấu thắng, hắn tự tin có thể quét ngang qua, nhưng là, hiện tại hắn đối mặt kẻ địch đã không phải những công tử kia, mà là hoang thần đại lục cường giả siêu cấp cùng cường giả tuyệt thế, thậm chí cuối cùng từng giả, có lòng không đủ lực. Tiêu Trần thời gian tu luyện quá đoạn, mới ngăn ngắn mười mấy năm, so với những kia 50, 60 tuổi, 70, 80 tuổi cùng trăm tuổi cường giả, căn bản vô pháp khá là, hắn vào đời quá sớm, nếu như lại muộn hai mươi mấy năm mới ra đại hoàng, lấy thiên phú của hắn không nói nhất định có thể tu luyện tới địa long cảnh. Tu luyện tới long tượng cảnh phải không có vấn đề gì. Có điều, lãnh đời tu luyện có lãnh đời tu luyện chỗ tốt, vào đời sớm có vào đời sớm chỗ tốt, lãnh đời tu luyện có thể bình tĩnh tu luyện, nhanh chóng tăng cao thực lực, thế nhưng thiếu hụt kỳ ngộ cùng tu luyện, vào đời tu luyện tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng có thể gặp gỡ rất nhiều kỳ ngộ, cũng có thể trải qua rất nhiều sinh tử đại chiến, đây dạng so với lãnh đời tu luyện tăng cao thực lực càng nhanh hơn. Đây chính là tu luyện một loại tính chất công bằng, trả giá nhiều, thu hoạch lớn, nếu như tiêu chuẩn cuộc sống yên tĩnh ở đại hoàng, chỉ là cùng hoang thú chiến đấu không hẳn có thể rất nhanh tốc đến hiện tại huyết hùng cảnh 3 tầng tu vi, chớ nói chi là được thái cổ hùng kiếm phần sắc kiếm, được phần sắc kiếm, Tiêu Trần liền nắm giữ chiến thắng Thiên Long cảnh cường giả thực lực tổng hợp, đây là hắn chết ở tại đại hoang không cách nào được thực lực. Xeo. Sư tử vương tốc độ trung quy vẫn là không sánh bằng Thiên Long cảnh cường giả tốc độ phi hành, ở khoảng cách hồ nước còn có 300 trượng thời điểm, huyết giao đạt đến sư tử vương, đồng thời chặn ở sư tử vương phía trước 200 trượng giữa không trung địa phương, đồng thời chuẩn bị đối với sư tử vương phát động đòn công kích chí mạng. Sư tử vương đột nhiên dừng bước, cùng huyết giao đối lập đến, nếu chạy trốn không được cũng chỉ có thể tự chiến, chuyển hướng chạy trốn vẫn là sẽ bị huyết giao đuổi theo, chạy trốn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Xèo, xèo. Qua một hồi, Công Tôn Cấu cùng Công Tôn Trúc cũng từ phía sau tiếp cận Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương, bọn họ ở khoảng cách Sư Tử Vương 100 trượng địa phương ngừng lại, cùng huyết giao đem Tiêu Trần bọn họ trước sau giáp chặt lại. Kha kha. Huyết giao tựa hồ phi thường yêu thích âm hiểm cười, cũng không biết là hắn đầu góc có bệnh, vẫn là cố ý chế tạo một loại khủng bố bầu không khí hù dọa đối thủ. Âm hiểm cười một hồi lâu, hắn mới âm trầm hướng về phía Tiêu Trần nói, "Tiêu Trần, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, miễn cho được ra thịt nỗi khổ." chỉ cần ngươi không phản kháng, bản trưởng lão đáp ứng tạm thời sẽ không giết ngươi. làm sao? Bó tay chịu chói. tiêu trần sờ sờ mũi, hỏi ngược một câu, nhìn thấy huyết giao xông lên hắn gật đầu, nhàn nhạt nói một câu, đầu gối ngươi hỏng rồi chứ. chương 609, huynh đệ tốt cả đời. ngươi. huyết giao nguyên tưởng rằng tiêu trần sẽ suy xét một phen, hiện tại bị tiêu trần treo tức một câu vậy chồng tương phản làm cho hắn suýt nữa phun ra một mực lao huyết, thâm hít vào một hơi thật sâu, huyết mâu mạnh mẽ nhìn kỹ ngay tiêu trần, lạnh lùng ra lệnh, giết tiêu trần. Công tôn cấu cùng công tôn trúc nhìn nhau một chút, khởi động hoang lực hộ giáp cùng năng lượng vòng bảo vệ, song trọng phòng ngự ra thân, đồng thời hét lớn một tiếng, rút vũ khí ra, hướng về sư tử vương xung phong mà đi. Công tôn cấu sử dụng chính là một thanh búa lớn, công tôn trúc sử dụng một cây trường thương, hai người thực lực đều tăng vọt đến địa long cảnh hai tầng. bất kỳ vũ khí nào ở trong tay bọn họ cũng có thể nói rằng thần binh lợi khí, uy lực vô cùng, chính là sư tử vương cũng không dám dễ dàng găng đó nữa. Dù sao sư tử vương mới đúng cấp 7 hoan thú, so với địa long cảnh cường giả vẫn là một đoạn chênh lệch. Thế... Phốc... Sư tử vương cùng tiêu trần giống nhau trời sinh ngông nên, bất khuất không ngung thà, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía trước bầu trời huyết dao phun ra một cái siêu cấp lớn hoang năng đạn. Lập tức nhanh chóng xoay người, hướng về phía sau hai đại cường giả phước bắn ra hai cái khá nhỏ hoang năng đạn. Cái này đối với ta không có tác dụng. Hừ. Huyết dao nhìn thấy đối với mình bay vụt mà đến hoang năng đạn, khinh thường nói, hắn không có mạnh mẽ chống đỡ, cũng không có phát ra năng lượng công kích, mà là tránh thoát, đang ở không trung hắn, có thể làm ra bất kỳ tránh né động tác, thêm vào tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, tránh né hoang năng đạn đó là phi thường chuyện đơn giản. Buông. Buông. Công tôn cấu cùng công tôn trúc đối mặt cao tốc phi hành hoang năng đạn, hiển nhiên không có huyết giao như vậy ung dung công đội, bọn họ không có lựa chọn chật vật chiến né, mà là chọn dùng năng lượng công kích chống đỡ, bảo đảm không có sơ hở nào. Xèo, xèo. Theo hai đạo tiếng hét lớn, một đạo đao mang cùng một đao thương mang từ hai cái vũ khí bắn ra, bay ra 3 chượng sau, theo báo tốc trướng gấp đôi, sau đó hướng về 30 chượng ở ngoài hai cái hoang năng đạn phân biệt chặn lại mà đi. Ầm, ầm. Không hề bất ngờ. Tứ đại năng lượng công kích tương dụng vào nhau, sản sinh hai đạo khủng bố nổ tung, nổ tung địa điểm dâng lên hai đóa tử vong chi hoa, năng lượng Bùi bảm, ánh sáng cùng đá vụn bao phủ khu vực trung tâm. bất kỳ ngay tại chỗ long cảnh trở xuống cường giả tiến vào nổ tung trung tâm đều là bị trọng thương, thậm chí tử vong. xèo xèo sư tử vương không có chạy trốn, hắn phát ra ba cái hoang năng đạn sau, thông qua nổ tung che giấu, lặng lẽ vắn ra hai đạo ánh bạc chớp giật, hai đạo ánh bạc chớp giật không có từ không trung phi hành, mà là sát mặt đất lặng yên phi hành, tốc độ sắc thực hoang năng đạn tốc độ phi hành gấp ba, hầu như ở trong nháy mắt cũng đã tiếp cận công tôn, cấu cùng công tôn trúc hai người. có người muốn gặp vận rủi lớn. quả nhiên, a món đồ gì? cẩn thận. Công tôn cấu cùng công tôn trúc hai người sự chú ý trên căn bản nổ tung khu vực cùng tìm kiếm sư tử vương hình bóng, mà lơn là sát mặt đất phi hành như con rắn nhỏ giống như hai đạo ánh bạc chớp giật, chờ bọn hắn phát hiện muốn né tránh thời điểm, đã không kịp, địa long cảnh cường giả lồng năng lượng cùng hoang lực hộ giáp căn bản ngăn cản không được ánh bạc chớp giật xâm nhập. A, đau chết ta rồi. A không, đi ra, cứu mạng. Ánh bạc chớp giật thuộc về linh hồn loại công kích, bọn nó tiến vào công tôn cấu hai người đại não, bắt đầu điên cuồng tiêu hao linh hồn hai người lực lượng, tự nhiên mang cho hai người sống không bằng chết đau đớn. liền hai người ném xuống vũ khí hai tay ôm đầu, tiêu thảm thiết không ngừng. Đồng thời thỉnh thoảng dùng sức đánh đầu của chính mình, hiển nhiên công kích linh hồn để bọn họ đau đến không muốn sống. Chuyện này, Huyết Dao đang ở không trung vừa muốn công kích sư tử vương, đột nhiên nghe được Công Tôn Cấu hai người kêu thảm thiết, kinh ngạc nhìn sang, nhìn thấy hai người thống khổ như vậy khuyết đại dáng vẻ, nhất thời không rõ, hắn cũng không có thấy ánh bạc chớp giận, tự nhiên không biết hai người xảy ra chuyện gì. Các ngươi làm sao? Huyết Dao sẽ không chơ mắt nhìn hai vị thủ hạ chết đi, liền bay đến quát lớn đến, nhưng là Công Tôn Cấu hai người nằm ở hết sức trong thống khổ, căn bản vô pháp nói chuyện, chỉ biết là kêu thảm thiết, hắn nhất thời không biện pháp. Xeo. Sư tử vương đánh lén kẻ địch thành công, lúc này không đi, càng chờ khi nào? Nó lập tức tứ chi cùng đạp, tiếp tục hướng về phía trước hồ nước phóng đi. Thụn thương người của ta liền đi, cổng đều không có. Hừ, nhìn thấy sư tử vương lại bắt đầu chạy trốn, huyết giao âm trầm đáng sợ, hắn không còn quan tâm hai vị thủ hạ chết sống, bắt đầu toàn lực truy sát tiêu trần cùng sư tử vương. Rầm vương. rầm rầm, huyết giao không cần tiền giống như không ngừng bắn ra mấy đạo chảo mang, chảo mang đuổi theo sư tử vương, trong đó một đạo chảo mang vang vào sư tử vương hoàng có thể tấm chắn trên muốn nổ tung lên, trực tiếp đem sư tử vương liên quan tiêu trần nổ bay mở ra. Ẩm. Sư tử vương tầng tầng đập xuống ở phía xa trên đất, hắn trên người hoàng có thể tấm chắn phá nát, bị thương không nhẹ. Tiêu trần cũng tung bay đi, cũng may hắn bị sư tử vương hoàng có thể tấm chắn cùng chính hắn hoang lực hộ giáp song trọng bảo vệ, chỉ là chịu một điểm ung dung. Thế. Sư tử vương lập tức bỏ đứng lên đến, để đến tiêu trần trước người, đem người sau ngăn ở phía sau, chính hắn một mình đối mặt hướng về hắn chậm rãi đi tới huyết dao, đồng thời phát ra một đạo không chịu thua gào thét. Thời khắc chuẩn bị đối với huyết dao phát ra đòn mạnh nhất. Cục, cụ, cụ. Huyết dao bắn trúng sư tử vương sau, rơi xuống đất. Dù sao hắn bản có phải là thật hay không chính tiên long cảnh cường giả. Phi hành tiêu hao hoang lực cùng lực lượng linh hồn quá lớn, lúc này hắn chính chậm rãi hướng đi sư tử vương, một đôi huyết mâu lấp lóe đắc ý hung quang. "Đại hoàng, ngươi bị thương." Tiêu Trần không có trốn ở sư tử vương sau lưng, đi tới sư tử vương bên người, nhìn thấy sư tử vương phía sau chết chạy rất nhiều huyết, trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lùng truyền âm cho phần sát kiếm, "Tiểu sát, hòa tốc trợ rút, diệt cho ta tên khốn kiếp này." Ầm ầm, Phần sát kiếm ở phía xa trên không lấy một địch hai hơi rơi xuống hạ phòng, thế nhưng bất đắc chí bại hiện tượng, hắn vẫn quan tâm ngay tiêu trần cùng sư tử vương, phát hiện sư tử vương bị nổ bay, hắn điên cuồng đẩy lùi hai vị cường địch, sau đó đâm thủng hư không, sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không, trong một cái hít thở xuất hiện huyết dao trên đầu không, sau đó tầng tầng đánh xuống, đem huyết dao trực tiếp đập vào lòng đất, Xèo! phân sát kiếm bay đến tiêu trần cùng sư tử vương trước người, hãy náy truyền âm nói, đại ca, nhị ca, tiểu sát vô năng, làm không song này hai cái lao quái vật, không có bảo vệ tốt các ngươi, tiểu sát không muốn nói như vậy, ngươi đã làm rất khá, không có ngươi bảo vệ, ta cùng đại hoàng đã sống chết hắn có thể sống đến hiện tại. Tiêu Trần lắc lắc đầu, ngăn cản Phần Sắt Kiếm nói tiếp ấy nấy, tiếp theo hắn vui mừng liếc mắt một cái Sư Tử Vương cùng Phần Sắt Kiếm, cảm động nói: Đại Hoàng, Tiểu Sát, tiêu Trần ta có thể nắm giữ hai vị Vinh Đại Tốt, là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Giả như ta hôm nay chạy trời không khỏi nắng, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Các ngươi có thể đáp ứng hay không Đại Ca một chuyện, nếu như ta chết trước, các ngươi có thể hay không thoát thân đi. Chúng ta không đáp ứng. Sư Tử Vương cùng Phần Sắt Kiếm đồng thời truyền âm nói, nửa khí đều phi thường kích động cùng kiên định. ở Tiêu Trần kinh ngạc vẻ mặt xuống, bọn họ bổ sung một câu: Chúng ta muốn cùng Đại Ca đồng sinh cộng tử cùng kẻ địch huyết chiến đến cùng. Ngạch, huynh đệ tốt. Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức gian nan nói ra huynh đệ tốt ba chữ, liền kích động đến cũng lại có nói hay không đến, đến rồi, trong ánh mắt lệ quang lấp lóe, hắn không phải sợ chết rơi lệ, mà là bị chào hai vị huynh đệ thâm tình dày hữu nghị cảm động rơi lệ. Chương 610, chiến thú hợp thể. Ha ha, các ngươi một người, một cái thu tính, một thanh kiếm, lại xưng huynh gọi đệ, thực sự là thật là tức cười, thật là tức cười à. Ha ha ha. Âu Dương đoạn niệm cười nhạo từ trời cao truyền đến, hiện nhiên Tiêu Trần này thanh huynh đệ tốt bị hắn nghe vào lỗ tai, liền nhân cơ hội đả kích bắt đầu Tiêu Trần tam huynh đệ. Huyết long cũng tới rồi, hắn rất xa nhìn thấy huyết dao bị phần sát kiếm đập vào lòng đất, liền hết sức khẩn cấp chạy tới, tìm kiếm huyết dao thân ảnh, nhưng không có phát hiện, liền hướng về phía tân trăng cái hố quá to, huyết dao. Ngươi có hay không còn sống sót? Sống sót liền đi ra cho ta. Ẩm. Huyết long vừa dứt lời, một vệt bóng đen chui từ dưới đất lên bay ra, chật vật bay đến huyết long bên người trôi nổi đến, không phải huyết dao còn có thể là ai đó. Hắn có năng lượng vòng bảo vệ ra thân, sẽ không dễ dàng bị phần sát kiếm sát. Tuy rằng không có bị thuần sát, thế nhưng phần sát kiếm sức mạnh không phải cái, sức mạnh kinh khủng đem huyết dao chấn thương, đặc biệt là nội thương còn không nhẹ. Dù sao huyết dao thực lực cùng Âu Dương đoạn niệm kém đến rất xa, huyết dao áo bảo đã bị phá vỡ, cương thi giống như đầu bại lộ ở mọi người trong mắt. Hắn xem ra bay ra giàn mua, không có trăm tuổi, cũng có tám mươi tuổi, thậm chí càng già hơn. Tóc của hắn rất ít lỏi, khuôn mặt thon gầy, xương chán đột xuất, mặt không có chút máu, chân chính người mô quỷ dạng, khó coi đến tận điểm. A, huyết dao bị thể lớn, làm mất đi mặt mũi, không nhịn được phát ra một đạo gào thét, khí thế người, sát khí ngút trời, hắn duỗi ra khô héo tay phải chỉ về phần sắt kiếm, hung thần nói chết tiệt hung kiếm, bản trưởng lao không đem ngươi đánh nát, ta liền không phải người. ngươi cái này quỷ dáng vẻ còn có thể tính vào người sao? Tiêu Trần nghe được huyết giao chửi mình tam đệ, tự nhiên không vui, liền thay phần sắt kiếm phản kích một câu. dừng một chút, cảm thấy rất có điều kiện, liền treo tức nói bổ sung, không phải ta cười ngươi, liền ngươi chút thực lực này còn muốn đánh nát ta tam đệ, ta khuyên ngươi vẫn là chạy trở về hắc ma các xảo huyệt lại đi tu luyện mấy lời đi. ngươi, huyết giao hơi vốn là bị nội thương hắn, suy chút nữa thổ huyết, một mực tâm huyết mạnh mẽ bị hắn áp chế xuống. Ánh mắt hung tợn nhìn kỹ ngay một mặt vẻ đùa cợt tiêu chuẩn, lạnh lùng nói: "Tiêu Trần ngươi đáp ý cái gì? Bản trưởng lão một cái đầu ngón tay liền có thể dễ dàng ép chết ngươi." Khất. Ngâm. Sư Tử Vương cùng Phân Sát Kiếm gần như cùng lúc đó phát ra gầm rú cùng tiếng reo, đằng đằng sát khí, liền muốn đối với huyết giao phát ra công kích, bọn họ quyết không đáp ứng có người đối với đại ca của bọn họ Tiêu Trần bất kính, coi như thần cũng không được, mặc kệ Tiêu Trần có hay không mạnh mẽ, bọn họ đều sẽ bảo vệ Tiêu Trần cả đời. Nhi đệ tam đệ, bình tĩnh đừng nóng. Tiêu Trần mở miệng ngăn cản Sư Tử Vương cùng Phần Sát Kiếm muốn cùng huyết giao tiếp tục khai chiến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút giữa bầu trời Tam Đại Cường giả tuyệt thế, khinh thường nói: "Các ngươi tính là thứ gì? Mỗi người đều là sắp tới trăm tuổi lão yêu quái, lại cùng tiểu gia ta so với tu vi so với thực lực. Các ngươi không đỏ mặt ta đều mặt đỏ." Tiêu Trần ta ở đây lập xuống lời thể, chỉ cần ta lần này không chết, 10 năm, chỉ cần 10 năm, ta tất đạt đến các ngươi, ngược các ngươi như lợn cầu. Các ngươi có tin hay không? Ngâm cuồng, nói chuyện viển vông. 10 năm? Ha ha ha. Ngươi khi ngươi thần a. Cười chết lão phu." Tiêu Trần lời nói vừa ra, Âu Dương Đoàn niệm. Huyết Long cùng Huyết Giao rồn dập cười nhạo lên Tiêu Trần, cho rằng Tiêu Trần ở nói ẩu nói tả, nói chuyện viện vông, lận cái lên cây, 10 năm muốn từ Huyết Hùng cảnh 3 tầng tu luyện tới Địa Long cảnh đó là nói chuyện viện vông đầm rồng há hổ, chớ nói chi là Thiên Long cảnh. Huyết Hùng cảnh phía sau phân biệt là tử tượng cảnh giới, thiên tượng cảnh, long tượng cảnh giới, phía sau mới đúng Địa Long cảnh cùng thiên Long cảnh, Huyết Hùng cảnh cùng Địa Long cảnh cách biệt tam đại cảnh, đội cú nói, nếu muốn từ Huyết Hùng cảnh tu luyện tới Địa Long cảnh liền muốn đột phá bốn cảnh giới cùng bốn bình cảnh, đừng nói 10 năm, rất nhiều võ giả cả đời đều kẹt ở một bình cảnh, không thể lại tiến lên trước một bước, than khổ một đời. Tiêu Trần lại còn nói 10 năm đột phá 4 cảnh giới cùng 4 bình cảnh, đây cái hải khẩu thổi phồng đến mức thực sự có chút lớn, 10 năm 4 cảnh giới, bình quân 3 năm không tới một cảnh giới, đây cái tốc độ tu luyện không khỏi quá đáng sợ quá khủng bố. Nếu như là thanh niên cảnh tu luyện tới huyết hùng cảnh, thiên phú tốt võ giả 10 năm hay là được rồi, thế nhưng tu luyện càng đi về phía sau độ khó càng lớn, đặc biệt là huyết hùng cảnh sau này sẽ xuất hiện cái gọi là bình cảnh tu luyện, một bình cảnh có thể kẹt chết cả đời, 4 bình cảnh thì càng thêm khó đột phá. Các ngươi không tin? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu, dừng một chút, Kích tướng nói, vậy chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cược Cá thì cá, Huyết Dao thuận miệng đồng ý, nói chuyện căn bản không có trải qua lại nào, bị Bình tĩnh Tiêu Trần vòng vào đi tới. Huyết Dao, đầu của ngươi bị gõ hỏng rồi. Huyết Long nghe được Huyết Dao đáp ứng thẳng thắn như vậy, không khỏi quát mắng một câu, khi hắn nhìn thấy Huyết Dao một mặt kinh ngạc, không khỏi mắng, ngùng ngốc, ngươi vẫn đúng là dự định cùng Tiêu Trần đánh cực. Ngươi không phải thả hổ về rừng, thả dao vào biển. Ngậy. Huyết Dao hơi sướng sở, lập tức phản ứng lại, đừng, một tiếng vỗ một cái gáy của chính mình, phiền muộn kỳ, lập tức ánh mắt oán hận nhìn kỹ một mặt trêu tức Tiêu Trần, ông trầm nói, cậu tập trùng, ngươi đừng nằm mơ. Đây bẩm ngươi có chạy đằng trời, chết chắc rồi." Động thủ. Âu Dương Đoạn Niệm cùng huyết Long đồng thời quát lệnh một tiếng, trước tiên đối với Tiêu Trần Tam Hinh đệ ra tay, xem ra hai người bọn họ đầu rõ ràng cực kỳ, cũng không có so với Tiêu Trần nhiêu đem đi vào, bọn họ đối với Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương ôm tất phải giết tâm, đối với phần sát kiếm thì lại ôm nhất định phải trì tâm. Huyết Long mặt ngoài đáp ứng Âu Dương Đoạn Niệm không cùng người sau tranh cướp bích sát kiếm, trong lòng nhưng là một cái khác tâm tư, hắn đồng dạng đối với phần sát kiếm thèm nhỏ dai cực kỳ. Ông nhất định phải chi tâm, chỉ cần đem tiêu Trần Cùng sư tử vương giết chết, phần sắt kiếm trở thành vật vô chủ, hắn sẽ cùng huyết giao đối với Âu Dương Đoạn Nghiệm phát động đánh lén, tranh thủ một lần trọng thương Âu Dương Đoạn Nghiệm, đoạt được phần sắt kiếm. Xèo xèo xèo. Tam đại cường giả tuyệt thế như ba con đắc điểu, hướng xuống đất trên tiêu Trần Tam huynh đệ, tấn công hạ xuống, đằng đằng sắc khí, khí thế hùng hổ, như ba hòn núi lớn từ vòm trời đè xuống, cho áp lực nặng nề, nếu như cấp thấp võ giả đã sớm không kiên trì được ngồi sập xuống đất. Huyết Long cùng huyết giao không có phong thích xương máu, vừa nãy ở trên không Huyết Long thả ra xương máu đều phần sắt kiếm quét một cái sạch sành sành, nuốt chửng đến sạch sành xanh, liền huyết Long không dám lại phóng thích xương máu, đồng thời cũng trong bóng tối nhắc nhở huyết Dao, không muốn phóng thích xương máu. Ngâm, phần sắt kiếm ngay lập tức xuất kích, thân kiếm du lên, đồng thời phát ra ba đạo hào quang đỏ ngầu đón đánh tam đại cường địch, đồng thời truyền âm cho Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương, nhị ca, mang theo đại ca chạy mau, muốn chạy, cổng đều không có, chết đi. Âu Dương đoạn niệm cùng huyết Long lại miệng một lời nói một câu, đồng thời mỗi người đánh ra hai trưởng, trong đó một trưởng chặn lại hào quang đỏ ngầu, khác một trưởng phân biệt bay về phía Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương. Đại ca cẩn thận. Sư Tử Vương biết Tiêu Trần tuyệt đối không đỡ nổi nắm giữ thần long cảnh sức chiến đấu cường giả tuyệt thế Trưởng Mang, lo lắng nhắc nhở một câu, đang muốn vọt tới Tiêu Trần phía trước ngăn trở hai đạo Trưởng Mang, đột nhiên trong đầu của hắn xuất ra chiến thú hợp thể cái này quái lạ tin tức. Chuyện này, Sư Tử Vương hơi sửng sở, khi hắn linh hội trong đầu đột nhiên xuất hiện này đoạn tin tức thời điểm, nhất thời mừng như điên đến, kế tiếp hắn làm một cái kỳ quái cử động, lại hóa thành một vệt kim quang va vào Tiêu Trần trong cơ thể, biến mất không còn tâm hơi. Chương 611, siêu cấp biến thân. Không sai. Sư Tử Vương biến mất hình bóng, tựa hồ vẫn là va vào thân thể của Tiêu Trần hoàn toàn biến mất hình bóng, liền như Sư Tử Vương bị Tiêu Trần thân thể hấp thu giống nhau, quỷ dị cực kỳ, phòng trừng để phàm nhân nhìn thấy, phòng trừng sẽ dọa sợ người chứ. Cái gì? Âu Dương Đoạn Niệm cùng Huyết Long kinh vẫn quan tâm Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương, nhìn thấy Sư Tử Vương đột nhiên va vào Tiêu Trần thân thể biến mất rồi, Nguyên Bản mang theo tàn nhận ý cười mặt thoáng chốc sơ cứng, lập tức bị kinh ngạc thay thế được, tâm loạn như ma, nếu là bọn họ đều chưa từng thấy bực này chuyện quái dị, có loại kỳ lạ cảm giác. Càng thêm chuyện quái dị xuất hiện. Tiêu Trần vốn là muốn tranh né Trường Mang, ở Sư Tử Vương va vào hắn thân thể sau, hắn nhất thời động không được. Ngay sau đó, hắn thân thể bắt đầu phát sinh chuyện quái dị, bùm bùm. Chỉ thấy, một trận quỹ dị âm thanh từ tiêu Trần trong cơ thể truyền ra, như xương cốt ở sinh trưởng bắp thịt ở kéo thân, thân thể của tiêu Trần lại đang nhanh chóng tất cao, trên người bắp thịt cũng ở đây sinh trưởng, không ngừng nô lên, như lại lực thủy thủ sắp sửa lực bội phát suy tính loại kia bắp thịt mạnh trướng. Sẽ tan. Ẩm. Nguyên bản thích hợp màu đen đồng phục võ sĩ chịu đựng không được tiêu Trần thân thể cất cao cùng sinh trưởng, bị lôi kéo đến cực hạn, chỉ chốc lát sau, đồng phục võ sĩ nổ tung ra, hóa thành vải vụn, dồn dập bay xuống ở mà hoặc là tùy phong trôi về xa xa, tiêu Trần lập tức đã biến thành quang thân thể mỹ nam. Không, xác thực nói rằng, Bắp thịt Mỹ Nam. Lúc này, Tiêu Trần Nguyên Bản sắp tới sáu thước thân cao bị miễn cưỡng cất cao đến chín thước, hắn Nguyên Bản cân xứng không quá độ xuất bắp thịt toàn thân bành trướng hai lần không ngừng, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bành trướng mạnh mẽ, thân cao tựa hổ cũng còn ở cất cao, chỉ là tốc độ không có rõ ràng như vậy. Nếu như thân thể cất cao cùng bắp thịt tăng lớn bành trướng xem như là rất quỷ dị khuyết đại sự tình vậy sao hiện tại trên người Tiêu Trần bắt đầu xuất hiện sự tình cũng quá đáng sợ. Chỉ thấy, Tiêu Trần Nguyên Bản khỏe mạnh bóng loáng da thịt bắt đầu chuyển biến thành màu vàng, đồng thời nhanh chóng mọc ra màu vàng sư vương lông, không sai, chính là sư tử lông. Cùng sư tử vương sư long giống như lúc, chỉ có điều không có sư tử vương long lâu một chút, thế nhưng cũng có dài khoảng 5 tức. So với tiêu trần một số địa phương long muốn lâu một chút. Sau đó, tiêu trần mái tóc dài đen nóng chuyển biến thành màu đỏ rực, liền ngay cả địa phương long cũng đã biến thành màu đỏ rực. Cũng may địa phương long cùng nước tiểu nước tiểu tên kia bị kim mao bao trùm, đã không nhìn thấy, không phải vậy bị người nhìn thấy thực sự có chút mất mặt. A, tiêu trần bộ mặt bắp thì không có thay đổi, chỉ là mọc ra nửa tức đến kim mao, hắn nguyên bản huyết mao ở trung tâm nhất xuất hiện điểm màu vàng, hiển nhiên càng thêm khủng bố, đột nhiên hắn phát ra một đạo thống khổ kêu to. Một cái màu bạc một tấc góc nhỏ từ mi tâm của hắn mọc ra, đúng vậy, một cái thu nhỏ lại giống như ngân giác. Mặt khác, tiêu Trần hai tay hai chân lại mọc ra dài khoảng 3 tấc màu đen lợi trảo, cùng sư tử vương lợi trảo rất tương tự, lợi chảo xem ra phi thường cứng rắn sắc bén, phóng ra ra hàn quang, phòng trường tiêu Trần chọn dùng lợi trảo liền có thể dễ dàng đánh nát tảng đá cứng rắn chứ. Biến thân xong xuôi. nói rất dài dòng, kỳ thực nhiều như vậy biến hóa cũng là ở mấy hơi thở hoàn thành, mấy hơi thở sau, nguyên bản lẫm đẹp trai tiêu Trần đã biến thành một người cao lớn cường tráng quái vật, người mô sư dạng, xem ra kỳ quái đáng sợ, nếu là có tiểu hài tử ở phụ cận nhìn thấy, Phòng Trừng sẽ bị sợ đến tè ra quần chứ. Khét. Biến thành quái vật tiêu Trần, đột nhiên phát ra một đạo như sư tử gầm rung trời kỳ quái thét, khí thế so với không có bản thân trước mạnh mẽ vô số lần, thực lực phòng đoán cẩn thận đạt đến long tượng cảnh đỉnh cao, thậm chí càng mạnh hơn, hơi thở của hắn cuồng bạo cực kỳ, so với phóng thích ma hóa thần tứ cuồng bạo hơn hai lần không thôi. Ầm ầm. Ầm. Chính đang lúc này, Huyết Long vừa nãy phát ra đạo kia trưởng mang đến, trực tiếp va vào vừa biến thân xong xuôi chưa kịp né tránh tiêu Trần trên lồng ngực, thoáng chốc đem tiêu Trần đánh bay mở ra, đầy đủ phi hành 20 trượng xa mới tầng tầng đập xuống ở trên cỏ. Tiêu Trần chúng rồi huyết long một đạo trường mang, hắn đã chết rồi sao? Đáp án là phủ định. Thét, nương theo ngay lại một đạo kỳ quái thét, biến thân thành quái vật tiêu Trần vươn mình nhảy lên, đứng lên thân thể, phần lưng cung lên, hai tay che ở trước ngực, hai chân uốn lượn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngay giữa không trung ba cái cường địch, không chút nào yếu thế, huyết mâu kim quang lấp lóe, chiến ý trùng tiên, biến thành quái vật tiêu Trần, sức phòng ngự lại như vậy biến thái, hắn lại không có bị huyết long trường mang vươn sát, chỉ là chịu không phải quá nặng tổn thương, chuyện này quả thật là kỳ tích. Huyết long năng lượng công kích, cứ việc chỉ là tùy ý phát ra một đạo trưởng mang, uy lực cũng đúng to lớn coi như địa long cảnh cường giả cũng không dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng là đạo kia trưởng mang nhưng bắn chúng tiêu trần lồng ngực, tiêu trần lại chỉ là bị thương không có bỏ mình. nói như vậy, tiêu trần hiện tại sức phòng ngự đủ để so với địa long cảnh cường giả sức phòng ngự, biến thân quái vật tiêu trần sức phòng ngự trở nên như vậy biến thái, có phải là hắn hay không sức chiến đấu cũng đạt đến địa long cảnh? rất có thể, thế nhưng cũng phải chiến qua mới biết. cái gì? nhìn thấy tiêu trần không có chết ở trưởng ma xuống, đây bẩm âu dương huyết long cùng huyết giao đều chấn kinh rồi, đầy mắt không dám tin tưởng, nhưng là mắt thấy là thật, bọn họ tận mắt đến sự tình làm sao có khả năng giả bộ? trừ phi bọn họ người lão hoa mắt xuất hiện ảo giác. Cô Huyết Giao Gian nan nuốt một lần nước, âm thanh khàn giọng nói, cái này tính là gì? Nhân thú hợp thể sao? Đây cũng quá vô nghĩa. Loại này thần thoại giống như sự tình làm sao có khả năng chân chính tồn tại. Tiêu Trần hiện tại sức phòng ngự phòng trừng cùng Địa Long cảnh cường giả sánh ngang chứ? Ân, là rất mạnh, có điều hiện tại Tiêu Trần không phải nguyên bản Tiêu Trần. Huyết Long gắt gao đánh giá Tiêu Trần một hồi lâu, tán thành gật gật đầu, đồng thời đưa ra cái nhìn của chính mình nhân thú hợp thể nói đến phi thường quái đản hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta tiêu trần lại cùng sư tử vương hợp thể thành một cái người sư thu tính đây sự tình nếu như chuyển đi phỏng trừng sẽ rung động toàn bộ hoang thần đại lục tân trang võ giả với cái thế giới này nhận thức kỳ tích biến thái âu dương đoạn niệm chỉ là phun ra hai tiếng cảm thán sẽ không có phát ra đang nói chuyện hắn du lịch thiên hạ kiến thức bao rộng thu được trong truyền thuyết một cái linh khí phòng ngự nhưng chưa từng nghe nói càng không có từng trải qua nhân loại cùng hoang thú có thể kết hợp một thể loại này hoang đường việc Xeo. Phân sát kiếm miễn cưỡng chống đỡ ở tam đại cường giả tuyệt thế liên thủ một đòn, nhanh chóng bay đến biến thân vì là quái thú tiêu trần bên người. Nhìn thấy tiêu trần chỉ là chịu một ít không nặng lắm tổn thương, hơi sững sở, lập tức mừng như điên truyền âm nói: Đại ca, ngươi dáng vẻ hiện tại rất uy manh rất phong cách, quả thực không đập chết. Cha cha. Nhân thú hợp thể, nhị ca lại sẽ lợi hại như thế một chiều, làm sao không còn sớm sử dụng đây? Hại ta lo lắng chết mất. Ngạch, ta làm sao nghe được là lạ? Tiểu sát, đây không phải là nhân thú hợp thể, đây gọi chiến thú hợp thể. Tiêu trần ý thức vẫn như cũng là tỉnh táo, nghe được nhân thú hợp thể hắn cảm giác là lạ cũng đúng vội vàng giải thích, ta cùng ngươi nhị ca đã sương ký kết linh hồn khế ước chiến thú hợp thể là vừa nãy xuất hiện ở ngươi nhị ca trong đầu là linh hồn khế ước một loại chiến kỹ, hoặc là xưng là đại thần thông cũng được chiến thú hợp thể là phó thú tính tiến vào thân thể của chủ nhân, chủ tớ kết hợp một thể, hai người sức chiến đấu cùng sức phòng ngự trong chết. chương 612 tiêu trần choáng váng. nếu như là chiến thú lợi hại, hợp thể hình thái sức chiến đấu rồi cùng sức phòng ngự sẽ vượt xa hai người thực lực tổng hòa, thực lực của đại hoàng đã tiếp cận địa long cảnh cường giả, đó là hoàng thú trong Vương giả, liên hợp thể hình thái thực lực đã đạt đến địa long cảnh. Sức chiến đấu cùng sức phòng ngự tự nhiên có thể sánh ngang địa Long Cảnh cường giả sức chiến đấu cùng sức phòng ngự. Tiêu Trần giải thích được phi thường rõ ràng tỉ mỉ. Những tin tức này ở sư tử vương tiến vào thân thể hắn sau liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hiện nhiên là sư tử vương với cùng chung tin tức. Sau khi giải thích xong, Tiêu Trần đánh giá mình hiện tại người sư cộng thể răng dấp dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói chiến thu hợp thể sau thực lực của ta xác thực trở nên rất mạnh. Nhưng là ta hiện tại dáng vẻ ấy nếu để cho các ngươi đại tấu các nàng nhìn thấy, phòng trường sẽ đem các nàng sợ chứ? Sẽ không phần sát kiếm phủ định tiêu trần ý nghĩ đang hoàng trịnh trọng giải thích ngươi hiện tại bộ này dáng vẻ quá có nam nhân mị lực nếu như đại tẩu môn nhìn thấy nhất định sẽ hưng phấn hét rầm lên ngươi nhìn một cái vóc người của ngươi cỡ nào uy mãnh bắp thịt của ngươi cỡ nào phát đạt ngươi lông cỡ nào dài cùng hoàng tóc của ngươi cỡ nào nóng nảy ngươi phía dưới lớn đến mức nào ồ tựa hồ thật sự lớn lên gấp mấy lần đây chà chà, đình chỉ đình chỉ nghe được phần sát kiếm khen tiêu trần bắt đầu còn cảm thấy rất trong nghe. Nhưng là phần sát kiếm nói đến phần sau liền từ từ biến vị, đặc biệt là phần sát kiếm còn đối với hắn cái nam nhân kia bộ phận soi mói bình phẩm, hắn làm sao còn có thể duy trì bình tĩnh, trừ phi hắn không chứng có thể định một mục tiêu trần chứng lớn vô cùng. Các các các. Phần sát kiếm nhìn thấy Tiêu Trần một bộ thật không tiện vẻ mặt, nhất thời cười quái dị đến, xem ra hắn cũng cùng sư Tử Vương học cái xấu, vào lúc này còn có tâm tình trêu chọc Tiêu Trần. Này. Tiêu Trần không nói gì. Ơ a. Tiêu Trần ngươi thật là làm cho lão phu cảm thấy bất ngờ a. Ngay vào lúc này, Âu Dương đoạn niệm cảm khái lời truyền đến Tiêu Trần lỗ tai. Tiêu Trần ánh mắt tùy ý quét qua, phát hiện Âu Dương Đoạn Nghiệm ba người bắt đầu chậm chậm phi hành, tiếp cận hắn cùng phần sát kiếm, liền thu hồi tâm tình, trong nháy mắt căng thẳng hai tay bắt thịt, lúc này hắn cảm giác cả người tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, hoàn toàn tin tưởng chỉ dựa vào năm đấm sức mạnh là có thể nổ nát một ngọn núi. Kiếm vô đã bị Tiêu Trần sen vào một bên mặt đất, bởi vì hắn cảm thấy hắn hiện tại hình thái càng thích hợp sử dụng tay không vật lộn, hắn lợi chào cùng năm đấm chính là tốt nhất vũ khí, sánh vai cấp hoàng kiếm càng cứng rắn hơn sắc bén. Âu Dương Đoạn Nghiệm ba người bay đến khoảng cách Tiêu Trần chăm trượng không trung liền ngừng lại, bọn họ không dám tới gần quá, dù sao phần sát kiếm đủ để uy hiếp đến bọn họ. Khà khà. Lúc này Âu Dương Đoạn Nghiệm nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt, với nhìn phía phần sắt kiếm có chút đến so với, tương tự hừng hực cực kỳ, tựa hồ thành quái vật Tiêu Trần thành một vị không có mặc bất kỳ quần áo, tuyệt thế mỹ nữ giống nhau, đánh giá một hồi lâu, hắn mới lặng lẽ cười nói, "Tiêu Trần, nói ra nhân thú hợp thể bí mật, lưu lại phần sắt kiếm, lão phu làm chủ buông tha ngươi cùng sư tử vương." "Thế nào?" Huyết Long cùng Huyết giao nghe được Âu Dương Đoạn Niệm, mặt biến sắc, lập tức khôi phục thường sắc, bọn họ đều là lao yêu quái, làm sao không biết Âu Dương Đoạn Niệm tâm tư vậy chính là dụ ra Tiêu Trần bí mật, sau đó ở qua cầu rút ván xảo trá, tiếp tục giết chết Tiêu Trần nhưng là tiêu trần sẽ đáp ứng không, đương nhiên sẽ không. quả nhiên, tiêu trần sau khi biến thân lần thứ nhất phát ra tiếng nói chuyện, âm thanh thay đổi không ít, trở nên có chút thu cùng. âu dương lão yêu quái, ngươi nói chuyện làm sao cùng hiểm độc ma lão quỷ giống nhau? lẽ nào đầu gối của ngươi cũng hỏng rồi? ngươi, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, âu dương đoạn nghiệm vốn là cũng đúng thuận miệng nói một chút, không có báo cái hy vọng gì. trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn biết tiêu trần tâm trí phi thường thành thục, mềm không được cứng không xong, sẽ không dễ dàng bị lừa, liền hắn cùng huyết long huyết dao long sử cái màu sắc, lại chuẩn bị độc thủ, tiêu sát, giết. Tiêu Trần tự nhiên nhìn thấy Âu Dương Đoạn Niệm mơ ám, liền gầm thét một tiếng, bắt chuyện Phần Sát Kiếm chủ động mở giết. Hắn hiện tại cả người đều là sức bùng nổ sức mạnh, hắn cần phát tiết sức mạnh, mà phát tiết sức mạnh biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Xèo, Phần Sát Kiếm so với Tiêu Trần động tác còn nhanh hơn, đầu tiên phát động công kích, công kích đối tượng vẫn là Âu Dương Đoạn nghiệm cùng huyết long, chỉ để lại thực lực yếu nhất huyết dao cho Tiêu Trần. Thét, ầm ầm ầm. Tiêu Trần tự biết không phải thực lực đạt đến thần long cảnh một tầng cường giả đối thủ, liền không có cạnh mạnh, đem mục tiêu khóa chặt đang ở cao 50 trượng không trung huyết giao quái hống nhất thành. Đạp lên trầm trọng bước tiến, hướng về huyết giao chính phía dưới mặt đất phóng đi. Xẹo. Tiêu Trần không có vọt tới huyết giao chính phía dưới, mà là trước mặt mới 10 trượng địa phương. Sau đó bốn lượn hai chân, đống nhiên bắn lên, hướng về giữa không trung huyết giao vọt tới. Mặc kệ chạy tốc độ, vẫn là bắn mạnh tốc độ, cùng đến sư tử vương đỉnh cao tốc độ. Tốc độ cũng không tệ lắm, chính là không biết sức mạnh của người làm sao. Huyết giao nhìn thấy Tiêu Trần chủ động tấn công về phía hắn, phát hiện người sau tốc độ cực kỳ khủng bố, lấy làm kinh hãi, chợt khôi phục vẻ khinh bị Hắn tu vi bây giờ là thiên long cảnh hai tầng, tự nhiên không đem Tiêu Trần để ở trong mắt, liền hắn không có bay cao. Trái lại đáp xuống, dự định cho Tiêu Trần liều mạng một lần. Tiêu Trần cao to mạnh hình dạng thân thể ở cao tốc lên không, lúc này đã tăng lên trên đến 40 trượng không trung, đây cái bắn mạnh độ cao có chút đáng sợ, trao đổi trước đây Tiêu Trần có thể nhảy lên cao 10 trượng là tốt lắm rồi, hiện tại hắn bắn mạnh đến 40 trượng độ cao, vẫn không có đạt đến cao nhất, tốc độ không có còn giảm thiểu có nhiều. Tiêu Trần quả nhiên là cái mãnh nhân, thực lực so với huyết giao yếu, còn lựa chọn chủ động công kích, đồng thời còn dự định trên không trung cùng người sau tiến hành va chạm, rất có thể sẽ chịu thiệt. Quả nhiên. Ẩm. Xèo. Tiêu Trần lại tăng lên 5 trượng thời điểm. Hắn cùng huyết giao tao ngộ, ngay sau đó Tiêu Trần song quyền cùng huyết giao hai chảo mạnh mẽ đánh vào nhau, không có chút hồi hộp nào, Tiêu Trần rơi xuống hạ phong rõ ràng, thân thể to lớn bị huyết giao này bài cốt thân khu chấn động hạ xuống, cực tốc tâm tích mặt đất. Ầm ầm. Đáng thương Tiêu Trần lấy cao tốc tầng tầng đập xuống bùn đất mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, thân thể của hắn bị chôn vào trong bùn đất. Đông đao ánh sáng há có thể cùng hạ nguyệt tranh minh. Không tự lượng sức, muốn chết. Huyết giao đánh xuống Tiêu Trần, Dương Dương tự đáp đến, chắp tay đứng lơ lửng trên không, bày ra một bộ cao cao tại thượng cường giả vô địch tư thái. Ầm. Xèo chính đang lúc này vùi lấp tiêu Trần bùn đất nộ tung, sư nhân Tiêu Trần lao ra hố đất, tiếp tục không có gì lo sợ bắn mạnh bầu trời, hướng về không trung huyết giao phóng đi, hắn không sợ chết. Mẹ, trả lại. Nhìn thấy Tiêu Trần không có mất đi sức chiến đấu đồng thời lại một lần bắn mạnh tới, huyết giao hơi sững sờ, lập tức trả phun nói, "Mưu Xuân, nếu ngươi mà chết, bản trưởng lão sẽ tất thành." Vừa nãy lần kia mạnh mẽ va chạm, Tiêu Trần kỳ thực bị thương, khí huyết sôi trào đến lợi hại, song quần cùng cánh tay cũng đau đớn cùng tê dại, theo lý mà nói, hắn phải lựa chọn trên mặt đất chờ huyết giao đến công, nhưng lại hắn một mực lựa chọn xông lên trên không cùng mạnh mẽ hơn hắn huyết giao liệu hơn nữa ăn một lần thì thòi, hiện tại còn đi ăn lần thứ hai thì thòi, chuyện gì thế này? lấy kỷ ngắn công kích kẻ địch sở trường, đây là lấy chứng chọi đá, không tự lượng sức, là kẻ ngu si mới sẽ làm ra ngu xuẩn sự tình. Tiêu trần không nên là kẻ ngu si à? lẽ nào vừa nãy đầu của hắn thật bị va tròn váng? chương 614 nam nhân đang sợ nhất đối với mình tàn nhẫn. ẩm huyết giao hiện tại nằm ở linh hồn bị từ từ nuốt trưởng thống khổ trạng thái, căn bản vô pháp phân tâm tránh né tiêu trần hành hung, liền không hề bất ngờ bị tiêu trần nắm đấm bắn trúng. tiêu trần nắm đấm đem huyết giao miễn cưỡng kích vào mà bên trong huyết giao lại một lần bị sống. uống hầm Tiêu Trần gầm thét một tiếng, một tay cắm sâu vào lòng đất, đem mã bên trong huyết giao thu đi ra, lập tức đem người sau quăng về phía không trung, chính hắn thì lại theo sát người sau sau đó, đuổi theo người sau, thủ thế chờ đợi một quyền bỗng nhiên bắn trúng người sau, đem người sau kích trên mấy trăm trượng trên không. A a a. Huyết giao linh hồn được ngay không phải người giàn vật, hiện tại cũng chịu đựng cường bạo đả kích, song trọng thống khổ, chân chính sống không bằng chết, không ngừng trên không trung hét thảm rên, tiếng nói của hắn vốn là khàn giọng dàn mua, hiện tại như vậy tiêu to, như gào khóc thảm thiết, khiến người ta nghe xong tê cả da đầu, kinh hồn bạt vía. Huyết giao Cao vạn trưởng không huyết long nghe được huyết giao kêu thảm thiết, lấy làm kinh hãi, không thể tin được túi đầu đi xuống liếc mắt một cái, phát hiện huyết giao lại bị thực lực yếu rất nhiều tiêu trần hành hùng, hắn buồn bực, cũng không thể bình tĩnh, hô to một tiếng, liền muốn lao xuống giết tiêu trần cứu viện huyết giao. Nhưng là phần sát kiếm sẽ cho phép huyết long đi giết tiêu trần sao? đương nhiên sẽ không. Ẩm, xèo, phần sát kiếm toàn lực cùng âu dương đoạn niệm liều mạng một cái, nhanh chóng bước ra, hai cái hô hấp trong lúc đó chặn đứng huyết long, đồng thời điên cuồng phát động công kích, sát khí lan tràn ra, đem chu vi trăm trượng hư không đều bao phủ đến, tự nhiên cũng đem huyết long bao bọc lại. A cú này, huyết long tuệ hồ đối với sát khí phi thường căm ghét cùng kiên kỵ, lúc này hắn bị sát khí dính vào người, có chút sợ hãi gầm lên đến, điên cuồng công kích phần sát kiếm, muốn đem phần sát kiếm ép ra, nhưng là nói nghe thì dễ, phần sát kiếm tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Ồ. tiêu trần tiểu tử này càng ngày càng để lão phu nhìn không thấu, lại làm được vượt biên chiến đấu, người này là cái thiên tài chiến đấu, so với ta cái này mê võ nghệ đối với chiến đấu đều càng thêm có thiên phú. âu dương đoạn niệm tạm dành nhàn, cũng hướng về phía dưới tiêu trần chiến đấu liếc mắt một cái, nhất thời kinh ngạc, lập tức sắc mặt nghiêm túc lên, âm thầm thể muốn lưu lại tiêu trần tính mạng. Người này nhất định phải ngoại trừ, bằng không mượn lấy thời gian, lấy thiên phú của hắn cùng thời vận, nhất định sẽ một lòng trùng tiên, đến thời điểm liền không còn có người có thể ngăn cản đi tới bất tiến. Huyết Long, toàn lực ngăn cản hung kiếm, ta hiện tại đi giết Tiêu Trần trở lại giúp ngươi. Âu Dương Đoạn Nghiệm đúng là thẳng thắn, lưu lại một câu nói, cũng mặc kệ Huyết Long có nguyện ý hay không, quả đoán đáp xuống, mục tiêu Tiêu Trần. Được. Huyết Long không chỉ không trách tội Âu Dương Đoạn Nghiệm, trái lại giúp đỡ Âu Dương Đoạn cách làm, nhìn dáng dấp hắn hy vọng người sau đi cứu xuống Huyết Long, chính hắn thì lại điên cuồng ra tốc chặn đường phần kiếm, đồng thời dự định phát ra hắc ma các công kích mạnh nhất một trong. Huyết ma thủ, huyết ma thủ. Huyết Long hét lớn một tiếng, khô héo tay phải bỗng nhiên thò ra ống tay áo, một đạo ma lực huyết trào từ tay phải trào bắn ra, lập tức theo báo táp trường mấy lần, hướng về đang muốn đi đuổi đoạn đầu dương đoạn nghiệm phần sắt kiếm, bắt kích mà đi, tốc độ so với phần sắt kiếm tốc độ phi hành còn nhanh hơn ba phần. Công. Bởi vì cách xa nhau mới vài chục trượng khoảng cách, huyết ma thủ hầu như ở trong nháy mắt liền tóm lấy phần sắt kiếm thân kiếm, lại phát ra kim thiết giao kích nổ vàng, nó thật đem phần sắt kiếm tạm thời nắm lấy, huyết ma thủ quả nhiên không hề tầm thường, phần sắt kiếm cường đại như thế, nó đều có thể tạm thời nắm lấy, nếu như bắt được võ giả trên người Dù cho là Thiên Long Cảnh võ giả đều sẽ bị trọng thương chứ. Ngâm. Phần sát kiếm phát hiện mình bị cầm cố, thâm mắng mình bất cần rồi, phát ra một đạo gầm lên giận dữ, sát khí bắn mạnh, thân kiếm chấn động dữ dội, hy vọng ở thời gian ngắn nhất tránh ra, sau đó hỏa tốc trợ giúp tiêu trần. Nếu như hắn không đi bang tiêu trần, tiêu trần tuyệt đối không phải Âu Dương đoạn niệm đối thủ, đánh không lại chính là chết. ầm ầm ầm. Lúc này, tiêu trần tay trái nắm lấy huyết dao cái cổ, như một cái to lớn mặt người thân sư tử thú tính cầm lấy một con nhỏ gầy hầu tử, cường tráng mạnh mẽ bắp thịt ngang dọc to lớn tay phải, mạnh mẽ hướng về huyết dao bụng dưới anh kích, anh kích tần suất phi thường cao làm cho người ta cảm giác tựa hồ hưu quyền vẫn không hề rời đi qua huyết giao bụng dưới. Huyết giao trên người năng lượng vòng bảo vệ vẫn như cũ tồn tại, tiêu Trần mục đích chính là ở thời gian ngắn nhất đem huyết giao năng lượng vòng bảo vệ đánh nát, sau đó đưa huyết giao đi địa ngục khấu kiến trong truyền thuyết tử thần diêm vương ra. Tiêu Trần tự nhiên phát hiện chính triều đình hắn cực tốc bay xuống Âu Dương đan nghiệp, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chạy trốn là căn bản vô dụng, người sau tốc độ nhanh hơn hắn hơn nhiều, hắn có thể làm chính là giết chết huyết giao, kẻ địch đặc biệt là hắc ma cấp cường giả giết chết một cái là một cái. ầm ầm ầm. Tiêu Trần ra quyền như điện, không biết mệt mỏi đánh kích huyết giao nơi bụng năng lượng vòng bảo vệ. Lúc này nắm đấm phải của hắn đã máu thịt bè bè không ngừng chảy máu, rất hiển nhiên năng lượng vòng bảo vệ lực phản chấn khủng bố cỡ nào, có điều Tiêu Trần sẽ không ngừng tay, không giết huyết giao hắn thể không bỏ qua. Nam nhân chính là muốn đối với mình tàn nhẫn một điểm, không tàn nhẫn khó có thể thành đại sự, không tàn nhẫn tu vi rất khó nhanh chóng tăng lên, không tàn nhẫn có thể nào giết chết so với mình muốn kẻ địch mạnh mẽ. Tiêu Trần chính là như vậy đối với mình tàn nhẫn nam nhân, vì nhanh chóng tăng cao thực lực, hắn có thể làm được mấy ngày mấy đêm cùng Hoang Thú chiến đấu, vì người thân cùng bằng hữu, hắn sẽ không để ý tính mạng của mình, một mình giết vào bầy địch. Chính vì hắn đối với mình tàn nhẫn Hắn mới ở trẻ tuổi như vậy tuổi tác, liền đạt được lớn như vậy thành tựu, mới thắng được vô số mỹ nữ chân thành. Có trả giá thì có báo lại. Coi như không có lập tức thu được báo lại, chỉ cần ngươi nỗ lực trả giá, tương lai ngươi sớm muộn phải nhận được nên có báo lại. Xeo xeo xeo. Âu Dương đoạn niệm đã bay đến tiêu trần bầu trời ngàn trượng địa phương, hắn không có cảm giác đến phần sát kiếm đuổi theo. Nhìn phía phía dưới tiêu trần, trên mặt xuất hiện cười tàn nhẫn ý, âm trầm nói, tiêu trần, không thể không nói ngươi phi thường lưu tú, việc tu luyện của ngươi thiên phú đặc biệt là chiến đấu thiên phú, để lão phu đều đố kỵ có điều lập tức lão phu thì sẽ không đố kỵ bởi vì ngươi lập tức sẽ biến thành người chết, kha kha, á ha ha, đáng thương huyết dao, không ngừng phát ra tiếng tiêu thảm. Lúc này linh hồn của hắn lực lượng đã bị ánh bạc chớp giật tiêu hao quá nửa, cũng may ánh bạc chớp giật bị tiêu hao hơn nữa, Phỏng trưng ở ánh bạc chớp giật tiêu hao hết, linh hồn của hắn còn có thể duy trì không diện, thế nhưng là nhất định sẽ bị trọng thương. khét, mắt Âu Dương đoạn niệm liền muốn giết hạ xuống, Tiêu Trần phát ra một đạo gào khét, vận chuyển 10 phần sức mạnh đến cánh tay phải cùng hữu quyền, cuối cùng một quyền mạnh mẽ đánh vào huyết dao trên bụng. ầm ầm, năm đấm bắn trúng huyết dao bụng dưới thời điểm. Huyết Giao nơi bụng tầm chấn năng lượng bởi vì năng lượng không tụ, cuối cùng nổ tung ra, sụp đổ, lộ ra bên trong tầng một sức phòng ngự nhỏ yếu không ít ma lực huyết giáp, chết. Tiêu Trần nhìn thấy huyết giao tầm chấn năng lượng rốt cục bị công phá, ánh mắt sáng lên, lập tức hung quang lấp lóe, lạnh lùng phun ra một chữ, Hưu Quyền không có thu hồi, trong nháy mắt biến quyền vì là chảo, sư tử chảo bắn mạnh ra năm tức hoang mang, bay thẳng đến ngay huyết giao bụng dưới vùng đan điền chớp giật bắt đâm mà xuống. Chương 615 Tiêu Hạo Nhiên. Ẩm, phúc, Ẩm. Tiêu Trần móng vuốt vô cùng sắc bén, lực lớn như núi, đánh tan huyết giao long ma lực huyết giáp lập tức xen vào người sau bụng dưới, người sau đan điền lúc này nổ tung ra. ầm. Tiêu Trần bay đến huyết giao đồng thời, Âu Dương đoạn niệm đánh ra một đạo 8 phần 10 sức mạnh trưởng mang, bắn trúng Tiêu Trần phía sau lưng nơi bả vai, đem Tiêu Trần sát mặt đất đánh bay mười mấy trượng, trên đất bị cọ sát ra một cái to lớn thủ câu, thủ câu trên vậy lên Tiêu Trần vai phun ra máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Trần không phải là không có tranh né, hắn ở trưởng mang bay vụt mà đến trong ngáy mắt, vận mèo nhúc nhích một chút thân thể, mới không có bị trưởng mang bắn trúng đầu, chỉ là bắn trúng vai, tuy rằng vai bị phế một bên, thế nhưng cuối cùng cũng coi như còn sống. Một cái vai thay máu dao một cái mạng, giá trị. Tiêu Trần hắn sẽ không bỏ qua đánh giết huyết giao cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ qua cơ hội lần này, lại nghị giết huyết dao liền khó khăn, hơn nữa coi như hắn bông tha huyết giao, hắn không hẳn tránh né được Âu Dương Đoạn Nghiệm truy sát, song phương thực lực cách biệt hai đại cảnh, đây là không thể bù đắp trên lệch to lớn. Tiêu Trần không có chết, cũng không có hôn mê, thế nhưng hắn bị thương rất nặng, vai trái bảng bị vỡ nát gãy xương, mà các nội tạng cũng bị thương tổn, nếu không là thân thể hắn xuất phòng ngự biến thái, thêm vào Âu Dương Đoạn Nghiệm chỉ sử dụng 8 phần 10 sức mạnh, phòng trường hắn thì có nguy hiểm đến tính mạng. Thế. Tiêu Trần nổi giận gầm lên một tiếng nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên, Quật Cường đứng thẳng ngay thân thể, lạnh lùng nhìn đang hướng hắn chậm rãi bay tới Âu Dương Đoạn Niệm, ánh mắt không có một tia sợ hãi, có chính là không chịu thua cùng chiến ý được. Âu Dương Đoạn Niệm nhìn thấy Tiêu Trần lại còn có thể đứng thẳng lên, cảm thấy phi thường bất ngờ. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần trong mắt vẻ mặt thời điểm, không khỏi lớn tán một tiếng được, khâm phục Tiêu Trần hoàn cường bất khuất tính cách cùng nắm giữ một cái chiến sĩ tâm, lập tức hắn hạ xuống ở trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua phụ cận trên đất gần như thành người chết lết dao. Âu Dương Đoạn Niệm trên mặt không có một chút thương hại, không nói bọn họ chỉ là Lâm Thoại Minh Hữu chính là bọn họ là chân chính Minh Hiếu chết mất sẽ chết, chỉ có thể trách huyết giao mình bất cần muốn chết, không đoán được người khác. Cục. Cục. Cục. Âu Dương đoạn niệm bắt đầu cất bước hướng đi mười mấy trượng ở ngoài Tiêu Trần, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ ngay người sau, đồng thời âm chầm nói, Tiêu Trần, ngươi không phải đối thủ của lão phu. Bé ngoan nói ra nhân thú hợp thể bí mật, đồng thời mệnh lệnh này thành hung kiếm thần quần áo ở lão phu, lão phu có thể nếu ngươi không chết, lão phu nói chuyện giữ lời. Làm sao? Vì, Tiêu Trần phun một búng máu, cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì? Như gọi ta bán đi huynh đệ tham sống sợ chết, ta xem đầu ngươi thật sự hỏng rồi vẫn là kịp lúc trở lại tìm cái đại phu xem bệnh chứ. Ha ha ha, muốn chết. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão phu đã cho ngươi hai lần cơ hội, nếu ngươi không biết phân biệt, lão phu sẽ đưa ngươi đi gặp lão tử người Tiêu Trần đi. Chết. Âu Dương Đoạn Nghiệm bị Tiêu Trần cười đến mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận, sát ý không hề che giấu chút nào, dưới chân đột nhiên ra tốc nhằm phía Tiêu Trần, lại muốn khoảng cách gần tay không đem Tiêu Trần đánh giết bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng cùng vô cùng đắc nhã. Lúc này Tiêu Trần bị thương nặng, tuyệt đối không chống đối nổi Âu Dương Đoạn Nghiệm nén giận một đòn. Ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh Nguyên một khắc Nếu như Phần Sát Kiếm không thể đúng lúc cứu viện Tiêu Trần, như vậy xuống 3 cái hô hấp, Tiêu Trần, không, còn có Sư Tử Vương đều sẽ đồng thời chết ở thủ hạ của Âu Dương Đoàn Niệm. Nhưng là Phần Sát Kiếm còn có thể đúng lúc chạy tới sao? Tựa hồ không thể, lúc này Phần Sát Kiếm còn ở cao vạn trượng không cùng huyết long phát ra huyết ma chảo đánh nhau chết sống. Huyết long không hổ là hắc ma các đại trưởng lão, sát thực phi thường có thực lực, lại dựa vào một chiêu huyết ma chảo đem Phần Sát Kiếm cầm cố 10 thời gian mấy hơi thở. Ngâm. ẩm, Phần Sát Kiếm cảm giác được Tiêu Trần có nguy hiểm đến tính mạng, phát ra một đạo gầm lên giận dữ, không tiếc hao tổn kiếm linh mạnh mẽ phá hủy cẩm cố hắn huyết ma thủ, sau đó vội vã đâm thùng hư không, sử dụng đại thần thông xuyên toa hư không đi tới cứu viện Tiêu Trần, nhưng là, nhưng là tựa hồ có chút liên chậm. Chết đi, Tiêu Trần, đời sau không muốn lại đầu thai ở Tiêu gia, kha kha. Âu Dương Đoạn Nghiệm đã vọt tới khoảng cách Tiêu Trần 10 trượng địa phương, lúc này mặt của hắn trở nên cực kỳ dữ tợn hung ác, còn giống như là ác quỷ, khiến người ta nhìn kinh hồn bạt vía, không dám mà run. Tiêu Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ ngay càng ngày càng gần Âu Dương Đoạn Niệm, hắn không có chánh né, bởi vì coi như hắn không có bị thương cũng so với nhưng kẻ sau tốc độ, chi hắn hiện tại là trọng thương thân thể hắn không sợ chết, thế nhưng trong lòng Tiên Duối, Tiên Duối không có chữa khỏi Tô Thanh Nghi gì bệnh, Tiên Duối không có đi tìm đến ra ra hắn tiêu phách trời, Tiên Duối liên lụy hắn huynh đệ tốt sư Tử Vương cùng phần sát kiếm, ngoài ra còn có rất nhiều Tiên Duối, mấy triệu không nổi nâng. Đại hoàng, ngươi không đáng đổi đại ca đi chết. Tiêu Trần thấp mắt liếc nhìn mình một thân sư Tử Vương đặc thủ, Ôn Nu nói nhỏ một câu, lập tức gầm thét một tiếng, giải trừ chiến thú hợp thể. Xoẹt. Một vệt kim quang từ Tiêu Trần trong cơ thể bắn ra, bay đến năm trưởng ở ngoài, một lát sau đã biến thành sư Tử Vương giằng rắp, Tiêu Trần một cái thân phận khác là sư Tử Vương chủ nhân. Tự nhiên có thể khống chế chiến thú hợp thể cái này đại thần thông, ở sinh mệnh thời khắc sống còn, hắn đem sư tử vương mạnh mẽ bước ra trong cơ thể mình, cho sư tử vương một cái cơ hội sống sót. Đại ca, sư tử vương truyền âm cho Tiêu Trần, gào lên đau sót một tiếng, liền muốn xông lên vì là Tiêu Trần chặn một đòn chí mạng, nhưng là Tiêu Trần bị trọng thương đồng thời, sư tử vương cũng tương tự bị trọng thương, tốc độ của hắn liền âu dương đoạn nghiệm một nửa đều không đạt tới, làm sao cứu viện? Đại hoàng, tiểu sát, tạm biệt, chúng ta tiếp sau còn làm huynh đệ. Thân thể Trần Chuồn vai trái bàng máu thịt bè bè nửa người bị máu nhuộm đỏ Tiêu Trần, không muốn nhìn phía một chút sư tử vương lập tức quay đầu lạnh lùng nhìn sáu trượng không tới Âu Dương Đoạn Niệm, đây một khắc hắn nghe thấy được mùi vị của tử vong. Tiêu Trần liền như vậy sắp bị người giết chết sao? Đáp án là phủ định. Xèo, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. ở Tiêu Trần quay đầu trong ném mắt, rơi vào Tiêu Trần cùng Âu Dương Đoạn Niệm trong lúc đó, lập tức va về phía Âu Dương Đoạn Niệm. Ẩm, a, xèo. Theo một loạt quái lạ nổ vang, khí thế hùng hồ Âu Dương Đoạn Niệm lại bị bóng trắng đánh lui lại mở ra vài chục trượng khoảng cách, mà bóng trắng chỉ là lui về phía sau hai trượng. ở khoảng cách Tiêu Trần một trượng địa phương dừng lại thân hình, hiện ra nó diện mạo như cũ lại là một cái vóc người cao to nam tử mặc áo trắng bóng lưng Âu Dương Đoạn nghiệm bị nam tử mặc áo trắng đẩy lùi, cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng là song trưởng chuyển tới đại nao đau nhức, cho hắn biết mình không phải đang nằm mơ, liền đây mặt hắn không thể tin tưởng nhìn phía nam tử mặc áo trắng, phát hiện nam tử mặc áo trắng là một cái xa lạ người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên mày kiếm mắt sao phi thường oai hùng, một mặt sát khí cùng uy nghiêm, cam tức Âu Dương Đoạn nghiệm tay phải bắt nắm một cái dài năm thước phương thiên hỏa kích, như chiến thần Dương tiến Trè ở tiêu chuẩn trước người, Âu Dương Đoạn Niệm cảm giác người đàn ông trung niên khí thế cùng mình sẳn sâng nhau. Cảm thán người đàn ông trung niên tuổi trẻ, sắc mặt trở nên cực kỳ trở nên nặng nghề, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Vì sao ngăn cản lão phu giết địch? Tiêu. Hạo. Nhiên. Nam tử mặc áo trắng từng chữ từng chữ nói ra tên của chính mình, thanh chấn động khắp nơi, hạo nhiên chính khí, đột nhiên hắn chợt xoay người quay về một mặt mơ hồ tiêu trần, đan dưới gối quỷ, hơi cúi đầu, cực kỳ cung kính nói, thuộc hạ tiêu hạo nhiên, tham kiến thiếu chủ. Chương 616, tin giữ của tiêu phép tiên. Tiêu Trần nhìn thấy một cái vai hùng người đàn ông trung niên đối với mình bị xuống, hắn căn bản không quen biết hắn người sau, nhất thời có chút bối rối, một lát sau, hắn vội vàng hỏi, "Tiền bối, ngươi làm chứ? Ta không phải ngươi thiếu chủ." Phốc. chính đang lúc này phân sát kiếm đâm thủng hư không xuất hiện ở Tiêu Trần bên người một trượng địa phương, hắn lần này xuyên toa hư không thời gian tựa hồ có hơi lâu, đầy đủ tiêu hao bốn hô hấp thời gian, không biết xảy ra điều gì tình hình, lấy hắn tốc độ như thế này, nếu không là Tiêu Hạo nhiên đúng lúc xuất hiện đồng thời cứu Tiêu Trần, chờ hắn tới rồi e sợ chỉ có thể vì là Tiêu Trần nhặt xác. Xoẹt, sát kiếm vừa xuất hiện, không hỏi đúng sai phải trái, lập tức đối với nam tử mà áo trắng phát động điên cuồng công kích, rất hiển nhiên hắn phi thường quan tâm tiêu trần, chỉ lo tiêu trần có chuyện, liền đem nam tử mà áo trắng cho rằng kẻ địch đối xử. Dừng tay. Tiểu sát. Tiêu trần hét lớn một tiếng, ngăn cản phần sát kiếm công kích mình nhân nhân. Nhìn thấy phần sát kiếm ổn định, đây mới nhẹ nhàng giải thích. Tiểu sát, tiền bối là ân nhân cứu mạng của ta, không phải kẻ địch. Xéo. Phần sát kiếm rõ ràng, lập tức bay trở về tiêu trần bên người. Truyền âm máy này nói, đại ca, đều là tiểu sát vô dụng, không có bảo vệ tốt người, hại ngươi được nặng như thế tổn thương. Ta đi giết Âu Dương Láo yêu quái. Chờ đã, tiểu sát chờ ta hỏi một chút vị tiền bối này là người nào lại nói tiêu trần gọi lại đằng đằng sát khí phần sát kiếm lập tức đối với chính đang kinh ngạc nhìn kỹ phần sát kiếm người đàn ông trung niên khách khí nói tiền bối mời nói a ân ngài chính là thuộc hạ thiếu chủ người đàn ông trung niên bởi vì phần sát kiếm thất thần nghe được tiêu trần hơi sững sờ lập tức khẳng định mình không có gọi sai nhìn thấy tiêu trần nghĩ hoặc liền bổ sung một câu xin hỏi thiếu chủ tên có phải là tiêu trần ân tên của ta là tiêu trần tiêu trần càng thêm kinh ngạc làm sao tùy tiện xuất ra một cái cường giả tuyệt thế đều biết tên của chính mình chẳng lẽ mình thật sự nghe tên đại lục Cương chế trong lòng kinh ngạc, hắn truy hỏi tốt mấy vấn đề, "Tiền bối, ngươi là làm sao biết được tên của ta? Ngươi là người nào? Lại vì sao gọi ta vì là thiếu chủ? Bởi vì ngươi là tiêu chiến chủ nhân con mồ cô, là tiêu gia huyết mạch. Vì lẽ đó ngài là thuộc hạ thiếu chủ." Tiêu Hạo Nhiên nói thẳng ra thân phận của Tiêu Trần cùng thân phận của chính mình, thân phận của Tiêu Trần hiện tại đã không phải bí mật, Hắc Ma Các cũng đã biết Tiêu Trần thân tợ hờn ở thực sự, vì lẽ đó ẩn dấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại hắn muốn làm chính là đem Tiêu Trần cứu đồng thời nhận được phục quốc sẽ tổng đà, rất bảo vệ lại đến, để tránh khỏi phát sinh nữa chuyện hôm nay. Tiêu Trần không thể có mảy may sơ suất, một khi Tiêu Trần bỏ mình, Tiêu gia hiếm hoi còn sót lại huyết mạch vẫn là trực hệ huyết mạch sẽ hoàn toàn biến mất ở trên đời này, đây cái tổn thất hai cũng phụ trách không nổi, coi như Phục Quốc có tất cả thành viên tự sát cũng bù đắp không được Tiêu Trần bỏ mình, hơn nữa nếu như Tiêu Trần chết mất, Phục Quốc sẽ mười mấy năm nỗ lực cùng lớn mạnh sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chuyện này, Tiêu Trần tựa hồ rõ ràng, hóa ra trước mặt gọi Tiêu Hạo Nhiên người đàn ông trung niên là Tiêu chiến thủ hạ, chính hắn đều xác định mình có phải là nhi tử của Tiêu chiến, hiện tại mỗi người đều nói hắn là nhi tử của Tiêu chiến, hắn cũng đúng bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi cũng nói ta là nhi tử của Tiêu chiến. Ngươi có cái gì căn cứ? Lẽ nào chỉ dựa vào ta ma hóa thần tứ? Ngươi có thể hay không lấy ra cái khác mạnh mẽ chứng cứ? Ma hóa thần tứ là một cái trọng yếu chứng cứ, ngoài ra, thuộc hạ còn có một cái khác trọng yếu chứng cứ, nói tới chỗ này, Tiêu Hạo Nhiên bỗng nhiên đứng lên, rộng mở xoay người, ánh mắt kiều hận nhìn kỹ ngay vừa tẩm tích ở Âu Dương đoạn nghiệm bên người huyết long, con lấy nghi hoặc tiêu Trần, hơi trùng xuống nặng nói, một cái khác trọng yếu chứng cứ chính là đem ngươi nuôi lớn ra ra. Tiêu Phách Tiên? Cái gì? Tiêu Phách Tiên? Ông nội ta? Ngươi nhận thức ông nội ta? Ngươi biết ông nội ta ở nơi nào sao? Mau nói cho ta biết. Tiêu Trần giật nảy cả mình, hắn tên của gia gia hắn chưa từng có đối với người ngoài đã nói, trước mặt người đàn ông trung niên là làm sao mà biết? Lẽ nào người đàn ông trung niên này biết hắn gia gia? Đúng rồi, Tiêu Trần nhớ lại gia gia hắn thư trong nhắc tới muốn đi tìm tìm một cái bạn cũ, lẽ nào người đàn ông trung niên chính là gia gia hắn bạn cũ? Ân, thuộc hạ nhận thức gia gia ngươi, ngươi gia gia vẫn là bạn cũ của thuộc hạ. Tiêu Hạo Nhiên quay đầu lại liếc mắt một cái một mặt khiếp sợ đầy mắt vẻ chờ mong Tiêu Trần, thật lòng gật một cái nói, lập tức hắn quay đầu lại tiếp tục câm tức xa xa huyết Long, sắc khí lâm liên nói, thiếu chủ, ngươi Ra Ra Tiêu Phách Thiên đi hoang đô tìm thuộc hạ thời điểm ở đi hoang đô trên đường tao nộ một luồng hắc ma cát cường giả liền cùng hắc ma cát cường giả đánh đến khi ngươi ra ra giết quá nửa hắc ma cát cường giả ngay vào lúc này hắc ma cát các chủ huyết sát xuất hiện cùng ra ra ngươi lại chưa đến huyết sát phi thường mạnh mẽ so với ra ra ngươi mạnh hơn rất nhiều có điều ra ra ngươi cũng phi thường mạnh mẽ vốn là sẽ không thua đến nhanh như vậy nhưng là ra ra ngươi đột nhiên trúng độc thổ huyết đánh mất sức chiến đấu liền bị huyết sát ung dung bắt tiêu trần bắt đầu chỉ là lặng lặng lắng nghe ngay. Nghe được Hắc Ma các các chủ sau khi xuất hiện, hắn thầm cảm thấy không ổn, còn có thể động tay phải chậm rãi nắm thành quyền đầu, thân thể bắt đầu run rẩy, nghe tới Tiêu Phách thiên thủ huyết bị bắt sau, hắn phát rồ vọt tới Tiêu Hạo Nhiên trước mặt, tay phải một phát bắt được Tiêu Hạo Nhiên cánh tay trái, lo lắng gào thét: "Tiêu Hạo Nhiên, ngươi tại sao không cứu ta ra ra? Tại sao? Các ngươi không phải bạn cũ ạ?" Tiếu chủ, thuộc hạ lúc đó không có mặt, những tin tức này đều là thuộc hạ thám báo xa xa nhìn thấy, cùng thuộc hạ mang người chạy đi cứu viện ra ra người thời điểm, người ra ra đã bị người của Hắc Ma các bắt đi, sinh tử không rõ nghe được tiêu trần gào khét, tiêu hạo nhiên một mặt thấy nấy giải thích, sinh tử không rõ. tiêu trần một mặt đau khổ lẩm bẩm nói, vung ra nắm tiêu hạo nhiên tay phải, hồn bay phách lạc rút lui hai bước, vốn là trọng thương lại chảy máu quá nhiều thân thể kịch liệt run rẩy đến, suýt nữa ngã xuống đất. hiện nhiên vừa được chia liễu hơn một năm ra ra tin tức, nhưng là một cái tin dữ, hắn trong lòng phi thường khó tiếp thu, đau khổ cực kỳ, bi thống bạc phần. đại ca, đại ca, sư tử vương cùng phân sát kiếm nhìn thấy tiêu trần dáng dấp như thế, thân thiết hô hán một tiếng, vọt tới tiêu trần bên người, dùng thân thể cùng thân kiếm nâng đỡ ở tiêu trần. thiếu chủ, bảo trọng thân thể. Ngươi Ra Ra Tiêu Phách Thiên hẳn là không chết, thuộc Hạ chính đang toàn lực truy tra Hắc Ma các tổng bộ, sau đó cứu viện Ra Ra ngươi. Tin tưởng thuộc Hạ. Tiêu Hạo Nhiên hạ thấp giọng khuyên lơn cùng bảo đảm nói, lập tức lạnh lẽo bắn về phía ánh mắt lấp lóe huyết Long, tham thầm nói, thiếu chủ, đây bên trong có cái Hắc Ma các đại nhân vật. Nói vậy biết Hắc Ma các dù sao vẫn cấp ở nơi nào, thuộc Hạ đem hắn bắt, tra hỏi một phen liền có thể biết được Hắc Ma các dù sao vẫn cấp gần giấu ở nơi nào. Kha kha. Nghe được Tiêu Hạo Nhiên, nguyên bản hồn bay phách lạc Tiêu Trần tinh thần đột nhiên run lên, sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lợi hại đống nhiên bắn về phía Huy Long, đằng đằng sát khi nói, đại hoàng. Chiến thu hợp thể. Tiểu sát, toàn lực công kích. Bắt cái kia thiên sát hiểm độc ma quỷ. chương 617, con trai tiêu chiến. Thiếu chủ. chấm đã. Tiêu hạo nhiên gọi lại sắp sửa chiến đấu tiêu trần ba cái, ở người phía sau không rõ trong ánh mắt, cung kính nói, thiếu chủ, ngươi cùng sư tử vương cũng đã bị thương không nhẹ, bắt lấy hiểm độc ma lão quỷ sự tình liền giao cho thuộc hạ chứ. Còn có linh kiếm của ngươi cũng có thể giúp đỡ. Được rồi, khổ cực tiến bối, hắn ngày tất tạ. Tiêu Trần tỉnh ngộ lại, rõ ràng Tiêu Hạo Nhiên nói đều là sự thực, hắn cùng sư tử vương đều bị thương thật nặng, căn bản không có sức đánh một trận, đi tới chỉ có điều là chịu chết thôi, liền hắn không có cậy mạnh, chỉ là cảm kích đối với Tiêu Hạo Nhiên cảm ơn ân tình ghi vào trong lòng, sau đó hắn quay đầu đối với bên người trôi nổi phần sắt kiếm nhẹ nhàng nói, "Tiểu sát, ngươi phối hợp tiêu tiền bối bắt hiểm độc ma lão quỷ, còn Âu Dương lão yêu quái, trực tiếp giết đi." "Tiếu chủ, ngươi không cần cùng thuộc hạ khách khí, nếu như ngươi không ngại liền xưng hô thuộc hạ một tiếng hạo nhiên thúc thúc đi." "Ha ha." Tiêu Hạo Nhiên không quen mình thiếu chủ xưng hô mình vì là tiền bối, liền kiến nghị Tiêu Trần thay đổi một hồi sưng hô, hy vọng cùng Tiêu Trần người thiếu chủ này rút ngắn một hồi khoảng cách. Ngậy. Tiêu Trần có chút không gọi được, khi hắn nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên trong mắt từ ái thời điểm, hắn nghĩ tới rồi ra ra hắn nhìn về phía mình ánh mắt cũng đúng như thế từ ái, trong lòng không khỏi một trận cảm động, không chút nghĩ ngợi hô lên, "Hạo Nhiên thúc thúc." "Được. Ha ha." Tiêu Hạo Nhiên nghe được Tiêu Trần gọi hắn vì là thúc thúc, mừng rỡ dung cảm cười to đến, tinh thần phấn chấn, một lát sau hắn đình chỉ cười to, nghiêm mặt, tự tin cực kỳ nói, "Thiếu chủ, ngươi cùng sư tử vương đi một bên nghỉ ngơi." Thu thập hai cái lao các sự tình, giao cho thuộc hạ cùng Linh Kiếm là được. Ngâm cuồng. Chuyện cười. Nghe được Tiêu Hạo Nhiên nói muốn trừng trị bọn họ, Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng huyết Long đồng thời gầm lên đến, bọn họ vẫn không có rời đi, tuy rằng bọn họ kiêng kỵ Tiêu Hạo Nhiên thực lực cường đại, cũng từ Tiêu Hạo Nhiên cùng Tiêu Trần nói chuyện trong biết rồi hai người quan hệ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng bọn họ đối với thực lực mình cũng phi thường tự tin, nếu như vẫn không có đánh qua, liền ảo não chạy trốn vậy sao bọn họ cũng không mặt mũi ở Hoang Thần Đại Lục lăn. Lột. Các ngươi không tin? Tiêu Hạo Nhiên rất hài lòng hai đại cường địch phản ứng, liền trêu hỏi ngược một câu dừng một chút, lanh đạm nói, hai vị, chúng ta đến lập cái thể thế nào? lập lời thể, Âu Dương đoạn niệm sửng sốt, lập tức có chút không nhịn được nói, đánh liền đánh, lập cái gì thể? Tiêu Hạo Nhiên, ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chúng ta cũng không yếu, ngươi cùng Hung Kiếm liên thủ đối phó chúng ta, ai thắng ai thua đánh mới biết, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ? Ta chưa từng có nói ta vô địch thiên hạ, ta chỉ là muốn cùng hai vị lập một cái cuộc chiến sinh tử lời thể. Tiêu Hạo Nhiên một mặt lạnh nhạt nói, nhìn thấy hai vị cường địch sắc mặt nghi hoặc, lạnh lùng nói, chút nữa, chúng ta đến một hồi sinh tử đại chiến, ta cùng Linh Kiếm Minh đệ đối chiến hai người các ngươi. Không chết không thôi, ai chạy trốn ai liền gặp bị thiên Lôi đánh, làm sao? Chuyện này, Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng Huyết Long cuối cùng cũng coi như rõ ràng tiêu Hạo Nhiên ý tứ, bọn họ vốn định một lời đáp ứng luôn, nhưng nhìn đến tiêu Hạo Nhiên trên mặt tự tin cùng cảm nhận được phần sát kiếm vướng tay chân sau, bọn họ không dám dễ dàng đáp ứng rồi, võ giả đối với trời lập xuống lời thể không phải là chuyện đùa, không làm được thật sẽ linh nghiệm. Võ giả tu luyện, thuộc về nghịch tiên tu hành, khai phá thân thể tiềm năng, khiêu chiến thân thể cực hạn, tu luyện tới hậu kỳ, bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, khống chế thiên địa phát tác. đây thuộc về cùng thiên đạo tranh cường hào thắng. Đặc biệt là có cá biệt cường nhân lại dám làm người thứ nhất ăn con cua người, bọn họ đối với thiên đạo xem thường, muốn đi ra đạo của chính mình, liền đi tới chân chính con đường người tiên, đây trồng cường nhân hoặc là chết vào thiên đạo, thần hồn câu diện, hoặc là giẫm ép thiên đạo, trở thành vô thượng tồn tại. Làm sao không dám? Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy hai đại cường địch lại trầm mặc, trên mặt xuất hiện một tia xem thường biểu hiện, không chút khách khí cười nhạo đến, các ngươi đều là trên đại lục có máu mặt cường giả cấp cao nhất, lại như thế không trọng. Thật làm cho ta Tiêu Hạo Nhiên xem thường a. Tiêu Hạo Nhiên, ngươi cuồng cái gì cuồng? Bản trưởng lão cũng không sợ ngươi. Huyết Long không nhịn được gầm lên đến. Có điều hắn vẫn như cũ không dám lập xuống lời thề, quất mắng qua đi, hắn khôi phục âm lanh răng, rớp, âm trầm tiếp tục nói, "Tiêu Hạo Nhiên, ngươi chớ đa ý, Tiêu Phách Thiên bị các chủ bắt được, rất nhanh có thể tra ra Tiêu gia dư nghiệt tận thân nơi, đến thời điểm hắc ma các cường giả toàn bộ điều động, đem bọn ngươi đánh hoàn toàn, vĩnh trừ hậu hạ." Huyết Trường lão, nếu như muốn tiêu diệt Tiêu gia dư nghiệt vậy sao tính vào lao phu một cái? Khà khà. Âu Dương đoạn niệm cũng không chịu được Tiêu Hạo Nhiên tự tin ngạo nhiên dáng dấp, thêm vào Âu Dương gia tộc là Tiêu gia tự địch, đây một khắc hắn chân tâm thân thiết hắc ma các liên minh đối phó Tiêu gia. Hả? Huyết Long hơi sưng sở, kinh ngạc quay đầu nhìn phía liền Nam trưởng ở ngoài Âu Dương Đoạn Niệm, phát hiện Âu Dương Đoạn Niệm không phải lừa dỡn dáng vẻ, không khỏi mừng lớn nói: Huyết Long đại biểu hắc ma cất cất chủ hoàng nên kỷ lần quốc chủ cùng hắc ma cất chân thành hợp tác, cùng nhau diệt trừ tội ác tẩy trời tiêu gia dư nghiệt. Ha ha, ha ha ha. Âu Dương Đoạn Niệm vẫn không có trả lời, Tiêu Hạo Nhiên dũng cảm cười to vang vọng khu vực này, trong nháy mắt hấp dẫn được chú ý của tất cả mọi người, trong tiếng cười mang theo hết sức tự tin, dũng cảm, còn có một loại tùy tiện bá đạo. Hạo Nhiên thuốc thúc thật anh hùng. Tiêu chuẩn bị Tiêu Hạo Nhiên tính cách và khí thế cảm hóa, có loại tìm tới nhân sinh cảm giác chi kỷ không khỏi phát ra một đạo than thở, suýt chút nữa xông lên cùng người sau kể vai chiến đấu. A, Tiêu Hạo Nhiên nghe được Tiêu Trần than thở, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau chết Tiêu Trần, khi thấy Tiêu Trần không phải đang nói đùa thời điểm, lộ ra ôn hòa nụ cười, vui mừng tán dương, "Thiếu chủ, ta không phải anh hùng, ngươi mới thật sự là anh hùng, bằng chương ấy tuổi nhẹ nhàng liền đạt được lớn như vậy thành tựu, uy danh cùng hung danh truyền khắp toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, ngươi thành tựu tương lai nhất định có thể đạt đến thậm chí vượt qua ngươi phụ hoàng, ngươi phụ hoàng." Ở trời có linh sau khi biết, cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phụ hoàng Cha của ta xem ra thực sự là Tiêu Chiến a. Nghe được phụ hoàng hai chữ, Tiêu Trần hơi sửng sở, lập tức liên tưởng đến cái kia trong ký ức không hề có một chút ấn tượng Hoang Thần Đại Lục chưa đại đế hoàng Tiêu Chiến, đây một khắc hắn rốt cục tin tưởng cha của chính mình chính là Tiêu Chiến. Ma Hóa Thần Tứ cùng Tiêu Phách Thiên, đây hai cái chứng cứ đủ để chứng minh Tiêu Trần chính là nhi tử của Tiêu Chiến, Ma Hóa Thần Tứ là tiêu gia độc nhất thần tứ, đây là mấy ngàn năm qua bất biến thường thức, Tiêu Phách Thiên cùng Tiêu Hạo Nhiên là bạn cũ, nói cách khác, Tiêu Phách Thiên cũng đúng Tiêu Chiến thủ hạ, đây nặng quan hệ cùng Ma Hóa Thần Tứ liên tục đến, chính là heo cũng rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Con trai Tiêu Chiến Nguyên bản con ôm mình không phải con trai Tiêu Chiến hy vọng, hy vọng cha mẹ chính mình còn khỏe mạnh. Bây giờ nhìn lại hết thảy đều thành bọn nước cùng hy vọng xa vời. Ai xác định mình là con trai Tiêu Chiến? Tiêu Trần không hề có một chút hài lòng, cũng không hề có một chút đắc ý, chỉ có cây đáng cùng thở dài. Chương 618, trăm Thánh Tuyết Vô Ngân. Thu giữa lúc Tiêu Trần tinh thần trong hoàng hốt tâm cay đáng thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo cao vút tiếng chim hót, trong ngay mắt đánh gây Tiêu Trần tâm tư, dẫn tới Tiêu Trần nhấc mắt nhìn tới, cũng hấp dẫn Âu Dương đoạn niệm đám người sự chú ý, mọi người lập tức hơi thay đổi sắc mặt. Cao vạn trượng không trung xuất hiện một con màu vàng chim khổng lồ. Đây chỉ khoảng cách độ dài nhìn ra sắp tới dài tám trượng, hai cánh tổng tham miu trưởng độ 10 trượng, toàn thân lông chim như mạ vàng giống như ở tà dương chiếu xuống, lập loe kim quang, nhiều người nhấc cầu, như thần điều kim ô, lóa mắt tới cực điểm. Khổng lộ như thế kỳ lạ chim khổng lồ thực sự như thấy, chim khổng lồ kỳ lạ chỉ là để mọi người khiếp sợ một cái phương diện, một cái khía cạnh khác là mọi người cảm giác được chim khổng lồ mạnh mẽ, tốc độ không gì sánh kịp, cảm giác như là một vệt kim quang ở trên không qua lại, đồng thời chim khổng lồ thực lực bảo thủ là cấp 7, khả năng càng mạnh hơn. Mặt khác, chim khổng lồ mặt trên tựa hồ còn đứng ngay ba người Đồng thời thực lực vô cùng tốt, thực lực bảo thủ ở lòng tượng cảnh dưới, rất có thể đạt đến địa Long cảnh, lại tới nữa rồi ba cái cường giả. Không phải là địch là bạn. Tiêu Trần, Âu Dương đoạn niệm cùng huyết long trong lòng suy đoán ngay, đây đối với song phương rất trọng yếu, hiện tại song phương gần như thế lực ngang nhau. Nếu như một phương gia nhập 3 tên mạnh mẽ võ giả, thực lực trời bình sẽ thiên hướng phía kia, khả năng thay đổi chiến đấu cuối cùng thắng bại. Sư tử vương cũng cảm giác được chim khổng lồ không dễ chơi, ngẩng đầu hướng về phía màu vàng chim khổng lồ phát ra một đạo dung trời sư thét, khiêu chiến ý vị mười phần, tựa hồ thú vương trong lúc đó đều sẽ sinh ra để ý, gặp mặt liền đỏ mắt, muốn phân ra mạnh yếu thắng bại, tốt nhất đến một cuộc chiến sinh tử đấu mới sẽ bỏ qua. Sư tử vương huynh đệ, kim bằng vật cưới của ta là người mình. Tiêu Hạo Nhiên nghe được sư tử vương gầm rú, liền khách khí mở miệng giải thích, hắn lại xưng hô sư tử vương làm huynh đệ, hắn đó là Tiêu Trần Hạo Nhiên thúc thúc, mà sư tử vương là Tiêu Trần nhị đệ, quan hệ của bọn họ có thể lộn xộn. Người mình, Tiêu Trần yên tâm đi đưa tay tay phải xoa xoa một hồi sư tử vương trái chân trước ra hiệu sư tử vương thanh tĩnh lại không phải tiêu trần chỉ thích xoa xoa sư tử vương chân mà là hắn không sợ tới sư tử vương đắt đỏ đầu phải biết sư tử vương thân cao 2 trượng quan tứ chi độ cao còn kém không nhiều cao một trượng nếu như sư tử vương không cúi xuống đầu tiêu trần căn bản đủ không tới sư tử vương đầu trừ phi hắn nhảy lên đến vậy coi là chuyện khác tình huống không ổn a Âu Dương đoạn niệm cùng huyết long đối diện một chút phân biệt nhìn thấy đối phó trong mắt hơi bất an người của bọn họ chết mất quá nửa tiêu trần người nhưng càng ngày càng nhiều đồng thời đến toàn đều là hảo thủ bọn họ bắt đầu có loại cảm giác nguy hiểm. Âu Dương đoạn niệm cùng huyết long lòng của hai người trong bắt đầu sinh một loại đi đầu bỏ chạy ý nghĩ, nhưng là bọn họ lại không thể mất mặt mũi bỏ chạy, liền nhắm mắt đứng tại chỗ. Có điều, bọn họ cũng định được rồi, phát hiện mình không phải tiêu trần bên này đối thủ, bọn họ sẽ lập tức chạy trốn. Dù sao tính mạng so với mặt mũi đang giá cũng, mệnh đều làm mất đi sĩ diện cần gì dùng không phải. Thu, sẹo, cao vạn trưởng không ki bằng, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên phát hiện trên mặt đất tiêu hạo nhiên, phát ra một đạo vui vẻ kêu to, ở trên không xoay quanh một vòng, lập tức đầu chim chiều đỉnh xuống rốn về chủ nhân của nó lao xuống, tốc độ không gì sánh kịp, không phải long tượng cảnh trở lên cường giả hầu như bắt giữ không tới bóng người của nó. Bay nhảy, Vù vù. cao vạn trượng không ở kim bằng tốc độ xuống, không tới thời gian 10 hơi thở liền đạt đến, ở cách xa mặt đất còn có 50 trượng không trùng, kim bằng đột nhiên giảm tốc độ, bay nhẹ cánh, chậm rãi vững vàng tầm tích 20 trượng, sau đó sẽ không có lại xuống rơi xuống, trôi nổi ở trong tầng trời thấp. Thở phi phò, một người có mái tóc hoa bạch lão giả cùng tóc hỏa hồng ông lão đầu tiên từ kim bằng trên lưng rất xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, bọn nó không có lập tức chạy đến 30 trượng ở ngoài tiêu hạo nhiên bên người mà là chờ đợi kim bằng trên lưng không có hạ xuống tóc bạc mỹ nam tử. Tóc bạc mỹ nam tử đẹp trai cực kỳ, một cái ngang eo tóc bạc tự nhiên khoác ở sau lưng, bị gió thổi phất lên, theo gió phiêu lãng rêu rạo, hắn tuổi chừng hơn 40 tuổi, xem ra cũng là 30 mấy tuổi, tu vi của hắn phỏng đoán cẩn thận là long tượng cảnh trở lên, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Thời gian qua đi 10 năm, ta Tuyết Vô Ngân trùng quy vẫn là trở về, Ngọc Phượng nàng có hay không vẫn mạnh khỏe? Ai? Nam tử tóc trắng nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng cảnh vật bốn phía, sắc mặt bình tĩnh. Thâm tuy ánh mắt mê người nhưng có thêm một phần phiền muộn cùng tăng thương, hắn dùng hắn này tràn ngập từ tính nam tử giọng thấp cảm thán một câu, lập tức còn như tiên dáng trần bay xuống hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào hai vị chờ đợi hắn ông lão bên người, hãy này nói một câu, Giết lão, hỏa lão, để cho các ngươi đợi lâu, đi, chúng ta đi qua đi." Tuyết Vô ngân. Cái này tự xưng Tuyết Vô ngân. anh tuấn đến đi cạn, đẹp đến kỳ cục, phong độ một mực nam tử tóc trắng làm sao cùng dược thánh Tuyết Vô Ân cùng tên. Lẽ nào hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh dược thánh Tuyết Vô Ân? Hắn vừa nãy nhắc tới mình Ngọc Phượng danh tự này, lẽ nào chỉ chính là đại lục một gã khác dược thánh Âu Dương Ngọc Phượng? rất có khả năng này, không nghĩ tới bị Âu Dương Ngọc Phượng ngày nhớ đêm mong chửi thành phụ lòng Hán Tuyết Vô Ngân lại cùng Tiêu Gia lưu lại hạ xuống gốc gác trộn lẫn ở cùng nhau. Tuyết Vô Ngân tại sao bỏ xuống lãnh diễm vô Song Đại Mỹ nữ Âu Dương Ngọc Phượng vừa đi chính là mười mấy năm, trong đó ân oán tình cứu, phòng chừng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Có điều từ hắn câu kia cảm khái nói do hắn còn ghi nhớ Âu Dương Ngọc Phượng, rõ ràng yêu nhau một đôi nam nữ, nhưng một mực chịu đựng ly biệt nỗi khổ, đồng thời vẫn là từ biệt mười năm, đây cái tương tư khổ cũng đủ khổ, cũng phi thường đáng thương. Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng là Đại Lục chỉ có hai vị dự thánh vốn là bọn họ yêu nhau kết hợp là thích hợp có điều sự tình, một đôi thần tiên quyến lữ lại bị miễn cưỡng tách ra 10 năm, nếu như không phải vấn đề của bọn họ, hơn nữa Âu Dương Thiên đến vấn đề vậy sao Âu Dương Thiên đức xác thực đã chết, chết chưa hết tội. Cũng may Âu Dương Thiên đức hiện tại đã tử vong, trận chiến này sau khi đi qua, Tuyết Vô Ngân cũng có thể đi tìm Âu Dương Ngọc Phượng, đến thời điểm là có thể có tình người sẽ thành thân thuộc. Dậm. 30 trượng khoảng cách phi thường ngắn, Tuyết Vô Ngân ba người nhanh chóng đi tới tiêu Hạo Nhiên bên người, ba người không có đối với tiêu Hạo Nhiên hành lễ, chỉ là gật đầu ra hiệu một hồi, lập tức đi tới tiêu Trần trước mặt, cùng nhau đan dưới gối quỷ, cực kỳ cung kính nói. Thuộc hạ sắt táng thiên tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ hỏa bạo thiên tham kiến thiếu chủ, thuộc hạ tuyết vô ngân tham kiến thiếu chủ. Sắt táng thiên, hỏa bạo thiên, tuyết vô ngân. À, chuyện này, tiêu trần nhìn thấy ba vị cường giả quỷ ở trước mặt mình, trong đó sắt táng thiên vẫn là mình bạn cũ, hỏa bạo thiên lần đầu gặp mặt, tuyết vô ngân cũng đúng lần thứ nhất gặp mặt. Thế nhưng tuyết vô ngân tên như sống bên hai, chỉ cần là hoang thần đại lục võ giả trên căn bản đều nghe qua tuyết vô ngân danh tự này, tiêu trần biết vậy nên bất ngờ liên tục, có chút không biết làm sao. Ha ha ha. Tiêu Hạo Nhiên nhìn lướt qua, trần như động tiêu Trần một bộ kinh ngạc lúng túng răng rấp, ánh mắt còn cố ý nhìn lướt qua tiêu Trần phía dưới nam nhân vật, âm thầm kinh ngạc to lớn. Sau đó hướng về phía còn tại hạ quỷ sát táng thiên ba người, khách khí nói: Giết lão, hỏa lão, tuyết lão, các người đứng lên đi, thiếu chủ còn không quen thân phận bây giờ. Ha ha. Chương 619. Tôn chỉ phụ quốc hội. Ha ha ha. Sát táng thiên cùng hỏa bạo thiên cười to đứng dậy, tuyết vô ngân nhưng là khẽ mỉm cười. Ba người đứng dậy bắt đầu quan sát tiêu Trần, nhìn thấy tiêu Trần thân thể trần truồng, nam nhân vật uy vũ bại lộ ở trong không khí, sắc mặt trở nên quái lạ đến, đồng thời cũng ngước cao tiêu Trần nam nhân tiền vốn. Tiêu Trần cảm giác được trước mặt ba cái lao nam nhân đều tới phía dưới của mình xem, theo bản năng túi đầu vừa nhìn, nhất thời rõ ràng ba cái lao nam tử đang nhìn cái gì, nhất thời mặt đỏ, hai tay bưng nam nhân vật, quấn, có phải hay không? Hận không thể tìm cái khe nước cất vào đi. Ha ha ha! Nhìn thấy Tiêu Trần giáng dấp như thế, Tiêu Hạo Nhiên bốn người cảm giác thú vị cực kỳ, không nhịn được lần thứ hai cười to đến, đương nhiên tiếng cười không có chế nhạo tâm ý, hoàn toàn là thiện ý nụ cười. Quần áo, ta muốn quần áo, đúng rồi, trong nhận chứa đồ có chuẩn bị dùng quần áo a, ta thật tốc. Tiêu Trần bốn phía nhìn xung quanh tìm kiếm quần áo. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua tay trái ngón áp út mang theo nhận chứa đồ, ánh mắt sáng lên, vô mạnh mình chán một hồi, mừng rỡ tử nhận chứa đồ lấy ra một đạo màu đen đồng phục võ sĩ liền bắt đầu mặc vào đến. "Ồ, thiếu chủ, ngươi lại nắm giữ quý giá cực kỳ nhận chứa đồ, quá khó mà tin nổi." Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần đống Dương biến ra một bộ quần áo, lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn thấy Tiêu Trần ngón tay mang theo nhận chứa đồ, không khỏi ánh mắt sáng lên, kinh ngạc thốt lên đến, đầy mặt không dám tin tưởng biểu hiện, hắn lại nhận ra nhận chứa đồ, đây sao nói đến hắn trước đây khẳng định gặp nhận chứa đồ. "Hí." Chính đang mặc quần áo Tiêu Trần, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái chán cùng gò má chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu, hiện nhiên hắn chính đang chịu đựng to lớn thống khổ, hóa ra hắn đang mặc quần áo thời điểm. Xúc động vai trái bảng thương thế, vừa khép lại vết thương nứt toát, máu tươi dâng trào ra, trong nháy mắt đem quần của hắn cùng quần áo nhuộm đỏ ô nhiễm. Thiếu chủ, Tiêu Hạo Nhiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Trần thám trạng như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy đến Tiêu Trần bên người, phát hiện Tiêu Trần bị thương nặng, Thầm mắng một tiếng đang chết, trong đó Tiêu Hạo Nhiên đột nhiên nhớ tới bên cạnh mình có cái dự thánh, liền vội vàng quay về Tuyết Vô Ngân nói, Tuyết Lão, phiền phức ngươi cho thiếu chủ nhìn thương thế. Kỹ không cần Tiêu Hạo Nhiên nói. Tuyết Vô Ngân đã bắt đầu ở kiểm tra Tiêu Trần Thương Thế. Hắn đầu tiên đem Tiêu Trần Xuyên thủng một nửa áo cẩn thận từng ly từng tí một bỏ đi. Tiếp theo kiểm tra lên Tiêu Trần Thương Thế, phát hiện Tiêu Trần Thương Thế phi thường nặng, đẹp đẽ khẽ to mày, nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra một cái bình ngọc, nổ nút lọ, đem trong bình ngọc thuốc bột đều đều chiếu vào Tiêu Trần trên vết thương. Dược thánh thuốc bột quả nhiên không hề tầm thường, mới thời gian ngắn ngủi, nguyên bản máu tươi dâng trào vết thương ngay lập tức cầm máu đồng thời bắt đầu khép lại. Mặt ngoài thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt, bước kế tiếp chính là trị liệu xương gãy cùng nội thương. Tuyết Vô Ngân lại từ trong lồng móc ra hai cái bình ngọc phân biệt đổ ra một viên màu xanh lục đan dược cùng một viên màu đỏ đan dược, đưa cho Tiêu Trần, quan tâm nói, thiếu chủ, đây là một viên thượng phẩm chữa thương thánh đan cùng một cái cấp 6 hoang nguyên đan, ngươi ăn vào sau liền lập tức ngồi xếp bằng trên đất, vận công luyện hóa đan dược, thương thế của ngươi rất nặng, nếu như không sớm hơn một chút thống trị vậy sao có thể sẽ lưu lại di chứng về sau, nhanh lên một chút ăn bảo đan. Dược chữa thương đi. Thượng phẩm chữa thương thánh đan, cấp 6 hoang nguyên đan. Dược thánh ra tay tất nhiên bất phảm. đây hai loại đan dược Người trước là hoang thần đại lục tốt nhất đang dược chữa trị vết thương, người sau là huyết hùng cảnh võ giả cùng tử tượng cảnh võ giả tốt nhất cũng đúng thích hợp nhất cố bản bồi nguyên đang ăn dược, bọn họ đều là tiêu trần hiện tại cần nhất đang ăn dược. đa tạ, tuyết tiền bối. Tiêu trần cũng không khách khí, nói cảm ơn một tiếng, đưa tay tiếp nhận hai viên viên thuốc, không hề do dự nuốt vào. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đến, nhắm hai mắt lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Tiêu trần như vậy tin tưởng cùng yên tâm lần thứ nhất gặp mặt tiêu hạo nhiên đám người, đó là bởi vì hắn nhìn thấy sát táng thiên là cùng tiêu hạo nhiên đám người đồng thời chỉ dựa vào điểm này liền có thể xác định tiêu hạo nhiên đám người đối với hắn đối với trung tâm không hài lòng liền hắn lâm lấm liệt liệt ngay tại chỗ chưa thương. Xeo. đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng xe gió ở phụ cận vang lên trong nháy mắt hấp dẫn tiêu hạo nhiên đám người sự chú ý mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy phần sắt kiếm bay đến xa xa đem đang muốn lén lút trốn đâu dương đoạn niệm cùng huyết long ngăn cản bất cứ lúc nào phát động cồn bánh công kích ha ha ha tiêu hạo nhiên cười to ba tiếng kỳ thực hắn vẫn phân tâm lưu ý xa xa hai đại cường địch cử động phòng ngừa cường địch đánh lén cùng chạy trốn. Hán đối với phần sắt kiếm tốc độ phản ứng cùng tốc độ phi hành biểu thị kinh ngạc cùng thưởng thức, đây mới ánh mắt lạnh lùng nhìn quét Âu Dương đoạn niệm cùng huyết long, rêu rêu nói, hai vị đây là muốn lén lút rời đi sao? Coi như phải đi cũng phải lưu lại ít đồ chứ? Thì như trái tim, đầu cái gì? Các ngươi nói đúng hay không? Các ngươi dám đả thương thiếu chủ của chúng ta nặng như vậy, không trừ chút thực sự đồ vật, ngươi cảm thấy bản đả chủ sẽ mặc các ngươi rời đi? Tiêu Hạo Nhiên, ngươi cho rằng bản trưởng lão thật sợ ngươi? Bản trưởng lão giết ngươi dễ như trở bàn tay. Kha kha, huyết long bị tiêu hạo nhiên khinh bỉ, cảm giác nét mặt giàn mua không nhịn được, liền trột dạ phản bác. Tại sao nói rằng trột dạ đây? Nguyên nhân là huyết long cùng Âu Dương Đoạn nghiệm nhìn thấy vừa tới ba người đều không phải người yếu. Tuy rằng sát táng thiên cùng hỏa bạo thiên thực lực đối với bọn họ đủ không được quá to lớn uy hiếp, thế nhưng bọn họ đối với Tuyết Vô Ngân ôm một loại kiên kỵ cảm giác, cái cảm giác này có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Dược Thánh Tuyết Vô Ngân uy danh lan xa, nhất định có thủ đoạn phi thường. Huyết Long, chúng ta cũng chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp giết hắn là được rồi. Âu Dương Đoạn biết chạy trốn là khó có thể chạy trốn, phân sát kiếm tốc độ, thậm chí tiêu hạo nhiên tốc độ đều vượt qua tốc độ của hắn, chỉ có liều mạng một trận chiến, nhất quyết sinh tử lúc này mới như cái đàn ông mà tiêu hạo nhiên nhàn nhạt nói một câu lập tức quay đầu đối với sát táng thiên ba người ra lệnh sát lão hỏa lão tuyết lão nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ thiếu chủ không cho mảy may sơ suất chuyện giết người liền giao cho bản đà chủ đi tuân mệnh đà chủ sát táng thiên ba người nghe được tiêu hạo nhiên mệnh lệnh đồng thời nghiêm túc đồng ý tuy rằng bọn họ lén lút cảm tình được thế nhưng hoàng thần vương triều đỉnh phục quốc sẽ đà chủ mệnh lệnh bọn họ nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành Hùng chi vẫn là bảo vệ nhân vật trọng yếu nhất hoàng thần vương triều định vị cuối cùng hoàng tử thì càng thêm không thể xem thường Hết vậy Phục Quốc sẽ thành viên cũng có thể chết, hoàng tử thiếu chủ Tiêu Trần không thể chết được, đây là Phục Quốc sẽ tân thêm một cái hạt nhân tôn chỉ, đây là Tiêu Hạo Nhiên biết được Tiêu Trần sống sót tin tức sau, lập tức cho Phục Quốc sẽ trở thành viên tân thêm tôn chỉ, Tiêu Trần đối với Phục Quốc sẽ quá trọng yếu, là Phục Quốc sẽ chủ cột tinh thần, là linh hồn vị trí. Trước kia Phục Quốc biết, không gọi Phục Quốc biết, mà là báo thủ biết, khi đó Tiêu Hạo Nhiên còn không biết Tiêu Trần sống sót tin tức, sau đó thông qua thủ đoạn đặc thủ liên lạc với Tiêu Phách Tiền, mới biết được Tiêu chiến đấu tử cũng chính là tam hoàng tử điện hạ lại còn sống sót, Tiêu Hạo Nhiên đại hỉ, liền đem báo thủ sẽ đổi tên là Phục Quốc biết. Tôn trị phục quốc hội chính là toàn lực diệt trừ Hắc Ma Các, đánh bại cùng tiêu diệt Tam Đại Vương tộc, cùng lập tiêu Trần trở thành Tân hoang Thần Vương triều đỉnh người đầu tiên nhận trước đế hoàng, thành tựu vạn thế bá nghiệp, vang danh thiên cổ. Chương 620, huyết long khổ rồi. Xèo. Tiêu Hạo Nhiên nói đánh là đánh, không hề có một chút dấu hiệu, mới vừa rồi còn đứng thẳng ngay, tiếp theo một cái chớp mắt hắn cũng đã lao ra xa 10 trượng khoảng cách, chạy trong quá trình võ giả tầm thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng trắng, căn bản không thấy rõ là người là vật, tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, gần như là ô dương đoạn niệm hai lần, thậm chí càng nhanh. Tốc độ thật nhanh. Âu Dương Đoạn Niệm nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên tốc độ như thế, sắc mặt đột nhiên biến, không khỏi kinh ngạc thốt lên hỏi: "Ngươi là cái gì thần tứ chiến sĩ?" "Thần tốc." Tiêu Hạo Nhiên không có ẩn dấu, tuy rằng hắn nắm giữ thần tứ phi thường hiếm thấy, thế nhưng trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện, vì lẽ đó cũng không phải bí mật gì, liền hắn bằng phẳng nói ra, thần tứ của hắn lại là cấp 6 thần tứ trong thần tốc thần tứ, chẳng trách hắn chạy cùng tốc độ công kích như thế biến thái. "Thần tốc thần tứ, cấp 6 thần tứ, ở Hoang Thần Đại Lục ngoại trừ ma hóa thần tứ, thần tốc thần tứ gần như là cao cấp nhất thần tứ, phóng thích thần tốc thần tứ sau, tu vi tăng lên 4 tầng, tốc độ tăng lên 4 lần, mà khác sức phòng ngự lực công kích cũng có tăng lên trên diện rộng. Tiêu Hạo Nhiên hiện tại biểu diễn tu vi là thần long cảnh một tầng, bởi thần tốc thần tứ có thể suy đoán ra hắn nguyên bản tu vi là địa long cảnh ba tầng. So với Âu Dương Đoạn nghiệm muốn thấp một tầng tu vi và thấp một cảnh giới, nhưng là hắn nhưng bởi vì thần tốc thần tứ miễn cưỡng đi ngoại trừ cái này trên lệnh, đặt đến cùng người sau thực lực tương đương mức độ. Thực lực tương đương không có nghĩa là sức chiến đấu tương đương. Tiêu Hạo Nhiên tốc độ so với Âu Dương Đoạn phải nhanh không ít, mà khác lực công kích của hắn cũng Âu Dương Đoạn muốn mạnh hơn nhiều. Lực công kích mạnh không chỉ ở chỗ thần tốc thần tứ, còn ở chỗ hắn hoang quyết, hoang, ký cùng vũ khí vân vân. Thân là Tiêu gia gốc gác tiêu chiến tâm phúc cái tướng, Tiêu Hạo Nhiên tuyệt đối không phải hời hợt thằng người, tuyệt đối nắm giữ chỗ hơn người, trong đó thần tứ thần tứ chính là hắn một hạng ưu thế, còn ưu thế của hắn, chờ sau đó chiến đấu với nhau, sẽ từng cái bày ra. Cái gì? Thần tốc thần tứ? Chẳng trách. Âu Dương đoạn niệm cùng huyết long đối diện một chút, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng kiên kỵ, cực kỳ hiếm thấy thần tốc thần tứ đều xuất hiện, đây hạ cỡ bọn họ phiền phức lớn rồi, ở nắm giữ thần tốc thần tứ mà thực lực lại tương đương đối thủ trước mặt, bọn họ căn bản không có hy vọng chạy trốn, chỉ có thể chiến đấu đến cuối cùng, phân cái thắng bại hoặc là sinh tử. Giết, Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng Huyết Long trợn quát một tiếng, phân biệt giết hướng về phía Phần Sắt Kiếm cùng Tiêu Hạo Nhiên, Âu Dương Đoạn Nghiệm đối chiến Phần Sắt Kiếm, Huyết Long đối chiến Tiêu Hạo Nhiên. Phần Sắt Kiếm trời sinh đối với huyết ma có khắc chế hiệu quả, nếu như Huyết Long đối chiến Phần Sắt Kiếm, Huyết Long sẽ trói chân trói tay, ở thế yếu, liền Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng Huyết Long ngầm hiểu ý tìm tới đứng đầu đối thủ thích hợp. Nhưng là, đây trồng đối chiến phân phối thực sự là thích hợp nhất sao? Đương nhiên không phải, ở thực lực tuyệt đối xuống, bất kỳ phân phối đều là không có ý nghĩa, Phần Sắt Kiếm thực lực không thể nghi ngờ, Tiêu Hạo Nhiên tuyệt đối phi thường không đơn giản. Từ hắn có thể đảm nhiệm phục quốc sẽ người trưởng đà liền có thể thấy được một, hai. Tới thật đúng lúc. Hiểm độc ma lão quỷ, các ngươi các chủ bắt đi bản đà chủ lão đại ca, hiện tại bản đà chủ liền từ trên người ngươi thu điểm lợi tức đi. Tiêu Hạo nhiên nhìn thấy huyết long nhằm phía mình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lạnh lùng nói một câu, ra tốc nhằm phía vài chục trượng ở ngoài người sau, hắn chân tuy rằng đạp lên mặt đất, thế nhưng căn bản không có phát ra một điểm tiếng vang, như hư đạp lên mặt đất cỏ dại lên, mềm mại nhanh chóng. Đà chủ sao? Bản trưởng lao đưa ngươi bắt, nhấc theo ngươi đầu người đi gặp các chủ đại nhân, nói vậy các chủ đại nhân sẽ phi thường yêu thích, kha kha. Huyết Long biết Tiêu Hạo Nhiên là Tiêu gia Dương nghiệt tổ chức người trưởng đà, địa vị phi phàm. Nếu như đem người sau bắt vậy có thể sẽ lập hắc ma các hạng nhất công lao. Và ngươi vọng tưởng bắt bản đà chủ, coi như các ngươi các chủ đến rồi cũng không dám tùy ý nói ra những lời này, nhiều lời vô ý, thủ hạ xem hư thực. An ta một kích, uống, xèo xèo xèo. Tiêu Hạo Nhiên khinh bị một hồi huyết Long, không nói nữa, tay phải bắt nắm Phương Thiên Hoa kích, đung nhiên hướng về phía trước ba trượng khoảng cách ở ngoài huyết Long bằng thẳng đâm đi. Đây đâm một cái nhìn như bình thường tự kỳ, tốc độ nhưng nhanh đến mức cực hạn, không khí tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, khí thế dọa người, tốc độ thật nhanh. Không đúng, cái này Phương Thiên Họa Kích khí thế làm sao mạnh như vậy? Không được, cái này Phương Thiên Họa Kích không phải phàm vật. Huyết Long kinh ngạc, Tiêu Hạo Nhiên tốc độ không gì sánh kịp, ánh mắt nhưng gắt gao khóa chặt Tiêu Hạo Nhiên Phương Thiên Họa Kích, hắn lại cảm giác được Phương Thiên Họa Kích cho hắn một loại cường đại đến khiếp đảm uy thế, loại uy thế này tuy rằng không sánh được phần sắc kiếm, thế nhưng vượt xa bảo khí uy thế. Coi như ngươi còn biết hàng, chịu chết đi. Tiêu Hạo Nhiên lạnh lùng nói một câu, truy sát lòng sinh như ý, không đánh mà chạy Huyết Long. Huyết Long phát hiện Tiêu Hạo Nhiên vũ khí bất phàm Sắc thực không dám tay không gắng đón đỡ Tiêu Hạo Nhiên Phương Thiên Hoa Kích, tay không đối đầu Mở Hảo là Linh Khí Phương Thiên Hoa Kích, khẳng định phải bị thiệt thòi. Bởi vì sử dụng Phương Thiên họa Kích người nhưng là thực lực không kém hắn chút nào Tiêu Hạo Nhiên, Tiêu Hạo Nhiên cùng Phương Thiên Hoa Kích hai người trồng chất lên nhau sức chiến đấu vậy khẳng định vượt xa Huyết Long sức chiến đấu, đây là không thể nghi ngờ. Cũng khó trách Huyết Long lâm thời thay đổi, sửa công kích vì là né tránh, liều mạng vậy khẳng định phải bị thiệt thòi. Huyết Long không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ. ầm ầm ầm. Một đầu khác, phân sát Kiếm cùng Âu Dương đoạn Niệm đã sắp tốc tiến vào ác chiến trạng thái, Vương đều không có một chút nào bảo lưu thực lực toàn lực mà chiến, đều đến lúc này, còn bảo lưu thực lực đó là kẻ ngu si, chờ bị giết thôi. Thế lực ngang nhau dũng sĩ thắng. Dầm dầm dầm. Phân sát kiếm cùng Âu Dương Đoạn Miệm đều đánh nhau thật tỉnh, siêu cường lực suy tính va chạm qua đi, lập tức triển khai khủng bố năng lượng đối công, chiến trường từ mặt đất đánh tới trên trời, trên bầu trời xuất hiện từng đóa từng đóa rực rỡ năng lượng nổ tung hướng về hoa, như mộng như ảo, đẹp đến mức tận cùng, nhưng là chí mạng mỹ lệ. Xèo, xèo. Tiêu Hạo Nhiên cùng Huyết Long triển khai truy đuổi chiến, tự nhiên là Huyết Long bị Tiêu Hạo Nhiên truy sát. Huyết Long căn bản không dám cùng Tiêu Hạo Nhiên liều mạng liên ý đồ kéo dài cùng tiêu hạo nhiên khoảng cách lấy viện trình năng lượng công kích nhưng là tiêu hạo nhiên đối với hắn như ảnh tùy hình hắn căn bản vô pháp kéo dài khoảng cách của song vương trái lại càng ngày càng gần tiêu hạo nhiên vẫn không có hết tốc lực truy sát huyết long hắn là phải cho huyết long chế tạo áp lực để huyết long hoảng sợ đặt đến lung dung bắt huyết long mục đích liền một bên truy đuổi một bên cười nhạo nói hắc ma các đại trưởng lão liền như thế không trồng sao trốn ma bất chiến xem ra hắc ma các khí số đã hết nên từ trên đời này biến mất rồi ha ha ha bạn trưởng lão cùng ngươi liều mạng huyết long thân là hắc ma các đại trưởng lão địa vị ở hắc ma các ở bề ngoài xếp hạng thứ hai Cái gọi là địa vị cực kỳ tôn linh, hiện tại bị người liền như vậy cười nhạo, hắn coi như không nương muốn mặt, da mặt cũng không chống đỡ được, liền không lại chạy trốn, nhanh chóng quay lại thân thể, bước quỷ dị bước tiến, lang không hư đạp, hai chảo mùa tung, muốn tránh thoát phương thiên họa kích gần người công kích tiêu Hạo nhiên. Chương 621, đế tinh tử từ, từ bay lên. Ma ảnh hư hành bộ. Không sai. Đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta, nhất định phải lấy thất bại kết cục. Tiêu Hạo nhiên nhìn thấy vết long bước tiến quỷ dị, ma ảnh tầng tầng, hơi kinh hãi, lập tức khôi phục bình tĩnh cùng tự tin, trong tay phương thiên họa kích không lại duy trì bằng phần mà là trái phải kéo ngang dùng động đến. Thần Long bãi Vĩ, Tiêu Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, dài sáu thức có thừa hạng nặng vũ khí lạnh, như một đạo bạch long ở trong hư không bơi lội, cuốn lên đầy trời phong vân, đồng thời chỉnh cái toàn đặc thù kim loại chế tác phương thiên họa kích, phóng ra chói mắt bạch quang, bạch quang ngàn trượng, đem ai hùng Tiêu Hạo Nhiên nhuộm đấm thành một cái vai hùng chiến thần. Hạo Nhiên chính khí, anh tư hiên ngang, phương thiên họa kích nguyên hình là trường mâu, có một cái chủ đâm, chủ đâm phía sau ba tầng địa phương, bởi hai cái hình bán nguyệt hình dạng lỗ thay, kim loại lỗ thay vô cùng sắc bén, có thể dùng ở chém vào hoặc là câu mổ, công kích tính đa dạng, lực sát thương mạnh phi thường. Như bạch long giống như phương thiên họa kích đem ép người tới gần huyết long hoàn toàn bao phủ ở thế tiến công bên trong, đóng kín huyết long hết thảy tiến công góc độ, đồng thời còn triển khai cuồng dã phản công. Phương thiên họa kích trái thai ôm lấy huyết long cánh tay trái, à, đáng chết! Huyết long cảm giác cánh tay trái đau đớn, kinh ngạc thốt lên một tiếng, toàn lực tránh ra, cánh tay cũng đã ra chóc thị hiện bạch cốt bạo lộ, ám dòng máu màu đỏ chảy ra, tựa hồ hắn gầy gò thân thể không có bao nhiêu huyết dịch, màu sắc của huyết dịch cũng không phải màu đỏ tươi. Tu luyện tà ác huyết ma hắc ma các cường giả quả nhiên không phải nhân loại bình thường, đúng là khá giống sắt chết di động. vụ phương thiên họa kích ngăn được tà ác người huyết. Phát ra một đạo kỳ quái hao nọng, tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nó quả nhiên không phải một cây phàm khí, có thể tự chủ phát ra âm thanh, há có thể là phàm khí. Tiểu kích, ma cấp cường giả huyết uống rất ngon chứ. Chút nữa để ngươi uống cái đủ. Ha ha ha. Tiêu Hạo Nhiên nghe được vũ khí mình vừa gọi, ánh mắt nhìn phía Phương Thiên Hoa Kích, ôn hòa nói một câu, như ở cùng con trai của chính mình nói chuyện, ánh mắt đều là sùng ái vẻ. hiển nhiên hắn phi thường yêu thích mình cái này vũ khí. Tiêu Hạo Nhiên, ngươi dám đả thương bản trưởng lão, bản trưởng lão cùng ngươi liều mạng. Huyết Long lần thứ nhất cùng kẻ địch đối chiến chịu đến nặng như thế thương tổn, nhất thời phẫn nộ đến. Huyết mâu huyết quang bắn mạnh, đã có chút thất lạc lý trí hắn chợt lui trong trượng sau, bắt đầu phát động công kích mạnh nhất, đó là huyết ma thủ. Tiều, huyết ma thủ nhanh chóng ở trên không thành hình, sau đó hướng về xuống phía trước tiêu hạo nhiên bắt lấy hạ xuống, tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đạt đến tiêu hạo nhiên trên đỉnh đầu, như vậy tiêu hạo nhiên còn không động tác, tiếp theo một cái chớp mắt sẽ bị huyết ma thủ trột vào trong tay vậy không phải là đùa dẫn sự tình, huyết ma thủ liền phần sắt kiếm cũng có thể tạm thời cầm cố lại, nếu như tiêu hạo nhiên thân thể bị huyết ma thủ nắm lấy, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đây chính là huyết ma trong đại sát kỹ một trong huyết ma thủ sao? xem ra là có chút như thế, có điều đối với bản đà chủ mà nói, người của Hắc Ma Các đều là con gọc giấy, mạnh hơn sắt kỳ ở các ngươi trong tay sử dụng đi ra đều là kim may. Tiêu Hạo Nhiên lăng không đứng ngạo nệ, lưng thẳng tắp, vóc người vĩ đại, tay phải chống đỡ Phương Thiên Hoạ Kích, tay trái chấp sau lưng, vi ngẩng lên cương nghị gương mặt tuấn tú, tinh thần phấn chấn, tự tin cực kỳ, đối mặt trên đỉnh đầu uy lực to lớn huyết ma thủ, không hề có một chút hoảng sợ. Ung Dung không vội đem Phương Thiên họa Kích tà hướng lên trên đâm ra, đồng thời chợt quát một tiếng, xông dài quá ngày, xèo. Phương Thiên Hoạ Kích từ chủ nhân của nó Tiêu Hạo Nhiên trong tay bắn nhanh ra như điện. Xuống về mười mấy trượng ở ngoài huyết ma thủ đâm thẳng tới, Phương Thiên Họa kích bạch quang ngàn trượng, như một đạo xạ nhật thần tiễn, mang theo vô cùng ý thế, muốn đem huyết ma thủ đâm thủng nổ tung mở. Ầm ầm. Phương Thiên Họa kích gần chứa tiêu Hạo Nhiên mạnh mẽ hoang lực, kết hợp nó tự thân linh lực, uy lực cực kỳ, trong nháy mắt va vào huyết ma thủ, phát ra như thiên lôi giống như nổ vang, nổ tung trung tâm thành biển ánh sáng năng lượng bầu trời, chói mắt lóa mắt, căn bản thấy không rõ lắm bên trong là tình huống thế nào. Trên mặt đất, Sắt Táng Thiên, Hỏa Bạo Thiên cùng Tuyết Vô Ngân ba người thành tam giác tư thế đem chính đang chữa thương Tiêu Trần bảo vệ lại đến ánh mắt nhưng vẫn quan tâm trên bầu trời hai trận chiến đấu, bọn họ đối với Tiêu Trần vũ khí có thể đối đầu cường giả tuyệt thế cảm thấy kinh ngạc, đối với Tiêu Hạo Nhiên vô địch tư thái cảm thấy kính phục. Làm ba người nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên cùng Huyết Long phát ra một lần mạnh nhất thời điểm đụng trạng, ba người hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong đó Sát Táng Thiên còn không nhịn được hô to đến, "Đại chủ thật mạnh. Huyết Long phòng trừng muốn thất bại." Ân. Hòa Bạo Thiên tan thành gật gật đầu, lập tức hưng phấn nói, "Đại chủ thực lực coi như chúng ta đều chỉ có thể ngước nhìn, đại chủ là Tiêu gia gốc gác trong cường giả, Tiêu gia không hổ là thống trị Hoang Thần Đại Lục mấy ngàn năm hoàng tộc." cứ việc không có ngày xưa thời điểm toàn thịnh mạnh mẽ, thế nhưng bất cứ lúc nào đều không thể coi thường nó. Tiêu gia đã diệt, thế nhưng còn sót lại cường giả vẫn như cũ có thể xưng hùng một phương, uy chấn tá mặt, sát lão, hỏa lão, đà chủ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Có điều, không tốn thời gian giải, tiêu gia sẽ xuất hiện một cái so với đà chủ càng mạnh mẽ hơn cường giả. Tuyết vô ngân không có nghi vấn tiêu hạo nhiên mạnh mẽ, có điều hắn ánh mắt nhìn ra càng xa hơn, làm sát táng thiên hai người ánh mắt kinh ngạc tìm đến phía hắn thì, hắn ánh mắt tìm đến phía nhắm mắt chữa thương trên người tiêu trần, tán thủ nói, người kia chính là thiếu chủ tiêu trần, ta tuyết vô ngân chưa từng có nhìn lầm hơn, người. Tiêu Trần căn cốt là trời cao hoàn mỹ tác phẩm, thiên phú càng là người tiên, hắn có một viên cường giả chi tâm cùng khắc khổ tu luyện nghị lực, thêm vào cơ duyên của hắn không sai, ta tin tưởng hắn sẽ là Hoang Thần đại lục một viên đế hoàng tân tinh, hơn nữa còn là một viên từ từ bay lên đế tinh. Đế hoàng tân tinh. Đế tinh. Sát Táng Tiên cùng Hỏa Bạo Tiên lặp lại Tuyết Vô Ngân, trong lòng tinh tế thưởng thức hàm nghĩa trong đó, chỉ chốc lát sau, bọn họ tán thành gật gật đầu, Sát Táng Tiên nghiêm túc nói, Tiêu Trần thiếu chủ xác thực có trở thành đế hoàng tư chất, tiền đề là hắn không thể chết trẻ, vì lẽ đó chúng ta phải đem hết toàn lực bảo vệ thiếu chủ, có điều Tiêu Trần thiếu chủ gần như đã có lực tự bảo vệ. Hiện nay đại lục ngoại trừ Thiên Long cảnh trở lên cường giả tuyệt thế, trên căn bản không người nào có thể xúc phạm tới đồng thời nắm giữ sư tử vương cùng này thanh hùng, không, là linh kiếm Tiêu Trần thiếu chủ, nha ha ha. Ầm. A. Ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, một cái giàn mua tiếng tiêu thẳng thiết, trong nháy mắt hấp dẫn chính đang đối với Tiêu Trần làm ra độ cao đánh giá sát táng thiên ba người, ba người ánh mắt lập tức tìm đến phía trên không, kiểm tra xảy ra tình huống gì. Trên bầu trời, Tiêu Hạo Nhiên một tay cầm phương thiên hỏa kích, Phương Thiên Họa kích phía trước tựa hồ đã chống đỡ ở huyết long lồng lực, mà huyết long hai tay gắt gao nắm lấy Phương Thiên Họa kích hai con lốt hai, hai tay đã bị lưỡi dao sắc thương tổn được, chỉ vì ngăn cản Phương Thiên Họa kích tiếp tục thâm nhập sâu thân thể của chính mình. Nhìn dáng dấp đả chủ muốn thắng rồi, ha ha. Tuyết Vô ngân nhìn thấy giữa bầu trời tình hình, khẽ mỉm cười, hắn tuấn mỹ như thế nam tử, cười đến đẹp đến cực hạn, để chân trời tịch nhan ánh nắng chiều vì đó thất sắc. Chương 622, nam tử so với nữ còn đẹp. A. Ta không cam lòng a. Huyết long chân tâm hoảng sợ, Tiêu Hạo Nhiên mạnh mẽ để hắn hoảng sợ, hắn vốn cho là cùng Tiêu Hạo Nhiên thế lực ngang nhau thực lực tương đương. Đây một khắc hắn phát hiện mình sai vô cùng. Tiêu Hạo Nhiên nếu như sớm bạo phát toàn bộ sức chiến đấu vậy sao hắn đã sớm thất bại. Lúc này, Phương Thiên Họa kích chủ đâm đã đâm vào huyết long ngực phải một nửa. Cũng may Tiêu Hạo Nhiên muốn người sống. Nếu như sửa đâm vào huyết long ngực trái, chủ đâm nhất định sẽ đâm vào huyết long trái tim. Trái tim một khi bị đâm thủng, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nãy Song phương mạnh nhất va chạm, Phương Thiên Họa kích toàn thắng huyết ma thủ, đem người sau trong nháy mắt đánh cái nát bét, tuyệt đối sức chiến đấu, bá đạo cực kỳ, phong cách vô địch. Sau đó, Phương Thiên họa kích chuyển công huyết ma. Vẫn không nhúc nhích, Tiêu Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt di chuyển, ở giữa đường trong bắt nắm chặt rồi phương thiên hỏa kích kích trôi, sau đó tốc độ trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, ung dung đổi theo muốn chạy trốn huyết long, đồng thời dùng tuyệt đối sức chiến đấu, phát ra thần đến một kích, đâm trúng huyết long lực phải. Liền, xuất hiện hiện ở trên bầu trời tình cảnh này, Tiêu Hạo Nhiên cùng huyết long đối lập bất động, thế nhưng hai người nhưng là động, huyết long đang nhanh chóng bay ngược, Tiêu Hạo Nhiên nhưng đang nhanh chóng xung phong, Song Vương đang tiến hành sức mạnh cùng tốc độ cuối cùng trên có điều, huyết long bại cục đã định, đã không thể thứ vãn. Bầu trời xa xa, Âu Dương Đoạn nghe được huyết long bị đề, lấy làm kinh hãi quay đầu nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy huyết long bị tiêu hạo nhiên phương thiên hỏa kích đâm trúng, hoàn toàn biến sắc, nội tâm trầm trọng nói, huyết long nhanh như vậy liền thất bại, tiêu hạo nhiên cường đại như thế sao? chút nữa huyết long bị triệt để chế phục, tiêu hạo nhiên lại đây cùng hung kiếm liên thủ, như vậy ta không phải cũng nguy hiểm? ngâm, phân sát kiếm tự nhiên cũng phát hiện huyết long thất bại, mình nhưng vẫn không có bắt Âu Dương đoạn niệm chịu đến kích thích, liền phát ra một đạo dung trời kiếm gieo, đối với chính đang phân thần Âu Dương đoạn niệm phát động cồn mạnh nhất công kích, thoáng chốc nửa bầu trời bị đỏ như màu máu sát khí tràn ngập, hung uy cái thế, cuồng bạo cực kỳ. a, hung kiếm ngươi nổi điên làm gì? Âu Dương đoạn niệm bị đột nhiên tức giận phần sắt kiếm giết trở tay không kịp, chịu một ít nhỏ tổn thương, không khỏi tức giận không nớt, không dám lại phân thần, hết sức chuyên chú toàn lực ứng phó đối kháng phần sắt kiếm. Đồng thời hắn theo bản năng đem chiến trường rời xa tiêu hạo nhiên bên kia chiến trường, tìm kiếm cơ hội chạy trốn, lưu lại. Hắn kết quả khả năng so với huyết long rất chạy đi đâu. Bầu trời một mặt khác, sắp bắt huyết long tiêu hạo nhiên, một mặt bình tĩnh, ánh mắt nhưng lấp loé không nớt. Nếu như không phải vì tìm hiểu hắc ma các dù sao vẫn cất tâm tích cùng cứu viện tiêu phát tiên, hắn sẽ lập tức đem huyết long băm thành tám mảnh sau đó tan xương nát thịt. Tiêu gia cùng Hắc Ma các không đội trời chung, 15 năm trước, đúng vậy Hắc Ma các trong bóng tối mưu tính, gây xích sức ly rán hoang thần vương Triệu đỉnh Tam đại vương tộc cùng hoàng tộc Tiêu gia quan hệ, Tam đại vương tộc căn bản sẽ không cũng không dám phản bội Tiêu gia, đúng vậy Hắc Ma các ở sau lưng giật dây cùng cấu kết Tam đại vương tộc, mới dẫn đến Tiêu gia diệt vong, cũng mới xuất hiện hôm nay Hoang thần đại lục 3 phần thiên hạ. Ha? Âu Dương Đoạn Niệm muốn chạy trốn. Chính đang nhìn Tiêu Hạo Nhiên bên này tình huống tuyết vô ngân, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ giống như quay đầu nhìn phần sát kiếm bên kia, phát hiện Âu Dương Đoạn Niệm có ý định rời xa bên này, lập tức nhìn thấy Âu Dương Đoạn Niệm tâm tư. Liên đối với sát táng thiên cùng hỏa bạo thiên dặn dò sát lão, hỏa lão, hai người các ngươi cùng sư tử vương huynh hảo hảo bảo vệ tiêu trần thiếu chủ, ta đi trợ giúp linh kiếm của thiếu chủ cùng nhau lưu lại Âu Dương Lão gia hỏa, ta suy đoán hắn lợp, tức sẽ chạy trốn. Ân, đi thôi, tuyết lão, ngươi phải cẩn thận một chút. Hút. Không nghĩ tới sát táng thiên cùng hỏa bạo thiên không chút do dự nào liền đồng ý, tựa hồ bọn họ không có chút nào hoài nghi tuyết vô ngân thực lực, cũng không thế nào lo lắng tuyết vô ngân nguy, lẽ nào tuyết vô ngân thực lực thật sự có mạnh mẽ như vậy? lập tức liền có đáp án. Tuyết vô ngân nhàn nhạt gật gật đầu, đầu tiên giơ lên chân trái, chân đạp hư không mà lên tiếp theo bước lên bước thứ hai như đạp ở thực sự cầu thang giống như cực kỳ thần kỳ xuất hiện tình huống như thế chỉ có một cái nguyên nhân vậy chính là tuyết vô ngân thực lực đạt đến thiên long cảnh hoặc là thiên long cảnh trở lên không sai tuyết vô ngân thực lực bây giờ vừa đạt đến thiên long cảnh một tầng hắn không phải thần tứ cường giả thực lực nhưng đạt đến thiên long cảnh mà hắn cho thấy đến tu vi chỉ là long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3, lẽ nào hắn có ẩn giấu thực lực cao siêu thủ đoạn có thể trở thành là rựa thánh người quả nhiên đều là khoáng cổ kỳ tài không biết âu dương ngọc phượng có hay không cũng giấu giếm thực lực xéo tuyết vô ngân đẹp trai cực kỳ Bạch di tung bay, còn như tiên dáng trần chân đạp hư không mà lên, làm bước lên 9 bước sau này, hắn không lại đặt không, mà là trực tiếp phi hành đến, tốc độ trong nháy mắt tăng lên cực hạn, như như gió bay về phía phần sắt kiếm vị trí xa không, phiêu giật cực kỳ, đẹp đến mức tận cùng. Một cái nam tử có thể đẹp đến mức độ này, tuyết vô ngân xem như là không tiền khoáng hậu, anh Tuấn không đủ để hình dung hắn đẹp trai vô song dung mạo, cũng không đủ hình dung hắn cử chỉ động tác phiêu giật tao nhã, như vậy Mỹ nam tử không phải thân con gái thực sự là đáng tiếc Tuyết Vâu Ngân Mỹ Lệ cũng chỉ có tô thanh ý gì cùng Đông Phương Khinh Vũ có thể sánh ngang, coi như liễu như Nguyệt cùng Chu Thanh Mai còn có kém hơn một phần, như vậy nam tử, chẳng trách Âu Dương Ngọc Phượng đối với Tuyết Vâu Ngân nhớ mãi không quên, thậm chí hoài nghi lúc trước Âu Dương Thiên Đức muốn dỡ bỏ rời giặc Tuyết Vâu Ngân cùng Âu Dương sợ sợ, rất có thể là bởi vì Âu Dương Thiên Đức cũng thích sánh bằng nữ còn đẹp Tuyết Vâu Ngân. Ai cản ta thì phải chết. Âu Dương Đoạn Nghiệm bị Phần Sắt Kiếm dây dưa phiền chết mất, diện Phần Sắt Kiếm, tốc độ không sánh bằng Phần Sắt Kiếm, mắt thấy huyết long lập tức thất bại, hắn vẫn không có bỏ chạy, tự nhiên lòng như lửa đốt, nóng ruột tự nhiên sẽ nổi giận, nổi giận thì lại sẽ điên cuồng, đây không Âu Dương Đoạn Nghiệm điên cuồng, không muốn sống công kích Phần Sắt Kiếm, trong lúc nhất thời hắn chiếm cứ phía trên, ép tới Phần Sắt Kiếm liên tục bại lui. Ẩm. Phần Sắt Kiếm sao chịu yếu thế? Bị kẻ địch đặt ở đánh, hắn cũng thực sự tức gờ IN, có một lần vận dụng kiếm linh phản công Âu Dương Đoạn nghiệm, ở chiến cuộc một lần nữa kéo về đến thế lực ngang nhau thế cuộc. Ồ. Âu Dương Đoạn bị Phần Sắt Kiếm phản công càng thêm phẫn nộ, đang muốn lần thứ hai tức giận, đột nhiên hắn cảm giác được xuống không xa xa có cố mạnh mẽ lại ôn hòa khí tức nhanh chóng tiếp cận hắn, trong lòng cả kinh, lập tức chiều đỉnh phía dưới nhìn tới, nhìn thấy một cái nam tử so với nữ còn đẹp chính đang phi hành hắn, hắn nhận ra người đến là ai, không khỏi kinh hô dược Thánh Tuyết Vô Ngân, Âu Dương Đoạn Niệm đã sớm hoài nghi Tuyết Vô Ngân không phải hạng đơn giản, bởi vì hắn cũng nhìn không thấu người sau tu vi, càng là nhìn không thấu kẻ địch vượt qua đáng sợ. Tuyết Vô Ngân xem ra như tiên nữ giống như, người hiền lành, thế nhưng tuyệt đối không phải yếu yếu hạng người, lấy Tuyết Vô Ngân khuôn mặt đẹp. Tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số có long dương hướng về tốt biến thái nam tử mơ ước, nếu như Tuyết Vô Ngân là người yếu, sớm đã bị vô số biến thái nam trả đạp, trở thành tàn hoa bại liễu. Tuyết Vô Ngân đến nay bình an vô sự, đây nói rõ một vấn đề, hắn là một cái ai cũng không trêu chọc nổi tuyệt thế mỹ nam tử, dám đánh hắn chủ ý nam nhân, nhất định không có kết quả tốt. Chương 623, Tuyết Vô Ngân trấn mộ. Tuyết Vô Ngân rất nhanh bay đến cùng Âu Dương Đoạn Nghiệm bằng phẳng ngang trên không, khoảng cách song phương trăm triệu xa, lặng lặng nhìn Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng sát kiếm chém giết, tuyệt mỹ trên mặt một mảnh hờ hững sau một chốc, hắn sâu xa nói, Âu Dương Đoạn Niệm, không nghĩ tới ngươi còn sống trên cõi đời này, Ngọc Phượng đã từng đề cập với ta tên của ngươi, ngươi là Ngọc Phượng phụ thân, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi không nên cùng Tiêu Trần thiếu chủ là địch. nếu như ngươi xin thể đồng ý, ta có thể hướng về thiếu chủ cùng đà chủ cầu xin, xin bọn họ thả ngươi đi. làm sao? Ngọc Phượng, ngươi nói nhưng là lão phu con gái Âu Dương Ngọc Phượng, Âu Dương Đoạn Niệm hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc hỏi một câu, nhìn thấy Tuyết Vô Ngân không có phủ định, trong lòng vui vẻ, mặt ngoài nhưng vẫn nộ quát, Tuyết Vô Ngân, ngươi nếu nhận thức lão phu con gái, chính là mình người. Vì sao còn giúp trợ người ngoài đối phó người trong nhà? Người trong nhà? Ha ha. Tuyết Vong ngân bị Âu Dương Đoạn Nghiệm khiến cho sửng sở, lập tức hiểu được, tuyệt mỹ trên mặt nụ cười tỏa ra, lại tự rêu đến, cười đến có chút thương cảm, có chút phẫn nộ, có chút xoắn xuýt, có chút đau lòng. Ầm. Âu Dương Đoạn Nghiệm mạnh mẽ cùng phần sắt kiếm liều mạng một cái, tạm thời đem phần sắt kiếm bước lui, lấy sạch quay về chính đang cười khẽ Tuyết Vong ngân nói, "Tuyết Vong ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi theo ta con gái không phải người quen cũ bạn tốt? Nếu như không phải, ngươi dựa vào cái gì gọi ta con gái vì là ngọc Phượng? Âu Dương đột nhiệm, ngươi không cần trút vào ta, ta cùng ngươi nói rõ chứ. Ta cùng Ngọc Phượng đã từng là một đôi người yêu, lại bị con trai của ngươi Âu Dương Thiên Đức miễn cưỡng chia rẽ. Đương nhiên nếu không là Ngọc Phượng khổ sở ngăn cản ta, ta sẽ đích thân giết Âu Dương Thiên Đức tên con kia. Lần này trở về, ta chính là muốn tìm Âu Dương Thiên Đức tính sổ, tìm về ta đã từng mất đi hạnh phúc. Nguyên Bản Tuyết vô ngân một bộ gió êm sóng lặng ôn hòa vẻ mặt, đột nhiên trở nên lạnh diễm sắc bén đến, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị đến, thon dài cân xứng thân thể thả ra sát khí lạnh lẽo, hắn lúc này cùng Bình thường hắn, như hai người khác nhau. Hiển nhiên hắn đối với Âu Dương Thiên Đức đã từng chia rẽ hắn cùng Âu Dương Ngọc Phượng sự tình, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thời gian qua đi 10 năm vẫn như cũ canh cánh trong lòng. A, Âu Dương Thiên Đức tiểu tử kia đến tột cùng đã làm gì? Âu Dương đoạn niệm bị đột nhiên trở nên vô cùng phẫn nộ tuyết vô ngân, chấn động rồi chốc lát, suýt chút nữa lại bị phần sắt kiếm đâm trên một kiếm, thật vất vả cứu vãn lại bại cục, hắn mới tiếp tục cùng nói, Tuyết Vô Ngân, Âu Dương Thiên Đức đã bị tiêu Trần cái này hung kiếm giết chết, ngươi hận hắn cũng không có tác dụng gì, hiện tại Âu Dương gia tộc là lão phu nói tới tính vào chỉ cần ngươi bang lão phu bắt cái này hùng kiếm đồng thời giết chết tiêu trần cùng tiêu hạo nhiên lão phu liền đem ta nữ Âu Dương Ngọc Phượng gả cho ngươi mặt khác lão phu còn có thể ủng lập ngươi vì là tân kỳ lân quốc vương làm sao thật là bạo tay vừa có thể ôm đến mỹ nhân quay về có thể trở thành chủ một quốc gia Âu Dương đoạn niệm cái điều kiện này cực kỳ mê người trao đổi rất nhiều người đều sẽ thận trọng cân nhắc nhưng là Tuyết Vô Ngân không phải người bình thường hắn há có thể bị Âu Dương đoạn niệm mê người điều kiện trái phải lập trường của chính mình Tuyết Vô Ngân nếu đã gia nhập Phục quốc biết, thì sẽ không làm ra phản bội Phục quốc sẽ sự tình. Đây với làm người cùng bản tính là xung đột, hắn không phải loại kia thấy lợi quyền nghĩa người, cũng xem thường trở thành loại kia tiểu nhân. Hiện tại Âu Dương đoạn niệm nhưng giật dây rụ rỗ hắn trở thành tiểu nhân, hắn làm sao sẽ đáp ứng? Quả nhiên, ha ha ha, Tuyết Vô Ngân đột nhiên làm càn cười to đến, cũng may hắn bộ ngực một mảnh bằng thẳng, bằng không nhất định sẽ xuất hiện một bộ sóng lớn manh liệt mỹ lệ hình ảnh. Tuyết Vô Ngân nở nụ cười một hồi lâu, đột nhiên tiếng cười đột nhiên ngừng. Lạnh lùng nói, ta Tuyết Vô Ngân không sợ trời không sợ đất, duy nhất một lần chính là sợ Ngọc Phượng cùng Âu Dương Gia Tộc làm lộn tung lên, liền ta lựa chọn rời đi. Hiện tại ta hối hận rồi, ta phải quay về tranh thủ ta hạnh phúc. Âu Dương Gia Tộc tính là gì? Ta dựa vào cái gì muốn bận tâm Âu Dương Gia Tộc? Ta chỉ cần ta Ngọc Phượng, nếu như Âu Dương Gia Tộc lại ngăn trở ta, ta liền diệt Âu Dương Gia Tộc. Nếu như Kỳ Lân Quốc ngăn cản ta, ta liền một đường tán sát đi qua. Nếu như người trong thiên hạ ngăn cản ta, ta liền tán sát hết người trong thiên hạ. A, Long cuồng có Lão Tử ở, ai dám đụng đến ta Âu Dương Gia Tộc? Chỉ bằng ngươi. Hừ. Âu Dương đoạn niệm nghe được Tuyết Vô Ngân lạnh lùng, nhất thời có chút bối rối, đây là chuyện gì? Thoáng qua sau đó, hắn rõ ràng người sau căn bản khinh thường điều kiện của hắn, mà là dự định trắng trợn cướp đoạt Âu Dương Ngọc Phượng, căn bản sẽ không cho hắn người nhà phụ này đại nhân một điểm mặt mũi, hắn không khỏi quát mang đến, tức giận đến nét mặt dán mua đỏ chót, lập tức chuyển biến thành màu xanh, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Ngông cuồng. Tuyết Vô Ngân lặp lại cái này hai chữ, lạnh diễm mặt trầm rãi hòa tang ra, lại một lần phóng ra tuyệt mỹ nụ cười, trầm rãi rơi lên hắn đôi kia thon dài mỹ lệ hai tay nhẹ nhàng đem chơi một chút bóng ánh long lanh móng tay, đây mới cùng ngạo cực kỳ nói, ngông cuồng một hồi thì lại làm sao? Vì nữ nhân yêu mến, ta Tuyết Vô Ngân sẵn lòng trở thành một ngông của người. Ai dám ngăn cản ta cùng Ngọc Phượng cùng nhau nữa, dù cho là Thiên Vương Lão Tử, ta đều muốn liều mạng với hắn. Được. Một đạo dương cương vang rội tán thường thành, từ Tuyết Vô Ngân phía sau bầu trời truyền đến, lập tức một đạo bóng trắng bắn như điện mà đến, ở Tuyết Vô Ngân phía bên phải ngừng lại, hiện ra bóng trắng thực sự là diện mạo, rõ ràng là Tiêu Hạo Nhiên. Tiêu Hạo Nhiên không phải ở cùng huyết long tiến hành cuối cùng tranh tại sao? Hắn có thời gian bay tới nơi này, chỉ có một loại nguyên nhân vậy chính là huyết long đã bị hắn bắt. Đa chủ. Tuyết Vô Ngân quay đầu tiêu Hạo Nhiên gật đầu ra hiệu, đồng thời nhẹ giọng hô một câu, lập tức quay lại đầu tiếp tục ngóng nhìn mấy bên ngoài trong trượng Âu Dương Đoan Niệm. Lúc này hắn đã khôi phục thái độ bình thường, biểu hiện trở nên đến nhẹ như mây gió đến, có loại tiên tử cảm giác không dính bụi phảng trần. Tuyết Lão đệ, người rốt cục giác ngộ, Lão Ca ta đã sớm khuyên ngươi trực tiếp đem Ngọc Phượng tiểu mũi đoạn. Hiện tại ngươi giận nộ, Lão Ca ta cũng yên lòng. Ha ha ha. Tiêu Hạo Nhiên nở nụ cười đối với Tuyết Vô Ngân nói, trong ánh mắt xuất hiện tán thành cùng yên tâm vẻ mặt. Tiêu Hạo Nhiên cùng Tuyết Vô Ngân tuổi cách biệt vài tuổi, rất thân phận, có loại nồng đậm huynh đệ cảm tình, người sau hái tình không thuận, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng, cũng vẫn giật dây Tuyết Vô Ngân liền đem Âu Dương Ngọc Phượng cấp đi. Liền Tiêu Hạo Nhiên nhân lúc lần này cứu viện Tiêu Trần cơ hội, đem Tuyết Vô Ngân mang tới Kỳ Lân Quốc, hy vọng Tuyết Vô Ngân có thể mình liền cảm thấy ngộ, làm huynh đệ hắn chỉ có thể bang đến một bước này, bây giờ nhìn lại căn bản không cần hắn bận tâm, bởi vì Tuyết Vô Ngân đã rất ngộ, có can đảm tranh thủ, sai, là có can đảm đoạt lại mình hạnh phúc. Tiêu Hạo Nhiên. Âu Dương Đoạn Nghiệm nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên cũng chạy tới, sắc mặt đột nhiên biến, không khỏi kinh ngạc tốt lên đến. Ánh mắt cô ý liếc mắt một cái người sau này thành còn nhún máu vương thiên hỏa kích đầy dây vẻ kinh rẻ, hiển nhiên hắn rõ ràng huyết long bị bại nhanh như vậy, đây đem vương thiên hỏa kích đưa đến trọng yếu tác dụng đối với linh khí, Âu Dương đoạn niệm cũng không xa lạ gì, bởi vì chính hắn liền có một kiện, chỉ có điều không phải công kích linh khí, mà là linh khí phòng ngự. Đây kiện linh khí phòng ngự là trung cháo thức linh khí, linh khí có thể thu vào trong cơ thể, liền hắn đem linh khí phòng ngự thu vào trong cơ thể mình, bảo vệ kinh mạch cùng nội tạng không bị ngoại lực công kích. đương nhiên. Phòng ngự chỉ là đối lập, nếu như ngoại giới lực công kích vượt qua linh khí phòng ngự sức phòng ngự vậy sao linh khí phòng ngự liền không thể hoàn toàn bảo vệ chủ nhân của nó, liền chủ nhân của nó sẽ bị thương hoặc là tử vong, mà linh khí phòng ngự tự thân cũng sẽ chịu đến hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Chương 624, Cứu bức Âu Dương Đoạn Niệm. Thái Thượng Vương, gọi ta chuyện gì? Xin cứ việc phân phó. Tiêu Hạo Nhiên nghe được câu Dương Đoạn Niệm kinh ngạc thốt lên, sau khi biết người trong lòng bất an, liền cố ý đàng hoàng trị trọng hỏi một câu, bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thái. Ngươi? Âu Dương Đoạn Niệm cảm nhận được lớn lao ý chào phúng tức giận đến suýt chút nữa phun láo huyết, hắn lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, sát ý đang gầm thét, hắn rất muốn giết tiêu hạo nhiên cùng tuyết vô ngân, thế nhưng hắn liền phần sát kiếm cũng không thể bắt, nếu như đối phó càng mạnh mẽ hơn tiêu hạo nhiên cùng thần bí khó lường tuyết vô ngân, ha ha ha, tiêu hạo nhiên lần thứ hai phát ra dũng cảm cười to, chậm rãi tả nân phương thiên hỏa kích hướng lên trời, quá to, Âu Dương lão gia hỏa, nghĩ rằng ở ngươi năm đó không có tham gia giết chết tiêu gia đội cùng ngươi là ngọc phượng tử phụ thân bản chủ cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, ngươi có bằng lòng hay không? Hối cải để làm người mới, Âu Dương đoạn niệm cười gần hỏi ngược lại. Lão phu có làm sai chỗ nào? Tiêu Trần giết con trai của ta, lẽ nào lão phu không thể là con trai của ta báo thù? Âu Dương Tiên Đức là đương nhiên như hại Thánh Thượng chủ mưu một trong, hắn làm ra xảo trá, bán đi chủ nhân sự tình, tội ác tay trời, hiện tại chết ở thiếu chủ trên tay, đúng là có tội thì phải chịu, chết chưa hết tội. Tiêu Hạo Nhiên nghĩa chính ngôn từ phản bác, trên mặt một bộ ghét cái ác như kẻ thù Hạo Nhiên chính khí biểu hiện, cử dật Phương Thiên hỏa kích tay phải chỉ bởi vì quá dùng sức, có vẻ có chút trở nên trắng, rất hiển nhiên hắn đối với năm đó tham dự Niu Hải Tiêu Chiến cùng Tiêu gia chủ mưu cực kỳ căm hận. Hừ, Âu Dương đoạn niệm muốn phản bác. Nhưng là vừa sợ làm tức giận Tiêu Hạo nhiên, địa thế còn mạnh hơn người, hắn hiện tại ở thế yếu không thể không cúi đầu, liền đem lời vừa tới miệng mạnh mẽ nuốt xuống, cuối cùng chỉ là dùng hư lệnh một tiếng thay thế mình không phục. Ngươi không phục đúng không? Tiêu Hạo nhiên nhìn ra Âu Dương Đoạn Nghiệm không phục, sắc mặt trở nên lạnh lùng, không chút khách khí nói, "Âu Dương Đoạn Nghiệm, hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, một vâng, thể với trời không cùng Tiêu gia là địch đồng thời cùng chúng ta cùng nhau đối phó cùng diện trừ tà ác hắc ma cát, đây dạng chúng ta có thể thả ngươi đi, hay là, tiếp tục cùng chúng ta là địch vậy sao chúng ta hiện tại liền quyết đấu sinh tử. Ngươi suy nghĩ kỹ càng đi." Ta cho ngươi thời gian mười hơi thở cân nhắc, mười cái hô hấp sau, ngươi nếu như vẫn không có lựa chọn vậy sao? Ta coi như ngươi ngầm thừa nhận vì là loại thứ hai lựa chọn. Đến thời điểm chúng ta không thể làm gì khác hơn là đào kiếm gặp lại. Tiêu Hạo Nhiên sở dĩ cho Âu Dương Đoạn Niệm cơ hội, không phải kiên kỵ người sau mạnh mẽ, mà là bởi vì Âu Dương Đoạn Niệm không có tham dự nguy hại Tiêu gia hành động. Mặt khác Âu Dương Ngọc Phượng là Tuyết Vô Ngân nữ nhân, đây sao tính vào lên? Âu Dương Đoạn Niệm chính là Tuyết Vô Ngân phụ. Tuyết Vô Ngân ở Phục Quốc sẽ địa vị ngoại trừ Tiêu trần. hắn cùng Tiêu Phách liền chúc Tuyết Vô Ngân trọng yếu. Vì lẽ đó Tiêu Hạo Nhiên cho Tuyết Vô Ngân một bộ mặt. Mặt khác, Âu Dương đoạn niệm thực lực mạnh phi thường, nếu như có thể cùng tiêu gia biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau tham dự đối phó cùng diệt trừ Hắc Ma các đại sự vậy sao sẽ là một sự giúp đỡ lớn, Phục Quốc sẽ đang không ngừng hấp thu hoang thần đại lục cường giả siêu cấp cùng cường giả tuyệt thế, đã khắp mọi mặt nhân tài, mục đích cuối cùng chính là vì tương lai cùng Hắc Ma các quyết một trận tử chiến. Thân là Phục Quốc sẽ là chủ. Tiêu Hạo nhiên đối với hiện nay đại lục thế cuộc nắm tương đương thấu thiết, phục quốc sẽ đã đem Bắc Minh quốc vương cung trong bóng tối khống chế. hắn tự nhiên biết tiên Huyền quốc vương cung cũng bị H ma các khống chế, duy nhất không có bị khống chế kỳ lân quốc vương cung bây giờ lại bị tiêu trần tam huynh đệ diệt gần như chỉ còn giữ lại một cái Âu Dương đoạn niệm, kỳ lân quốc vương cung đã chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản không đáng sợ. Công tôn gia tộc đã lệ thuộc H ma các, liền hiện tại phục quốc sẽ ở hoang thần đại lục đối địch thế lực có thể nói chỉ còn giữ lại Hartmar chỉ cần Âu Dương đoạn niệm thể với trời không cùng tiêu trần là địch vậy sao kế tiếp phục quốc sẽ là có thể toàn lực đối phó Hartmar các. ầm ầm. Phần Sát Kiếm vẫn như cũ cùng Âu Dương Đoạn niệm xét ở giết, hai người bọn họ đánh lâu như vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia, khả năng là song phương tiêu hao chiến lực quá nhiều, bọn họ trạng thái chiến đấu đã không phải trạng thái đỉnh cao. Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy Âu Dương Đoạn Nghiệm bận bịu ứng phó Phần Sát Kiếm công kích, căn bản không có quá nhiều thời gian suy nghĩ hắn đưa ra lựa chọn, liền đối với Phần Sát Kiếm khách khí nói: "Kiếm huynh, có thể không trước tiên đình chỉ chiến đấu, cho Âu Dương Đoạn Nghiệm một lựa chọn thời gian. Ta là Tiêu Trần Hạo Nhiên thúc thúc, có thể cho ta một bộ mà sao?" Xèo. Phần Sát Kiếm do dự chốc lát, bay đến một bên đi tới, nó không có rời đi, dự định song phương đàm phán hòa bình sẽ cùng tiêu hạo nhiên bọn họ liên thủ giết chết Âu Dương Đoạn Niệm. hô, Âu Dương Đoạn Niệm tạm thời miễn đi phần sát kiếm công kích, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, cảnh giới nhìn lướt qua phần sát kiếm, sau đó cùng tiêu hạo nhiên đối diện đến, suy tư tiêu hạo nhiên cho mình hai cái lựa chọn, suy tư quá trình, hắn sắc mặt phức tạp, ánh mắt lấp lóe, tâm luận như ma, bất luận lựa chọn cái nào, đối với Âu Dương Đoạn nghiệm đều nói đều là một loại xỉ nhục, đều nói do hắn sợ tiêu hạo nhiên đám người mới làm ra lựa chọn, đặc biệt là lựa chọn loại thứ nhất điều kiện vậy nhưng là xỉ nhục trong xỉ nhục, giết nhi mối thù không đội trời chung, nếu như cùng giết chết con trai của chính mình, kẻ địch giảng hòa. Đây sự tình nếu như chuyển đi, hắn Âu Dương Đoạn Nghiệm nét mặt giàn mua phòng trường sẽ né bảo. Lựa chọn thứ nhất, Âu Dương Đoạn Nghiệm khó có thể tiếp thù, lựa chọn thứ hai hắn cũng xoắn xuýt, một cái phần sắt kiếm liền để hắn sứt đầu mẹ chán. nếu như Tiêu Hạo Nhiên cùng Tuyết Vô Ngân cũng tham chiến, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thất bại hậu quả, không phải là bị phế, chính là tử vong. Võ giả thế giới thì có như thế tàn khốc, Tiêu Hạo Nhiên tuy rằng cho Âu Dương Đoạn Nghiệm một lựa chọn cơ hội, thế nhưng không hề có một chút thương hại, tương đương với bước Bạch Âu Dương Đoạn niệm trở thành quốc sẽ hàng tướng, vì là Phụ quốc bán đấu giá lực, bằng không chính là tự lộ. Theo thời gian trôi đi, thời gian mười hơi thở một hồi một hồi bắt đầu trôi qua, Tiêu Hạo Nhiên, Tuyết Vô ngân, phần sắt kiếm ba cái bắt đầu phi thường hiểu ngầm trôi đi thân thể, thành tam giác tư thế đem ở chính giữa Âu Dương Đoạn Nghiệm vây quanh đến, phòng ngừa Âu Dương Đoạn Nghiệm đột nhiên chạy trốn cùng chuẩn bị mở giết. Âu Dương Đoạn Nghiệm tự nhiên phát hiện ba vị cường địch động tác, mặt biến sắc, trở nên âm trầm cực kỳ đến, trong lòng đang suy tư đến cùng làm loại nào lựa chọn, thời gian đã qua một nửa, chỉ còn giữ lại năm hô hấp thời gian, năm thời gian sau, rất có thể chính là một hồi càng thêm khốc liệt sinh tử đại chiến. Chỉ còn hai cái hô hấp thời gian, Thái Thượng Vương dành thời gian a, ha ha. Tiêu Hạo Nhiên đọc thầm ngay thời gian, đột nhiên nhắc nhở một câu Âu Dương Đoạn Nghiệm. Có hay không lựa chọn thứ ba? Âu Dương Đoạn Nghiệm vọng tưởng kéo dài thời gian. Lựa chọn thứ ba. Tiêu Hạo Nhiên kinh ngạc lặp lại một câu, lập tức lạnh giọng nói, thật không tiện, không có. Thời gian còn có đến. Thái thượng vương ngươi làm lựa chọn chứ? Đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, ta đã không có kiên trì. Ngậy. Âu Dương Đoạn Nghiệm bị Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấu tâm tư, sắc mặt không khỏi trở nên có chút hôi hôi, trong lòng thở dài, đang muốn làm ra lựa chọn hoặc là thẳng thắn không lựa chọn. Đột nhiên, đại chủ, xảy ra vấn đề rồi xa xa mặt đất mơ hồ truyền đến sát táng thiên tiếng kinh hô trong ngay mắt hấp dẫn tiêu hạo nhiên tuyết vô ngân cùng phần sát kiếm sự chú ý chương 625, quá bất cẩn Xeo. phần sát kiếm nghe được sát táng thiên tiếng kinh hô cho rằng tiêu trần xảy ra vấn đề rồi trực tiếp chọn dùng đại thần thông xuyên toa hư không chạy tới tiêu trần vị trí còn vây công âu dương đoạn niệm sự tình, hắn quả đoán từ bỏ ở trong lòng hắn âu dương đoạn niệm tính mạng căn bản không sánh bằng tiêu trần một cọp lông xảy ra chuyện gì Tiêu Hạo Nhiên cùng Tuyết Vô Ngân kinh ngạc quay đầu nhìn về ngay khoảng cách mấy vạn trượng, Tiêu Trần vị trí nhìn tới, bởi vì cách xa nhau quá xa duyên cớ, bọn họ căn bản vô pháp nhìn rõ ràng mặt đất xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng lo lắng Tiêu Trần có chuyện, liền cuối cùng lạnh lùng liếc mắt một cái Âu Dương Đoan Niệm, lập tức hướng về xa xa mặt đất cực tốc bay đi. Tiêu Trần không thể xảy ra chuyện gì, trời cũng giúp ta, đã làm tốt ngư chết phá Âu Dương Đoan Niệm, nhìn thấy thời gian ngắn ngủi, ba vị vây quanh hắn tuyệt thế mạnh liền từ bỏ hắn, khiến cho hắn sững sờ, lập tức mừng như liên đến, lúc này không đi, càng chờ khi nào? Xeo. Âu Dương Thiên Đức trở về từ coi chết, điên cuồng bay trốn mà đi, hắn bay trốn phương hướng không phải Đông phương Hỏa Linh Thành, mà là lựa chọn phương Bắc bay đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, chỉ chốc lát sau liền đã biến thành một đạo điểm đen, biến mất ở xa hết rồi. Xèo, xèo. Một lúc sau, Tiêu Hạo Nhiên cùng Tuyết Vô Ngân trước sau bay đến khoảng cách Tiêu Trần bọn họ mười mấy trượng không trung, Tiêu Hạo Nhiên liền nhìn thấy Tiêu Trần vẫn như cũ bên ngồi dưới đất, tựa hồ không có dị thường gì, liền nhìn phía sát Thánh Thiên, kỳ quái hỏi: Sát lão, xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ tựa hồ không có vấn đề gì a?" A, nghe được Tiêu Hạo Nhiên vấn đề Sát Táng Thiên cảm giác có chút ngượng ngùng, liền vội vàng giải thích: Đa chủ, không phải thiếu chủ có chuyện, là Huyết Long uống thuốc độc tự sát, hiện tại đã chết mất, đều do chúng ta bất cần rồi. Không ngờ rằng hắn sẽ uống thuốc độc tự sát. Ai? Uống thuốc độc tự sát? Tiêu Hạo Nhiên rơi vào trên mặt đất, sắc mặt trở nên có chút không hay, hay không dễ dàng bắt được một cái thật sự hắc ma các bá chủ, hắc ma các hữu dụng tin tức còn chưa kịp từ Huyết Long trong miệng bức cung ra, liền chết như vậy, này quá đáng tiếc. Ta tới xem một chút. Tuyết Vô Ngân thân là dược thánh, trị bệnh cứu người giải độc là sở trường nhất, hắn nhanh chóng đi tới hỏa bạo thiên bên cạnh, ngồi sồn xuống. Ánh mắt quan sát đến trên đất nằm huyết long, phát hiện huyết long toàn thân đen thui, thất khiếu chảy máu, chảy ra huyết đều là màu đen. Nhìn thấy huyết long tình hình trúng độc, Tuyết Vô Ngân sờ mặt lại, đưa tay dò xét một hồi huyết long hơi thở, lắc lắc đầu chậm rãi đứng lên, xoay người cùng Tiêu Hạo Nhiên đối diện đến, bất đắc dĩ nói, chết mất, trong chính là chín giết không tốt huyết độc, đây trồng độc kỳ độc cực kỳ, một điểm độc dược là có thể giết chết chín cái mạng người. Huyết long là toàn thân huyết dịch hoại tử mất mạng, loại độc này hiện nay không có giải dược. Chết mất, không có giải dược. Tiêu Hạo Nhiên được như vậy chẩn đoán bệnh kết quả, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, ánh mắt nhìn phía sát táng thiên cùng hỏa bạc thiên nhưng không có quá mắng dầm sát táng thiên cùng hỏa bạo thiên vốn là tâm tình thấp thỏm bất an nhìn thấy tiêu hạo nhiên nhìn phía bọn họ trong lòng cả kinh không khỏi đan dưới gối quỷ thỉnh tội nói đa chủ thuộc hạ xem tội gì bất chu gây thành sai lầm lớn thuộc hạ thỉnh cầu gián tội không một câu oán hận tiêu hạo nhiên trầm mặc không nói không có tỏ thái độ tuyết vông ngân nhìn thấy bầu không khí trở nên có chút lúng túng liền điều định đến đa chủ đây sự tình không thể chỉ trách sát lão cùng hỏa lão thuộc hạ cũng có lỗi tự chủ trương đi chặn đường âu dương đoàn nghiệm nếu như ta ở đây sẽ phòng bị huyết long uống thuốc độc tự sát ai Tiêu Hạo Nhiên tầng tầng thở dài một hơi, một mặt tiếc hận, hắn làm sao có khả năng cam lòng làm một cái kẻ địch nghiêm trị hắn đắc lực cái tướng, liền bất đắc dĩ nói, "Đều đứng lên đi, đây sự tình ta cũng có trách nhiệm, chúng ta đều bất cần rồi, hiện tại mọi người chết mất, trừng phạt hay cũng không có ý nghĩa." Tạ đa chủ, sát Táng Thiên cùng Hỏa Bạo Tiên một mặt ấy này đứng lên, hai người nhỏ tuổi nhất đều có 70, 80 tuổi, lúc này lại như làm chuyện xấu đứa nhỏ, biểu hiện trở nên có chút câu nệ, trong lòng hối hận không thôi. Tiêu Hạo Nhiên không có lại nhìn Sát Táng Thiên hai người, ánh mắt quay đầu xa xa trên không, mày kiếm hơi nhíu, đáng tiếc nói, "Âu Dương đoạn niệm để hắn chạy." Lần sau lại nghĩ nắm lấy hắn liền khó khăn, hắn chắc chắn sẽ không trốn về vương cung, hy vọng hắn không lại đối với thiếu chủ bất lợi, bằng không ta sẽ để hắn hối hận đi tới trên đời này. Âu Dương Đoạn Nghiệm cùng Âu Dương Thiên Đức giống nhau, cũng không phải một kẻ lương thiện, thiếu chủ ghét nhi tử hắn, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa, phòng trường thi hội cơ hội mà động, ám hại thiếu chủ, chúng ta không thể không phòng bị a. Tuyết Vô Ngân cất bước thiên hạ duyệt vô số người, xem người tự có một phen bản lĩnh, hắn kết luận Âu Dương Đoạn Nghiệm nhất định sẽ tìm tiêu Trần Bảo Thủ. Đúng đấy. Tiêu Hạo Nhiên tan thành Tuyết Vô Ngân, tuấn lãng trên mặt xuất hiện một tia sầu lo có điều thoáng qua sau đó vậy tia sầu lo biến mất rồi nhằm phía khôi phục tinh thần phân chấn ánh mắt quay đầu phụ cận vẫn còn tu luyện chữa thương trạng thái tiêu trần nhẹ nhàng hỏi tuyết lão đệ ngươi nhìn thiếu chủ thương thế tốt đến thế nào ta đi xem xem tuyết vô ngân cũng tạm thời yên tâm trong sầu lo đi tới tiêu trần bên cạnh khoảng cách gần kiểm tra tiêu trần vai trái bảng thương thế phát hiện người sau mặt ngoài thương thế gần như hoàn toàn khôi phục vết thương hoàn toàn khép lại vậy mặt khác người sau khí tức vững vàng bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt từ từ hồng hào đến thỏa mãn gật gật đầu tuyết vô ngân đi tới tiêu hạo nhiên bên người mỉm cười nói đa chủ ngươi yên tâm Tiểu chủ thương thế đã không ngại, phòng trừ ngày mai liền có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt, chỉ cần thiếu chủ không có chuyện gì, cái khác đều là việc nhỏ. Tiêu Hạo Nhiên hoàn toàn yên tâm lại, bọn họ cái này một chuyến đúng lúc cứu Tiêu Trần coi như vận hạnh, còn những chuyện khác tự nhiên sẽ tìm được biện pháp. Truyền đến đầu cầu tự nhiên giống như suy nghĩ nhiều vô ích. Ồ, sư tử vương vai trái bảng cũng bị thương đây. Tuyết Lão đệ, nhanh hỗ trợ nhìn. Tiêu Hạo Nhiên nhìn quét một vòng, ánh mắt đảo qua sát Thắng Thiên, hỏa bạo Thiên, phần sát Kiếm, làm quét đến sư tử vương thời điểm. Hắn phát hiện sư Tử Vương nơi vai trái cũng bị thương rất nặng, nhớ tới Tiêu Trần trước kia hô lên chiến thú hợp thể cái gì nhỉ, nhất thời kinh ngạc, hắn không nhìn thấy Tiêu Trần cùng sư Tử Vương chiến thú hợp thể hình thái, tự nhiên không thể nào tưởng tượng được đi ra cái gì là chiến thú hợp thể. Tuyết Vô Ngân vui vẻ đi tới, đi tới năm trượng ở ngoài nằm sấp trên mặt đất sư Tử Vương, móc ra một viên thượng phẩm chữa thương thánh đan, vứt cho sư Tử Vương, đồng thời chân thành nói: "Sư Tử Vương huynh đệ, an viên đan dược kia đi, đối với ngươi khôi phục thương thế mới có lợi, tương lai có thời gian, ta giúp ngươi luyện chế một viên cấp 7 thú linh đan, trợ ngươi sớm ngày đột phá đến cấp 8 thú vương thực lực." Cô Sư tử vương cũng không khách khí, mở ra ăn chữa thương thánh đan. Lãnh đạm nhìn kỹ tuyết vô ngân, không có lộ ra vẻ cảm kích, lập tức nhắm mắt lại ngủ say như chết. Đối mặt sư tử vương lãnh đạm, tuyết vô ngân không ngần ngại chút nào, trở về tiêu hạo nhiên bên người. Tiêu hạo nhiên ngẩng đầu nhìn ngó sát trời, trong lòng có quyết định, liền mở miệng nói, màn đêm nhanh ráng lâm, thiếu chủ vẫn chưa có tỉnh lại, chúng ta tối hôm nay liền ở ngay đây bảo vệ thiếu chủ. Sắt lão, hỏa lão, các ngươi đem phụ cận khả năng tồn tại nguy hiểm nhân tố dọn dẹp một chút, ta cần yên tĩnh tuyệt đối cùng an toàn. Vâng, đã chủ. Sắt táng thiên cùng hỏa bạo thiên nghiêm túc lĩnh mệnh rời đi, đi thanh lý phụ cận rã thú. Hoang thú hoặc là tiệm tàng kẻ địch thám báo chờ chút, bảo đảm không người quay rối đến tiêu Trần chữa thương. Cục cục cục. Chính vào thời khắc này, Hỏa Linh thành phương hướng truyền đến một ngựa mã chạy trốn thanh, tựa hồ còn có một cô gái quát nhẹ thanh, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 626, chấm đến hạnh phúc 10 năm. Mã là một thất đỏ thấm sắc bà mã, trên lưng ngựa cũng không phải một cô gái, mà là hai cô gái, một cái cô gái mặc áo tím cùng một cái cô gái mặc áo trắng, cô gái mặc áo tím ở mặt trước, cô gái mặc áo trắng ở phía sau, hai nữ đều là tuyệt thế mỹ nữ, một cái lanh diễm cao ngạo, một cái thanh thuần vui tươi. Tuyết Vô Ngân nghe được vừa nãy đạo kia nữ tử thanh, trong lòng liền hơi rung động. khi hắn nhìn thấy cô gái mặc áo tím thời điểm, toàn thân trong nháy mắt hóa đá, ánh mắt đi chết chết nhìn kỹ ngay càng ngày càng gần cô gái mặc áo tím, ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng toàn bộ bị ôn nhu thay thế được. Tiêu Hạo Nhiên cảm thấy được Tuyết Vô Ngân dị thường, ánh mắt cô y ở phía xa cô gái mặc áo tím cùng Tuyết Vô Ngân trong lúc đó dù đã hai chuyến, tựa hồ đoán được cái gì, nên miệng lên một vệ độ cong thân mật vô vui Tuyết Vô Ngân vai trái bảng, cười nói, Tuyết Lão đệ, đến lo lắng làm cái gì? Nhanh lên tiếp Ngọc Phượng tiểu muội a. Ha ha ha. Tuyết Vô Ngân bị Tiêu Hạo Nhiên đập đến tỉnh ngộ lại, gương mặt đẹp trai trên hiếm thấy xuất hiện một vệt thẹn thùng đỏ bừng. Hắn thoáng chủ trì một chút, lập tức bước ra kiên định một bước, tiếp theo xài bước hướng về bên ngoài chăm trượng một ngựa hai nữ đi đến. Trên lưng ngựa đúng vậy Âu Dương Ngọc Phượng cùng Đông Phương Kinh Vũ hai nữ, Đông Phương Kinh Vũ không yên lòng Tiêu Trần, khổ sở hướng về nàng sư tôn Âu Dương Ngọc Phượng thỉnh cầu đến tìm kiếm Tiêu Trần. Âu Dương Ngọc Phượng nhẹ dạ, liền mang theo Đông Phương Kinh Vũ đến ngoài thành tìm kiếm Tiêu Trần. Các nàng là tuần ngay âm thanh chiến đấu cùng dấu vết tìm đến nơi này. Cô gái mặc áo tím là Âu Dương Ngọc Phượng, cô gái mặc áo trắng là Đông Phương Kinh Vũ. Âu Dương Ngọc Phượng thật xa liền nhìn thấy tàn tạ chiến trường xa xa đứng một nhóm người, nàng cũng cảm giác được đám người kia cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần so với nàng mạnh mẽ hơn nhiều. Trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn là hướng về đám người kia rụng ngựa chạy đi, chỉ có điều tốc độ giảm bớt không ít. Một khi phát hiện không đúng địa phương, nàng lập tức quay đầu chạy trốn. Đột nhiên, Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy đám người kia trong một cái nam tử mặc áo trắng hướng về các nàng nên tiếp lại đây, tâm tình trở nên hơi sốt sắng, nàng cho rằng là kẻ địch phái ra cường giả lại đây, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt nàng thân thể mềm mại đột nhiên sơ cứng, con mắt chăm chú nhìn kỹ ngay mười mấy trưởng ở ngoài đẹp trai cực kỳ nam tử mặc áo trắng một mặt không dám tin tưởng, lập tức con mắt của nàng biến đỏ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên nước ta đến, cuối cùng hai hàng rõ ràng lệ lướt xuống hạ xuống. Đông Vương Khinh Vũ cảm giác được Âu Dương Ngọc Phượng dị thường, phát hiện người sau tựa hồ đang gào khóc, liền ân cần hỏi han, sư tôn, ngươi làm sao? Ngươi làm sao khóc? Khinh Vũ không muốn lo lắng sư tôn, sư tôn không có chuyện gì, sư tôn đây là hài lòng khóc, ha ha. Âu Dương Ngọc Phượng không có phủ nhận mình đang khóc, nàng không có cần thiết ở mình sủng ái đệ tử trước mặt chứa, liền nói thẳng ra tại sao mình khóc, nhìn thấy phía trước cái tiêu đẹp đệ kỳ cục nam tử mặc áo trắng sao? Sư Tôn chính là vì hắn mà khóc. Nhìn thấy, Đông Phương Kinh Vũ hướng về nam tử mà cao trắng tuyết vô ngân nhìn tới, kinh ngạc nói, "Sư Tôn, hắn thật là một nam tử sao? Làm sao trên đời dĩ nhiên có mỹ lệ như vậy nam tử?" "A, hắn đương nhiên là nam nhân." Âu Dương Ngọc Phượng hơi sững sờ, lập tức mỉm cười, ánh mắt nhưng trở nên có chút mê ly, tựa hồ đang hồi ức đồng thời vẻ đẹp ký ức, qua thời gian ngắn nhi, nàng mới tiếp tục thầm thầm nói, Kinh Vũ, hắn chính là Sư Tôn trong lòng cái kia phụ Long Hán, không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm, hắn lại trở về." "Phụ Long Hán?" Đông Vương Kình Vũ bắt đầu chưa kịp phản ứng, Một lát sau, nàng đôi kia nước long lanh mỹ lệ mắt to, đột nhiên trợn to, gợi cảm đáng yêu miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc vẻ mặt, nuốt ngụm nước miếng, gian nan nói: "Sư tôn, ý của ngươi là vậy cái mỹ lệ nam tử là ngươi mối tình đầu nam tử, nhát không, hắn chính là đệ tử sư tổ." Thảo đánh, cái gì mối tình đầu nam tử, cái gì sư tổ? Sư tôn cùng hắn hiện tại quan hệ gì đều không có, hừ. Âu Dương Ngọc Phượng khinh chửi một câu, đột nhiên nguyên mặt khôi phục lãnh diễm cao ngạo, làm cho người ta một loại cự người ngàn giảm lạnh lẽo cảm giác. "Sư tôn." Đông Vương khinh Vũ bị Âu Dương Ngọc Phượng đột nhiên trợn mặt, kinh ngạc một hồi, oa đứ thở nhẹ một tiếng. Lập tức không dám nói nhiều, thông tuệ nàng biết Âu Dương Ngọc Phượng trở mặt là làm cho Tuyết Vô Ngân xem, nàng là đệ tử tự nhiên không nên núp kết tiền bối sự tình. Rất nhanh, Tuyết Vô Ngân cùng hai nữ cách nhau nằm chỗ xa, song phương rất hiểu ngầm đình chỉ bất động. Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng đối diện đến, song phương ánh mắt đều phi thường phức tạp, Tuyết Vô Ngân trong mắt càng nhiều ấy náy cùng ôn nhu, Âu Dương Ngọc Phượng trong mắt nhưng là ưu uẩn cùng lạnh lùng. Một đôi phân biệt 10 năm đã từng yêu đến chết đi sống lại người yêu, liền như vậy không nói tiếng nào đối diện ngay, tinh tế thưởng thức loại này yêu hận tình cũ bầu không khí. 10 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với người bình thường Đặc biệt là bình thường võ giả, 10 năm không tính là quá lâu, thế nhưng đối với một đôi cũng vậy yêu tha thiết nhưng không được không chia cách 10 năm người yêu mà nói, 10 năm nhưng là một đạo thời gian thiên hà, thực sự quá lâu, 10 năm tương tư, tương đương với trăm năm dài vỏ. 10 năm sau hôm nay, Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng đối với chuyện số khổ uyên ương rốt cuộc gặp lại, hai người đều có thiên ngôn vạn ngữ cùng đối phương nói, nhưng là lúc này lại một chữ đều không nói ra được, ngược đổ đến lợi hại, khổ không thể tả. Đông Phương Kinh Vũ nhìn thấy Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng hai người đã nhìn nhau rất lâu, đều sắp thành chọi gà mắt, nhất thời có chút sốt ruột, liền hướng về phía Tuyết Vô Ngân đẹp đẽ lớn mà nói: Ta nói đẹp đẽ sư tổ, ngươi dự định đứng ở nơi đó bao lâu? Một ngày, một tháng, vẫn là một năm. Ngươi không nhìn thấy sư tôn đang tức giận sao? Còn không ngoan một chút lại đây đỡ sư tôn xuống ngựa. Tuyết a, là vâng ta ngay lập tức sẽ đến. Ha ha. Tuyết vô ngân bị đông phương khinh vũ thức tỉnh, hồi tưởng lại đông phương khinh vũ, tinh tế thưởng thức một phen, hơi ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, cảm kích liếc mắt một cái người sau, sau đó vội vàng cất bước hướng đi hai nữ. Không cần. Một câu lạnh lùng lời nói từ Âu Dương Ngọc Phượng trong miệng bay ra miễn cưỡng ngăn cản Tuyết Vô Ngân bước tiến, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Phượng mình nhảy xuống lưng ngựa, sau đó đưa tay đỡ lấy Đông Phương Kinh Vũ, có chút nghiêm khắc nói: Kinh Vũ, không cho nói hưu nói vợ, bằng không sư phụ sẽ tức giận, biết không? Vâng, sư tôn. Đông Phương Kinh Vũ không dám đẹp đẽ, quay về Tuyết Vô Ngân đầu đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, lập tức nhìn người sau phía sau mười mấy trượng ở ngoài mấy người, lập tức nhìn thấy sư tử vương thân ảnh, nhất thời ánh mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện mừng như điên mặt. Sư tôn, Kinh Vũ đi qua tìm Tiêu đại ca. Sư tử vương ở địa phương khẳng định tiêu trần cũng ở đây, đông phương kinh vũ cùng âu dương ngọc phượng hỏi thăm một chút, cũng không đợi người sau đáp ứng, lập tức hai tay vi nhấc lên quần áo và áo, hướng về sư tử vương vị trí chạy chậm mà đi, nàng tư thái cùng hành động đều vô cùng lưu mỹ, như một con màu trắng nữ tinh linh ở trong núi bay lượn, đẹp không sao tả xiết. Kinh, đứa nhỏ này thật không khiến người ta bất lo. Âu dương ngọc phượng muốn nhắc nhở đông phương kinh vũ phải cẩn thận một chút, phát hiện người sau đã chạy xa, đành phải thôi, thu hồi ánh mắt vừa vặn cùng tuyết vương ngân cực nóng ánh mắt thâm tình va đến, nhất thời bị điện giật đến, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, cả người tê dại đến có chút không đứng thẳng được muốn nghiêng xu thế. Xiêu. Tuyết Vô Ngân nhanh tay nhanh mắt, trong nháy mắt xuống tới, rũa ra hai tay đem Âu Dương Ngọc Phượng ôn nhu chặn ngang ôm lấy, đây một khắc, đây đối với phân biệt mười năm số khổ hiền đường, rốt cục cảm giác được thân thể của đối phương cùng nhiệt độ. Chương 627, buổi tối tuyệt vời. Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng hai người mười năm ngăn cách, ở Tuyết Vô Ngân cái này ấm áp một ôm xuống, trong nháy mắt biến mất rồi, giả bộ Âu Dương Ngọc Phượng đã bị Tuyết Vô Ngân hực cùng ôn nhu trong nháy mắt dung hợp. Tiếp theo đến, hai người nên đến một hồi hôn nhiệt, lại tiếp sau đó, giả như song phương khống chế không được tự thân nói rất có thể sẽ ngay tại chỗ trình diễn một hồi thời gian qua đi 10 năm thâm nhập hiểu rõ thân thể tiếp xúc. Tiêu đại ca. Đông Phương Khinh Vũ chạy đến sư tử vương bên người, nhìn thấy Tiêu Trần ở trần ngồi xếp bằng trên đất, trên người còn nuốt máu, nhất thời kinh ngạc thốt lên đến, liền muốn xông tới kiểm tra Tiêu Trần tình huống. Xèo. "Tiêu." Tiêu Hạo Nhiên thân hình nói lên, che ở Đông Phương Khinh Vũ phía trước, hắn nhìn ra người sau tựa hồ là Tiêu Trần nữ nhân, liền khách khí nói, "Cô đường, xin dừng bước, cũng xin mời nhỏ rộng một chút, không nên quấy rầy đến Tiêu Trần thiếu chủ chữa thương, thiếu chủ đã không có nguy hiểm tính mạng, ngươi cứ việc yên tâm được rồi." Đông Phương Kinh Vũ suýt chút nữa và vào phía trước anh Tuấn Nam tử Tiêu Hạo Nhiên, vội vàng hám dừng thân hình, một mặt kinh ngạc nhìn phía người sau, lễ phép hỏi: "Đại nhân, là các ngươi cứu Tiêu đại ca sao?" Cô nương: "Ngươi không cần xưng hô ta đại nhân, nếu như ngươi không ngại, cùng ngươi Tiêu đại ca giống nhau xưng hô ta Hạo Nhiên thúc thúc chứ?" Bản thân gọi Tiêu Hạo Nhiên là người của Tiêu gia, Tiêu Trần là thiếu chủ của chúng ta. Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy Đông Phương Kinh Vũ tướng mạo cùng tính cách đều thanh thuần bất kỳ, thuần khiết đến không nhiễm trần thế một điểm ô uế bụi trần, âm thầm lấy làm kỳ cũng thầm than Tiêu Trần tốt diễm phúc, lại tìm tới như vậy cực phẩm mỹ nữ, nghĩ đến vẫn không trả lời Đông Phương khinh Vũ vấn đề, liền bổ sung một câu, "Thiếu chủ rất mạnh mẽ, hắn thành công giết chết Âu Dương Thiên Đức, chúng ta chỉ là giúp hắn đối phó một hồi hai cái lao yêu quái mà thôi." Ha ha. "Thiếu chủ, các ngươi xưng hô Tiêu đại ca vì là thiếu chủ." Khinh Vũ rõ ràng, làm kinh Vũ hay là muốn cảm tạ các ngươi cứu Tiêu đại ca. Đông Phương khinh Vũ gần như rõ ràng Tiêu Hạo Nhiên cùng Tiêu Trần trong lúc đó có hệ, cuối cùng cũng coi như yên tâm lại, nàng quan tâm nhìn nhắm mắt bên ngồi Tiêu Trần, không nói nữa, đi tới mình hiểu biết sư tử Vương bên người. Đưa tay xoa xoa một hồi nằm dạm trên mặt đất sư tử vương đầu to. Thế. Vẫn nhắm mắt ngủ sư tử vương mở hai mắt ra, thân thiết liếc mắt một cái Đông Phương Khinh Vũ, lập tức tiếp tục ngủ say như chết, rất hiển nhiên trải qua một ngày đại chiến, hắn tiêu hao quá nhiều, thêm vào chịu đến trọng thương, cần đủ giấc ngủ đến khôi phục trải qua cùng chữa thương. Tiêu Hạo Nhiên nhìn thấy Đông Phương Khinh Vũ cùng sư tử vương phi thường hiểu biết, hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Khinh Vũ là tiêu Trần nữ nhân, liền đi ra đi tới, ánh mắt nhìn phía Tuyết Vô Ngân cái hướng kia, phát hiện Tuyết Vô Ngân đột nhiên ôm Âu Dương Ngọc Phượng chạy vào xa xa trong rừng cây biến mất bóng, hơi sững sờ, lập tức hướng phía đó dựng thẳng lên đại đại ngón cái. Khâm Phục nói nhỏ, Tuyết Lão đệ, Lão Ca ta đối với ngươi Khâm Phục đến phục sát đất, mới vừa cùng ngọc. Phượng Tiểu Mội gặp mặt, ngươi liền có thể đem Ngọc Phượng Tiểu Mội dỗ dành đi đánh giá chiến, lợi hại, lợi hại à? Ha ha ha! Ai nha, sư tôn mắc cỡ chết người. Đông Vương Kinh Vũ khoảng cách Tiêu Hạo Nhiên cũng là mấy chục xa, Tiêu Hạo Nhiên nói nhỏ nàng nghe xong cái đại khái, theo bản năng nhìn phía ngựa phương hướng, cũng không có phát hiện sư tôn của nàng cùng sư tổ thân ảnh. Nàng tuy rằng không có trải qua chân chính thê quan hệ, thế nhưng cũng ít nhiều biết một ít. Nghĩ đến sư tôn cùng sư tổ đi làm sự tình, nàng nhất thời đỏ bừng mặt, Đông Vương Vũ vội vàng quay lại quá mức. Ánh mắt tìm đến phía Tiêu Trần, phát hiện Tiêu Trần ở Trần, vóc người hoàn mỹ, Tiêu Trần trước người sau lưng hai cái rất lớn như dông vết sẹo, làm cho nàng trong nháy mắt mê muội, ánh mắt mê ly hô hấp run rẩy, vốn là hồng ngay mặt càng thêm đỏ, hầu như muốn chạy ra nước. Mỹ nữ như thế, như vậy phong tình, lực sát thương tái quá cường giả tuyệt thế, tuyệt thế khuyên thành, không thể không nói Tiêu Trần phúc được thấy không cạn. Nếu như Tiêu Trần đem Đông Phương Khinh Vũ, Tô Thanh ý, ý ấy, liệu như Nguyệt cùng Chu Thanh Mai bốn nữ nhân tập hợp lại cùng nhau, đến cái lớn bị cùng miên vậy chồng hương diễm hạnh phúc đã dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ồ, oh. Tiêu Hạo Nhiên phát hiện Đông Phương Khinh Vũ dị thường. Theo Đông Vương Khinh Vũ ánh mắt nhìn phía, phát hiện người sau ánh mắt tựa hồ đang thưởng thức trên người Tiêu Trần vết sẹo, sắc mặt trở nên có chút quái lạ đến, trong lòng thầm thở dài nói: "Thiếu chủ, trên người nhiều như vậy vết thương chí mạng hình thành vết sẹo, trưởng thành trải qua cũng đủ khổ, có điều, trả giá mới có thu hoạch, thiếu chủ còn nhỏ tuổi liền nắm giữ huyết hùng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi và địa long cảnh cường giả. Tổng hợp sức chiến đấu, không hổ là Tiêu Chiến chủ nhân nhi tử, mượn lấy thời gian, không ra 20 năm, Tiêu gia lại sẽ xuất hiện một cái Tiêu Chiến, không, thiếu chủ chính là Tiêu Trần, không phải Tiêu Chiến cái bóng, hắn thành kỷểu tương lai nhất định sẽ vượt qua Tiêu Chiến." Điểm này ta có thể bảo đảm. Thiêu gia trấn hưng có hy vọng, phụ quốc có kỳ. Sau một cách giờ, màn đêm bắt đầu ráng lâm, đi vào rõ ràng an toàn mầm họa sát Táng Thiên cùng hỏa Bạo Thiên cũng đã sớm trở về, lúc này phụ cận đã dấy lên một cái to lớn đống lửa, trên đống lửa nhấc lên bốn con dã thú, đây là sát Táng Thiên bọn họ thuận tiện mang về. Bùm bùm, thịt nướng đã nước mỡ, mùi thơm nước mũi, rất nhanh có thể dùng ăn. Nghe thấy được thịt nướng thơm, nằm ở giấc ngủ trong sư tử vương tự nhiên tỉnh lại, dục già dục dịch. Tuyết vô ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng vẫn chưa về, phỏng chừng còn ở trong cơn điên cuồng. Dù sao 10 năm tương tư, không phải một cất canh giờ liền có thể bình phục, chỉ ít cần một buổi tối phóng túng mới sẽ bù đắp 10 năm chỗ trống. Tiêu Hạo Nhiên đám người không có đi quay dối đôi kiêm người yêu chuyện tốt, cũng đối với Tuyết vô ngân thực lực phi thường yên tâm. Coi như Âu Dương Đoạn nghiệm trở về đánh lén Tuyết vô ngân, Tuyết vô ngân cũng sẽ phát hiện đầu tiên. Điểm này như là Tuyết vô ngân huynh đệ tốt, Tiêu Hạo Nhiên tuyệt đối tin tưởng. Tiêu Trần vẫn như cũ như tòa pho tượng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nếu không là còn có thể cảm giác đều hơi thở của hắn, còn tưởng rằng hắn ngay ở tòa hỏa thăng thiên. Theo lý mà nói. Hắn có thể cảm giác được Đông Phương Khinh Vũ đến, không có tỉnh lại chỉ có thể nói rõ hắn muốn một lần đem thương thế chữa trị, để tránh khỏi lưu lại di chứng về sau. Lại qua gần nửa canh giờ dáng vẻ, thịt nướng hoàn toàn quen, mọi người bắt đầu ăn, Sắt Táng Tiên trực tiếp lấy hai con to lớn nhất thịt nướng đưa đến Sư Tử Vương trước mặt, đồng thời báo cho Sư Tử Vương nếu như không đủ, liền lại đưa một cái nướng gia thú lại đây. Tiêu Hạo Nhiên cắt lấy một con nướng gia thú chân trước, tự mình đưa đến Đông Phương Khinh Vũ trước mặt, hiền lành nói, "Đông Phương cô đường, ngươi cũng ăn chút chứ?" Cảm ơn Hạo Nhiên thúc thúc. Đông Phương Khinh Vũ sắp thực đói bụng, liền nhận lấy, đồng thời khách khí nói cảm ơn, há mồm cắn nhẹ phát hiện mùi vị rất sai, liền tự đáy lòng khen ngợi nói, Sắt gia gia cùng Hỏa gia gia tay nghề thật không tệ, kỳ hỉ. Đông Phương cô nương miệng chính là ngọn, ha ha ha. Sắt Táng Thiên cùng Hỏa Bạo Thiên được bọn họ chuẩn thiếu phu nhân khen, dồn dập thoải mái cười to đến, mới ngăn ngắn một canh giờ, bọn họ đối với Đông Phương Khinh Vũ tiểu cô nương này sủng ái cực kỳ, như đối xử cháu gái của mình. Sắt gia gia, Hỏa gia gia, Hạo Nhiên thúc thúc, các ngươi trực tiếp gọi Khinh Vũ tên đi, gọi Đông Phương cô nương cảm giác không quá thân thiết, kỳ hỉ. Đông Phương Khinh Vũ đưa ra mình kiến nghị. Được, cho là chúng ta xưng hô ngươi vì là Khinh Vũ, ha ha ha. Tiêu Hạo Nhiên ba người dồn dập khen hay. Tuyết vô ngân bên kia làm một cái kích. Tinh buổi tối, Tiêu Hạo Nhiên chỗ bọn họ một bên làm một cái vui mừng tan tan buổi tối, nói tóm lại, đây là một cái buổi tối tuyệt vời. Chương 628, siêu cấp vòng xoáy năng lượng. Thịt nướng ăn gần như một canh giờ, tất cả mọi người ăn được hài lòng. Sư tử Vương cuối cùng ăn ba con nướng dã thú, liếc mắt một cái Tiêu Trần, phát hiện Tiêu Trần không có gì thường gì, liền lại ngủ say như chết. Phần sát kiếm đã sớm tiến vào trong nhận chứa đồ, ban ngày đại chiến, hắn tiêu hao to lớn nhất, lúc này hắn ở trong nhận chứa đồ tu dưỡng khôi phục sức chiến đấu. Đông Vương Kinh Vũ bắt đầu ngủ không yên, dán vào sư Tử Vương ngồi ở trên cỏ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, tựa hồ vĩnh viễn xem không đủ vậy, tuyệt mỹ trên mặt vẫn mang theo ngọt ngào hạnh phúc mỉm cười. Theo thời gian chuyển rời, nàng mí mắt bắt đầu đánh nhau, liên tục mấy ngày đều bởi vì lo lắng Tiêu Trần không cách nào ngủ đến chân thật nàng, tinh thần một khi thanh tịnh lại, nàng rốt cục không chịu nổi buồn ngủ, tựa ở sư Tử Vương trên người ngủ say. Tiêu Hạo Nhiên, sát táng Thiên cùng hỏa Bạo Thiên ba người không thể ngủ, bọn họ nên vì Tiêu Trần hộ pháp phòng ngừa cường địch đánh lén, đặc biệt là phòng ngừa Âu Dương Đoạn Niệm cùng Hắc Ma các phản công. Vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể xem thường. Cũng may bọn họ cường giả đội hình vô cùng mạnh mẽ, coi như đến hai cái thực lực và Âu Dương Đoạn Niệm tương đương cường địch, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Mọi người ai vào chỗ đấy, dùng hết trách nhiệm, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi đến Tiêu Trần vị trí khu vực này thời điểm, toàn bộ yên tĩnh ra ngoại khu vực sống lại. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Hạo Nhiên ba người đột nhiên mở mắt ra, liền muốn đứng dậy đột nhiên, tiêu hạo nhiên mở mắt ngay lập tức liền quan sát tiêu trần tình huống, đây vừa nhìn lập tức cảm thấy được tiêu trần có chút dị thường, tiêu trần khí tức đang chấn động, hốt mạnh hốt yếu, cảm giác là ở vào đột phá tu vi lúc đấu chốt, tiêu hạo nhiên không khỏi cả kinh, thiếu chủ thương thế chưa hề hoàn toàn được, hắn làm sao thử nghiệm đột phá cảnh giới? Đột phá cảnh giới không phải là đùa giỡn, nhất định phải bảo đảm thân thể trạng thái trạng thái tốt nhất, bằng không rất dễ dàng xuất hiện thất bại khả năng, đột phá cảnh giới thất bại hậu quả khá là nghiêm trọng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì nga xuống, thiếu chủ là một người thông minh làm sao sẽ hồ đồ như thế? lẽ nào là hắn không cẩn thận chạm được bình cảnh đồng thời tìm tới đột phá bình cảnh biện pháp mới không thể không nhân cơ hội này đột phá. đa chủ, ngươi nói rất có lý. Tiêu Trần hiện tại nằm ở đột phá thời khắc mấu chốt, hắn thật là một yêu người ta, liệu cái tổn thương còn có thể đồng thời tiến hành tu vi đột phá? Không, là cảnh giới đột phá. Như thực chất là tiểu trọng tu vi đột phá này không cần lo lắng cái gì, một mực đụng với cảnh giới đột phá, chuyện này thì có hơi lớn. Hy vọng Tiêu Trần có thể bình an đột phá thành công. Sát Táng Thiên một mặt nghiêm túc vụ hòa nói, trong mắt xuất hiện một chút vẻ lo âu. Hỏa Bạo Thiên mặc dù là cái tính tình nóng nảy, thế nhưng đạt đến địa long cảnh một tầng, đối với tu luyện tự có một phen kiến giải, nghe được tiêu Hạo Nhiên hai người lo lắng, hắn tỉ mỉ kiểm tra một hồi tiêu Trần tình huống, đang hoàng trịnh trọng nói: "Đại chủ, sát lão, tiêu Trần thiếu chủ là phi thường người, phương thức tu luyện đương nhiên sẽ không dựa theo người thường như vậy, hắn nếu lựa chọn thực lực này đột nhiên cảnh giới, nói rõ hắn là có đầy đủ nắm, cái này phân nắm có một phần đến. Từ Tuyết lão đệ cho thiếu chủ dùng cái kia cấp 6 Hoang Nguyên đan, vì lẽ đó, chúng ta liền không cần quá lo lắng, càng không thể đi quay rối thiếu chủ đột phá, ta phải tin tưởng thiếu chủ nhất định có thể thành công." Ân Hỏa lão nói tới cực kỳ, chúng ta phải tin tưởng thiếu chủ, Tiêu gia con cháu đích tôn không có một cái là phế vật. Tiêu Hạo Nhiên gật đầu biểu thị tán thành Hỏa Bạo Thiên kiến đến giải, sau đó hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, sát lão, Hỏa lão, ba người chúng ta khoảng cách thiếu chủ ba trượng địa phương đem thiếu chủ chung quân đến, toàn lực vì là thiếu chủ hộ pháp, ai dám tới qué giày thiếu chủ, giết không tha. Tuân mệnh. sát Táng Thiên cùng Hỏa Bạo Thiên nghiêm túc được lệnh, nhanh chóng đi tới mặt khác hai vị trí, có lấy Tiêu Trần, trước mặt bên ngoài, như ương giống như ánh mắt lợi hại nhìn quét phía trước cùng bầu trời, một khi phát hiện có kẻ địch hoặc là địch thú tính xuất hiện, lập tức sẽ lấy hành động Tiêu Hạo Nhiên nhìn lướt qua còn đang ngủ đông vương khinh vũ cùng sư tử vương đứng ở vị trí của chính mình, vì là tiêu trần bắt đầu hộ pháp, hắn kỳ thực biết sư tử vương không có tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ, thế nhưng hắn không có vất trần. Sư tử vương đối với tiêu trần như vậy trung thành tuyệt đối, đây nhưng là chuyện tốt. Tiêu Hạo Nhiên nghe nói qua sư tử vương một đường làm bạn tiêu trần một đường anh dũng giết địch sự tích, đối với sư tử vương trung thành cảm thấy cực kỳ khắc phục, cũng vô cùng ước ao sư tử vương, ngưỡng ao sư tử vương dùng chân tâm cùng hành động thắng được tiêu trần tuyệt đối tín nhiệm cùng tình nghĩa huynh đệ. Hả? Tuyết Lão đệ bọn họ, ha ha. Đột nhiên. Xa xa dừng cây chậm rãi đi ra hai người, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Hạo Nhiên sắc bén ánh mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy rõ hai người là ai, ngoại trừ đánh một đêm dã chiến Tuyết Vô Ngân cùng Âu Dương Ngọc Phượng còn có thể là ai đó. Nhìn thấy hai người, Tiêu Hạo Nhiên nhất thời nở nụ cười. Tuyết Vô Ngân kéo Âu Dương Ngọc Phượng thân thả, đáp ý vô cùng đi tới, gian vật một đêm, không chỉ không hề có một chút vẻ mỏi mệt, trái lại thần thái sáng láng, tinh thần trấn hưng. Âu Dương Ngọc Phượng nhưng là một mặt sắt e hẹ, ánh mắt căn bản không dám nhìn người, mà là thấp mặt túi lông mày nhìn phía mặt đất, nào có bình thường cao ngạo lẫm liễm dáng dấp. Tiêu Hạo Nhiên đối với Tuyết Vô Ân chớp mắt vài cái, Trong bóng tôi dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, nhẹ giọng mỉm cười nói, chúc mừng tuyết lão đệ, rốt cục tâm tưởng sự thành ôm đến mỹ nhân quay về, ha ha. Tiêu lão ca, ngươi cũng phải nỗ lực a ha ha. Tuyết vô ngân tâm tình cực kỳ tốt, lại mở bắt đầu tiêu hạo nhiên chuyện cười, xem ra quan hệ bọn hắn quả nhiên không sai, không phải làm chính sự thời điểm có thể tùy tiện đánh giám, không có trên giới trúc trong lúc đó loại kia gò bó. Này. Tiêu hạo nhiên không ngờ rằng tuyết vô ngân sẽ ngược lại đem mình một quân, biểu hiện hơi ngưng lại lập tức bắt đầu phản kích, cười mắng, lao đệ, ngươi lén qua thành Tân Lang quan rất đắc ý, lại treo chọc ta cái này, mắt lão còn đến, ngươi liền không sợ lão ca ta đem sự phong lưu của ngươi chuyện văn thơ nói cho Ngọc Phượng để muội. A, Tuyết Vô Ngân mờ ngơ, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất rồi, vẻ mặt đau khổ cầu nói, hạo nhiên các ca, ca, tiểu đệ sai rồi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu đệ lần này, tiểu đệ vừa tìm về chân ái, ngươi liền có thể thương tiểu đệ chứ? Ta cũng không muốn lần thứ hai mất đi nhà ta Tiểu Ngọc Phượng, được không? Si gì? Âu Dương Ngọc Phượng nghe được mình nam nhân lại nói lên như vậy một phen khôi hài, không nhịn được cười thổi phu một tiếng nở nụ cười cười đến nhánh hoa run rẩy sóng lớn mãnh liệt đẹp không sao tả xiết nhìn ra tuyết vô ngân biểu hiện ngẩn ngơ trong mắt một mảnh mê say ai nha Âu Dương Ngọc Phượng bị Tuyết Vô Ngân ánh mắt tận tình đưa tình điện một hồi e thẹn vô hạ, rồi ra một cái hành chỉ nhẹ nhàng điểm xuống người sau chắn cười mắng sắc quỷ nhìn cái gì vậy tối hôm qua vẫn không có xem đủ sao Thư hừ không có Tuyết Vô Ngân theo bản năng hồi đáp dừng một chút Đàng Hoàng Trịnh trọng nói cả đời đều xem không đủ ta muốn xem mười đời bách đời vạn đời đã được Tuyết Lão đệ Âu Dương để muội các ngươi nói chuyện yêu đương liếc mắt đưa tình còn ở đi chỗ đó mảnh rừng cây đi đừng đến kích thích ta cái này không có muốn mắt lão côn ha ha tiêu hạo nhiên xem không xuống phía trước đôi kia quen thuộc nam thuộc nữ ở trước mặt mình tú ân ái, liền mở miệng đánh gãy tuyết vô ngân nói tiếp ra buồn nôn khuyết đại lời tâm tình ha ha tuyết vô ngân ngượng ngùng nở nụ cười đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn phía tiêu hạo nhiên phía sau sắc mặt đột nhiên biến thành nghiêm túc chính kinh đến kinh ngạc nói đa chủ thiếu chủ nhanh đột phá cảnh giới thành công ngươi nhìn hắn đỉnh đầu xuất hiện vòng xoáy năng lượng tiêu hạo nhiên rộng mở xoay người phát hiện đúng như tuyết vô ngân từng nói Tiêu Trần trên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy năng lượng, hơn nữa vòng xoáy năng lượng nhanh chóng lớn lên, bắt đầu chỉ là to bằng đầu người, một nén nhang sau lại biến thành to bằng gia phòng, nhưng là vòng xoáy năng lượng vẫn còn đang nhanh chóng phóng to. Đó là một nén nhang đi qua, vòng xoáy năng lượng gần như có cách tròn ngạn trượng to nhỏ, nhưng là nó vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt, không biết lúc nào mới đúng phần cuối. Chương 629, Thần Ma dị tượng tái hiện. Vù vù, mây do biến nào? Mây đen nằm dày đặc, cuốn phong gào thét, các bay đã chạy. Nguyên bản bắt đầu trở nên sáng nổi núi rừng khu vực bầu trời. Nương theo ngay siêu cấp vòng xoáy năng lượng xuất hiện, nhanh chóng trở nên âm u đến vô số mây đen từ bầu trời xa xăm hội tụ lại đây như báo táp đến tiết tấu. chuyện này chuyện gì thế này? lẽ nào là muốn xuống mưa to sao? vẫn là thiếu chủ đột phá cảnh giới xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thế này thì quá mức rồi. sát táng thiên ngước nhìn trên không một mặt khiếp sợ hắn hoài nghi bầu trời dị tượng cùng tiêu trần đột phá cảnh giới có quan hệ siêu cấp vòng xoáy năng lượng chính là một cái chứng minh tốt nhất nếu như là hiện tượng tự nhiên vậy sao cũng không tránh khỏi quá khéo cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thiếu chủ quả nhiên là khoáng cổ kỳ tài a. Hòa bạo Thiên một mặt hưng phấn thở dài nói, một bàn nét mặt giàn mua bởi vì hưng phấn trở nên đỏ chót, với này kỳ dị tóc đỏ hòa lẫn, xem ra lại như một đám lửa đang thiêu đốt. Nghe đồn trong lịch sử, phàm là có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất võ giả, đều là con cưng của thiên địa, chỉ cần không chết trẻ, tương lai nhất định có thể trở thành là chúa tể thiên địa. Đa chủ, Tiêu Trần thiếu chủ là Tiêu gia phúc tinh a, chúa tể thiên địa. Tiêu Hạo Nhiên ngước nhìn trên không, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú bầu trời dị tượng, lặp lại bốn chữ này, trời một như trên mặt hắn đều xuất hiện vô cùng kích động vẻ. Trong lòng nhiệt huyết có loại sôi trào xu thế, chúa tể thiên địa đại biểu mạnh nhất thế giới này, không người nào có thể vượt qua, tiêu Trần nếu như tương lai thật trở thành chúa tể thiên địa vậy sao, Tiêu gia sẽ bởi vì hắn huy hoàng và thế, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn. Tiêu Hạo Nhiên cũng đúng người của Tiêu gia, mà không phải người ngoài gia nhập Tiêu gia loại kia, chỉ bất quá hắn Tiêu gia huyết mạch so với không lên Tiêu Trần tinh khiết, hắn chỉ có thể tính vào chi thứ trong phía ngoài xa nhất những tiêu huyết mạch con cháu, cũng may hắn thiên phú yêu nghiệt, ở Tiêu gia con cháu cực kỳ xuất chúng, liền được tiêu chiến thưởng thức. Ồ. Tuyết ngăn đối lập những người khác, hiện nhiên tỉnh táo một chút, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn trời cao đột nhiên phát ra một đạo kinh ngạc thanh, tựa hồ phát hiện cái gì càng thêm thần kỳ cảnh tượng, liền nhấc tay chỉ tay, kinh chấn nói, đại chủ, các ngươi nhìn thiên không trong ở trung tâm nhất mây đen có phải là tạo thành một loại hình dạng, tựa hồ như một bóng người, không, là thần ma hình ảnh, thần ma hình ảnh, tiêu hạo nhiên mấy người lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng về mây đen ở trung tâm nhất định nhãn nhìn tới, quan sát mây đen cảnh tượng có hay không như tuyết vô ngân nói như vậy xuất hiện thần ma hư ảnh, cao vạn chưa không, mây đen đời trời đem ánh nắng sáng sớm hoàn toàn che chắn, mây đen đoàn ở trung tâm nhất, mây đen dày nặng nhất, khối lớn nhất, hàng trăm hàng ngàn mây đen quả thực như tuyết vô ngân từng nói, bọn nó ở tự động chấp vá tổ hợp thành một vị to lớn thần ma ảnh, hiện tại đã hơi có hình người, phòng trừng không tốn thời gian dài liền có thể hoàn toàn thành hình. Cô, tiêu hạo nhiên đám người nhìn thấy trên bầu trời từ từ thành hình thân ma ảnh, toàn bộ cảm thấy miệng khô lời khô, gian nan nuốt ngụm nước miếng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất liền đủ kinh người, hiện tại xuất hiện thần ma ảnh dị tượng, đây cũng quá khuyết đại đáng sợ. Sư tử vương kỳ thực đã sớm tỉnh lại, có điều hắn không có đứng lên đến, bởi vì đồng phương khinh vũ chính dựa vào thân thể của hắn ngủ, hắn không thể đứng lên đến, như vậy sẽ kinh hại đến hắn đại tẩu. Giữa bầu trời dị tượng sư tử vương tự nhiên cảm thấy được, nhưng là ánh mắt của hắn chỉ là lãnh đạm liếc mắt một cái trên không, tiếp theo sau đó nhắm mắt ngủ, không hề có một chút kinh ngạc dáng vẻ, tựa hồ xuất hiện tình huống như vậy là chuyện đương nhiên. Ken Ken, ầm ầm ầm, Một đạo to lớn chớp giật ở mây đen trong xe qua. Như một cái rõ ràng xả ở Haven trong lan lộn rẫy rựa, nhưng chạy trốn không ra, chớp giật qua đi, rung trời tiếng sấm lập tức vang lên, cho một loại lôi vũ sắp sửa giáng lâm dấu hiệu, nhưng lại nhưng không có nhìn thấy hạ xuống một viên hạt mưa. Tiêu đại ca, nam ở trong giấc ngọng Đông Phương Kinh Vũ bị chớp giật lôi kêu thức tỉnh, đột nhiên kinh đứng lên đến, mở miệng chính là la lên Tiêu Trần, cả người đều là thương ngọt mồ hôi lạnh, hiện nhiên nàng đang ngủ mơ tới Tiêu Trần bị thương cái gì, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Đùng đùng, Đông Phương khinh Vũ nhìn thấy Tiêu Trần vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên đất không có có chuyện, dùng nàng tay nhỏ vô, vô nàng độ người mềm, lòng vẫn còn sợ hai nói, phụ ta cũng còn tốt là chẳng động, tiêu đại ca không có chuyện gì quá tốt rồi. Âu Dương Ngọc Phượng nhìn thấy Đông Vương Khinh Vũ một mặt mồ hôi, một trận đau lòng, liền đi tới người sau bên người, duỗi ra hai tay nắm lấy người sau tay trái, nhẹ giọng an ủi, Khinh Vũ, đừng lo lắng, người tiêu đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta nhiều người như vậy nhìn hắn đây, ha ha. Ân, sư tôn, Đông Vương Khinh Vũ cảm kích gật gật đầu, lập tức nhìn phía thi đại học, kinh ngạc hỏi, đúng rồi, sư tôn, giữa bầu trời nhiều như vậy mây đen, là sắp mưa rồi sao? Khinh Vũ, không nên nhìn bầu trời, chờ sau đó sẽ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, sẽ dọa đến ngươi. Âu Dương Ngọc Phượng lòng tốt nhắc nhở, thần ma hình ảnh quá mức khủng bố, nàng lo lắng Đông Phương Kinh Vũ không chịu nổi kinh hãi. Đáng sợ. Đông Phương Kinh Vũ hơi sử sở, lập tức chỉ về bầu trời người kia hình mây đen, kỳ quái hỏi: "Sư Tôn, ngươi nói đáng sợ đồ vật, chính là người kia hình mây đen sao?" Kinh Vũ cảm thấy nó rất uy vũ đẹp đẽ, lại như toàn thân áo đen tiêu lại ca, kỳ hì. coi như Sư Tôn không nói, ngươi cái này thiếu hụt thẳng thắn mê gái nha đầu, từ sáng đến tối liền ghi nhớ ngươi tiêu lại ca, nhưng không quan tâm một hồi ta người sư tôn này, không lương tâm, thử hữu. Âu Dương Ngọc Phượng có chút không nói gì lập tức giả bộ tức giận gỡ trách Đông Phương Kinh Vũ, sư tôn đệ tử vẫn ghi khắc sư tôn tốt, cũng vẫn tìm cơ hội hảo hảo báo đáp sư tôn đây. Đông Phương Kinh Vũ có chút lo lắng giải thích, ánh mắt sạch sẽ nhìn kỹ ngay cố ý nghiêm mặt Âu Dương Ngọc Phượng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, sư tôn đệ tử cảm giác ngươi ngày hôm nay đặc biệt đẹp đẽ, sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy, kiều mị có phong tình. Thật sao? Âu Dương Ngọc Phượng kinh ngạc nhảy một cái, dạ đánh Đông Phương kinh Vũ tiếp tục khen xuống, lặng lẽ liếc một cái phụ cận Tuyết Vô ngân. sắc mặt không khỏi trở nên e thẹn vô hạn đến, hồi tưởng lại đêm qua Tuyết Vô nhu tình cùng dũng mãnh, thả xuống nhất thời nhảy loạn đến. Ồ. Đông Phương Kinh Vũ đột nhiên phát ra một đạo kinh ngạc thanh, như phát hiện tân Đại Lục giống như cảm giác, chỉ thấy nàng mở to hai mắt quan sát e thẹn vô hạn Âu Dương Ngọc Phượng, đẹp đẽ nói: Sư tôn, ngài thẹn thùng, hì hì. A, Quỷ nha đầu, không lớn không nhỏ, dám chế nhạo sư tôn, thảo đại ánh. Có phải là cảm thấy cánh cứ rồi, muốn bay một mình? Âu Dương Ngọc Phượng mặt càng đỏ, vì che giấu mình lúng túng, nàng bắt đầu nghiêng mặt giáo hớn đẹp đẽ Đông Phương Kinh Vũ, nhưng trong lòng là một mảnh bất đắc dĩ. Đông Phương khinh Vũ là nàng đáp ý cũng đúng đệ tử duy nhất, nàng làm sao làm sao cam lòng chân chính tức giận nộ. Tiêu Hạo Nhiên đám người sự chú ý căn bản không còn hai nữ nhỏ giọng trò chuyện lên, mà là hết sức chăm chú nhìn kỹ ngay trên không dị tượng, chỉ lo bỏ qua một điểm trọng yếu tình huống. Đột nhiên, sát Táng Thiên tiếng kinh hô lại vang lên, trời ạ! Thần ma ảnh xuất hiện một đôi huyết con mắt màu đỏ. Đây là thần ma thật hiện thế sao? Cái gì? Nghe được sát Táng Thiên kinh ngạc thốt lên, Âu Dương Ngọc Phượng cùng Đông Vương Khinh Vũ theo bản năng dương mắt nhìn hướng về trên không, hai nữ vốn là e thẹn sắc mặt trong nháy mắt hóa đá, trong ánh mắt xuất hiện rõ ràng sợ hai vẻ mặt, như ban ngày thấy ma loại cảm giác đó.